1048. 1048 từ r ư c khi hắn tấn thăng thông huyền đến nay còn là lần đầu tiên có loại này kinh tâm táng đảm cảm giác dù là trước đó đối chiến trần thọ thậm chí có thể cao cấp cảnh chiến lâm nguyên vương đều không có loại cảm giác này vì sao hiện tại lại có cảm thụ như vậy hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xa trời bầu trời sắc trời ông trầm phản phất tại nổi lên một trận bão tố chẳng sao mất đi ánh sáng đều bị nặng nghề tầng mây che khuất toàn bộ bầu trời một vùng tầm tối chỉ có ngẫu nhiên t h i ệ m điện chiếu sáng tầm mây la diêm tỉnh càng ngủ dứt khoát rời đi doanh trại đi vào phía ngoài phòng hắn cầm điện thoại di động lên trên màn hình không có bất kỳ cái gì tin tức thông chi hẳn không phải là ngụy lao sư xảy ra chuyện không phải vậy đoàn trưởng sẽ gửi tin tức cho ta để điện thoại di động xuống la diêm tính đối với nửa đêm im lặng không nói gì quảng lăng bách chiến học viện trước đại môn nô câu trên người bọc thép từng khối bắn ra đi tại những cái kia bất quy tắc lỗ hổng bên dưới không nhìn thấy cơ thể kết cấu bên trong chỉ thấy một mảnh c h ả y xuôi như là nham tương giống như hừng hực hừng mang phảng phất cơ thể nội bộ hết thể tất cả đều đang tiêu đốt mới đầu coi như ngội khí cơ theo mảnh kia hồng quang đ ố n g nhiên bành trướng cơ thể giờ phút này phát tán đi ra khí tức trở nên kịch liệt d ự c cổng tại giả khôi cảm nhận bên trong lúc này nô câu tựa như là một thanh sắp sửa ra khỏi v ỏ kiếm sau đó xử suất thì là ngọc đá cùng vỡ một kích rõ ràng chỉ là cái bất nhập lưu tồn tại bây giờ lại để giả khôi cảm nhận được vì sao lại sẽ thành dạng này không nên có thể như vậy mặc kệ là bên trong người điều khiển hay là cơ thể cũng chỉ là một cái tiểu tốt tử mà thôi tại sao phải để cho ta cảm thấy nguy hiểm xích thu cao thét toàn thân điện quang nổ tung trên thân thể mỗi một đạo ma tính đường vân đều đang tỏa ra quan mang giả khôi không tin tả muốn đem nô câu xé nát một đoàn hồng vân nhanh chóng lướt qua đường cái trôi hướng nô câu giang dắt cơ giáp đầu bọc thép bắn ra đi lộ ra một tôn cháy hừng hực đầu lâu mắt của hắn hắn lông mày hắn thất khiếu đều tại đốt cháy l i ệ diễm hắn lấy tự thân làm tủi đốt hết, hết thảy、à. Tôn sau liệt diễm đ lâu đó bộ kia bọc thép pha thoái lộ ra đốt diễm thân thể cơ thể dơ cao trường kiếm ánh lửa ngốc trời tôn kia giống như, như thiên thần thân ảnh thiêu cháy tất cả cũng từ bỏ hết thảy chỉ vì đổi lấy cái này tiếp xuống một kích z i t không biết là ai quát như sấm mùa xuân không biết là ai buộc phát sắc cơ giờ khắc này giả khôi trong tầm mắt đường cái biến mất học viện biến mất thậm chí ngay cả bộ kia thiêu đốt tất cả đổi lấy một đòn kinh tế h cơ giáp cũng đã biến mất chỉ có thanh kia quét ngang kiếm in dấu thật sâu khắc ở cái này thiên quỷ trong hai mắt giờ khắc này giả khôi trong mắt trừ kiếm bên ngoài lại không vật khác thiên địa oanh minh một đạo cực kỳ nhạ cực mỏng lại nhan sắc nồng đậm kiếm quang xuất hiện ở trong màn đêm nó vừa xuất hiện giả khôi liền cảm thấy con mắt phảng phất bị các thương nó khi xuất hiện trên đời như là mặt trời mới mọc phản phất phía đông bỏ ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên một giây sau liền biến thành mánh liệt sáng chói lộng lấy kinh diễm một đường nội trào tại giả khôi chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì trước đó nó liền xẹt qua xích thú thân thể trong chốc lát giả khôi cảm nhận được vô biên hận ý đó là đối với cơ thú đối bọn hắn những n à y diêm p h ù khách đến thăm cực hạn hận ý tận xương hận ý là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó tiêu hóa hận cỗ này hận ý nương theo lấy kiếm quang tại nhập thể trong n h y mắt tại xích thú thể nội mánh liệt bộc phát giả khôi đốn cảm giác dưới mắt sử dụng bộ thân thể này ngũ tạm như lửa đốt huyết cốt vỡ nát một kiếm đạo qua xích thú không còn nhưng mà cái kia đạo kiếm triều cũng không vì xích thú vỡ nát mà biến mất nó lan tràn h u y ế t tán ngang qua quảng lăng trên không xét qua từng tòa kiến trúc khi kiếm triều đi xa lúc những cái kia bị nó xẹt qua kiến trúc tất cả đều bắt đầu cùng nhau đổ sụp to như vậy một tòa địa thành như là trên t ấ t gỗ đậu hũ bị một kiếm c ắ t bình chạy tới cơ giáp huyền rực bên trong lịch trình thật ở chỗ tránh nạn bên trong mọi người trong hai còn sót lại kiếm triều phá không cùng gô đá đấu đá trói thai ồn ào thanh n m loại hiện tượng này trọn vẹn qua năm phút đồng hồ mới ngừng lại được lúc này lại nhìn q u ò n lăng cả t o à địa thành tất cả kiến trúc cực hạ n độ cao đều bị hạn chế tại một cái cố định vị trí bên trên vượt qua vị trí kia sự vật đều bị vừa rồi cái kia trùng trùng điệp điệp một đường nội trào cho tiêu diệt nhỏ mệnh lệnh trên này đầu kia thanh tiến độ rốt cục kéo căng tiến độ hệ thống một lần nữa khởi động địch trinh đội vàng không chế huyền d ự c triển khai hai cánh nhất phi trùng thiên trong khoảnh khắc cũng đã đi tới bách chiến học viện cửa chính huyền rực rơi xuống địch trinh cẩn thận từng ly từng tý để cơ giáp lấy mề mại nhất động tác rơi xuống đất dù là như vậy vẫn làm cho duy trì xuất kiếm tư thái nô câu cơ thể lung lay bên d ư ớ i sau đó cơ thể n g ử a ra sau huyền rực liền tranh thủ chi đ ỡ lấy từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nô câu thân máy vượt qua chín tầng ngoại giáp vỡ nát c h ố c ra bên trong cơ thể một mảnh cháy đen dây điện cùng linh kiện đã hòa tan kết hợp với nhau địch trinh đem nô câu đặt ở trên mặt đất sau lập tức từ trong phòng điều khiển đi ra mấy cái nhảy vọt đã đi tới nô câu phòng điều khiển bên ngoài hắn không để ý cơ thể nhiệt độ cao nóng bỏng đem phòng điều khiển mở ra bên trong lập tức tuân ra một đoàn khói đặc không đợi khói đặc tiêu tán địch trinh đã vọt vào các loại trong học viện thầy trò địch trinh đã đem ngụy phong hoa từ trong phòng điều khiển ôm đi ra phan nhân vượng hai vai khẽ run lên giơ tay lên ngăn lại t h ờ i trò đi qua cái k h ê m mấy tên cơ giáp sư cũng n ừ n g lại không còn hướng về phía trước cho địch trinh cùng ngụy phong hoa trở lại một cái không gian địch trinh đem bạn thân phóng tới trên mặt đất mắt hổ đỏ bừng lấy xuống đã ở vào nửa hóa tan trạng thái mũ giáp nhìn thấy một tấm bị hôn đen mặt phong hoa nghe được thanh â m của ta sao địch trinh nhẹ dọc đê ờ ngụy phong hoa mỹ mắt động bên dưới sau đó con mắt trương ra ánh mắt có mấy dây thất tiêu sau mới dần dần rơi vào địch trinh trên thân lúc này ngụy phong hoa đã liền nói chuyện khí lực cũng không có. hắn chỉ là khoe miệng có chút dơ lên hiện hiện dáng tươi cười tiếp lấy ánh mắt nhất động muốn nói cái gì địch trinh nắm chặt tay của hắn gật đầu n g ư ơ i yên tâm đầu kia xích thú đã chết học viện an toàn lao sư cùng các học sinh đều rất an toàn bọn hắn không có thụ thương ngụy phong hoa khoe miệng lại nhẹ nhàng khẽ động xuống địch trinh lại nói ta biết ta sẽ đốc xúc la diêm ta sẽ không để cho hắn cho n g ư ơ i mất mặt n g ư ơ i yên tâm đi một ngày nào đó chúng ta sẽ đem mất đi đợt lại một ngày nào đó chúng ta sẽ một lần nữa sinh hoạt tại trên đại đ i ệ một ngày nào đó bọn nhỏ sẽ cảm nhận được ánh nắng ấm áp đông tuyết băng hàn ngụy phong hoa lúc này mới có chút há miệng dường như yên lòng thở dài một hơi hắn nhìn xem quảng lăng địa thành trên không thời gian dần qua hắn phảng phất nhìn thấy nơi đó có một mảnh quan g mang phát sáng lên t h ư ợ n h ư thái dương từ đường chân trời thăng lên sau đó tại trong quan g mang hắn giống như ngửi thấy thuốc lá hương vị tiếp lấy nhìn thấy một người nam nhân tại quan g mang đi vào trong đi ra hướng chính mình đi tới nam nhân kia mặc công nhân chế ngự dội da mọc ra vết c h a i tay mỉm cười nhìn ngụy phong hoa ngụy phong hoa nắm chặt cái này thô giáp nhưng ấm áp đại thủ sau đó nợ nụ cười cha ta không cho người mất mặt đi đương nhiên không có người là của ta t i ê u ngạo cho tới bây giờ như là nam nhân kia tự hào nói ra có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước、1049. Quyết tuyệt Trước、1049. quyết tuyệt Phòng an toàn Lạc hạo đứng ở cửa sổ. thần tình túc, trên giết tiêu tàn, huyết vụ bay tán、loạn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chân cụt tay đứt rơi xuống đất Lương kiếm mặc dù mới vào thông huyền, thạch huyết một rơi rệ ra rõ đường Lương Nhưng lớn Lạc cửa chém có chân mặc cùng cựu quang xuống huyền huyền bay này kiếm Phòng phía hạo nghiêm nhìn nhìn an đứng Nơi loạn dạng đoạn xa đao vào kéo đó đã ở sổ, mới vụ kỵ dù lạc hạo hơi h í p mắt lại cân nhắc phải chăng muốn đi hỗ trợ phía sau một thanh â m vang lên vị đội trưởng này quảng lăng đã thành hiểm địa chúng ta chỉ sợ trèo c h ố n g không đến chiến lược phủ đến lên rút kế sách hiện thời chỉ có rút khỏi quảng lăng bằng không mà nói chậm sợ sinh biến tô kính viễn sốt u rồi nói cựu thị thạch huyền hai người đang ở trước mắt thánh chủ tất nhiên ở trong thành thanh n à y đã thành hiểm địa ở lâu không được lạc hạo nghe vậy trầm giọng nói đoàn đội đang liều mạng đại tá đang chém giết bọn hắn làm hết thảy chính là vì trèo trống đến chiến lược phủ đi vào bây giờ các thành chăm hại mà không một lợi tô tiên sinh ngươi liền h ả tiếng nói mặt rơi lạc hạo cùng tô kính viễn đồng thời nhìn về phía trong phòng một góc nơi đó ánh đèn không kịp một mảnh lờ mờ ngay tại vùng bóng ma kia bên trong có đạo thân ảnh đi ra là cái mặc áo vải lão nhân hắn mỉm cười nói tô tiên sinh đúng không có người muốn gặp ngươi đi với ta một chuyến đi trên đường lớn lương kiếm trong tay song đao như sóng quét sạch đao quang gào thét mà qua cựu kỵ năm ngón tay lập bị chặt đứt ngay cả trên mặt cốt chất phương diện cố bên trên mắt dọc cũng cho một đao chém nát thanh huyên thảm hại hơn sáu cánh tay gãy mất năm cái còn lại, đầu kia mặc dù không gãy, lại cho lương kiếm nhất đao bổ đến kém chút nợ hoa hai người nhanh lù lại Chính vào lúc này phòng an toàn p h nóc phòng ngầm vang sụp đổ có bóng đen phóng lên tật trời mượn vụ cận ánh đèn lương kiếm thấy được rõ ràng tô kính viễn giờ phút này bị người gánh tại trên bay không biết sống hay chết về phần khiên tô kính viễn người không phải người khác chính là quảng lăng binh đoàn trước đoàn trường cao lâm lương kiếm mục tí múa nước cao lâm ngươi làm cái gì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ngay tại lúc này cao lâm sẽ ra ngoài trộn lẫn một ước cùng lúc đó cao lâm cái kia nhiều nếp nhăn cánh tay b a i xuống lương kiếm tài phát hiện nguyên lai trên tay hắn còn cầm một người lạc hạo cao lâm đem người đội trưởng kia hướng một phương hướng khác ném đi lạc hạo giữa không trung khó khăn mở to mắt cao lâm giơ cánh tay lên năm ngón tay mở ra đ ỗ n g nhiên lấn xuống lạc hạo đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái loáng thoáng bàn tay to lớn bàn tay kia từ trên trời giáng xuống phản phất muốn đem hạo hạo như là rồi mỗi giống như một trường v ỗ chết lương kiếm s o n g nhãn cơ hồ muốn phun ra lửa một bên là nhân vật trọng yếu tố kính viễn một bên là cộng sự nhiều năm tình như thủ tục đồng liêu cứu bên nào cơ h ộ i không có suy nghĩ lương kiếm liền nhào về phía lạc hạo đồng thời vận dụng h u y ề n khí t hướng cao lâm phát ra một đao một đao kia mới rời khỏi lương kiếm tay một giây sau liền xuất hiện tại cao lâm trong tầm mắt lao nhân dâu tóc tận dựng thẳng hét lớn một tiếng một q u y ề n chính giữa lưới đao trường đao bị hắn đánh t r ú n g bay ngược mà quay về cao lâm nắm đấm cũng tóe hiện huyết hoa sau đó toàn bộ cánh tay đầu tiên là tay áo vỡ vụn tiếp lấy cánh tay khô gầy bên trên xuất hiện mấy đạo dao thoa vết thương từ đó phun ra huyết tiễn cao lâm kêu dê nâm thanh cánh tay này rủ xuống một tay k h i ê n tô kính viễn phía bay mới lương kiếm trường đào, lực cải biến phương hướng theo sinh cơ tàn biến chiến lược của hắn ngay tại nga xuống cao lâm mắt nhìn trên vai tô kính viễn giống như bắt được một cọn cỏ, cỏ cứu mạng giống như gấp bắt không thả phòng ăn còn chỗ lương kiếm nào về phía lạc hạo đầu tiên là một đao chém nát cao lâm cái kia bàn tay tiếp lấy ôm lấy đồng liêu lại hướng đường cái nhìn lại cựu kỵ cùng thạch huyền hai cái huyết vệ đã không thấy tăm hơi lúc này phòng an toàn bên trong đội viên k h á c v ọ t ra lương kiếm buông xuống lạc hạo chấm giọng nói chiếu cố tốt lạc đội trưởng hắn thì lướt về phía cao lâm đi xa phương hướng nhưng chỗ nào còn thấy bóng người lương kiếm lập tức lấy điện thoại di động ra gửi điện thoại ngô s ử mặc để hắn điều tra đường cái giám sát nhìn có thể hay không tìm tới manh mối có thể lương kiếm trong lòng đối với cái này cũng không ô m hy vọng quá lớn bởi vì người xuất thủ là cao lâm cao lâm đối với quảng lăng quá quen thuộc đồng thời lao nhân tâm tư kỳ não n ư u định sau đó đoạn hắn khẳng định là bố trí đường lui mới tới một bước chậm từng bước chậm hiện tại cao lâm nắm giữ chủ động dù là bộ an toàn tận lên tinh l h u ệ đều chưa hẳn tìm được hắn húng chi lúc này trong thành cự thú tàn phá bừa bãi bộ an toàn mười phần tâm tư có bảy phần đặt ở cự thú cùng tương q u a n sự t ì n h bên trên muốn giới loại tình huống này đào ra cao lâm độ khó độ cao có thể nghĩ cùng lúc đó quảng lăng thị trung tâm thành khu trong dòng nước ngầm khi phương n i ê u ngặt một cái đi vào một đầu thông đạo k h ắ c lúc là hắn biết chính mình tìm đúng địa phương hắn lấy thông huyền cảnh cảm giác bén nhạy tiến vào dòng nước ngầm sau liền phát giác được nơi này dị thưởng sau đó cẩn thận thăm dò giống như lần theo trong nhận thức những cái kia dị thưởng khí tức một đường tìm tới đến nơi đây ngay tại trước mặt hắn chỗ không xa dưới đất dòng nước bên trong bồi hồi một đám si thú bọn chúng bao quanh bảo vệ lấy một cái nho nhỏ đen kịt như là cổ đỉnh giống như sự vật huyết hạ đ ỉ n h vật này chính là huyết h ỏ a thai lao tồn tại gốc rễ phương l i ê u mặc dù không biết huyết hạ đ ỉ n h nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này hát sắc tiểu đ ỉ n h chính là bình diêu đ ị a thành thai nạn trong báo cáo cái gọi là thai h ỏ a căn nguyên hắn im lặng không lên tiếng rút ra trường đao hướng phía đám kia si hành vi man r ợ đi nhân loại khí tức lập tức gây nên si thú chú ý cái này từng cái do nhân loại chuyển hóa ra thú xoay đầu lại nhìn về phía phương yêu bọn chúng phát ra từng tiế tiếp lấy dùng cả tay chân hướng phương liêu đánh tới phương liêu tăng thêm tốc độ cả người lẫn ao tiến đụng vào đàn thú chỗ khắp nơi nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu tí tách giọt giọt máu tơi ư rơi xuống mặt đất tràn ra đoá đoá hoa mai giống như hình dạng giả khôi t h ở phi phò tại một khối tương đối hoàn chỉnh tảng đá châu ngồi xuống hắn hồi tưởng lại trước đó ngâu câu một kiếm kinh d i ễ m kia song đồng không khỏi rụt lại một hồi đó là chuyện gì xảy ra nhân tộc tu giả có đem chính mình lĩnh nộ ra tới nhân tri đạo lạc ấ n tại thiên tri đại đạo bên trong từ đó đạt tới hợp đạo cảnh giới cách làm chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa trung thọ bọn hắn từ hợp đạo đầy ngược nghiên cứu ra diện đạo chi pháp cũng đã là tự diện con đường để đổi lấy sát na chói l õ i vừa rồi bộ cơ giác kia nhân loại kia sử dụng chi pháp cùng diện đạo rất tương tự nhưng hiển nhiên cái kia người điều khiển còn không có lĩnh ngộ ra chính mình đạo vậy liền vô đạo có thể d i ệ t mà lại d i ệ t đạo chỉ là đoạn tuyệt con đường cái kia sát na chói l õ i đằng sau cảnh giới sẽ rơi xuống p h ẳ n g trần biến thành một người bình thường có thể chí ít sẽ không mất mạng nhưng vừa rồi cái kia người điều khiển làm sự tình càng thêm quyết tuyệt h ắ n không những chặt đứt chính mình con đường tu hành c nói chặt đức mệnh của cả mệnh mình đổ, đem hết thể h đứt tất đồ, đem đều ném vào trong vào lò, p c h nhắc cự, lấy đến ổ i i lấy một k m kia. Đây là dĩ v ã g từ mà xuất hiện qua thuật mà qua hiện đây là loại, đã thoái hóa nhân loại, chính mình n giả h ê đêm đêm n đoạn.、Có、người đã chết, nhưng không có hoàn toàn này. này cứu Có chết, có chết. Trước Trước có đi đã ra thủ Một một bất h kể p i hay khôi n g là d ệ t một đạo chỉ là một kẻ ngừng h â đây, n Nói đến loại, vậy mà đem ta. i khôi ả n g lại nhìn thân thể của mình một chút h ã n tại nô câu một kiếm kia tới người trước cũng đã thông qua bí pháp thoát ly thân thú liền vẫn cho nô câu kiếm khí tác động đến trên người bây giờ vết thương tung hành đồng thời những vết thương này khôi phục lại vỡ ra như vậy không ngừng lặp đi lặp lại còn tốt loại hiện tượng này đã bắt đầu biến mất cho dù lại vỡ ra cũng không giống trước đây như vậy nhìn thấy mà giật mình giả khôi hừ một tiếng hiện nhiên bị nô g câu gây thương tích một chuyện để hắn canh cánh trong lòng nếu như ta lực lượng đầy đủ nếu như ta không phải hiện hiện vẫn là hình thú cho dù bộ cơ giáp kia cùng nhân loại đốt hết hết thảy làm sao có thể thương ta hắn một lần nữa đứng lên giờ phút này thương thế trên người hắn đã cơ bản khép lại lại không có lại băng liệt lúc này tâm hắn có cảm giác cựu kỵ thanh âm liền bên t a i bờ vang lên thánh chủ đại nhân cao lâm đã tìm tới tô kính viễn cũng đem mang ra địa thành giả khôi trong mắt sắc mặt giận dữ lúc này mới giảm xuống hắn nhẹ nhàng gật đầu rời đi chỗ này ẩn thân địa điểm bách chiến ngoài học viện phan nhân vượng nhìn cách đó không xa cái kiệt như là như pho tượng địch trinh lao hiệu trưởng t h ở dài đi tới đưa tay đặt tại địch trinh trên bờ vai buông tay đi phong hoa đi địch trinh lúc này mới hồi phục tinh thần lại coi lại bên dưới bản thân một chút sau đó mới một chút xíu buông ra nắm chặt ngụy phong hoa tay ngụy phong hoa hai mắt ngắm nghiền k h o miệm mỉm cười dường như ngủ nhưng hắn lồng n g đã không còn tập trung địch trinh đứng lên im lặng lui lại. t ừ lúc này địch n trinh lần lượt nhận được báo cáo một tin tức xấu một tin tức tốt cao lâm mang đi tô kính viễn phương nghiêu tìm được thai họa đầu nguồn địch trinh nâng lên tinh thần hạ lệnh phong tỏa toàn thành đồng thời để bộ an toàn phối hợp lương kiếm toàn lực lùng bắt cao lâm những mệnh lệnh này hạ đ ạ t đằng sau địch trinh lúc này mới nhìn về phía ngụy phong hoa muốn thông chi la diêm sao phan nhân vượng đi tới tại địch trinh bên người nhỏ giọng nói ra địch trinh lắc đầu tạm thời đừng nói cho hắn sáng sớm ta mới đến tin tức ở mã địa thành bên hắn k ê u mời la diêm g i a nhập tiến công cấm địa hành động hiện tại không cần phân hắn thần các loại hành động sau khi kết thúc thông báo tiếp hắn phan nhân vượng gật đầu vậy trước tiên canh trường hoa ướp lạnh đứng lên la diêm hẳn là sẽ muốn gặp hắn một lần gối địch trinh đồng ý nói liền theo ngài nói xử lý phan nhân vượng nhìn hắn một cái nói ngươi, phải sống, ngươi nếu là cũng đồ hạ vậy thì phiến thoái địch trinh nhìn về phía ngụy p h o n g hoa gật gật đầu yên tâm đi hiệu t r ư ở n g ta chịu được được trên thực tế p h o n g hoa lấy phương thức như vậy kết thúc cũng tốt ta cảm thấy nội tâm của hắn chỗ sâu cũng khát vọng chết ở trên chiến trường mà không phải nằm tại trên giường bệnh da ngựa bọc thây chiến tử xa trường cực điểm trói lọi không uổng công nhân gian một chuyến hắn cũng không có tiếng mới phan nhân vượng thở dài một tiếng đúng vậy à. từ hắn điều khiển cơ giáp x ô n g ra sân trường ta liền biết hắn đã quyết định dùng dạng gì phương thức vì chính mình cả đời này vẽ lên dấu trầm tròn ngụy lao sư ngày bình thường luôn luôn hòa hợp thêm thấm nhưng ta biết hắn là một cái vô cùng có chủ kiến người hắn đã sớm quyết định tốt chính mình chào cảm ơn phương thức đây là ai cũng không ngăn cản được bởi vậy ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng địch t r i n h dung phía dưới nhìn ta bằng hưu tốt nhất chết ở trước mắt muốn không hướng trong lòng đi nói nghe thì dễ địch mỗi chỉ là một cái tục nhân gì có thể siêu thoát hiện tại ta có thể làm chính là dẫn đạo tốt la diêm đây là phong hoa tâm nguyện cuối cùng ta nhất định giúp hắn hoàn thành hắn nhìn về phía lao hiệu trưởng phong hoa liền nhờ ngươi nói đi địch chinh q a y người mà đi hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý phan nhân vượng thật dài thở ra một hơi đi trở về nhìn quỳ xuống đất nước n ở các học sinh một chút đi các ngươi ngụy lao sư anh hùng cả đời sẽ không muốn xem lại các ngươi khóc sức m ư ớ c đều đứng lên cho ta đưa ngụy lao sư khải hoàn các học sinh n g n g đầu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó ly tý tê á c h é o lên đưa ngụy lao sư khải hoàn các học sinh từng cái dùng hết toàn lực từ trong lồng ngực gạt ra giống to đưa ngụy lao sư khải hoàn ngụy lao sư khải hoàn khải hoàn người ở trong phòng điều khiển nghe được từ bách chiến học viện truyền đến thanh âm địch trinh không quay đầu lại chỉ là nói tạm biệt phong hoa cao á i dài này n r lâm t đến ê m rút trôi cục đã đ qua nay tung tích không rõ địch chính xác thực không nghĩ tới bởi n chính trung h địa, đã là thành tâm vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng địch trinh thực phòng nhà trinh khó sau ự không nghĩ r Cao Lâm vì sao Lâm m vì ố đó hẳn là y mau khác, Duệ hiện, bắt, chóng diệt trừ t h ị n h huy tập đoàn cái này không phải là vì loại bỏ nhân tố nguy hiểm để tránh để thịnh huy tập đoàn trở thành trên mặt đất trừ cự thú bên ngoài một cái khác uy hiếp lớn đồng thời cũng là thay ngụy phong hoa b ả o thủ vừa nghĩ tới hảo hữu bởi vì chuyện này mà chết địch trinh nắm đấm liền nắm đến chi chi rung động tiếng đập cửa văng lên phòng làm việc bí thư đi đến thành chủ chiến lược phủ người đến địch trinh lúc này mới gật gật đầu rời đi phòng làm việc quảng lăng ngoại thành một tòa vứt bỏ lầu nhỏ hai tầng bên trong tô kính viễn mơ màng tỉnh lại trí nhớ của hắn còn dừng lại tại đêm qua phòng an toàn bên trong cao lâm đột nhiên xuất hiện tràng cảnh h ắ n lắc lư bên dưới đầu ý đồ để cho mình thanh tỉnh hơn bên dưới tiếp lấy bỗng nhiên ngầ liền thấy được cựu kỵ tô kính v i ê n giật mình nhảy dựng lên b ả vai đột nhiên trầm xuống một bàn tay đặt tại trên vai của hắn tô kính v i ê n quay đầu nhìn thạch h u y ề n mặt đập vào mí mắt nhìn thấy hai cái này huyết r u ệ tô kính v i ê n không khỏi một trận tuyệt vọng hai người này ở chỗ này người thánh chủ kia đâu sau đó hắn liền nghe đến một cái thanh â m quen thuộc vang lên ta thật sự là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà chạy trốn tới quảng lăng thì đến là ai giúp ngươi thiên phúc tập đoàn người sao xem ra ngươi lúc đó chủ trương có hạn chế khuất trường đồng thời cùng trời phúc tập đoàn cùng tồn tại mặt ngoài là vì ta suy nghĩ trên thực tế là âm thầm cho mình lưu một đầu đường lui đi tô kính viễn xoay người liền gặp hai bóng người đi ra một trong số đó là tối hôm qua c h ạ m vào phòng an toàn lao nhân về phần một cái khác tự nhiên là thánh chủ già khôi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết trên ư thưởng Trước thưởng ớ c 1051, 1051, ban máu. Trước 1051, ban t máu. máu. r mặt đất có một bộ thi thể thi thể chưa lạnh đây là tô kính viễn thi thể nét mặt của h ắ n v ặ n mẹo hoàn toàn không giống như là nhân loại đủ khả năng làm ra bộ dáng cao lâm không rõ ràng đó là đáng sợ cỡ nào thống khổ mới có thể để thi thể tại tử vong lúc dừng lại bên dưới thống khổ này trong n g á y mắt hắn chỉ biết là tại vừa rồi tô kính viễn khi nhìn đến giả khôi trong n g á y mắt liền muốn tự tuyệt nhưng mới phát hiện chính mình tứ chi đã bị vặt gãy căn bản cái gì đều không làm được sau đó giả khôi cũng không có nói nhảm trực tiếp thi triển một môn bí thuật cao lâm không biết đó là cái gì bí thuật chỉ biết là nó để tô kính viễn rất thống khổ đến mức nam nhân này sau khi chết vẻ mặt nhăn nhó như là ác quỷ đồng thời cao lâm cũng rất nghi hoặc giả khôi tốn công tốn sức liền vì bắt được tô kính viễn bắt được đằng sau liền vì tra tấn、hắn. lao nhân không có khả năng lý giải trên thực tế hắn cũng không biết giả khôi đã thông qua quả hồn vệ phách môn này hiếm chú thuật từ tô kính viễn trong trí nhớ vơ vét đến tin tức mình muốn có quan hệ minh ngư tin tức lúc này giả khôi trong đầu hiện lên một bóng người đó là người trẻ tuổi sợi tóc màu đen lộ vẻ lộn xộn hai t r ò n g mắt đỏ ngầu sát khí lộ ra trong tay một thanh tám mặt h á n kiếm nói h nói h người con mắt ta muốn ngươi đi tìm một người giả khôi mở miệng cao lâm hướng hắn trông lại một cái họ la người trẻ tuổi tóc đen mắt đỏ vũ khí là một thanh tám mặt hàn kiếm trên thân kiếm minh văn nó chữ là long tượng chi tư n ư liệu sở kinh giả khôi gần từng chữ nghe được hắn cựu kỵ cùng thạch huyền hai người đồng thời trong lòng hơi động bọn hắn đồng đều nghĩ đến thanh chủ muốn tìm người chính là lúc trước mang đi triều âm trang bị để tô kính viễn phát ra lệnh truy sát người giả khôi hướng hai tên huyết duệ xem ra kết quả là q u a n đi còn lại hay là về tới nguyên điểm hắn vừa rồi từ tô kính viễn trong hồi ức rút ra ra tin tức biểu hiện minh ngư có khả năng rơi vào cái này họ la trên tay nam tử tô kính viễn cố ý che giấu điểm này từ đầu tới đôi đồng đều không lên báo thậm chí cố ý lừa dối để hắn lãng phí đại lượng thời gian đây là hắn cố ý tra tấn tô kính viễn nguyên nhân cao lâm lại thở nhẹ đứng lên la diêm giả khôi không khỏi hướng lao nhân nhìn lại ngươi vừa nói cái gì cao lâm trầm giọng nói tiên sinh muốn tìm người hẳn là cái này họ là không sai la diêm bách chiến học viện học sinh bị quảng lăng cơ giáp binh đoàn đoàn trưởng địch t r ì n h trên mặt đất mang về trời sinh cộng minh giả kẻ này tiên tư hơn người trước đây không lâu tấn thăng thông huyền cảnh dẫn tới thiên cương long kỵ ba tên đội trưởng đều tới đều muốn tranh thủ hắn g i a nhập đội ngũ của mình ngươi xác định giả khôi bởi vì tô kính v i ệ n đã chậm trễ rất nhiều thời gian hiện tại không muốn lại dẫm vào vết xe đổ bởi vậy đặc biệt cẩn thận cao lâm nói ra quảng lăng họ là người trẻ tuổi không nhiều phù hợp tóc đen đỏ mắt đặc thù càng ít. có thể nhập tiên sinh pháp nhãn đại khái liền chỉ có cái này một cái giả khôi lập tức nói vậy ngươi có biết hắn ở đâu cao lâm trầm giọng nói hắn không tại quảng lăng thị bên trong trước đó không lâu trào phong căn cứ cầu viện hắn chỗ chi tiêu cơ giáp tiểu đội tiến về trợ rút nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n hắn giờ phút này ứng tại trào phong căn cứ bởi vì cùng n ô sử mặc có liên hệ bởi vậy cao lâm đối địa trong thành một ít chuyện vẫn tương đối hiểu rõ trào phong căn cứ giả khôi cười lớn một tiếng cao lâm ngươi làm được rất tốt đây là ngươi nên được hắn giơ tay lên đầu ngón tay ngưng ra một giọt đỏ tươi huyết trâu nó tựa như một viên bào thạch có ánh sáng long lanh nhìn thấy giọt máu này trâu cựu kỵ cùng thạch huyền hai người đồng đều hô hấp trầm xuống làm huyết duệ bọn hắn có thể cảm giác được giọt máu này trâu so giả khôi ban cho bọn hắn thanh huyết phẩm chất không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần trong lúc nhất thời hai người trong mắt đồng đều bắn ra tham làm q u a n mang có thể giả khôi ngay tại bên người bọn hắn không dám lô mãng giả khôi con ngón đúng ra giọt huyết trâu kia liền trôi hướng cao lâm cao lâm nhìn thấy huyết trâu bay tới lúc trước tiên muốn né tránh tại được chứng kiến giả khôi nhiều thủ đoạn như vậy đằng sau hắn hoàn toàn có thể khẳng định bị giả khôi ban tất nhiên hậu hoạn vô tận nhưng nội tâm đối với sinh mạng khát vọng để hắn giống cái đinh giống như đứng ở nơi đó để dọn huyết c h â u kia điểm rơi vào c h á n của hắn cũng chui vào trong mi tâm của hắn hậu hoạn vô tận thì như thế nào so với chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ đến dù là trung thân bị quản chế giả khôi thì như thế nào một giây sau cao lâm toàn thân rung dậy từ thân thể của hắn chỗ sâu từ linh hồn của hắn chỗ sâu hắn cảm giác đến có một ít những vật khác tại sinh trường bọn chúng nhanh chóng lan tràn cùng khuếch tán để cao lâm từ trong ra ngoài từ linh hồn đến thân thể đều phát sinh một chút chuyển biến cùng lúc đó cao lâm cảm nhận được một cỗ dị dạng sinh cơ nó tựa như cam lâm giống như tới n h ậ p hắn c ô này đã sắp sửa khô héo thân thể một s t n a t â y khô gặp mùa xuân cao lâm thân thể phát ra đùng đùng rung nhẹ hai tóc mai trở nên đen nhánh đứng lên nếp nhăn trên mặt biến mất hơn phân nửa thân thể khô g ầ y dần dần có huyết nhục tràn đầy cảm giác đỏ mắt cao lâm chí ít trẻ mười tuổi hắn cảm giác đến tráng niên lúc tinh lực cùng thể năng phản phất trong thân thể lực lượng dùng không hết phản phất về tới chính mình cường tráng nhất đoạn t u ế nguyện kia ha ha ha ha cao lâm nhìn xem chính mình trở nên hồng nhuận thân giả khôi khinh miệt nhìn lão nhân một chút xoay người trầm giọng nói đi thôi đi trào phong căn cứ cao lâm lúc này lấy lại tinh thần vội vàng nói tiên sinh hiện tại hẳn là chạy về tập đoàn tổng bộ quảng lăng phát sinh chuyện lớn như vậy chỉ cần tổng hợp rất nhiều yếu tố vô luận quảng lăng hay là chiến lược phủ đều sẽ phát hiện việc này hệ chúng ta cách làm như vậy sau đó quảng lăng hoặc là chiến lược phủ thế tất sẽ đối với chúng ta phát động trả thủ tính công kích chúng ta hẳn là về tổng bộ chuẩn bị sớm đối với cao lâm tới nói một cái la diêm tự nhiên không có tập đoàn tổng bộ trọng yếu hắn thậm chí đã nghĩ kỹ thuyết phục giả khôi chuyển di tổng bộ suy nghĩ không muốn giả khôi vung tay lên chỉ là một cái tổng bộ mà thôi mất liền mất húng chi nơi đó ta đã làm một ít bố trí quảng lăng những người kia nếu là không biết sống chết muốn trả đũa cái kia đến lúc đó nhất định có thể cho bọn hắn một kinh hỉ so với một cái tổng bộ đến cái kia họ l à tiểu tử quan trọng hơn nói đến đây giả khôi trong đầu lóe lên la diêm thân ảnh gặp giả khôi kiên trì cao lâm đành phải trầm mặc đi theo cái này thể trạng khôi ngô nam nhân sau l ư n g đi ra khỏi lầu nhỏ cựu kỵ cùng thạch h u y n hai người tất nhiên là đội kịp đồng thời hai người trao đổi cái ánh mắt đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương đối với cao lâm kiên kị người này vốn là thông huyền cảnh bây giờ đến thánh chủ ban thường máu đã chuyển hóa thành huyết r u ệ vậy sau này tại thánh chủ bên người địa vị so với bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bọn hắn đại khái có thể tưởng tượng đạt được, được về sau cao lâm trên một người dưới vàng người liền ngay cả bọn hắn cũng chỉ sẽ biến thành chân chạy lâu la nghĩ đến đây hai người đồng đều cảm giác không c ă m lòng nhưng tạm thời tới nói bọn hắn cái gì cũng không cải biến được thế là đành phải yên lặng đi theo có thể trên đường đi hai người ánh mắt vắng lai trong mắt quang mang lấp lóe có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước 1052, Thái Sơ chi trên ư ớ c 1 0 thực h i tế r ư ớ hắn g căn cứ. b sớm. Sớm cố gắng. Cố gắng từng từng đã tìm tới cũng khai thác đầu thứ chín huyền mạch trên thực tế hắn hoàn toàn có thể t r ộ n cái lười nhưng vô luận là thói quen thường ngày lại hoặc là tối hôm qua cái kia tim đập nhanh cảm giác đều thúc giục la diêm vãng phòng tu luyện đi tiến về phòng tu luyện trên đường hắn gặp được không ít người trong này rất nhiều đến từ mặt đất cơ giáp sư đã từng đều đối với hắn ôm lấy cái nhìn nhưng từ lúc hắn từ ẩm mã thành sau khi trở về hiện tại những cơ giáp sư này nhìn thấy hắn chỉ có tôn kính dù sao không phải ai đều có thể tại chém giết căn cứ chủ quản chấp pháp đội trưởng cũng hủy diệt một đại gia tộc sau còn có thể bình yên vô sự trở về mặc kệ đây là la diêm bản thân thực lực vẫn là hắn thế lực sau lưng che chở tóm lại chỉ cần có thể làm đến điểm này đều cho thấy la diêm cũng không phải là tùy ý có thể nắm quả hương mềm nếu ai hiện tại còn thấy không rõ điểm này lời nói đây tuyệt đối là cái mù loà phòng tu luyện đang nhìn đúng lúc này la diêm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cô ác hàn loại cảm giác này hắn rất quen thuộc trên mặt đất sinh tồn thời điểm bị người dùng ánh mắt không có h ả o ý để mắt tới thời điểm hắn liền có loại cảm giác này đột nhiên la diêm mắt tối sầm lại ở trong bóng tối hắn nhìn thấy một đầu đỏ thú n h e răng cười hình ảnh này lõe lên tức mất đồng thời loại kia ác hàn cảm giác cũng đã biến mất la diêm nhũng mày không biết mình tại sao phải có cảm giác như vậy hắn đi vào trong phòng tu luyện dư vị kinh lịch vừa rồi hắn trong đầu chắp vá ra đầu kia đỏ thú thân ảnh càng khẳng định vừa rồi kinh hờ ồ một liếc nhìn thấy không phải cái khác chính là bình diêu điệu thành đầu kia đỏ thú hoặc là nói thiên ủy giả khôi tại sao phải đột nhiên nhớ tới vật này la diêm càng phát giác không hiểu nhưng hắn biết tấn thăng thông huyền cảnh sau tu giả trực giác cùng cảm ứng sẽ trở nên so dĩ vã n g ạ ệ cảm cái này khiến cho bọn hắn có thể lại càng dễ cùng thiên điệu giao cảm la diêm c ả m thấy chính mình sẽ nghĩ lên thiên ủy rất có thể là đến từ trên trực giác một loại nào đó cảnh cáo lại hoặc là sắp sửa đến cấm đ i ệ thăm dò nguy hiểm không biết kia tại kích thích hắn giác quan mà vô luận là nguyên nhân nào cuối cùng đều là từ đối với thực lực bản thân lo nghĩ la diêm tự hỏi ở vào tuổi của hắn bước vào thông huyền cảnh đã coi là đáng quý và cảnh lúc một hơi đ ã thông tám đầu huyền mạch càng lộ vẻ thiên phú bất phàm nếu không cũng sẽ không dẫn tới ba tên long kỵ đội trưởng đến mời chào chính mình mà tại t u y ệ t học phước diện chứ nắm giữ huyết hà đao bên ngoài hiện tại còn từ trần r a vơ vét đến tam tài sát thế bí pháp lại có huyết phù đồ cùng diễn thần na diện át c h ủ bài càng có thập phương tịch diện t ư ơ n g hóa long tư thái nguyên thần hư ảnh lòng phó minh ngư các loại có thể nói cho dù là những cái kia danh viện thế gia thiên tiêu chỉ sợ cũng không gì hơn cái này theo đạo lý tới nói hắn hẳn không có lo nghĩ lý do chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện không có ngoại ý muốn hắn có thể khắp nơi tu giả trên con đường này đi được rất xa chẳng lẽ là bởi vì qua lại kinh lịch này cũng có khả năng trên mặt đất thời điểm la diêm sẽ thói quen chữ hàng một chút vật tư để phòng ngừa xuất hiện ngoại ý muốn gì loại này phòng ngừa chú đáo thói quen cũng hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều năng quan nhưng bây giờ không thể so với d i vãng vô luận là tu hành hay là tuyệt học b í pháp bọn chúng cũng không giống như thu thập vật tư đơn giản như vậy không phải muốn sớm thu thập chữ hàng liền có thể làm được có thể từ t r ầ ngày v o ngoài thu hoạch. trong trong bên bản Diêm nhiên Càng nhiều, la diêm căn bản không dám nghĩ đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kiếm ảnh. n g à cái Kiếm thu đột một đầu đầu. La dám ý đó hắn từ thanh mục thành trở về ở trong học viện dùng khuy đạo ngân mâu quan sát kiếm ảnh bên trên mấy chữ kia thu được nhân chủ viêm hy tin tức đạo kiếm ảnh này rất có thể là nhân chủ viêm hy lưu lại lại liên tưởng đến thập phương tịch diệt thương nơi phát ra la diêm không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu trên đạo kiếm ảnh kia ký hiệu liệu sẽ là cấn lấy càng nhiều tin tức thì như cùng loại tịch diệt thương chiêu thức vừa nghĩ đến đây ý nghĩ này liền rốt cuộc ép không nổi nữa nếu ép không đi xuống liền dứt khoát quán triệt đến cùng ngay sau đó la diêm phóng xuất ra nguyên thần hư ảnh từ trong bóng dáng gọi ra kiếm ảnh sau đó la diêm mở ra thần t à n g mắt đỏ bên trong lập tức hiện hiện một vòng ngân hoa khuy đạo ngân mâu mở ra la diêm thâm hít vào một hơi tùy ý hướng một cái ký hiệu nhìn lại cùng lần trước bình thường khi hắn ngưng thần kiếm ảnh bên trên ký hiệu lúc ký hiệu trong mắt hắn không ngừng mở rộng cuối cùng phóng đại ra từng đầu đường vân đến mà khi la diêm vãng đường vân nhìn lại lúc đường vân lần nữa phóng đại tiến tới phát hiện những đường vân này là do lít nha lít n í t nhít nhít nhít nhít nhít nh la diêm liền kêu dê nâm thanh nhắm mắt lại mắt trái nơi khoe mắt có một giọt máu tươi ép ra ngoài cứ như vậy nhắm mắt một lát sau la diêm mới mở mắt ra mắt trái của hắn một mảnh b à bừng lấy ra một tờ khăn tay la diêm nhẹ nhàng lau khoẹ mắt huyết trâu tiếp lấy nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này trong đầu của hắn có một đoạn xuất hiện ở lặp lại thoáng hiện đó là một mảnh rộng lớn vũ trụ có đạo thân ảnh đứng ở hư không ở giữa đạo thân ảnh kia di tinh hoán đầu bố trí xuống la trướng bao phủ khắp nơi bắt hoang khiến cho cái kia la trướng phía dưới ngàn vạn thân ảnh dâng lên phát sáng thân tử đạo tiêu la diêm lung lay b hình ảnh k i a m ớ i dần dần biến mất thái sơ c h i t r ư ớ n g n h â n chủ sáng tạo chi thuật lấy tinh thần là tiết điểm dẫn dương cương c h i lực liên kết hình thành bao phủ trần thế thiên la địa võng để đặt mình vào nợ bên trong đồ vật đều là thụ chấn sát hắn mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí quả nhiên đạo kiếm ảnh k i a cùng nhân chủ viêm hy có quan hệ bằng không mà nói la diêm cũng không thể nào từ một đạo đường vân bên trong phân tích ra thái sơ c h i t r ư ớ n g tin tức cái này nhân chủ tự sáng tạo chi thuật l ư ợ tin tức khổng lồ la diêm cũng chỉ có thể đủ phân tích ra một thứ lạc khái càng thêm cụ thể tin tức muốn thông qua nhiều lần thăm dò mới có thể hoàn toàn phân tích được đi ra có thể giải phân ra đến cũng không dùng a la diêm lắc đầu thái sơ chi trướng cần lấy tinh thần làm tiết điểm dùng dương cương chi lực tiến hành kết nối mới có thể đem tấm này thiên la địa võng lập đi ra đừng nói di tinh hoán đầu chi năng chính là dương cương chi lực dù là một tơ một hảo ta cũng không bỏ ra nổi đến ân phải chăng có thể đơn giản hóa ta tuy không di tinh hoán đầu chi năng nhưng có thể lợi dụng chấn không kình đem khí tức ngưng lưu tại trong hư không để làm tiết điểm sử dụng dương cương là không bỏ ra nổi đến nhưng huyền khí là pha loãng sau dương cương hoặc là có thể lợi dụng lời như vậy chỉ cần biết rõ ràng thuật này nguyên lý ta liền có thể phúc khắc cũng nếm thử sử dụng nghĩ tới đây la diêm kích động lại muốn thăm dò kiếm ảnh bên trên ký hiệu phân tích càng nhiều tin tức hơn nhưng hắn biết dục tốc bất đạt hôm nay mình đã thăm dò qua một lần lại tiếp tục thăm dò nói không chừng sẽ ảnh hưởng dưới bưởi chưa cấm địa hành động thế là coi như thôi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước 1053, kỹ thuật、mới. Trước 1053, kỹ thuật mới đi ra phòng tu ra mới mới lúc, Kỹ kỹ phòng Diêm đi đối với La lễ t hiện g tại la diêm còn không phải rất rõ ràng lúc này hắn thu đến căn cứ phương diện thông chi hạ hậu võ tới mời hắn tiến về căn cứ chỉ huy đại sành tham gia một hội nghị sau một lát la diêm đi vào chỉ huy đại sảnh liền gặp trên màn hình lớn biểu hiện ra một tấm vệ tinh địa đồ từ trên địa đồ có thể nhìn thấy trào phong căn cứ tiến hà hoài hải cùng mực quen địa cung những này trọng yếu khu vực đều bị biểu thị đi ra liếc qua thấy ngay la đồng học hạ hậu võ vây vây tay chính chờ ngươi đấy mau tới đây la diêm bước đi hạ hậu võ liền gật đầu nói có thể bắt đầu có người đi ra ho khan âm thanh như vậy r a tới cấp cho mọi người nói rằng mà q u ê n thủy cung tình huống căn bản nguyên lai、like、là trước đó tại trong doanh địa xung làm qua giải thích tư liệu viên triệu học hắn đối với la diêm gật gật đầu nhân tiện nói mọi người hẳn là rõ ràng cấm địa sinh thái cùng hoàn cảnh đều cùng chủ nhân của bọn chúng có quan hệ mạc huyên thủy cung cũng không ngoại lệ nhận vô c h i k ỳ ảnh hưởng mạc huyên thủy cung cũng có được cùng ngoại giới có to lớn khác biệt hoàn cảnh sinh thái đầu tiên là thực vật mạc huyên thủy cung bên trong sinh trưởng một loại đặc thù trong nước thực vật mạc liên bộ dáng của nó giống như là hoa sen nhưng sinh trưởng ở trong nước nó toàn thân đen kịp từ nụ hoa đến dễ cây đều là màu đen nó chỉ sinh trưởng tại mạc huyên thủy cung bên trong tại trạng thái bình thường bên dưới mạc liên là ở vào thu nạp trạng thái dưới loại trạng thái này thủy cung bên trong tầm nhìn coi như tốt đẹp nhưng một khi m ặ c liên nở rộ nó sẽ phóng thích một loại vật chất màu đen sẽ lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn bộ thủy cung khiến cho thủy cung bên trong tầm nhìn hạ xuống chúng ta có lý do tin tưởng m ặ c liên nở rộ hoặc thu nạp là nhận vô tri k ỳ ảnh hưởng thậm chí khống chế nó xem như mặc quên thủy cung phòng ngự cơ chế một trong một khi m ặ c liên nở rộ thủy cung trở nên lờ mờ như vậy toàn bộ thủy vực liền sẽ trở thành cự thú sân nhà những cái kia vật chất màu đen không những quấy nhiêu thị giác còn tại trình độ nhất định ảnh hưởng thông tin nhưng đối với cự thú không có ảnh hưởng sinh hoạt tại trong nước bọn chúng có thể lợi dụng máy định vị bằng sóng âm thanh cảm giác dòng nước các loại phương thức để thay thế con mắt truyền đạt tin tức tại triệu học giảng dài lúc trên màn hình lớn xuất hiện một cái cửa sổ trong cửa sổ là một mảnh trong nước thế giới nơi đó có hoàn toàn ngâm ở trong nước nhà cao tầng cũng có cầu vượt cùng đường cái chớ nói chi là quảng trường công viên cái gì chỉ là những vật này đều dài hơn đầy tạo biển tại tạo biển bên trong có thể nhìn thấy từng cây như là đại thụ giống như hoa sen nó toàn thân đen kịp nhưng trong này mặt kia lạc lại chiếu lấp lánh thần bí mà yêu dị triệu học kiền ho âm thanh để la diêm đ ư c chú ý trở lại trên người hắn hắn tiếp tục nói trừ mặt liên bên ngoài Mà q u ê nhưng t ủ y c ò trên thực tế mạc huyên thủy cung chỗ chỗ căn bản không có như thế vượt sâu không đáy có học giả cho là đó là vô t h i kỳ lợi dụng năng lực của mình cùng nơi nào đó r á n h biển liên tiếp lợi dụng vòng xoáy lớn đem người xâm nhập ném vào trong đánh biển về phần sự thật hay không cần tiến một bước xác nhận nhưng có thể khẳng định là vòng xoáy lớn là do vô tri kỳ chủ động phóng thích cùng điều khiển một khi bất hạnh bị hút vào trong đó trên cơ bản liền không có còn sống khả năng bởi vậy máy tính sẽ nghiêm mật giám thị thủy cung bên trong dòng nước vận động số liệu một khi xuất hiện dị thường số liệu nhất định phải lập tức rời đi dị thường khu vực để tránh bị hút vào vòng xoáy lớn bên trong triệu học lục tục ngao n g h e nói một chút cấm địa cần thiết phải chú ý hạng mục công việc tổng thể mà nói đối với cơ g i á p cùng người điều khiển ảnh hưởng lớn nhất chính là trước mặt hắn nói qua hai cái hạng mục công việc sau khi nói xong hạ hậu võ gật gật đầu tiếp lời căn cứ vào cấm địa tính đặc thù bởi vậy chúng ta định ra một cái kế hoạch hành động. Tiếp nhận chi ỉ h thứ hai ậ u võ vào chỉ hình màn l đội ngũ cũng chính là chúng ta tập kích bất ngờ sáng tạo cơ hội trên màn hình lớn xuất hiện hai cái vận động đầu mũi tên một đỏ một lam màu đỏ cái kia đầu mũi tên từ trào phong căn cứ xuất phát đi qua hiến hạ một đường tiến về mạng h u y ê n thủy cung màu lam cái kia đầu m ũ i tên thì từ một cái gọi nhật chiếu pha địa khu xuất phát từ một phương hướng khác tiến về cấm địa hạ hậu võ giản giải đến lúc đó chúng ta sẽ ở nhật chiếu pha tập kết lợi dụng máy bay vận tải đèn cơ giác không vận đến cấm địa trên không sau đó tiến hành nhảy dù vào biển sở dĩ khai thác loại phương thức này là bởi vì loại thủ đoạn này sẽ không để cho vô tri kỳ sớm phát giác được mà một khi tiến vào cấm địa chúng ta liền lao thẳng tới bá chủ cự thú đến lúc đó là đồng học ta hy vọng ngươi cùng ta đội viên có thể đồng lòng hiệp tâm giúp ta bài trừ quấy nhiều nhân tố em mở để cho ta có thể chuyên tâm cùng vô tri kỳ tác chiến la diêm gật đầu nhưng vẫn là bổ sung một câu nói ta đã từng cùng địch trinh đoàn trưởng cùng một chỗ t r i n h phạt qua mê vụ hạp cốc bá chủ cự thú trận chiến kia kết quả mặc dù chúng ta thắng nhưng địch trinh đoàn trưởng cũng bỏ ra thảm liệt đại giới hắn muốn nhắc nhở hạ hậu võ chỉ là một máy thần tướng chỉ sợ không quá bảo hiểm hạ hậu võ trầm ngâm nói, nói như ó i n vậy khả năng lộ ra ta quá c u n g vọng bất quá trên thực tế nếu như là đồng dạng điều khiển cơ giáp giao thủ lấy địch trinh đoàn trưởng tại ngũ cơ giáp không phải là đối thủ của ta la diêm ánh mắt nhất động có chút xem thường hắn không biết hạ hậu võ mạnh bao nhiêu nhưng hắn thấy tận mắt địch trinh cùng huyền dự chiến đấu hắn không cho rằng đồng dạng quy cách cơ thể hạ hậu võ có thể thắng dễ dàng đ ị c h trinh hạ hậu võ ho khan tiếng nói không nên hiểu lầm ta không có khinh thị địch đoàn trưởng ý tứ ta nói như vậy là bởi vì tại gần đây chiến lược phủ đổi mới một hạng mới cơ giáp kỹ thuật nhưng bởi vì còn chưa hoàn thiện cho nên tạm thời không có đối ngoại mở ra mà là chọn lựa một bộ phận thần tướng cơ giáp làm thí nghiệm cơ tiến hành trình độ nhất định cải tạo ta cũng tham dự cái này kỹ thuật mới thí nghiệm lần này cấm địa hành động đến một lần cũng đúng là vì đã kích cự thú một mục đích khác thì là vì thu thập số liệu lấy hoàn thiện cái này kỹ thuật mới có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước Tin Trước tin, giữ. 1054. tin giữ. Triệu học lại giới thiệu trong thưởng thu giới học cấm chú cử 1054. 1054 giữ. giữ. lại vài giá đáng đầu địa giai ý sau cái thúc. hội liến này ngắn gọn hội nghị liến kết、thúc. Sau đó la diêm liền muốn xuất phát tiến về nhật triệu pha hắn rời đi chỉ huy cao ốc sau liền về tới trong danh o địa cùng đ ộ c cô trường tín đơn giản báo cáo tình huống cũng cùng bạch bọn người tạm biệt sau liền ngồi căn cứ cung cấp xe cộ cùng bệnh nạn g cùng rời đi c h à o p h ò n g căn cứ tại la diêm sau khi đi đ ộ c cô trường tín hà hạo các loại đội trưởng đồng thời nhận được một đầu tin tức đây là quảng lăng điệu thành gửi tới tin tức bên trong ngắn gọn nâng lên phát sinh ngày hôm qua tại quảng lăng thị t h á i nạn nhờ anh thấy cái tin này độc cô trường tín biểu lộ biến đổi la diêm là ở chính giữa buổi t r ư a đến nhật chiếu pha nơi này là một chỗ rất cao khắp nơi tịch liêu nhưng bây giờ từng đài cơ giáp chính tắm r ử a tại giữa t r ư a dưới ánh mặt trời như là cùng vệ thiên môn thần b i n h từng nhánh giữ gìn đội ngũ chính lợi dụng các loại hạng nặng khí giới tại cho cái này vài máy cơ giáp lắp đặt dùi xuống sâu cố định trang bị khi hành động lúc bắt đầu sẽ do chim hải âu lớn trực thăng vận tải đèm cái này vài máy cơ giáp man theo ạ i c ấ hạ hậu vo nói chi này chém đầu đội ngũ lấy hắn làm chủ đạo la diêm cùng một chi cơ giáp tiểu đội phụ trợ là lấy hiện tại cái này vài máy trong cơ giáp hạ hậu vo cơ giáp thình lình xuất hiện rất nhanh la diêm liền thấy ở mã binh đoàn đoàn trưởng thần tướng cấp cơ giáp gió mạnh gió mạnh loại hình đồng dạng là huyền cơ hình người cơ thể đường con kia tường góc cạnh rõ ràng cơ thể đồ trang lấy màu đen làm chủ phân bố có màu vàng sáng đường vân cùng sắc khối nó đặc điểm lớn nhất là hai tay cơ giáp hai tay như là phủ lấy q u y ề n sáo giống như từ nhỏ cánh tay lên bộ phận bọc thép phong cách thô bạo c ụ n giã tại trên nắm tay phân bố từng viên to lớn đục đ ỉ n h nhìn những vật này đưa đến phá giáp tác dụng mặt khác hấp dẫn la diêm chú ý còn có gió mạnh trên thân một chút kỳ quái trang bị đó là một chút màu đỏ hình chữ nhật trang bị bọn chúng trải rộng gió mạnh bọc thép chỗ tiếp hợp nhịn tựa như gió mạnh dán một thân băng dàn cá nhân lại như là đánh đầy miếng vá bọn chúng cùng gió mạnh không hợp nhau la diêm tin tưởng những vật này không phải cơ thể bản thân đồ vật mà là về sau mới gia tăng phối kiện cũng không biết có tác dụng gì trên lệnh thời gian không nhiều lắm các vị cơ giáp sư xin mời sớm tiến vào phòng điều khiển chúng ta tùy thời xuất phát hạ hậu võ thanh â m bên thai mạ bên trong văng lên la diêm bước nhanh chạy về phía bệnh ạ n tiến vào phòng điều khiển hắn khởi động cộng cảm hệ thống cùng cơ giáp liên tiếp sau tiến hành một phen thông lệ kiểm tra bởi vì lần này muốn tại nước sâu tác chiến phong bạo súng trường không dùng được cho nên căn cứ phương diện là b ệ n ạ n lắp đặt mấy cái có thể gây thức đạn đạo phát xạ k h o a n thuyền trang bị đối với cự thú dùng các loại ngư lôi bất quá nếu là đụng phải thượng dai những con cá này lôi trên cơ bản liền thành bài trí bởi vậy ngư lôi số lượng cũng không nhiều cái này cũng giảm bất cơ giáp phụ trọng thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào la diêm cùng cơ thể phối hợp lúc này mệnh lệnh trên đài xuất hiện một cái màn ảnh ở trong đó biểu hiện ra một chút tin tức nguyên lai là trào phong căn cứ phương diện chủ lực đội ngũ bắt đầu hành động trào phong căn cứ bờ sông chỗ hôm nay phụ trách thủ vệ bờ sông bọc thép bình đài hà hạo xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn xem từng đài lắp đặt có lặn sâu hệ thống cơ giáp lục tục tiến vào trong sông sau đó hướng rộng lớn mặt sông đi đến t hãy ờ i i g mắt nhìn chi đội ngũ này tiến vào Hà khởi xướng đối thoại người là đọc cô trường tín hà hạo thông qua đối thoại thỉnh cầu sau đọc cô trường tín thân ảnh xuất hiện tại một cái cửa sổ bên trong hà đội trưởng người hẳn là thu đến hôm nay địa thành tin tức đi hà hạo gật đầu nhận được nói thế nào đ ộ c cô trường tín trầm giọng nói hiện tại mọi người còn tại chấp hành nhiệm vụ ta cùng mấy cái khác đội trưởng thương lượng một chút lúc này hà hạo điện thoại di động vang lên đứng lên hắn nhận được một đầu tin tức tin tức là dương lập giai gửi tới sau khi xem xong hà hạo giống hoa đá giống như ngồi ở chỗ đó không nhúc ních qua nửa ngày đột nhiên đụng đầu vào mệnh lệnh trên đ à y trong mũ giáp hà hạo nghiến răng nghiến lợi hai mắt phiếm hồng điện thoại từ trong tay hắn trượt đến trên chỗ ngồi trên màn hình vẫn biểu hiện ra dương lập giai đầu kia tin tức hà học trường ngụy phong hoa lão sư đi lão sư là chiến tử tình huống cụ thể chờ các ngươi trở lại hắn nói địch trinh đoàn trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi chuyện này trước đối với la diêm giữ bí mật chờ các ngươi nhiệm vụ kết thúc lại nói cho hắn biết nhật chiếu pha bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm phòng bệnh làm cho trên đài một cái màn ảnh nhìn thấy ở mã binh đoàn cơ giáp đội ngũ tình huống trong đội ngũ có vài đài cơ giáp tiến hành hiện trường quay trụ bởi vậy vô luận là căn cứ phòng chỉ huy hay là la diêm chi này chém đầu tiểu đội đều có thể nhìn thấy thời gian thực tràn cảnh hiện tại ở mã binh đoàn đã tiến vào yến hà chỗ sâu nơi này vẫn có ánh nắng xuyên đấu rơi xuống trong nước chiếu sáng mảnh này kỳ diệu trong nước thế giới thỉnh thoảng sẽ có bảy cá từ màn ảnh trước trải qua lại chấn kinh m à tứ tán đào tẩu trong tấm hình la diêm thấy được bao phủ ở trong nước thành thị giống nhau lúc trước hắn kiểm tra đo lường lặn sâu hệ thống nhìn thấy đồng dạng bộ đội cơ giáp chính xuyên qua tòa thành thị này tiến về cấm địa cũng không lâu lắm đội ngũ cũng đã đi ra thành thị đồng thời theo cách ra cửa biển càng ngày càng gần lòng sông chiều sâu cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa hiện tại bộ đội cơ giáp vị trí đã cách mặt nước vượt qua một trăm năm mươi thước mà lại cái số này vẫn còn tiếp tục lên cao theo thời gian trôi qua la diêm tại trong màn hình thấy được một gốc hoa sen màu đen thân dễ của nó từ một tòa đổ sụp lâu thể bên trong v ư ơ n r a ở trong nước giống tạo biển giống như nổi lơ lửng độ cao vượt qua 50 m é t mặc liên nhìn thấy mặc liên trên cơ bản liền có thể khẳng định ẩm mã binh đoàn đã đến cấm địa mặc u y ê n thủy cung chỗ khu vực cũng là một tòa hải hạ thành thị đồng thời quy mô so vừa rồi binh đoàn dọc đường tòa kia chỉ lớn không nhỏ ngay tại trong màn ảnh xuất hiện mặc liên đằng sau hình ảnh nơi xa tại một tòa cao ốc đằng sau có đoàn bóng đen im ắng hiện hiện đó là một đầu ngư thú nó mọc ra chương nhân kiểm vây cá đủ mọi màu sắc Tấm k、so、i nếu như la diêm hiện tại cũng là tri bộ đội kia một thành viên trong đó liền sẽ nhìn thấy máy định vị bằng sóng âm thanh trên dụng cụ cho thấy từng vòng từng vòng không ngừng khuyết tán gợn sóng đây là mặt người quái ngư tại cảnh báo cái này rất bình thường có thể phụ trách dẫn đầu chi này bộ đội chủ lực quan chỉ huy ở mã binh đoàn một tên đại tá lại nữ h chặt lông mày không thích hợp làm sao nhìn qua vô c h i k ỳ không biết chúng ta tới đến một dạng tại hạ hậu võ thôi diễn bên trong vô c h i k ỳ làm cấm địa chủ nhân lại ở thủy vực ở trong nước hoạt động mơ tưởng giấu giếm được thai mắt của nó bởi vậy tại định ra kế hoạch hành động lúc hạ hậu võ mới có thể lệnh chủ lực bộ đội làm mồi hấp dẫn vô c h i k ỳ chú ý đem cấm địa cự thú tận lực hấp dẫn tới là chém đầu tiểu đội sáng tạo hành động không gian nhưng bây giờ nhìn vô tri kỷ cũng không có phát hiện nhân loại đi vào cho nên cho tới bây giờ thẳng đến đầu kia mặt người quái ngư thấy được cơ giáp mới lên tiếng cảnh báo bất quá cái này cùng kế hoạch lúc đầu cũng không có tranh l ệ n h quá lớn tại đầu kia mặt người quái ngư đưa ra cảnh cáo đằng sau cấm địa liền sôi trào lên ngay tại lúc này binh đoàn chủ lực đặt chân chính là cấm địa khu vực biên giới là nơi tương đối an toàn là lấy trong nước cự thú mặc dù không ngừng ló đầu ra đến nhưng ở cự thú giả đa bên trong hiện ra tất cả đều là hạ giai màu làm quang phụ không nên t i n h thường liền xem như hạ giai ở trong nước là bọn chúng sân nhà mà chúng ta mặc dù có lặn sâu hệ thống cuối cùng không thể so với lục địa linh hoạt vị tiêu đại tá cấp tốc tại trong tần số truyền tin hạ đạt chỉ l triển khai trận hình cùng ta một khối rết đi vào từng đài cơ giáp lập tức tàn ra dựa theo bình thường huấn luyện như thế tiến vào riêng phần mình chỗ đứng từ đó triển khai một cái trận hình phòng ngự cái này trận hình cầm thuẫn cơ thể đặt ở tuyến đầu cũng nao nao nhấc lên có thể chống cự trúng kích phóng thích dòng điện cao thế trường thương phía sau cơ thể thì bưng lên súng trường những súng trường này phát xạ không phải bình thường thường gặp đạn mà là chuyên môn là dưới nước cự thú thiết kế chuyên dụng đạn loại đạn này ngoại hình p h o n dài phía trước bé nhọn khiến cho nó ở trong nước vận động lúc nước lực cản sẽ xuống đến thấp nhất đồng thời nó t ạ i đánh t r u n g cự thú đằng sau nội bộ va chạm sẽ để cho thân đạn bên trong thuốc nổ bạo tạc từ đó chế tạo vết thương thật lớn có chút đạn thì sẽ phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện từ đó tê liệt cự thú cơ bắp vận động như vậy đủ loại không phải trường hợp cá biệt lúc này trong cấm địa nhóm đầu tiên ngư thú đã du lịch gần mười mấy đầu hình tượng khác nhau cự thú ở trong nước gào thét con mắt hiện ra hồng quang đằng đằng sát khí lao đến ẩm ã thành đại tá bình tĩnh nói đ ư n g hoảng hốt ổ định chờ chúng nó cách lại gần một chút mới phát động công kích Tốt, ngay tại lúc này. đại tá ra lệnh một tiếng trận hình hậu phương cơ giáp tập đoàn lập tức tập trung hỏa lực đối với xâm phạm cự thú tiến hành thu hoạch những cái kia đặc chế dưới nước dùng súng trường họng súng chỗ không thấy hỏa diễm chỉ có thân thương hai bên tại mỗi lần xa kích đều sẽ phun ra đại lượng khí thể chuyên dụng đạn tại cường đại động năng thôi động xoay tròn lấy lôi ra từng đầu rõ ràng ngất nước bọn chúng ngang qua trận địa sau đó giống cái đinh giống như lít nha lít nhít tiến vào cấm địa cự thú trong thân thể rất nhanh cái kia mười mấy đầu cự thú tất cả đều ra chóc thịt bong có chút không may điểm bị đánh chúng muốn mạng bị mất mạng tại chỗ thân thể còn tại vọt tới trước nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm cuối cùng trôi lơ lửng ở trong nước may mắn điểm không có bị giết chết thế nhưng t h ụ thương không nhẹ chờ chúng nó đi vào chiến trận trước đầu tiên là bị t h u ẫ n tưởng cản lại tiếp lấy t h u ẫ n tưởng phía sau từng trôi trường thương âm hiểm thọc đi ra những trường thương này đâm vào chỗ yếu hại của bọn nó không nói còn tại bọn chúng thể nội phóng xuất ra dòng điện cao thế khiến cái này ngư thú tất cả đều điện giật run dày sau đó t h u ẫ n tưởng rút đi hậu phương xạ kích tiểu đội liền tiến hành sau cùng thu hoạch ánh sáng mặt trời sườn núi chỗ la diêm trước mắt mệnh lệnh trên đài trong màn hình đã không còn biểu hiện chiến đấu hiện trường đổi mà bày biện ra một tấm cấm địa bàn vẽ mặt phẳ từ tấm này b ả n vẽ mặt p h ẳ n g bên trong có thể nhìn thấy đại biểu ở mã binh đoàn rất nhiều vận động đầu mũi tên chính vững vàng hướng lấy trong cấm địa bộ tiến lên mà tại trong cấm địa bộ lại có không ít vận động đầu mũi tên từ khác nhau phương hướng chạy tới những n à y hiển nhiên là trong cấm địa cự thú bọn chúng ngay tại tụ hợp cũng chống cự ở mã binh đoàn tiến công lúc này tần số truyền tin bên trong hạ hậu võ tiếng nói vang lên bộ đội chủ lực đã thành công hấp dẫn cấm địa cự thú chú ý sau đó đến phiên chúng ta chuẩn bị xuất phát la diêm lập tức tập trung tinh thần đem đ ư c chú ý bỏ vào tiếp xuống trong khi hành động hắn nhìn thấy trên mặt đất người dẫn đạo viên chính huy động cánh tay đánh ra thủ thế chỉ huy chim hải âu lớn máy bay vận tải từng cái trực thăng vận tải bắt đầu lên không mỗi đài cơ giáp đều do mười hai đến mười sáu đài khác nhau chim hải âu lớn tiến hành sâu vận tải thua la diêm từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài phụ trách vận chuyển b ệ n g ạ n máy bay trực thăng bảy chính hướng lên dâng lên bọn chúng phân bố tại cơ giáp b ố n phía đảo mắt liền đi tới la diêm đỉnh đầu lúc này trong phòng điều khiển chấn động xuống sau đó la diêm liền nhìn thấy trên mặt đất sự vật chính một chút xíu thu nhỏ rất nhanh cơ giáp hai chân đã cách xa mặt đất không chỉ là bệnh ạ n cái khác cơ giáp cũng là như thế bao quát hạ hậu võ gió mạnh ở bên trong tất cả tham dự chém đầu hành động cơ thể đều đã rời đi ánh sáng mặt trời sườn núi tại xế chiều trong ánh mặt trời sáng rỡ tiến về cấm địa trên không từng đài cơ giáp tại chim hải âu lớn sâu chở bên dưới tại trên mặt nước bỏ ra từng đạo bóng đen to lớn người ở trong phòng điều khiển xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy dưới chân mặt sông dần dần rộng cuối cùng cùng biển cả n ú i liền thành một thể đạp mắt chi này chém đầu đội ngũ đã đi tới cấm địa trên không đi tới ra cửa biển p ụ cận chuẩn bị nhảy dù xin tất cả cơ giáp sư mở ra giảm sóc khí không cần phải nhắc tới tỉnh la diêm đã đem bệnh n giữa trời ném đến ngược về không lúc cơ thể bên trên rủ xuống l ắ t đặt đưa cùng thân máy tách rời từng đ à i cơ giáp liền g à o thét lên như là thiên thạch giống như hướng phía mặt biển rơi xuống la diêm ngừng thở trong mắt một trận quang ảnh cướp động đằng sau cảm giác chấn động toàn thân bệnh n ặ n đã nện vào trong nước biển nặng nề cơ thể tại vào nước đằng sau liền lấy cực nhanh tốc độ chìm xuống dưới cơ giáp sớm tại vào nước trước liền đã đóng lại tất cả miệng thông gió khởi động trong không khí hệ thống tuần hoàn là lấy la diêm ngược lại không cảm thấy khí mượn lặn sâu hệ thống cũng bắt đầu khởi động để cơ giáp càng nhanh lặn xuống lúc này phụ cận cơ thể ngoại bộ ánh đè chiều sáng trong nước thế giới từ đó để la diêm nhìn thấy chân mình dưới đáy là một tòa bao phủ ở trong biển thành thị cơ giáp rừng chân chỗ hẳn là một tòa sân chơi dù sao la diêm thấy được một khung bị tảo biển che lại đại bộ phận diện tích bánh xe phơ xít mà tại cấm địa nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy lấp loẹ qua n mang cùng cơ giáp cùng cự thú thân ảnh trên phương hướng kia v i n h đoàn chủ lực cùng cấm địa cự thú tình hình chiến đấu chính dực nhưng ở nơi này lại là an tĩnh dị thường có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết trong nước phát ra một tiếng không nhẹ không nặng tiếng vang trong sân chơi một cái đình bảo an bị bệnh nạn một cước d ẫ m dẹp la diêm từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài bởi vì cơ giáp vừa mới rơi xuống đất cho nên để phụ cận bùn cắt đều trôi nổi khiến cho thủy thể có vẻ hơi đục ngầu bất quá tầm mắt mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng vô luận là la diêm thần t à n g lại hoặc là cự thú giả đạ cũng sẽ không bị đục ngầu thủy thể quấy nhiễu la diêm đỏ trong mắt hiện hiện lấy một vòng ngân hoa hắn ngắm nhìn một phía t ạ như là giản bút họa bình thường trong thế giới cũng không có phát hiện khả nghi thân ảnh đồng thời cự thú giả đạ bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ quang phổ tín hiệu. xem gia phụ cận không có cự thú cẩn thận một chút hạ hậu võ thanh n â m tại tần số truyền tin bên trong vang lên cấm địa có chút cổ quái các ngươi nhìn chúng ta tầm mắt vẫn tốt đẹp vô c h i kỷ cũng không phát động mực sen đến q u ấ y nhiêu chúng ta tầm mắt mà lại chủ lực đội ngũ cùng cự ba chiến cũng có một đoạn thời gian vô c h i kỷ cũng không có sử dụng vòng xoáy lớn đến xáo trộn trận hình không biết đầu kêu bá chủ cự thú trong lòng đang suy nghĩ gì đoàn trưởng có thể hay không đầu kêu bá chủ cự thú đã nhìn thấu hành động của chúng ta trái lại lợi dụng hành động lần này cho chúng ta gài bẫy lúc này mở miệm nói chuyện là cơ giáp đội trưởng của tiểu đội sa hải hạ hậu võ giả nói cũng không bài trừ khả năng này nhưng bây giờ chúng ta không có khả năng tự loạn t r ấ t cước lấy bất biến ứng và biến đúng lúc này la diêm trong tầm mắt xuất hiện hai cái điểm sáng màu xám một giây sau cự thú g i đã liền vang lên tiếng cảnh báo tại màn ảnh r a đa biên d ư ớ i chỗ xuất hiện hai cái quang phổ tín hiệu một cái màu cam một cái màu đỏ xuất hiện sa hải trầm giọng nói hai đầu cự thú một đầu chung dai một đầu thượng dai hệ thống cấp tốc xứng đôi lên cự thú tư liệu rất nhanh kết quả là đi ra đầu kia chung dai không có gì chỉ là một đầu x o á rùa về phần trên đầu kia d a i liền không đơn giản là phân thủy vượng sáng sớm triệu học giới thiệu trong cấm địa thượng d a i cự thú tình huống lúc có đề cập đến phân thủy vượng con cự thú này có thể nói là vô c h i kỳ phụ tá đắc lực là một thành viên thủ hộ mực quên thủy cung đại tướng liên quan tới phân thủy vượng tin tức rất mau ra hiện tại đám người mệnh lệnh trên n à i danh hiệu phân thủy vượng đẳng cấp thượng d a i hai cấp loại hình sâu gió ngạc thủ bạo nước h ò a đảng bọn nước hơi nước nhược điểm không biết năm xem hết những tin tức này thời điểm la diêm cũng nhìn thấy ở phía xa một tòa chỉ còn lại có một nửa nhà lầu phía sau có hai đoàn bóng đen xuất hiện tại cơ giáp ánh đèn chiếu d ọ i xuống hắn thấy tương đối rõ ràng ạ một đầu xoa màu lam lông ngắn viên hầu tay cầm trôi xin cá chính có chút không người n ú ố t tại xoáy rửa trên thân con vườn này đồng tử đỏ thấm trên đỉnh đầu mọc ra một tốm bộ lông màu trắng chỗ ngực hiện hiện một khối tinh thể màu đỏ bốn phía bức xạ chỗ đạo đạo đường vân những đường vân kia thỉnh thoảng sáng lên hồm mang chiếu lên bốn phía thủy thể một trận tinh hồng ra hòa này là đem xoáy rửa làm thú cơ sao ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như vậy người cự thú trong tần số truyền tin các đội viên nghị luận ở mỹ thẳng đến hạ hậu võ một tiếng an tĩnh chúng ta đoàn trưởng tiếng nói mới rơi la diêm liền nói ra hạ đợi đoàn trưởng cái này hai đầu cự thú ta đến xử lý đi các ngươi chớ chỉ hoãn thời gian ta giải quyết bọn chúng đằng sau liền đi tìm các ngươi hạ hậu võ trầm mặc mấy giây quả quyết nói ra đi la đ ồ n g học ngươi cẩn thận một chút chúng ta bên này đi gió mạnh cơ thể vòng vo cái phương hướng liền bắt đầu bắt đầu chạy xa hải mấy người cũng không cùng la diêm k h á c h khí không nói một lời đi theo gió mạnh sau lưng di động nơi xa đầu kia phân thủy vượn thấy thế ti lấy răng toét miệng bờ n ô i một trận đóng mở trong tay cái kia giống xin cá giống như vũ khí hướng hạ hậu võ phương hướng một chỉ dưới chân đầu kia xoáy rùa liền đ ỗ n g nhiên ra tốc vọt tới nhưng không đợi bọn chúng ngăn lại cơ giáp đột nhiên một mảnh mỏng như khói ráng màu son q u a n g nhãn q u a n g mang liền từ bọn chúng trước mắt lướt qua mảnh này q u a n g mang chỗ khắp nơi nước biển bốc hơi lâu thể rẽ ngôi mặt đất càng là bị phủi đi ra một đầu biên giới rõ ràng khe ránh phân thủy v ư ợ n ngừng lại đỏ mắt l ó e ra h ư n g quang bay đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào bệnh nặng cái kia đáy bạc vằn đen trên thân phi cơ cứ như vậy một trì h o a n cấp u gió mạnh các loại cơ thể đã đi xa phân thủy vượt lộ ra g i n g anh cuối cùng là xin cá một chỉ xoáy rùa mở ra bàn tay nơi lòng bàn tay một đôi bốn mắt tiểu ngư d ư n c đi ra chính là minh ngư đi kiềm chế lại con rùa đ è n kia ta giải quyết cái kia nước con khỉ liền đến giúp ngươi la diêm nói xong tùy ý đem minh ngư ném một cái minh ngư thân ảnh hư hảo liền xuyên qua phòng điều khiển vách tường từ trong cơ giáp đi ra đã rơi vào trong nước minh ngư vào nước đồng thời xoáy trên mai rùa đầu kia phân thủy v ư ợ n y m ắng gào ghét đột nhiên hai chân dùng sức đ ạ p một cái đem xoáy rùa dẫm đến c h ì m xuống cái này làm con khỉ thì như là ngư lôi bình thường ở trong nước mang theo một chuỗi b ọ khí lao thẳng tới b ệ ngạn mà đến la diêm không chút hoang mang dựng lên huyền vũ đại thuẫn cũng kích phát tầng tầng bình chướng đào mắt đầu kia phân thủy vượn đã đến trước mắt chỉ gặp đầu này làm con khỉ vừa người đâm vào trên bình chướng lập tức có vài mặt bình chướng bị nó đụng nát lập tức lại r ơ lên cao xên cá một cái nĩa thống hạ đi lại liên tiếp phá mấy tầng bình chướng nhưng cuối cùng không cách nào toàn bộ đánh nát la diêm cùng bệnh nạn cùng cảm giác suy nghĩ khẽ động cơ giáp liền đong đưa huyền vũ đại thuẫn đâm phân thủy v ư n đập xuống đến ngay sau đó long tượng nơi tay một kiếm hướng con khỉ trái tim đâm tới cái vỗ này đâm một cái ở giữa la diêm k ẽ nhũ mày cảm thụ cùng lục địa tác chiến hoàn toàn khác biệt trong nước lực c ả n lớn đồng dạng lực đạo cơ giáp động tác phải chậm hơn ba phần thế là đầu kia phân thủy vượn bị đẩy ra đằng sau linh hoạt ở trong nước đánh một vòng tránh qua tránh né bệnh nạn đâm thẳng sau đó hai chân đạp một cái liền ở trong nước đạp ra liên tục bọc khí siêu bình thường nhanh như như du ngư vây quanh cơ giáp bên trái khoảng cách lân cận la diêm tài nhìn thấy cái này phân thủy vượn hai chân cùng bàn tay cũng giống như hết xanh giống như mọc r a màng cái này khiến nó ở trong nước có thể nhanh chóng hoạt động mặt khác phân thủy vượn cái kia thân lông tóc không chút nào dính nước ngược lại có thể giảm mất dòng nước lực càn chính là những đặc tính này để nó ở trong nước có thể di động với tốc độ cao ngay tại phân thủy vượn vòng quanh bệnh nạn tìm kiếm c h i ế n cơ thời điểm đầu kia xoáy rùa đang muốn chạy đến hỗ trợ đông nhiên dòng nước chấn động có mấy đạo trong nước mạch nước ngầm áp súc thành một đường quét về phía xoáy rùa xoáy rùa tứ chi cùng mai rùa bị nó đ ả o qua lập tức vỡ ra thủy sắt kiếm rời đi la diêm thể nội minh ngư hiện tại hình thể bành trướng to như con n h nhưng ở xoáy mặt rùa trước cũng là không đáng chú ý khả minh ngư từ đầu đến cuối thoát thai từ bá chủ cự thú hình thể mặc dù không đáng chú ý nhưng năng lực nhưng không để khinh thị mấy đạo thủy sắt kiếm quét qua xoáy rùa lập tức thủ thường cũng chú ý tới vật nhỏ này Trước 1057, kiếm chỉ. Trước chỉ Kiếm kiếm chỉ xoáy rùa loại này t r u n g g i a i cự thú mặc dù có nhất định linh trí nhưng chỗ nào nhận biết minh ngư con cự thú này chỉ biết bị cái kia bốn mắt cá con gây thương tích khơi dậy hung tính lúc này tràn ra độc tố muốn đem minh ngư độc chết đối với xoáy rùa mà nói minh ngư quá nhỏ vô luận nào h cắn hay là đập đều có loại đại pháo đánh con m ũ i cảm giác còn không bằng dùng độc tới đơn giản có thể nó quá coi thường minh ngư thứ này kế thừa côn kinh nghiệm không có dễ đối phó như vậy t h ấ y một lần xoáy rùa bốn phía thủy thể trở nên lục á n h oanh đứng lên minh ngư lập tức thi triển k h ố n g thủy năng lực cuốn lên nước biển lan lưu bao k h ỏ a độc tố hóa thành một viên thủy cầu khổng lồ cuốn lấy xoáy rùa xoáy rùa bản thân ngược lại là không có e ngại chính mình thả ra ngoài độc tố nhưng cho viên thủy cầu kia bên trong loạn lưu không ngừng trúng kích đâm đến chóng đầu hoa mắt minh ngư thừa cơ nổi lên tại loạn lưu bên trong lẫn vào thủy sắt kiếm thẳng đem xoáy rùa giết đến k ê khổ thầu trời chỉ là minh ngư hiện tại còn quá nhỏ rất nhiều năng lực đều không hoàn thiện liền lấy nó sát lực lớn nhất thủy sắt kiếm tới nói thứ này đối với x nhưng không nổi giận, lại là dư xài. Bị chọc giận xa đ lúc này trong sân chơi bệnh nạn không ngừng mà di động tới đồng thời biến đổi vị trí cùng tới lui tự nhiên phân thủy vượn so ra b ệ y h nạn lộ ra vụ về cơ g i á p công kích luôn luôn chậm một nhịp luôn luôn để cái kia lam hầu tự thoải mái mà tránh thoát tương phản phân thủy vượn công kích cấp tốc lại lăng lệ chỉ là mỗi lần xuất thủ đều bị bệnh nạn dùng đại thuẫn ngăn trở trống trọi thế là la diêm cùng con khỉ này trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia cơ g i á p cùng cự viên tại trong sân chơi đã đi một vòng lớn vẫn không có phân gia thắng bại phân thủy vượn đã không giữ được bình tĩnh dù sao mặc kệ là trong nước con khỉ hay là trên đất con khỉ con khỉ loại v ậ t này luôn luôn khuyết thiếu tính nhân loại phân thủy vượn con mắt hung quang l o i lên mang theo màng hai chân ở trong nước dâm ra vô số b ạ khí để nó giống ngư lôi giống như lao đến. nào về phía b ệ n g ạ n rút kiếm ở bên nó tình nguyện cùng b ệ n g ạ n đao kiếm t ư ơ n g bính cũng không nguyện ý lại cùng mặt kia đánh không thủng cắn không nát huyền vũ thuận dây dưa đúng lúc này phân thủy vợ ư nơi n khỏe mắt đột nhiên nổ lên hờ mang đau nhói con mắt của nó nó không kịp phản ứng liền bị trong nước đột nhiên hiện hiện một đoạn màu son kiếm mang điện xạ đâm vào phần eo đó là từ nam minh lý hỏa biến thành kiếm quang đó là do nhập tứ tiết khí kiếm kiếm y diện hóa một thức sắt chiêu chỉ gặp cái tia đạo màu son kiếm mang đâm một cái tiến phân thủy vợt phần eo kiếm quang bỗng nhiên bành trướng mạnh liệt chu hồng thiên hỏa hình thành bọn khí đi lên trên lên phân thủy vượn càng là bị nổ hướng k h á c một bên ngã đi lại không cách nào nhào về phía bệnh ngã lam hầu tử ti lấy một ngụm răng nanh tuyết trắng che eo thân ở dùng xin cá tại mặt đất khe trống ngừng lại nhưng tại lúc này sau lưng nó không có vật gì trong nước biển lại là hồng quang l ó e lên ngay sau đó đạo thứ hai thiên hỏa kiếm quang như điện mà tới trong nháy mắt tại phân thủy viên bối sau nổ tung lam hầu t ử phía sau một khối thịt ngon cùng vô số d a lông bị mánh liệt thiên hỏa đốt cháy bị kiếm khí xoắn nát đau đến phân thủy vượn hoa hoa kêu to đột nhiên nó tỉnh táo lại đỏ mắt tỉnh táo quan sát đến một phía tìm kiếm lấy khả năng ẩn. giấu tại nơi nào đó thiên hỏa kiếm quang nhưng nó cái gì cũng không thấy được phân thủy vượn nhãn trâu xoay động hồi tưởng lại vừa rồi gặp phải trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nó đột nhiên vũ động trong tay thanh kia xin cá theo phân thủy vượn trong tay xin cá xoay tròn càng lúc càng nhanh bốn phía dòng nước bị dẫn động hình thành một đầu vòi dòng nước phân thủy vượn bỗng nhiên thôi động vòi dòng nước để nó đánh út về phía bệnh nạ g thế là đầu này vòi dòng nước hành kinh chỗ có mấy đạo thiên hỏa kiếm quang hiện hiện cũng bị dẫn bạo lam hầu từ nít miệng lên lộ ra dáng tươi cười ở trong nước gào thét một tiếng dọc theo vòi dòng nước mở ra thông đạo an toàn lao thẳng tới bệnh ngạ. trong phòng điều khiển la diêm mặt không biểu tình dường như tuyệt không lo lắng giống như mắt thấy phân thủy v ợ n đã nhanh muốn tiếp cận ngay vào lúc này trong lúc bỗng nhiên đầu kia màu l a m viên hầu thân thể phụ cận màu son kiếm quang như gió lốc quét sạch dầm dầm dầm phân thủy v ợ n chúng liền bài kiếm kiếm mang bành trướng thiên hỏa tuân ra kiếm khí chiều quyền để nó ngã xuống ra ngoài quanh người thủy thể bị máu n h u ồ n đỏ con khỉ này mười phần thông minh biết được dùng vòi dòng nước do đường có thể nó làm sao biết vừa rồi la diêm tới du lâu lúc sớm đã dùng chân không kình cùng loạn không kình tại cả tòa sân chơi bày ra tiết khí kiếm vòi dòng nước chỉ có thể phá vỡ tiến lên trên đường đi. dùng chấn không kình b à y ra thiên hỏa kiếm quang mà dùng loạn không kình b à y ra tiết khí kiếm là có thể theo la diêm tâm ý tự do di động chỉ cần sắp sửa chúng mục tiêu mục tiêu lúc mới có thể hiện hiện lúc này phân thủy vượn ngã xuống ra ngoài lúc lại đụng phải như là địa lôi giống như s ớ m g trôn thiết lập tại bốn phía tiết khí kiếm thế là trong vòng mấy cái hít tở thiên hỏa bạo liệt không ngừng màu son ánh lửa quét sạch kề bên này mỗi một hẻo lánh phân thủy vượn rốt cục dừng lại lúc từng vệ thiên hỏa kiếm quang hiện hiện phân bố bốn phía lít nha lít nhít giống như một tòa kiếm chỉ mà kiếm chỉ trung tâm chính là phân thủy vượn tò loạn không kỉnh cùng nhập tứ tiết khí kiếm thành quả một khi lâm vào trong kiếm chỉ liền khó có thể tự kiềm chế lại không ngừng nhận công kích thừa như hiện tại thiên hỏa kiếm quang giang khắp nơi xuyên thẳng qua lặp đi lặp lại thế công như thủy ngân t ả đ i ệ u giống như không lưu một tia khe hở không cho đối thủ một tia thở dốc không gian đắm mắt đang không ngừng bắn nổ thiên hỏa bên trong phân thủy vượn đã vết thương c h ồ n g c h ế t trên thân không có một khối thì ngon mà một phen công kích đến thiên hỏa kiếm quang số lượng tuy có chỗ giảm bớt có thể theo kiếm chỉ phạm vi thích chặt phân thủy vượn tiếp nhận thế công chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại tăng lên lại một lần nữa kiếm khí tu phân thủy thân vượn thể đánh lấy xoáy ném ngã ra ngoài đột nhiên một xiên rơi xuống đất vào mặt đất mạnh sinh sinh ngừng thân hình sau đó phân thủy vượn quát lên một tiếng lớn lấy thân thể của nó làm trung tâm trong nước lan lưu đầu tiên là nhanh chóng hướng phân thủy vượn hội tụ mà lên hình thành một đoàn cao áp thủy vực cái này khiến kéo lấy màu son diễm vị đi như tia chấp từng đạo s á t trời đều cho ngăn tại cao áp thủy vực bên ngoài sau đó mảnh k i a cao áp thủy vực đột nhiên nổ tung lập t ứ c ở trong biển nhấc lên một cơn lốc đoàn này trong nước phong bạo huyết t h n ra tác động đến toàn bộ sân chơi hình thành một cỗ cực kỳ khủng bố lực trung kích bình định bốn phía b ệ n g ạ n cũng không thể không nhắc lên đại thuẫn ngăn lại t r ù n g kích nhưng vẫn cho đẩy đến thân máy sau trượt t r ư ợ t ra mấy trăm mét b ệ n g ạ n mới ngừng lại được sau đó rút l u i thuẫn g i kiếm kiếm lúc rơi xuống chính là một đường kiếm quang tuyệt học nhất đái trường hồng c r ư n nghìn năm m chấn áp minh ngư c r ư n nghìn năm m chấn áp minh ngư phân thủy vượn sử dụng nó bạo thủy năng lực để dòng nước ba hóa thành phong bạo đẩy ngang tư phương la diêm thì thừa dịp phong bạo sơ qua lắng lại s ắ na quả quyết sử dụng tuyệt học tìm khe hở mà vào truy cầu nhất kích tất sắc nhất đái trường hồng quang mang bạo khởi như ngân hà ngang qua n h ậ t n g u y ệ t kinh thiên đ ả o mắt ngang qua toàn bộ sân chơi hoạch xuất ra một đạo trục trung tâm phân thủy vượn ngay tại đầu kia trên đường trục trung tâm nhưng lúc này đầu này màu lam cự viên thân ảnh tán thành vô số bong bóng sau đó bị kiếm khí thổi tan thuốc diệt đây là phân thủy vượn một cái khác năng lực bọc nước bay tán loạn trong bọc khí bên trong một cái đột nhiên bành trướng vỡ tan phân thủy vượn từ bên trong nhẹ ra con khỉ ti răng nếp h miệng mang theo nó xin cá hai chân đạp một cái tựa như cùng như đạn tháo lao đến b ệ n g ạ n giá thuẫn dơ kiếm nên đón tiếp lấy song p ư ơ n g ngơi tới ta đi chiến đấu đứng lên lúc này sân chơi bên ngoài một cái trụ trạch tiểu khu bên trong những cái kia ngâm mình ở trong nước kiến trúc bị các loại thực vật chiếm cứ phân thủy vượn phong bạo dư ba lại tới đây khiến cho lan lưu c h ả y xiết để các loại thực vật lắc lư không ngừng trong đó một đoàn tàu biển vũ động ở giữa hiện ra minh ngư thân ả n h đến ngay tại nó phía trên một mảnh bóng ma khổng lồ đột nhiên lướt qua xoáy rùa ngay tại khu dân cư phía trên du động nó tìm không thấy minh ngư đằng sau r ứ t khoát mở ra miệng rộng hướng từng tòa tàn phá cao ốc cắn muốn tính cả c a đem khả năng ẩn thân trong đó minh ngư cùng nhau thốn không ngờ minh ngư các loại chính là loại cơ hội này chỉ gặp xoáy rùa há mồm cắn tới lúc nó chủ động rời đi ẩn thân tạo biển đoàn cái đuôi gấp bầy thân ảnh như tiễn bắn vào xoáy rùa trong miệng sau đó thuận cự thú thực quản thẳng đến đôi phương túi giả dày xoáy rùa cảm giác nuốt vào dị vật bản năng khép lại miệng một chân ư ớ t cái này ngược lại ra tốc minh ngư s ầ m lấn minh ngư tại xoáy quy thể bên trong phát ra một tiếng r e o họ bốn k h ỏ a con mắt bắn ra hông quang bỗng nhiên x o quy thể bên trong chất lỏng bao quát huyết dịch đều hứng chịu tới minh ngư k h ô n g chế đảo mắt mấy đạo áp xúc thành hơi mỏng một đường thủy sắt kiếm phá vỡ xoáy rùa thực quản đi theo minh ngư cùng một chô di động thẳng đến túi dạ dày mà đi lập tức đại lượng huyết dịch phun ra ngoài minh ngư ha to mồm lộc cộc lộc cộc nâng ly cự thú máu tươi tắm rửa tại trong huyết hà nó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lớn mạnh minh ngư lân phiến tất cả đều dựng thẳng lên phía dưới có tân sinh lân phiến h o c ra đỉnh mất rồi lúc đầu lân phiến bất quá một lát thân hình của nó đã lớn một vòng xoáy rụa phát ra một tiếng gào thét một bên khác trong sân chơi chẳng biết lúc nào nơi này tụ gấp đại lượng sinh vật trong nước trong sông trong biển nhỏ đến thuyền đinh ngư lớn đến rùa biển lít nha lít nhít đi theo phân thủy vượn cùng một chỗ công kích đây là họa đảng có thể nỗ lực hiện phân thủy vượn có thể lợi dụng năng lực này để sinh vật trong nước nghe nó hiệu lệnh trở thành nó s i tốt đồng dạng có năng lực như thế vô tri kỳ thì càng mạnh nó họa đảng năng lực có thể cưỡng ép câu thúc cấp bá chủ trở xuống cự thú để nó ngoan ngoãn nghe lệnh mà đối với thủy thú câu thúc lực càng thêm cường đại mà còn có cái khác dị năng nhưng bây giờ do phân thủy vượn sử dụng hoa đảng chỉ có thể ảnh hưởng phổ thông sinh vật trong nước đồng thời để bọn chúng trở nên c u ầ n bạo hưng m ánh trừ cái đó ra liền không cái khác gì năng giờ phút này đến ngàn vạn mà tính cá r ắ n đồ vật đang điên c u ầ n nhào cắn bệnh ngạn h ư n g bệnh n g ạ quý ốt ngoại giáp là đặc trùng tài liệu đừng nói những này thủy sinh vật chính là cự thú cũng chưa từng có thể cắn hỏng chính là thủy sinh vật quá nhiều dù là la diêm mở ra t h ầ n t à n g ánh mắt cũng nhận cực lớn quái nhiêu đương nhiên đối với thông huyền cảnh mà nói loại quái nhiễu này nhiều nhất chỉ là một điểm nho nhỏ phiền phức thôi nam minh ly hỏa bước lên ở giữa hư hảo thiên hỏa lại mang đến nhiệt độ cao cùng tính thực chất lượng sát thương vây quanh cơ giáp đông đảo thủy sinh vật tại chỗ liền cho chương chín từng cái hướng xuống rơi như là bụi phấn tuân rơi mà rơi thấy thế đầu kia phân thủy vượn sinh ra thoái ý thượng giai cự thú linh trí siêu phạm loài vượn càng l à như vậy lam hầu t ử con n g ư ơ i đảo một vòng quay đầu đạp nước bạo lược la diêm h á chịu như nó mong muốn ngay sau đó tinh đình điểm thủy bộ pháp triển khai b ệ n ạ n thân ảnh ở trong nước lung lay bên dưới liền xuất hiện tại phân thủy v ư n phụ cận xuất hiện sắt na do nước bạo mở hình thành luận lưu đẩy đạt được thủy viên thân hình bất ổn Đúng lúc này, bệ sắt cơ giữ dằn con khỉ trong mắt chiếu ra cơ giáp trường kiếm trong tay trên trường kiếm kia quan g mang đại tác hóa thành một đạo lăng lệ hạ à quang ngang qua con khỉ tầm mắt tuyệt học mới bước một giết phân thủy vượn cái đầu tiên lúc này như bị cây gậy đập nát như dưa hấu chia năm xẻ bảy phá thành m à n h ỏ sau đó la diêm tiên lấy ra phân thủy vượn hạch tâm bảo tồn lại sau mới đi tìm kiếm minh ngư b ă n g vào cùng long bục ở giữa vô hình cảm ứ n g hắn rất mau tìm đến minh ngư không nói xác thực là tìm được xoáy rủa con cự thú kia chính thống khổ dãy r u ộ trong miệng thỉnh thoảng có huyết thủy tràn ra bên trong nổi trôi nội tạng mảnh vỡ la diêm dùng khuy đạo ngân mâu nhìn lại phát hiện minh ngư tại cự thú thể nội ngay sau đó chém xuống một kiếm xoáy r u a thú cấp kết thúc con cự thú này thống khổ cảm giác được la diêm triệu h á n minh ngư từ cự thú thể nội trôi ra la diêm nhìn nó một chút thứ này hình thể đã lớn mạnh hơn hai lần không biết là vừa ăn xong xoáy máu r u a thịt hay là bởi vì có trưởng thành từ đó lòng tin bành trướng minh ngư tại trong thế giới tinh thần hướng la diêm phát ra một tiếng thị uy tính gạo thét nhìn xem minh ngư cái kia h u n g quang bắn ra bốn phía con mắt, la diêm có chút hiếp mắt lại con n g ư ơ i bệnh nạn đưa tay, rồi n g ó n hướng minh ngư phương hướng điểm nhẹ. Minh ngư quanh người hiện hiện mấy cái màu son điểm sáng, sau đó lấy mấy cái này chùm sáng là tiết điểm, huyền k h í cấu kết ở giữa, hóa thành một tấm lưới đem minh ngư t h u nạp vào trong đó. sau đó lưới k i ề m chế, liềm chặt minh ngư. người cặm b ấ y kêu bên trên mỗi cái đường cong, mỗi cái tiết điểm, đều là nổ lên chu hỏa đây là nam minh li hòa. Minh ngư lập tức đau nhức tê một tiếng, c h ê n thân lần phiến sát na truyền đỏ, đông đỏ đến không muốn sống, tại trong thế giới tinh thần liên tục cầu xin tha thứ la diêm mà ặ không biểu tình duy chỉ lấy cái này mới từ thái sơ chi t r ư ớ n g l ĩ n h mộ mà đến sa mạc đạt tới hoàn chỉnh nợ thuật chấn áp minh ngư minh ngư ở trong nước không ngừng la n lột lại không thoát khỏi được cái tia cơ hồ lạc cấn ở trên người lựa nợ cái này nợ thuật như là giòi trong xương dù là nó đem thân thể hóa thành hư vô cũng vô pháp thoát khỏi cuối cùng minh ngư hấp hối thời điểm la diêm tài thu hồi nợ thuật tại trong thế giới tinh thần minh ngư phát ra ba động đã không dám giống vừa rồi k ê u ngạo như vậy trở nên cẩn thận từng ly từng tý thậm chí có chút định luận la diêm lúc này mới giơ tay lên t r i ệ chương một lát, nghìn năm t n mươi chín thẳng đến hoài hải chương một nghìn h năm g mươi chín thẳng đến hoài hải minh ngư mạnh lên tương đương la diêm át chủ bài lại mạnh điểm đây đương nhiên là chuyện tốt về phần minh ngư khiêu khích la diêm không có để ở trong lòng coi như còn không hoàn chỉnh nợ t h u ậ n chấn không được nó la diêm còn có hóa long tư thái còn có nguyên thần hư ảnh có là có thể chấn áp minh ngư thủ đoạn bất quá cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở thiên long đan cũng không phải là văn năng dù là đem minh ngư chuyển hóa thành long buộc thứ này bẩm sinh hung tính sẽ để cho nó không ngừng nếm thử khiêu khích thậm chí p h ệ chủ bởi vậy chính mình muốn vĩnh viễn đi tại trước mặt nó thời khắc có thể chấn trụ nó mới được ngắm nhìn bốn phía tầm mắt đi tới không có phát hiện gì thường cự thú già đạ bên trong cũng không có phát hiện cự thú la diêm liền liên hệ hạ hậu võ rất nhanh thông tin liền tạo dựng lên hạ đợi đoàn trưởng các ngươi ở đâu la diêm một bên hỏi một bên kiểm tra xuống cơ giáp trạng thái còn tốt cùng phân thủy vượn một trận chiến không có quá lớn tiêu hao nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi đến la diêm có thể xác thực cảm thụ đến chính mình trưởng thành hiện tại dù là độc đấu thượng giai hắn cũng có nắm chắc tất thắng mà lại quá trình chiến đấu thành thạo điêu luyện chiến đấu qua sau cũng còn có dư lực không g i ố n g trước kia mỗi trận cùng thượng giai chiến đấu đều cần toàn lực ứng phó tần số truyền tin bên trong hạ hậu võng trầm thấp vang lên chúng ta đã tìm tới vô tri kỷ h ạ hậu nhưng bốn nó không tại trong xào h u y ệ t ta đem vị trí thả cho ngươi ngươi qua đây rồi nói sau nghe được vô c h i kỳ không tại trong xào h u y ệ t la diêm sửng sốt một chút như đem cấm địa coi là một tòa thành trì như vậy bá chủ cự thú chính là thành chủ nào có thành còn tại thành chủ lại mất tích đạo lý không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng không trở ngại la diêm khai thác hành động sau một lát hắn liền dựa theo hạ hậu võ gửi tới tọa độ đi vào vô c h i kỳ xào h u y ệ t nơi này bị mặc liên bao vây thủy thể sâu thẳm không thấy năm ngón tay nhất định phải mở ra cơ g á c ngoại bộ đèn nguyên lại hoặc là giống la diêm dạng này có được thị giác giác quan phương diện thần tảng mới có thể ở nơi như thế này hành tẩu b ệ n ạ n lúc hành tẩu đột nhiên một cái dữ t ậ n xương đầu xuất hiện tại trong ngọn đèn đó là c ố cự thú thi cốt nó nằm n g o à i dây trên cao ốc chống r ô n g trong hốc mắt mọc r a vài đoá m ặ c liên đến nơi này có vô số ngư thú đống thi thể động lại thành từng toán ú i nhỏ khắp nơi trên đất bạch cốt bên trong mọc r a từng đoá từng đoá màu đen mặc liên yêu dị lại âm trầm rất nhanh la diêm liền gặp được gió mạnh các loại cơ giáp hạ hậu võ thanh âm cũng vang lên la đồng học tới đầu kia phân thủy v ự la diêm thanh âm bình thản nói ra đã chém giết ta thu về hạch tâm của nó tần số truyền tin bên trong vang lên một chút thở nhẹ sa hại bọn người sớm đã nghe nói la diêm đ ậ c sông t r ầ n ra chém thông huyền cảnh cường giả trần thọ tại dưới kiếm một người một kiếm liền hủy diệt toàn bộ trần gia sự tích áp đều biết la diêm là thông huyền cảnh cường giả nhưng lúc này nghe được hắn một mình xử lý một đầu thượng giai cự thú vẫn có chút không dám tin tưởng đương nhiên cũng sẽ không có người nốc đến đi chất vấn dù sao la diêm là hạ hậu võ tự mình đi mời giúp đỡ chất vấn la diêm hạ không ngay tại chất vấn nhà mình t r o n trường so sánh dưới hạ hậu võ muốn lạnh nhạt được nhiều hắn tất nhiên là tin tưởng la diêm có một mình đảm đương một phía thực lực nếu là không cách nào một mình chém giết thượng dai cũng không cần hắn tự mình ra mặt mời là lấy nghe nói phân thủy vượn đã chết gió mạnh trong phòng điều khiển hắn biểu lộ bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu phân thủy vượn cũng là cái này mà q u ê n thủy cung một hại nó chết rồi vô luận căn cứ cùng địa thành áp lực cũng sẽ nhẹ nhõm không? không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn nhìn xem phía nói. Vô chi nói, tiếp tài tại sao liệu sẽ đã lao tới tiền tuyến. liệu phía đề đã này, hắn nhìn bốn không huyện, xem sao lao vô kỳ sẽ c hạ ẳ n g hậu n võ lúc này mở miệng nói vô t h i kỳ cùng những cái kia thượng giai chỉ sợ đã rời đi cấm địa sa hải vội và nói g liệu sẽ thừa cơ đi tiến công căn cứ hạ hậu võ nói ta vừa đã liên lạc qua căn cứ cùng địa thành hai bên cự thú giả đạ đồng đều không có phản ứng sa hải kỳ đạo không có đi căn cứ cũng không có đi địa thành nào sẽ đi đâu hạ hậu võ lắc đầu không rõ ràng nhưng cũng có thể trận này hành động phải h ư n g phí khí lực lúc này la diêm ngắt lời chưa hẳn ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới vô c h i k ỳ tung tích theo khuy đạo ngân mâu vận dụng này g càng sâu đối với tìm kiếm vô c h i k ỳ tung tích la diêm vẫn có chút nắm chắc ngay sau đó mở ra thần tàng thế giới tại la diêm trong mắt trở nên một bức giản bút họa cơ hội tại mở ra thần tàng trong n a y mắt hắn liền thấy được vô c h i k ỳ đây là một đầu ghe tẩm cự viên mũi kẹt lồi cái chán đầu bạc xanh thân hai mắt thiêu đốt lên hòa diêm bên trong khảm con ngươi màu và nóng n ó trên mũi mặc một cái vòng vàng từ xuân vũ căn cứ bắt đầu la diêm liền có thể dùng thần dấu thăm dò đến đã từng tồn tại ở một chỗ một vực sự vật dù là những vật này đã t ạ n biến nhưng chúng nó hình ảnh bị một ít lực lượng giữ lại cũng có thể là khuy đạo ngân mâu thấy la diêm có thể lợi dụng loại năng lực này tiến hành truy tung ngày đó nguyễn tú sử dụng tấn lôi thân đều bị la diêm đuổi kịp thống chi vô tri kỳ cũng không nghĩ tới sẽ có người dùng loại thủ đoạn này truy tra tung tích của nó bởi vậy trên đường đi la diêm phát hiện rất nhiều manh mối mượn nhờ những đầu mối này vậy ngạn một đường hướng về phía trước gió mạnh các loại cơ giáp theo ở phía sau chi này chém đầu tiểu đội xuyên qua khu nguy hiểm rời đi cấm địa thẳng đến hoài hải kỳ quái xa hải hướng sau lưng mắt nhìn chẳng lẽ vô c h i kỳ rời đi cấm địa sau lại tiến nhập hoài hải nó muốn đi đâu vấn đề này tự nhiên không ai có thể đáp được đến la diêm không có trả lời chỉ là chuyên tâm dòm ngó vô tri kỳ một đường lưu lại quá ảnh cũng không biết qua bao lâu lúc này hắn nhìn thấy vô tri kỳ quang ảnh hướng phía trước một vết nước bên trong chui xuống dưới đạo vết nước này ở vào hoài hải hải d ư ớ i đáy rộng như hẻm núi sâu không biết bao nhiêu la diêm lúc này ngừng lại bệnh nạn hướng phía trước vết nước chỉ chỉ vô tri kỳ hướng nơi này đi đuổi sao hắn không phải đoàn trưởng đuổi hoặc không đuổi tự nhiên hạ hậu võ định đoạn hạ hậu võ lập tức nói sa hải nhìn xem dưới cái khe có cái gì được rồi sa hải c ơ giáp phần lưng bọc thép mở ra từ bên trong bắn ra một đoàn bóng đen những vật kia lướt qua bệnh nạn đỉnh đầu hướng vết nước rơi đi la diêm mượn ánh đèn nhìn thấy đó là một chút cùng loại con nhện biển người máy. bọn chúng đều mang theo camera có thể quay chụp dọc đường chỗ vét tranh cũng thời gian thực truyền về hiện tại mệnh lệnh trên đài một cái màn ảnh liền xuất hiện những cái kia con nhện biển người máy quay chụp đến hình ảnh t r ư ớ có 1060, 1060 nước đánh lén. nước đánh lén. Trước c sâu sâu thể nhìn thấy những n à y con nhện biển người máy tốc độ rất nhanh thời gian trong n á y mắt đã đi xuống rất dài khoảng cách chuyến về độ sâu số lượng không ngừng đang biến hóa lấy 1 0 m 3 0 m 6 a mươi m từ người máy quay chụp đến hình ảnh đến xem chỗ này vết nứt chỗ rộng nhất đơn giản là như trên lục địa hẻm núi hẹp nhất cũng có bảy m khoảng cách không ngừng có bong bóng từ trong cái khe đi lên trên đồng thời vết nước hai bên nước gáy mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái đường kính chừng mười thước lỗ thủng trong cái khe thủy thể cơ hồ tiếp cận màu đen nhưng ở vết nước chỗ sâu có thể quan sát được một chút sinh vật tại ánh sáng yếu đ ớt bên dưới hoạt động chỉ là từ màn ảnh bơi trước qua sinh vật trong nước liền có không ít có một ít tại dưới ánh sáng lóe da q u ỷ dị con mang có t h ì thông qua phản ứng hóa học ở trong hát cám phát ra ánh sáng nhạt đột nhiên một đầu nhìn giống g i ế t khổng lồ giống như sinh vật tại màn ảnh tiến về phía trước qua tiếp lấy tiến vào loại kia phân bố tại đứt gây trên mặt trong lỗ thủng còn có một số n như là từng khối di động dê ơ cũng không lâu lắm con n g h biển người máy chuyến về chiều sâu đã đạt tới một trăm chín mươi mét lúc này rốt cục có thể nhìn thấy mặt đất chỗ này h ả i vượt mặt đất cũng không vương vước trừ mọc đầy tảo biển bên ngoài tại đám cỏ bên trong còn có thể nhìn thấy cao thấp to to nhỏ nhỏ tinh thạch màu đen la diêm hô hấp hơi châm xuống tần số truyền tin bên trong lại có người biết nhìn hàng kêu lên là u ngẩn bọn chúng số lượng là nhiều như thế phản phất bày khắp toàn bộ vết nước mặt đất mau nhìn phía trước giống như có tòa càng lớn u ngẩn trời ạ quy mô kia đơn giản tựa như là một ngọn núi nhỏ màn ảnh kéo xa chỉ gặp lộ ra hình ảnh mơ hồ bên trong tại vết nước chỗ sâu hoàn toàn chính xác có một ngọn núi nhỏ giống như u ngần nó bốn phía thủy thể lóe ra ánh sáng nhạt từ đó phát họa ra hình dáng mà tại u ngần bên trong tựa hồ có đạo thân ảnh cứ việc thân ảnh tương đương mơ hồ nhưng thoạt nhìn như là một người u ngần bên trong có người ta không có hoa mắt đi ở mã binh đoàn cơ giáp sư bọn họ nghị luận ẩm ý người tại nước sâu hoàn cảnh bên dưới cảm giác hợp vực hiện tại lại xuất hiện dị thường khó tránh khỏi nói nhiều đứng lên hạ hậu võ cũng không thèm để ý nói ra sa hải để người máy cách gần một chút nhìn tại sa o hải điều khiển bên dưới những cái kia con nhện biển người máy nhanh chóng hướng hẻm núi chỗ sâu ưu ngần núi mà đi sau một lát hình ảnh đã tương đương rõ ràng để la diêm có thể thấy rõ ngọn núi nhỏ kia giống như ưu ngần bên trong không phải một người mà là một đầu cự viên mũi kẹt lồi chán đầu bạc màu xanh hai mắt nhắm nghiền lỗ mũi mặt vòng dây sắt quấn cái cổ rõ ràng là mất tích bá chủ cự thú vô c h i kỳ t là vô c h i kỳ nó quả nhiên ở chỗ này nó đây là đang làm gì đã chết rồi sao nhìn không giống tần số truyền tin bên trong lập tức sôi chào u ngần trong núi thân ảnh lại là vô c h i kỳ vô c h i kỳ lén tới nơi đây tại sao lại phong nhập u ngần bên trong những vấn đề này để cơ giáp sư bọn họ một trận m ở m i ệ n g trong tấm hình u ngần bên trong vô c h i kỳ thân ảnh đột nhiên có chút lấp lóe xuống ta hẳn là hoa mắt ta thế nào cảm giác vừa rồi vô c h i kỳ giống như động bên dưới không phải động bên dưới là thân thể bành trướng một chút cảm giác không tốt l ắ m a nó cái dạng này không phải là tại tiến hóa đi rất có thể u ngần lúc đầu đối với cự thú liền có thuế biến có ích vô tri kỳ đem chính mình toàn bộ đều vùi vào u ngần bên trong mà lại vết nước này bên trong u ngần nhiều như vậy có trời mới biết nó ở chỗ này bao lâu không chừng nó đã tiến hóa thành ác m ộ n g cấp nhìn như vậy đến vô tri kỳ cũng tốt cấm đ ệ m cự thú cũng được trước đó tiến công căn cứ rất có thể là vì phân tán lực chú ý của chúng ta để cho chúng ta tinh lực đều đặt ở bảo hộ căn cứ bên trên mà nó thì thừa cơ đi vào chỗ này đáy biển đi vào cái khe này bên dưới hấp thu hữu ngần lực lượng tiến hóa tần số truyền tin bên trong cơ giáp sư bọn họ nao động mở rộng n h a u n h a u suy đoán la diêm nghe được â m thầm gật đầu trước đó hắn đã cảm thấy vô tri kỳ hành vi có chút mâu thuẫn đầu này bá chủ cự thú rõ ràng có tập kích căn cứ năng lực lại là chỉ là quấy dối hiện tại hết t h ể dị thường hành vi đều có giải thích hợp lý hạ hậu võ thanh â m tại tần số truyền tin bên trong vang lên mặc kệ nó đánh chính là ý định gì cũng không thể để nó tiếp tục ở tại u n gần bên trong xuất kích tiến vào vết nứt đem con khỉ kia từ u n gần bên trong đánh ra đoàn trường ra lệnh một tiếng đám người đồng ý thế là gió mạnh một ngựa đi đầu dẫn đầu nhảy vào trong cái khe cái k h á c cơ giáp theo sát phía sau b ệ n g ạ n bọc hậu số đại cơ giáp giống như thần binh trên trời rơi xuống từ trên cái khe nhảy xuống nhanh chóng lấp về mặt đất đúng lúc này la diêm bỗng nhiên cảm giáp phía sau phát lạnh cùng hạ hậu võ gần như không phân tuần tự kêu lên coi chừng có biến hai người thanh âm còn tại văng lên từ vết nước chỗ sâu đ ỗ n g nhiên một đạo ánh sáng s á m như là trường hồng giống như kích xạ mà đến một bộ cơ giáp lập tức bị đạo này ánh sáng s á m xuyên qua cơ thể bên trong lò năng lượng mánh liệt bạo tạc bạo tạc q u ấ y sóng nước lan chạy nổi lên bốn phía cơ thể cơ hồ cho nổ thành hai đoạn cơ thể mất k h ô n g chế cơ thể mất k h ô n g chế ta t r ú n g đ ạ n bộ cơ giáp kia rất nhanh từ đầu chỗ bắn ra một cái khẩn cấp khoang cứu thương khoang cứu thương bốn phía bịch liên thanh mở ra từng cái khí nang khiến cho khoang cứu thương cấp tốc đi lên trên lên biến mất trong nháy mắt tại mọi người trong tầm mắt hạ hậu vo hét lớn toàn thể dựa vào tường nhóm cơ giáp lập tức hướng vết nứt đứt gãy chỗ tới gần bởi vì vết nứt là ở giữa rộng hai bên hẹp kết cấu ba mươi ba tăng thêm từ vừa rồi đạo ánh sáng sáng kia đường đạn tiến hành phân tích chỉ cần dựa vào vết nứt đứt gãy nhận công kích tỷ lệ trí ít hạ xuống một nửa đồng thời hiện tại biết đường đạn bởi vậy giống bệnh nạn loại trang bị này có t â m chắn cơ giáp nhao n h a u đem t â m chắn mặt hướng đánh lén phương hướng hiểm hộ chính mình cùng đồng bạn nhưng tại lúc này khi một máy màu đỏ thâm cơ giáp trải qua đứt gãy trên mặt một cái lỗ thủng lúc từ lỗ thủng tia bên trong đột nhiên chui ra một đầu xúc tu đầu xúc tu này mặt ngoài hiện ra màu xanh lam nó lập tức xiết tại cơ giáp trên cổ đem cơ giáp cố định tại đ ứ t gãy bên trên đây là cái gì khoái thiết đoàn đó có thể bị hạ hậu võ điểm danh tham gia t r ả m thủ hành động tự nhiên không phải hạ người hời hợt bọn hắn gặp biến không sợ hãi cấp tốc phản ứng một máy cơ giáp màu đen cách gần nhất lúc này rút ra trường đao đem xúc tu chặt đ ứ t hạ hậu võ lúc này nói ra la diêm ngươi đi giải quyết tay bắn tỉa những người khác đi theo ta coi chừng đ ứ t gãy trên mặt những cái k i a lỗ thủng hướng bên trong ném chút đạn tháo binh đoàn trưởng hạ đạt chỉ lệnh chém đầu tiểu đội lập tức chia binh hai đường la diêm khởi động siêu hạch ma trận ẩn hình đặc tính tại siêu việt mô tức h bên dưới b ệ n nạn thân ảnh rất nhanh biến mất tại thủy thể bên trong sau đó liền mở ra cơ giáp cái trước cái có thể gây gỡ cánh quạt lợi dụng bọn chúng tăng lên cơ giáp ở trong nước tốc độ nhanh chóng hướng đánh lén phương hướng mà đi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết trước 1061, Sài Ngư. Trước 1061, Sài Ngư. xuyên qua vết nứt vòng qua u ngần khi vô tri kỷ chỗ tỏa kia u ngần chi sơn đã đi xa lúc không thấy la diêm liền thấy được nó một đầu chưa tại hồ sơ trong ghi chép cự thú nó tương tự tinh, tinh. hất lên sơ cỏ trên đầu lại mọc ra một tấm màu đỏ mặt người nhìn cực giống như một người trung niên nam nhân trên mặt người cái mũi cực đại phảng phất một viên nhọn thịt nhưng càng cổ quái lại là thứ này cái đôi cái đôi của nó đúng là một đầu măng xả chỉ là con rắn này không có huyết n ụ c lân bì chỉ gặp bạch cốt đầu này đôi rắn mặt người v ư ợ n liền chiếm cứ tại trên một tảng đá lớn mặt người v ư ợ n tráng kiện hữu lực hai tay gắt gao bắt được mặt đất cốt chất đôi rắn thì vểnh lên đầu rắn mặt hướng phương xa thỉnh thoảng từ trong miệng rắn p u n ra một đạo nhanh trong ánh sáng xám đạo ánh sáng xám kia tại qua trong dây lắt liền vượt qua cực xa kho mỗi khi mặt người vượn đánh lén thời điểm tất nhiên toàn thân cực h ấ n thân thể thậm chí sẽ có chút sau trượt dùng cái này đ ế n giảm sóc đôi rắn kia đánh lén sinh ra lực p h ả n c h ấ n gặp cự thú giả đạ bên trong xứng đôi không đến con cự thú này tư liệu la diêm cũng không nóng nảy mở ra trước tất cả ngư lôi phát xạ khoang thuyền khóa chặt con cự thú kia sau đó đem cơ thể mang theo ngư lôi toàn phóng xạ ra đi lúc này đầu kia mặt người vượn ngay tại điều chỉnh đường đạ n cặp mắt của nó có thể ở trong hát cám nhìn thấy cực xa về khoảng cách hình ảnh đồng thời có thể tùy ý phóng đại hoặc thu nhỏ là nên mới có thể tại cự thú giả đạ chính xác phạm vi bên ngoài đối với cơ giáp tiểu đội tiến hành xuất kỳ bất y đánh lén đáng tiếc nó đối mặt chính là tinh anh tiểu tổ trừ thương thứ nhất thành công đánh rơi một bộ cơ giáp bên ngoài công kích kế tiếp cũng không từng thành tích cái này khiến cự thú đã có chút bực bội đúng lúc này nó đột nhiên cảm giác được thủy thể lan chạy biến hóa đông nhiên n g ầ n đầu liền gặp từng viên ngư lôi không biết từ nơi nào phong tới ở trong nước vạch ra đạo đạo quy tích hướng chính mình phát động oanh tạc hỏa cầu xuất hiện để mảnh này đen kịp trong thị vực rất nhiều sinh vật trong nước giật này mình bầy cá cũng tốt những sinh vật khác cũng được tại viên thứ nhất hỏa cầu lúc xuất hiện liền liệu mạng du lịch hướng nó chỗ sau đó giày đặc hỏa cầu liền ngay cả thành một mảnh ánh lửa sáng tỏ chiếu lên mảnh này trong nước thế giới rõ ràng rành mạch hỏa diễm còn mặt biến mất thời khắc đầu kêu mặt người vượn liền từ trong lửa phá xuất cấp tốc lướt về một bên lông tóc không thương đ ỗ n g nhiên con cự thú này g ầ m hét lên đ ỗ n g nhiên q u a y người hai tay trước nên nâng bệnh nạn cánh tay để long tượng không cách nào thuận lợi đánh xuống trong phòng điều khiển la diêm á âm thanh nguyên bản hắn muốn lợi dụng ẩn hình tiếp cận cự thú trực tiếp dùng mười bước một rét thu hoạch không ngờ con cự thú này vậy mà phát giác được cơ giác tồn tại mà lại hai tay lực lượng kinh người vậy mà nâng bệnh nạn khiến la diêm k La dù i minh giờ tại ê nguyên m mặc rất trong nhanh nhân Hắn nước, bạch chỗ. bây cơ giác d biến mất thân hình, nhưng nhất cử nhất động, vẫn sẽ mang theo sóng nước mất theo cử sẽ là a n chạy. Dù l hắn đã tận lực coi chừng nhưng vẫn không cách nào giấu giếm được những n à y trong nước cự thú t h a i mắt dù sao bọn chúng quanh năm ở trong nước hoạt động đối với dòng nước biến hóa tự nhiên so với chính mình vẫn cả gấp trăm lần nghìn lần nâng cơ giác sau cự thú sau lưng đôi u rắn liền âm hiểm nhào cắn về phía bậy nạn g cổ nhưng bị dơ lên huyền vũ thuẫn cản lại bậy nạn nhấc chân một đạm cùng cự thú tách ra đồng thời thân ảnh hiện ra bỗng nhiên cơ thể thân ảnh một trận mơ hồ mặt người thân vượn sau dòng nước nổ tung b ậ y n g ạ n từ vô số trong bọt khí nhảy ra long tượng chém về phía cự thú đôi rắn la diêm dự định trước tiên đem điều này có thể đánh lén khí q u a n cho tháo xuống đôi rắn ứng kiếm mà đức có thể la diêm lại như mày thông qua cộng cảm hệ thống hắn rõ ràng cảm giác được vừa rồi hoàn toàn không có chém chúng vật thật cảm giác đôi rắn kia giống như là chính mình thoát ly quả nhiên một giây sau đôi rắn kia liền kích xạ mà đến miệng rắn đại trường bên trong ánh sáng s á m p h u n g trào nhắm chuẩn chính là toàn cảnh cửa sổ huyền vũ thuận thượng tam m ư ơ i sáu mặt bình chướng trong nháy mắt thoáng hiện phanh phanh, phanh. Cơ bình t r ư ớ n g thanh â m vỡ vụ n giống xào lăn hạt đậu giống như văng lên tất cả bình t r ư ớ n g đều cho đánh nát nhưng này đôi r ắ n đánh lén cũng chậm đến d ừ n g một chút để bệnh nạn có thể tránh đi cái kia trực chỉ mặt công kích lần này bởi vì không có người mặt vượn tiến hành giám sóc đánh lén lực phản chấn để đôi rắn kia chính mình bắn ra hướng nơi xa bất quá lúc này mặt người vượn chém g i ế t tới nắm tay liền nện bệnh nạn dùng đại thuẫn ngăn cản la diêm tâm niệm k h ẽ động minh ngư ly thể tiến vào trong nước cao tốc bắn về phía đôi rắn kia la diêm để long bộ quấn lấy đôi rắn đừng để nó ở bên cạnh có thể tự do đánh lén cứ như vậy hắn liền có thể đem l ự c chú ý đặt ở mặt người vượn bên trên huyền vũ t h u ẫ n đẩy ra cự viên long tượng tránh đi thủy thể nuôi kiếm bắn ra ánh sáng cầu vồng nhất đái trường hồng mặt người vượn nam tính gương mặt biểu lộ dữ thợ hai đầu cánh tay tráng kiện đồng thời đánh kích lại lấy xong quyền đập vỡ kiếm khí ánh sáng cầu vồng chỉ là sau đó bắn tung tóe viêm chạy để cho người ta mặt vượn hai cánh tay kéo ra vết thương vô số con khỉ nhận biết lợi hại đ ú n g người nhảy lên kéo dài khoảng cách đầu này đuôi rắn mặt người vượn bị la diêm còn lấy cơ giáp tiểu đội bên kia tại không có đánh lén uy hiếp bên dưới rút cục a n toàn rơi xu nhưng lúc này dòng nước đột nhiên trở nên chạy xiết liền gặp một chỗ mới vừa rồi bị cơ g i á p tiểu đội dùng ngư lôi nổ sập đứt g â y phế tích đột nhiên nham thạch nổ bay từ bên trong bơi ra một đoàn bóng ma đến tại cơ g i á p ngoại bộ ánh đèn chiều xuống người điều khiển có thể thấy rõ đây là đầu cự thú nó tương tự cá nhưng mọc ra mặt người thì thân thể hai bên là từng cây như là bạch t u ộ c giống như x ú c tu trên thân thể bao trùm cũng không phải l â n phiến mà là nhan sắc hoa mỹ các loại vỏ s ò là sài ngư hạ hậu võ lập tức nhận ra đầu này ngư thú nó cùng phân thủy vượn một dạng đều là m ặ quên thủy cung bên trong thượng giai cự thú vừa rồi tại d hạ i n hậu i ê n chính là đ n võ cũng đã làm giòn gió mạnh quay người liền đi không nhìn hậu phương điện xạ mà đến hát lam xúc tu ngăn lại bọn chúng biển cắt tiêu to cơ giáp của hắn dơ cao t ấ m chắn mặt ngoài hồng quang loại lên liền mở ra một mặt bình t r ư ớ n g hướng gió mạnh đâm vào xúc tu tất cả đều rơi vào trên bình t r ư ớ n g bởi vì trùng kích mà tạo thành từng vòng từng vòng g v n sóng những rung động này giao thoa ở giữa bình t r ư ớ n g xoạt một tiếng vỡ vụn nhưng những xúc tu này cũng vô lực tiến lên cho ngăn lại sau đó cái khác cơ giáp n h a u n h a u hướng sải ngư khai hỏa sài ngư mặt người phát ra một tiếng d í t lên triển khai phản mô lập tức để phổ thông đạn dược mất đi tác dụng tiến công biện cắt một ngựa đi đầu cơ giáp vọt vào phản mô bên trong rút ra một thanh dao quân dụng hướng sải ngư vào đầu tới có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trước thể Trước 1062 1062 Bản thể. 1062 bản thể phía sau chiến thanh vang trời gió mạnh trực tiếp hướng về phía trước một đường dấm nát rất nhiều ưu ngẩn thẳng đến vô c h i k ỳ chỗ rất nhanh hạ hậu võ xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ trực diện ẩn thân ưu ngẩn bên trong vô c h i k ỳ con khỉ kia xấu xi sắc mặt nhìn một cái không sót gì hạ hậu võ lập tức để tụ h u y ề n khí lập tức gió mạnh phóng xuất ra một cỗ khí tức d ữ d ằ n giống như mùa hạ phong bạo cụn bạo lại không thể một thế cảm nhận được hạ hậu võ khí thế u ngẩn bên trong vô tri kỷ đột nhiên mở mắt ra U ngần nổ tung, phá thành mặt nhỏ. từ đó vang lên vô tri kỷ gầm thét gió mạnh trong phòng điều khiển hạ hậu võ đột nhiên nhìn thấy một tấm mũi kẹt lồi cái chán giữ tợn áp mặt gần như sắp dán vào toàn cảnh cửa sổ bên trên vô c h i k ỳ nổi giận đánh g i ế t hạ hậu võ mặt không biểu tình gió mạnh về lấy giữ dàn đầu truy vơ anh cơ giáp cùng vô c h i k ỳ hai cái đầu đâm vào một khối xô ra một vòng sóng nước sau đó gió mạnh bắt được vô c h i k ỳ một cái ốm cẳng đem đầu này bá chủ cự thú đẻ xuống đất m à sát chi chi chi vô c h i k ỳ c u ồ n g n ộ xuất thủ đem gió mạnh một cước đa văng kéo dài khoảng cách sau nó giơ tay lên lòng bàn tay hướng gió mạnh dùng s ứ c bót bốn phía thủy thể lập tức hướng gió mạnh điên cuồng va chạm hình thành tao áp muốn đem cơ giáp cho nghiền nát gió mạnh nổ lên qua mang một quyền chức a n h không gian trải g i n g mơ hồ vết rách t h ủ vô c h i kỳ điều khiển dòng nước lập tức bị đánh cho vỡ nát nhưng lúc này vô c h i kỳ hai tay đẩy về trước đẩy ra một mảnh sóng ánh sáng điện đảo hóa thành sóng lớn bại không mà đi gió mạnh lúc này quyền ra như gió, cho dù là ở trong nước loại hoàn cảnh này tốc độ r a quyền vẫn làm cho người rất khó coi đến rõ ràng quyền ảnh dầm dầm dầm mỗi lần q u y ề n kích nhất định mang theo một đạo như là bạch long giống như cột nước cột nước bắn đi tiến đ ụ n g vào điện đảo bên trong ngạnh sinh chống đỡ ra một khối chống không đạo đạo cột nước như là cột long vũ động đảo mắt điện đảo ở giữa liền xuất hiện tính ra hàng trăm chống không những này chống không nối thành một mảnh lúc liền cho gió mạnh một cái thông qua điện vô chi kỳ cái k i a hai con ngươi màu vàng nóng co dù lại không nghĩ tới gió mạnh dùng thủ đoạn như vậy phá vỡ công kích của nó nó chi chi hô to một trận dùng cả tay chân bay nào hướng gió mạnh tiếp cận cơ giáp lúc đ ỗ n g nhiên vọt lên co lại cánh tay tụ lực một q u y ề n ném ra hạ hậu võ một bước cũng không đường cơ giáp dương trên q u y ề n nghiên cứu đối chọi gây gắt hai viên nắm đấm va chạm tại một khối đ ỗ n g nhiên một vòng trùng kích quyết tảng ra mang theo vòng vòng l ă n chạy gào thét lên tàn hướng bốn phương tạm hướng q u y bùng cát để vùng thiên địa này đục ngầu không gì sánh được ngay tại hạ hậu võ cùng vô chi kỳ đưa trước tay thời điểm la diêm bên này hắn tìm tới cơ hội cắt vào mặt người vợn ư lập tức một cái mười bước một d ế t liền chém ra ngoài lòng tượng phá vỡ dòng nước mang theo kinh thiên sắc ý từ nam trí bắc hư không bổ vào mặt người vợn ư trên lưng mặt người vợn ư con n g ư ơ i co rụt lại thân thể bị b ệ n g ạ n một kiếm bổ ra sau đó toàn thân nổ nát vụn thành vô số mảnh vỡ lập tức to to nhỏ nhỏ xương gãy mảnh vụn ở trong nước chìm nổi la diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn hướng minh ngư bên kia vốn cho rằng mặt người vợn đệ tội nó đầu kia cốt chất đôi rắn cụ ứng đình chỉ động tác không muốn lại nhìn thấy đôi rắn kia bắn tung ra lại giống như là dự định đào tẩu d la diêm s ừ n g sốt một chút nghĩ thầm hẳn là cái đồ chơi này mới là cự thú bản thể nếu là như vậy như vậy mặt người vợ ư n rất có thể chính là một loại nguy trang liên tưởng đến vừa rồi xương cốt đuôi rắn tự động thoát ly mặt người vợ ư n tình cảnh la diêm càng khẳng định vật kia mới là bản thể tựa như thạch sùng gãy đuôi một dạng mặt người vợ ư n là dùng đến hấp dẫn lực chú ý công cụ nghĩ như vậy lúc la diêm cũng không có nhàn rỗi bệnh nạn đang toàn lực đổi u hướng đầu kia cốt xả minh ngư cũng đuổi theo cùng sử dụng khống thủy năng lực quay sóng nước để đầu kia cốt xả lúc hành tẩu chẳng phải thông thuận rút ngắn khoảng cách sau b ệ n nạn nhấp kiếm liền chém chém ra một đạo mà ngang qua hư không chém tiến cốt xà thể nội cốt xà ngoài ý muốn y ế u đất lập tức liền cho chém ra thân thể chậm dãi chìm xuống dưới la diêm lại nhìn cự thú ra đa trên ra đa đại biểu cho đuôi rắn vượn quang phổ tín hiệu lúc này mới ảm đạm xuống tiếp lấy biến mất vô c h i kỳ ngay tại cách đó không xa la diêm không có lãng phí thời gian trở về thu cự thú hận tâm thu hồi minh ngư sau hắn liền điều khiển bệnh nạn hướng trở về muốn nhìn một chút có chỗ nào có thể hỗ trợ không có đại khái phát giác được la diêm tiếp cận trong tần số chuyển tin hạ hậu võ thanh â m vang lên la đồng học ngươi giải quyết hết tay bắn hạ hậu võ lập tức nói cái kia xin ngươi đi giúp biển cắt bọn hắn các loại giải quyết đầu kia s à i ngư các ngươi vì ta lược trận đã có thể Tốt. La Diêm dứt khoát thỉnh tức trường Trải trường lướt Từ toàn trong thân ảnh giao thoa. Nặng nghề cơ giáp cùng cự thú tại trong thủy tiếp La lập lúc, liên qua qua qua. cửa ra xa giao va Diêm điều khiển giáp chiến chiến ngoài, nơi núi, giáp gió chi giáp hẻm mạnh ứng kỳ hạ hậu chính. phụ hắn nhìn cảnh nhìn ảnh nghề chạ đáp vòng cận cùng Nặng cùng cầu, võ vô vực cơ cơ cơ cự sổ sau lưng của hắn cơ bắp kéo căng đột nhiên quay đầu liền gặp vô c h i kỳ chẳng biết lúc nào xoay người lại mặt hướng b ệ n ạ n cùng nó cơ giáp nhấc t r ư ờ n g đầy trong thủy vực điện quang l ó e lên trong chốc lát một tia chớp sóng cả c u ầ n c u ộ n m à tới thế không thể đỡ ven đường nuốt s ố n g vô số tạo biện cùng u ngần muốn đem b ệ n ạ n các loại cơ giáp một mẻ hút gọn la diêm quyết tâm liều mạng b ệ n ạ n d ừ n g bước cơ thể quay người từng tia từng sởi chu hồng thiên hỏa không ngừng dâng lên chớp mắt nối thành một mảnh hóa thành trùng thiên chi thế mới nhẹ nhàng một kiếm đâm ra đi xem xét lạc một kiếm này không mang theo một tia khói lửa như là giang nam mưa bụi lại như một sợi mở mịt xương khói cứ như vậy từ điện đào thượng quên qua cái tia gào thét quét sạch lôi đình điện đào lập tức thiếu thốn một góc đ ả o mắt liền cùng bệnh nạn gặp thoáng qua một chút điện xà kích xả mà đến cũng vì cơ thể bốn phía b ư ớ c lên t i ê n hỏa p h ầ n diện bệnh nạn xuyên qua điện đào sau lập tức quay người long tượng cu quét ngang chém ra một kiếm sắp tối hào quang chui vào điện đào bên trong đem đạo này tiếp tục tiến lên tuôn hướng cái khắc cơ giáp lôi đình xong cả một phân thành hai đồng thời tách ra còn có vô tri kỷ Mất đi vô chi kỳ lực lượng, đạo này điện kỳ lượng, này đạo đảo tri ự a nữa, như lục bình không Không biến tiên phong nghiên, thể thức dịch thủy phong nghiên, lại thêm một thức được lục là lại tục dễ. tiếp mất tiêu một một nhất t đầu đáy mây ư ờ n hồng. Tuần g thức tự Vừa rồi phá chi vỡ vô k ỳ m ộ thấy c này. Trước 1063. Yếu cân bằng. Trước 1063 yếu cân bằng. Yếu yếu Trước ớt Trước chi 1063. 1063 Vô h kỳ thấy mình điện đảo bị phá chi chi tiêu to liền muốn xuất thủ lần nữa một cái đại thủ g i ọ tới bắt được bờ vai của nó gió mạnh máy này vàng đen nhị sắt dao nhau cơ giáp tay kia bắt được con khỉ phần lưng càng đem vô c h i kỳ dơ lên lại dùng lực ném về phía nơi xa gió mạnh đứng ở chính giữa đem cự thú cùng la diêm bọn người ngăn cách ra hướng gió mạnh mắt nhìn la diêm điều khiển bệnh n ạ quay người hướng xa hải đám người phương hướng phóng đi trong phòng điều khiển hạ hậu võ hai mắt sáng lên như đ ạ i tinh ánh mắt xuyên qua toàn cảnh cửa sổ nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia bá chủ cự thú đừng nghĩ từ ta cái này đi qua vô tri kỳ đương nhiên nghe không được hạ hậu võ lời nói nghe được cũng sẽ không lý giải có thể đầu này bá chủ cự thú hiện tại gầm thét liên tục phảng phất cảm nhận được hạ h tại ba chủ cự thú bên trong hình thể khổng lồ người có bầu trời b a chủ côn cũng có tự thân chính là cấm đ i ệ n bọn chúng đều là năm cấp cự thú mà giống vô c h i kỳ lại chỉ là một cấp đẳng cấp phân chia cự thú hình thể cùng năng lực cùng tính nguy hiểm không có gì tất nhiên quan hệ nhưng bình thường tới nói hình thể khá lớn hay là sẽ chiếm có nhất định ưu thế vô c h i kỳ hình thể liền cùng phân thủy vượn không sai biệt lắm nếu như bỏ qua một bên b a chủ cự thú một chút đặc tính thuần túy so đấu lực lượng lời nói chưa hẳn điểm số thủy viên mạnh bao nhiêu có thể bá chủ sở dĩ được xưng là bá chủ đó là bởi vì bọn chúng có xưng bá một phương thực lực phần này thực lực cũng không phải là đến từ đơn thuần khí lực mà là bọn chúng thú hồn bọn chúng dị thuật tựa như hiện tại vô c h i kỳ gầm thét qua đi trực tiếp nhắm mắt lại đây không phải nó phải tỉnh táo tỉnh táo mà là muốn hiện hiện thú hồn cự viên nhắm mắt đằng sau vô c h i kỳ trên mặt liền có một đôi hư hảo kim đồng hiện hiện n nay đôi kim đồng cùng vô c h i kỳ gương mặt trung điệp lộ ra quá dị một giây sau một tấm hư hảo gương mặt nổi lên vô c h i kỳ tựa như leo lên cái mặt nạ giống như tấm này như cùng nhân loại nam tử giống như hư hảo gương mặt d ã r u a giống như là muốn chưa từng tri kỳ thể nội d ã r u a đi ra nó ra sức hướng về phía trước chưa từng chi kỳ gương mặt bên trong kéo ra khỏi lông tóc lỗ thai sau đó tựa như một bóng người chưa từng chi kỳ trong thân thể quay quần g mà già rơi xuống mặt đất đứng lên vô chi kỳ thú hồn lại có thể hoàn toàn rời khỏi thân thể cái này thú hồn giống như nhân loại chỉ là thân cao trăm mét như là cự nhân người khoác ngân giáp chân đạp dày b ạ c phía sau hất lên một đạo do điện quang ngưng tụ mà thành áo choàng uy phong lẫm liệt không ai bị nổi nó hướng thân thể của mình mắt nhìn sau đó nhìn về phía gió mạnh đưa tay hư nắm từng tia từng sợi điện quang hội tụ tại trong bàn tay của nó ngưng tụ thành một thanh lôi đỉnh t r ư ờ n g thương vô c h i kỳ thú hồn dơ cao lôi thương áp lực ném một cái liền gặp cây kia lôi thương nghiêng nghiêng bay đi s ô n g lên đáy biển vết n ư ớ c biến mất tại trên cái khe chống không trong hắc cá một tiếng ầm v a n g vang lên một tiếng xét điện quang đại tác tại quang mang kia bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo như l à như thiên thần hư ảnh khổng lồ cái bóng mở kia người khoát chiến giáp tay cầm lôi đỉnh trực tiếp đâm xuống lập tức thiên địa rẽ ngôi ở giữa một đạo trói mắt điện quang điện quang phía dưới thì là hạ hậu võ cùng cơ giáp của hắn g i mạnh lúc này hạ hậu võ quát lên một tiếng lớn không biết hắn làm cái gì đột nhiên khí cơ tăng vọt chính hiệp trợ sa h ả i đám người la diêm lòng có cảm giác nhìn không được quay đầu nhìn lại chỉ gặp gió mạnh quan g mang k í c h sạn như là núi lửa buộc phát giống như một cỗ ngập trời khí tức phóng lên tận trời chỉ là cỗ khí tức này buộc phát liền đảo loạn trong khe hẹp thủy thể cùng loạn lan chạy hiện lên hình cái vòng không ngừng k h u ế c h tán cho dù là b ệ n g ạ n những n à y khoảng cách khá xa cơ thể cũng cảm nhận được trùng kích làm thông huyền cảnh la diêm cảm giác được gió mạnh cơ thể bên trong có một cỗ dị dạng khí tức tại tạo ra cỗ khí tức kia tràn đầy sinh cơ liền phản phất cơ giáp sống lại giống như Hắn cơ ó c h ú giác mắt l n n g biểu thể bên trên sáng lên một mảnh hoa văn phức tạp đó là huyền văn đây là thần tướng cấp cơ giác trời sinh tự mang đường vân địch trình giang vân dung các loại đoàn trưởng điều khiển cơ giác lúc khi bọn hắn toàn lực ứng phó cơ giác mặt ngoài cũng sẽ hiện hiện huyền văn có thể gió mạnh cơ thể mặt ngoài huyền văn không những sáng lên mà lại m ô i đạo đường vân bên trong đều trải rộng rất nhỏ không gì sánh được vết dạng cái này khiến rất nhiều huyền văn nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát bình thường nhưng lại có lực lượng nào đó để nén xuống bọn chúng bao trùm bọn chúng để bọn chúng duy trì lấy nguyên trạng bộc phát cùng kiềm chế hai loại lực lượng lẫn nhau xung đột duy trì một loại yếu ớt cân bằng phảng phất tại một giây sau sự cân bằng này liền sẽ đánh vỡ lại tốt giống như có thể vĩnh viễn dạng này tiếp tục giữ vững thế là tại dạng này trong xung đột gió mạnh bạo phát đi ra khí tức to lớn đến khó lấy tưởng tượng lại so hiện hiện thú hồn vô tri k càng là siêu việt đã từng đơn đấu bá chủ c ự thú địch trinh để la diêm bất do hai độ quay đầu tại sao có thể như vậy hạ đợi đoàn trưởng so địch trinh đoàn trưởng càng cường đ ạ i sao không bọn hắn cho ta cảm giác đều không khăn ấy nhưng vì cái gì hạ đợi đoàn trưởng hiện tại khí thế có thể bành trướng đến loại trình độ này la diêm trong đầu linh quang lõe lên chẳng lẽ là hạ đợi đoàn trưởng nói kỹ thuật mới chiến lược phủ khai phát ra một loại nào đó kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh một tiếng ẩm vang tại côn bạo lôi âm lý gió mạnh đã bị lôi đình báo phủ nơi s a một mảnh điện quang sáng chói như vậy trải qua một lát q u a nhưng g lúc này dần đạm đại đ n đoàn đại bọt khí cơ giác l bên ú t l ngoài thân những cái kia phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái huyền văn lại lần nữa sáng lên đồng thời càng ngày càng sáng sặc sỡ lóa mắt vô c h i kỷ tấm kia nam tử giống như trên gương mặt kim đồng có chút co r ụ t lại dường như thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng thú hồn im mắng gào rít một tiếng nâng lên hai tay sau lưng lập tức hiện hiện từng cây lôi đ ỉ n h trường thương theo vô c h i kỷ hai tay lầy đi vạn thương tệ s ạ đạo đạo lôi đ ỉ n h như là như mưa to ngang qua kẽ hở không gian k í c h xạ hướng gió mạnh cơ giáp hai mắt đột nhiên sáng lên khí thế buộc phát đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này đánh ra không gian đầu tiên là vạt mẹo sau đó vết nước hai bên nứt gậy trong nháy mắt trải rộng vết nước lại vỡ nát bay tán loạn hướng không chi nghiêng phương hướng phun ra mà đi cuối cùng nước biển đào lưu chạy xiết vô cùng hướng cự thú phương hướng quét sạch chương chi Chương chi có chi chi cuốn ngược trong hải liêu, lập tức cho xoắn đến nát, lại cho đẩy trở về đảo mát, cái góc huyết tinh huyết tinh mạnh hà thứ hải thế thế phạm. thú hồn mạnh thường, hải đánh thẳng hải lưu, lưu, quyền này, giang quyền, sông biển, ném ngàn vạn đụng trong xoắn đến nát, biển nứt dòng gió 1064. 1064 Vô vô Vô vào vỡ về vào vết lôi rời đi lại kia mỗi tới, kỳ kỳ kỳ uy đẩy đáy một rất lật một bất trở mắt, một đấm đám ra ra đảo đổ đã đ lớp lập lũ cái i như như nước nước liên miên, liên miên này, này năng lượng cường đại lại tách rời ra nước biển tạo thành chất không toàn bộ đáy biển vết nước đều tại run lệ bầy dù là chủng kích phát sinh ở gần hai trăm linh mét sâu dưới đáy nhưng vết nước chỗ cửa ra vào vẫn như cũ nhao nhao vỡ nát lan xuống đá vụn phía giới nhận năng lượng xa lánh từ đó trên cái khe nước biển cho tạm thời cách không từ đó khiến cho gió mạnh phía trước không gian không có một giọt nước biển xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không mảnh này khu vực chân không bên trong tất cả cao hơn mặt đất sự vật đều đã bị di bình vô c h i kỳ thân thể tại bị nước biển cuốn đi lúc để một mảnh cao hơn mặt đất cự nham ngăn lại sau đó nước biển t ố i lui cự nham vỡ nát vô c h i kỳ thân thể liền ngã xuống đến trên mặt đất lúc này vô c h i kỳ đột nhiên há m ồ m p h u n ra một ngụm máu tươi cái kêu máu bên trong vậy mà mang theo từng tia từng sợi đệ quang lại vừa rời đi thân thể liền hóa thành dạng chất keo sự vật cũng không tan ra đồng thời vô c h i kỳ trên thân thể nước t o á t ra từng đạo dài mười mấy mét vết thương phun ra tính ra hàng trăm h u y ế t tiễn đúng là thụ thương lại bị thương không nhẹ lúc này gió mạnh một quyền kia t r ô i thả ra ngoài năng lượng mới hao hết thế là nước biển từ bên trên từ những phương hướng khác điên c u ồ n g chạy ngược đạo mắt lại lấp kín vết nứt dưới đáy không gian cũng tạo thành chạy xiết loạn lưu để vô c h i kỳ thân thể lần nữa phiêu khởi bị loạn lưu mang theo thân bất do kỷ mà một trận nhấp nô nhấp nô bên trong vô c h i kỳ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra tiếp lấy chi chi gọi hận hận hướng g i ó mạnh phương hướng mắt nhìn liền lợi dụng chạy xiết loạn lưu trốn đi thật xa. Một bên khác, tại sa hải bọn người rốt cục chém giết trên đầu kia dai cũng không nói hoài tới thu về h ệ tâm vài máy cơ giáp liền về tới gió mạnh phụ cận đoàn trưởng vô c h i kỳ đâu sa hải nhìn quanh b ố n phía vùng nước này tại cơ giáp dưới ánh đèn chỉ gặp thủy thể vùng đầu vùng cắt bay từ phía hạ hậu võ giọng trầm thấp vang lên đi đi vậy chúng ta đuổi đi sa hải đề nghị không được hạ hậu võ ở trong phòng điều khiển l ắ c l ắ c đầu nói ở trong biển chính là vô c h i kỳ sân nhà chúng ta không biết nó tại d o vùng biển này phải trăng bố trí có b ẫ dập còn nữa vô tri kỳ đã bị thương con k h kia thông minh đâu hiện tại nó hẳn phải biết chúng ta có trọng thương nó thậm chí giết chết năng lực của nó bởi vậy sau đó chỉ ít chúng ta có hai ba năm quá bình thường ánh sáng chờ chúng ta lại tích lũy đến đầy đủ lực lượng lại đến tìm nó tính sổ trở về đi hôm nay tác chiến dừng ở đây la diêm cũng không phản đối hạ hậu võ quyết định trên thực tế hắn cảm thấy hạ hậu võ quyết định rất chính xác dù là có lặn sâu hệ thống nhưng người thủy chung là trên lục địa sinh vật ở trong biển cùng cự thú tác chiến vốn là bị động hạ hậu võ có thể tại sân nhà bên trên trọng thương vô tri kỳ đã để người bất ngờ cái này cần nhờ vào kia cái gọi là kỹ thuật mới nhưng nếu là kỹ thuật mới khẳng định còn chưa đủ hoàn thiện miễn cưỡng truy sát vô tri kỳ không cẩn thận trong khe cống ngầm lật giống như liền sẽ bị con cự viên kia phản s á t được không bù mất còn không bằng hiện tại thối lui sau đó thời gian hai ba năm bên trong bình an vô sự ẩm mã thành cũng tốt bắt được này thời gian phát triển lớn mạnh dù sao cũng so hiện tại liều cái lưỡng bại câu thương mạnh la diêm đều không phản đối x a hại những n à y binh đoàn thành viên càng không có phản đối lập trường cùng lý do thế là thu đội chuẩn bị rời đi lúc này la diêm cảm giác được long huyết tinh mơ hồ có chút nhảy cấm đứng lên liền ngay cả minh ngư cũng lộ ra dục dịch hắn không khỏi tò mò dò xét b ố n phía thế nhưng không có gặp hấp dẫn long huyết tinh cùng minh ngư sự vật la diêm tiền thúy mở ra t h n tảng dùng khuy đạo ngân mâu lại nhìn ra ngoài lúc lập tức phát hiện nơi xa có một bản chất keo giống như sự vật à, khi hắn nhìn trong chú lúc một nhóm tin tức hiện hiện vô c h i k ỳ huyết tinh la diêm lập tức minh bạch vì cái gì long huyết tinh sẽ có phản ứng nguyên lai、like、nơi này có vô c h i k ỳ huyết tinh hắn tâm niệm k h ẽ động minh ngư liền rời đi thân thể đầu này ngư thú hưng phấn mà tiến vào trong nước hướng vô tri kỷ huyết tinh bơi đi rất nhanh nó liền đi tới vô tri kỷ huyết tinh phụ cận minh ngư bốn khỏa con há to mồm liền muốn đem đoàn này huyết tinh vui vẻ nhận nhưng lúc này nó cảm giác được la diêm ý niệm la diêm ý niệm trung ẩn mang ý cảnh cáo lập tức để minh ngư nhớ tới trước đó bị t r ấ n áp một chuyện minh ngư sợ run cả người sau đó cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g c h ê dòng nước hình thành một viên thủy cầu bao trùm vô c h i kỳ huyết tinh lại đặt vào trong miệng cũng không dám nuốt vào cứ như vậy ngậm lấy vô c h i kỳ huyết tinh bơi trở về đuổi kịp chính rời đi vết nước bệnh nạ đi tới trong phòng điều khiển trong phòng điều khiển minh ngư đem viên kia bao vây lấy huyết tinh thủy cầu phun ra cũng tranh công giống như nhanh chóng lay động lấy cái đôi la diêm g ậ t đầu ngươi làm được rất tốt không có nuốt riêng huyết tinh nhớ ngươi một ô n g nói đi hắn không còn nước t h u ố c long huyết tinh lúc này từng k i a từng sợi hổ p h á c h quang khí từ la diêm thể nội dâng lên ở giữa không trung đan d ẹ t ra tích long hư ảnh đầu này cảng cường đại tích long nhìn minh ngư một chút sau đó há miệng hướng vô c h i kỳ huyết tinh tạp tới la diêm tâm niệm kẽ h động để tích long không có đem huyết tinh một ngụm n u ố t vào mà là lưu lại một góc lại nhìn minh ngư một chút đưa cho ngươi minh ngư lập tức một trận nhẹ cỡng sợ la diêm đổi ý nào tới đem cái kia bị tích long ăn thừa huyết tinh đặt vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống t í c h long hoàn toàn thôn vệ vô tri kỳ huyết tinh sau lại nhìn minh ngư một chút biểu hiện ra nồng đậm hứng thú minh ngư giật cả mình bơi đến phòng điều khiển một góc lại hướng la diêm ném đi cái cầu cứu ánh mắt la diêm mặt không biểu tình không nói một lời còn tốt tích long hư ảnh chỉ là trừng minh ngư một chút liền tán đi thân ảnh cái kia từng sợi hổ p h á c h ánh sáng lùi về la diêm thể nội la diêm cảm giác được long huyết tinh bắt đầu tiến vào ngủ say bắt đầu ở tiêu hóa vô tri kỳ huyết tinh minh ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo bị la diêm triệu hồi thu nhỏ hương hóa nhảy vào la diêm trưởng trung biến mất không thấy gì nữa nhìn một chút không có vật gì bàn tay la diêm lúc này mới đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung ở đường về bên trên chuyến này mặc dù không có chém g i ế t vô tri kỳ nhưng thu hoạch phân thủy vượn hạch tâm đạt được vô tri kỳ huyết tinh cũng coi như chuyến đi này không tệ các loại long huyết tinh cùng minh cá tiêu hóa riêng phần mình huyết tinh lá bài tẩy của mình liền lại nhiều một chút t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm sáng sớm t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm sáng sớm bóng đêm càng thâm căn cứ chỗ cửa lớn mạnh bất an đi lòng vòng tiểu bạch đường vòng vo vò, ta đều nhanh cho người chuyển k h o n g khang thuận ở bên cạnh mỉm cười nói yên tâm đi La Diêm k h ô n g có việc cùng gì. Hắn cùng hạ hậu đoàn t r ư ở n g c ù n phương diện an toàn, trên cơ bản không cần g một chỗ, cơ lại o lắng. l Bệnh. Ngưng nhưng bọn hắn đi đối phó chính là cấm địa chủ nhân a ta có thể không lo lắng sao nàng nhìn hướng xa xa đường cái nhìn chăm chú phương xa chờ mong ở nơi đó có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mỗi khi nơi xa trên đường lớn xuất hiện đèn xe nàng đều hiểu ý nhảy ra tốc một trái tim phản g phất muốn nhảy ra lồng ngực nàng dỗi dài lấy cổ ngưng thần lắng nghe chờ mong có thể nghe được thanh âm quen thuộc kia đáng tiếc mỗi lần đều để nàng thất vọng thời gian từng giây từng phút trôi qua bệnh tâm tình trở nên càng ngày càng nặng n ặ nàng đột nhiên xoay người hướng trong căn cứ đi khang thuận vội vàng kêu lên ngươi đi đâu ta không muốn tiếp tục làm lợi ta muốn đi tìm la diêm Bạch. khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn không giống như là nói đùa khang thuận d ọ a nhảy ngăn đón nàng nói ngươi biết đi nơi nào tìm sao ta biết mặc quên thủy cung vị trí Bạch. vòng qua khang thuận đạo khang thuận lạp ở nàng nói tiểu bạch bình tĩnh một chút vạn nhất ngươi đi la diêm lại trở về các ngươi không phải liền bỏ qua sao、bạch. do dự thế nhưng là hắn không biết lúc nào mới trở về chúng ta không nổi nữa khang thuận đang muốn nghĩ cách thuyết phục nàng lúc này bên ngoài trụ sở sáng lên đèn xe b ạ cũng h c nhìn thấy đèn xe vội vàng nhìn lại chỉ gặp trên đường lớn đèn xe càng ngày càng nhiều một chi đội xe chính hướng căn cứ nơi này ra khang thuận vội và nói g n nhìn nói không chừng là la diêm trở về hai người đi qua một bên đội xe dần dần tới gần sau đó từng chiếc xe việt r i ã từ bên cạnh bọn họ trải qua Bạch. mong mọi cùng trông mong hy vọng cái nào chiếc xe hơi bên trên có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia có thể mắt thấy đội xe liền muốn toàn bộ thông qua được vẫn không thể nào nhìn thấy la diêm、Bảnh. trong lòng căng thẳng toát ra một cái ý niệm trong đầu la diêm sẽ không xảy ra c h u y ệ n đi lúc này một chiếc việt d ã xa chậm lại tốc độ cuối cùng ở bên cạnh họ dừng lại trên xe một cái thanh â m quen thuộc văng lên tiểu bạch các ngươi làm sao tại cái này b ạ c h ngầm đầu liền gặp cửa xe mở ra la diêm từ trong xe nhảy ra ngoài cũng đối với trên xe một tên sĩ quan nói ta ở chỗ này xuống xe liền tốt tiếng nói mới rơi đột nhiên cảm giác thân thể xếp chặt nguyên lai bị bạch ôm lấy đèn xe bên dưới b ạ c h túi đầu nhỏ giọng nói ra quá tốt rồi la diêm ngươi trở về ta thật lo lắng cho ngươi quá tốt rồi la diêm thân thể đầu tiên là xếp chặt Tiếp lúc này mới ý thức được thất thố thợ nhẹ một tiếng vung tay triệt thoái phía sau nhưng tay nhỏ đột nhiên xếp chặt cũng là bị la diêm nắm chặt nữ hai lập tức lông hai nóng Ngầm n đầu hai ì n về p h í La d ê Diêm la m diêm cầm La tay của chặt thật người à n nói, chúng ta đi dạo một vòng、đi. Bệnh. Túi xuống, miệng không bị khống chê dơ lên đi đi. Túi Hai chê khoe hì hì hì hì. g ta một Tốt. dạo dơ bị lầu cứ như vậy tay nắm tay đi vào trong căn cứ lại nói khang thuận trở lại doanh địa liền đi hướng độc cô trưởng tín báo tin tiến doanh trại phát hiện hà hạo cũng tại khang thuận đối với hà hạo gật đầu sau đó nói đội trưởng la diêm trở về độc cô trưởng tín d ạ lúc này hà hạo đứng lên nói ta đi tìm hắn độc cô trưởng tín gọi lại hắn nói la diêm mới trở về để hắn hảo hảo ngủ một giấc có chuyện gì ngày mai nói lại hà hạo trầm mặc một lát sau đó gật đầu vậy ta trở về phòng dọn dẹp một chút khang thuận cảm giác được bầu không khí dị thường nhìn về phía đ ộ c cô trường tín thế nào đ ộ c cô trường tín gần đầu nhìn về phía nam nhân này quảng lăng xảy ra chuyện bất quá ngươi không cần lo lắng ta đã hỏi qua tất cả đội viên g i a thuộc tất cả mọi người rất an toàn chính là ngụy phong hoa lão sư qua đời bốn hôm sau la diêm dậy thật sớm một mình đi vào bờ sông ánh nắng sáng sớm vẩy vào yến hà trên mặt sông đem toàn bộ mặt sông nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt khi gió nhẹ nhàng thổi quá h ạ liền sẽ mang đến tươi mới cùng hương hoa cùng ớt á t bùn đất khí、tức. hiện tại tứ gia không người la diêm tại bờ sông ngồi xuống cũng đem minh ngư phóng ra nhưng không có để nó cự hóa thân hình thế là một đôi bốn mắt cá con đang lóe lên nhỏ vụn quần sáng trong nước sông vui sướng du động thỉnh thoảng minh ngư sẽ nhảy ra mặt nước lúc này liền sẽ có một đoàn nho nhỏ gió lốc nâng đỡ lấy thân thể của nó để nó có thể giống côn đồng dạng tại giữa không t r u n g phi hành chỉ là côn dựa vào là phản trọng lực k h í quan minh ngư dựa vào là thì là hấp thu không chi kỳ huyết tinh sau lấy được ngự phong năng lực mà quên thủy cung sự kiện đã đã qua một đoạn thời gian mặc dù không chi kỳ cuối cùng bị nó trốn nhưng bị thương bá chủ cự thú trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại gây sóng gió lại thêm no tiến hóa bị đánh gãy trong vòng hai ba năm coi như không có quá lớn uy hiếp cho nên quảng lăng trợ giúp hành động hẳn là mấy ngày nay liền sẽ kết thúc tối hôm qua lúc gần đi hạ hậu võ cam đ o à n qua trong một tuần liền sẽ đem hứa hẹn thực hiện la diêm tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời cứ như vậy lần này đến trào phong căn cứ coi như thu hoạch rất tốt thủy d i ệ t trần gia lấy được tam tài sát thế cùng h u y ề n thiên công tiến công cấm địa thu hoạch được phân thủy v ư n hạch tâm cùng không chi kỳ huyết tinh lại thêm ở mã binh đoàn trà thủ lao la diêm cũng coi là chuyến đi này không tệ lúc này trong lòng của h ắ n khẽ động quay đầu lại trông thấy hà hạo hướng chính mình đi tới la diêm v ớ i tay minh ngư liền nhảy vào trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa một lát sau hà hạo đi tới bên cạnh hắn nhìn la diêm một chút hà hạo há h ố c mồm. căn cứ lối ra bệnh ngắp dài đi ra thật là sáng sớm chạy bờ sông làm gì lưu đạt cũng không bảo cho ta thật không có nghĩa khí nàng d ố i lưng một cái hướng bờ sông đi liền gặp hà hạo cùng la diêm hai người đang nói cái gì tiếp lấy la diêm tựa hồ bị đà kích lớn dáng vẻ biểu lộ kinh ngạc lui về sau hai bước sau đó do giống như trở về chạy la diêm khẽ gọi nhưng la diêm tựa hồ không có nghe thấy sắc mặt u ám khó coi thẳng đến bãi đỗ xe phương hướng mà đi lúc này hà hạo đi vào bệnh gọi lại hắn nói ngươi đối với la diêm nói cái gì sắc mặt hắn thật là khó n h ì n ngươi ngươi thế nào nàng lúc này mới phát hiện hà hạo sắc mặt cũng rất khó coi bi thương phẫn nộ thất lạc đan vào một chỗ thậm chí hai mắt đều hiện đầy tơ máu nhìn trắng đêm chưa ngủ bệnh trong lòng khẽ run bên dưới hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì hà hạo lúc này mới hướng nàng xem ra quảng lăng bị tập kích ngụy lao sư hy sinh vê anh trong đầu ông một thanh em vang lên thân thể nhẹ nhàng run một cái đi theo kịp phản ứng không nói tiếng nào đổi hướng la diêm Trước Trước thắng trở về, toàn bộ trào trấn. Thủy toàn thêm tiền Trào thu từ đường. đường lượng người Chia chia căn cứ khí đại trấn. Qua chiến dịch Mạc Cung càng hoặc binh hai binh hai binh phong khí đại đại đại kiếm hiểm già đi bởi đoàn này, Quyên an mạnh này dẫn đến đó, đều người phong cũng người ẩm mã bạo vào. về, vậy hấp căn cứ sĩ số Kể Qua mẽ, sẽ sẽ là mặt có sau đó một hai ngày bên trong quảng lăng binh đoàn nhân viên lần lượt rời đi rất nhanh trào phong căn cứ liền trở về hình dáng ban đầu tại tòa căn cứ này bên trong có lẽ cũng không có người chú ý tới nhà kia nho nhỏ hạ cúc tiệm ăn uống một lần nữa khai trương xem xét lạp trước đó phát sinh qua chuyện như vậy sau bà chủ hạ cúc một lần nữa tỉnh lại nàng đã đã mất đi trợ phu nếu như mất đi nữa nhà này tiệm ăn uống một cái con gái yếu ớt sẽ ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề trào phong căn cứ phương diện đối với nàng cũng có bồi thường cùng chiều cố lại thêm hạ cúc bình thường người không sai cái nào thực sự nghèo đến nói nàng cũng vui vẻ cứu tế thế là tiệm ăn uống vừa mở nghiệp trong nhà ăn liền ngồi đầy người hạ cúc hưu tâm muốn cảm tạ cái kia g i ế t trần anh qua người n g trẻ tuổi nhưng nghe nói hắn đã rời đi căn cứ chỉ có thể đem phần này cảm kích để ở trong lòng chỉ mong cái kia họ là người trẻ tuổi về sau còn sẽ tới căn cứ nàng mới có thể làm mặt h ả o h ả o tạ ơn người ta trong nhà ăn mới từ bếp sau đi ra hạ cúc liếc đến trong góc một tấm bàn nhỏ chỗ một mình ngồi cái lao nhân lao nhân nhìn năm mươi da mặt dáng vẻ trên mặt không có nhiều nếp nhăn cũng không thế nào chồng có vẻ già ăn mặc rất mộc mạc một kiện tắm đến hơi trắng bệch vải bùng dày bắt chéo hai chân ngoài miệm rễ thuốc lá trong góc thôn vân thổ vụ như bây giờ mặc giả dạng rất ít gặp hạ cúc nhớ k i chỉ có chính mình tuổi nhỏ lúc ở trong thôn mới có thể nhìn thấy n g ẫ nhiên một hai cái lao ra t ử mặc vải dài áo mà cái thôn kia sớm biến mất tại cự thú thiên thai bên trong bây giờ thấy dạng này một cái lao nhân hạ cúc rất cảm thấy thân thiết đối phương để nàng nhớ tới da da của mình đại khái là phòng ngăn quá nhiều người một cái tiểu nhị bận không q u a nổi đem lão nhân phơi tại nơi hẻo lánh lão nhân cũng không ra âm thanh tựa hồ cũng không ngại chỉ là hút thuốc nhìn xem da da vào vào thực khách hạ cúc chính mình cầm lên cái ấm trà lớn đi tới cho lão nhân kia châm trà không có ý tứ ra ra hôm nay nhiều người tiểu nhị một người bận không quan nổi đều quên rót trà cho ngươi lão nhân kia phun ra đoàn sương mù mỉm cười nói không quan hệ ta không n ó i bụng nhiều ngồi sẽ cũng không quan trọng hạ cúc vừa cười vừa nói ngài vừa tới căn cứ đi trước kia đều không có gặp quan g à i lão nhân gật gật đầu vừa tới vừa tới cùng cháu trai đến căn cứ làm chút ít sinh ý trước đó hắn liền n h á o muốn tới nhưng chút thời gian trước không phải chiến sự căng thẳng thôi cho nên một mực kéo tới hôm nay hạ cúc gật gật đầu đúng vậy ngài muốn trước đó vài ngày đến cũng không có gì sinh ý có thể làm nhưng bây giờ được rồi ở mã binh đoàn đại thắng c ự thú cho đánh sợ sau đó chí ít có một hai năm quá bình thường ánh sáng n g à i trà lão nhân tiếp nhận hạ cúc đưa tới nước trà nhấp một hớp nói tiếp ta nghe nói trước đó chúng ta căn cứ có những thành thị khác cơ giáp đến tiếp viện làm sao hôm nay không thấy hạ cúc buông xuống ấm trà lớn nói hôm qua người liền t o à n đi hết ngài ăn chút cái gì lão nhân t h ả n n h i ê n nói lên cho ta một hai cái các ngươi cái này sở trường thức nhắm tốt đi ta để phòng bếp hiện tại liền cho ngài làm đi hạ cúc cầm lấy ấm trà đi lão nhân lại hít một hơi khói chầm rãi phun ra đợi đến hạ cúc từ trong phòng bếp bưng tới đồ ăn lúc lại phát hiện lão nhân kia đi ngoài à n sửng trụ một c h sở cao lâm bước nhanh lực hành đường núi lâm giã cấp tốc ở bên cạnh hắn vận chuyển khoe miệng của hắn hiện hiện dáng tươi cười từ khi tiếp nạp giả khôi máu tươi đằng sau hắn có thể cảm giác được chính mình rực rỡ hẳn lên bộ thân thể này phảng phất có được vô hạn lực lượng giống như nhất cử nhất động đều có thể cảm nhận được đồng bộ sinh cơ không giống di vãng mỗi một cái động tác đều mang lão hủ khí tức đồng thời cao lâm cảm giác được ra chính mình đại nạn đã bị chậm trễ chỉ ít so với ban đầu muốn bao nhiêu ra hai đến thời gian ba năm cứ như vậy hắn liền có cơ hội đ ộ t phá có hy vọng kéo dài sinh mệnh không còn so với tốt đẹp hơn chuyện cao lâm dừng lại lúc phía trước là tòa trong rừng phong nhỏ có thể là trước kia săn thú người tu kiến phong nhỏ sớm đã hoa phế cỏ dại dâm dạc l ã o nhân vừa đến trong phòng liền đi ra một người t h u kỵ nam tử tóc dài biểu lộ cung kính có chút túi người chào nói cao lão thánh chủ đang chờ ngươi hiện tại cao lâm nghiễm nhiên trở thành giả khôi hồng nhân thu kỵ tự nhiên k h á c h khí cung kính chính là tóc dài dưới hai mắt ánh mắt kiệt nạo hiển nhiên nội tâm có ý nghĩ của mình cao lâm trong phòng nhìn thấy giả khôi từ quảng lăng sau khi rời đi giả khôi lộ ra rất suy yếu thường xuyên dùng một kiện áo choàng bao trùm chính mình mà lại ban ngày có thể không đi động liền không đi động chỉ có đến ban đêm hắn mới ra đến hoạt động là lấy từ quảng lăng đến trào phong căn cứ cao lâm bọn người cơ hồ đều là tại ban đêm đi đường như thế nào giả khôi khàn dọn mở miệng cao lâm không dám giấu diếm về thánh chủ thuộc hạ nghe qua quảng lăng người đã tại hôn qua đi được không còn một mảnh cái kia la diêm hẳn là về quảng lăng đi trong phòng trầm m ặ t xuống trải qua một lát trong hát cám hai điểm xích tinh lượn lên nói cách khác chúng ta trầm một bước cao lâm thở dài đúng vậy trầm một bước bỏ lỡ cơ hội giả khôi trùng điệp hừ một tiếng cao lâm mấy người đồng đều cảm giác ngực trầm xuống hô hấp không khoái trải qua một lát giả khôi mới nói vậy chúng ta về tập đoàn tổng bộ đi sau đó quảng lăng tất có trả thù cái kia họ lan nếu là quảng lăng người hẳn là sẽ không bỏ lỡ trận này hành động vậy ta liền đợi đến hắn đưa tới cửa liền có thể vất quá quảng lăng bên kia ta cần phải có người nhìn chằm chằm cao lâm lập tức nói thuộc hạ lập tức trở lại hắn mặc dù tại tô kính viễn một chuyện bên trên bại lộ nhưng bây giờ bộ dáng của hắn tuổi trẻ không í t chỉ cần làm sơ cải tiến lấy năng lực của hắn cùng thân thủ hoàn toàn có thể t i ề m phục tại quảng lăng bên trong như vậy rất tốt giả khôi đứng lên đi ra bóng ma đối với thủ k ỵ thạch huyền hai người nói vậy chúng ta lập tức trở về t ổ n g bộ làm tốt nên đ ị n h chuẩn bị ta sẽ cho quảng lăng chuẩn bị một kinh hỉ hy vọng bọn họ sẽ thích quyết định chia binh hai đường đằng sau cao lâm không có chậm trễ thời gian rời đi nhà gỗ trở về quảng lăng quảng lăng thị Bách chiến học viện ô tại ô dừng l một Diêm mở Trước cái, cửa Cửa liền ngoài. kia La ra bên n xe. xe g hạ e nói hắn trở về, đã có không ít người trở ở chỗ này ở trong đắng người. có Diêm liền chỗ thấy trở ít trở ở về, đã được La b n hạo ọ c cùng lớp của mình. Lý tí, thẩm dục mình. bên ngoài. Vốn nên nên lớp lý thẩm Trừ tí, t i bồi dục viên Thanh Tăng Thành t Dương Sơn cùng Lâm thành cũng dục Lâm ở r n g đạo ó Trước 1067, khai nhận tư thái. Trước 1067 khai nhận tư thái. t 1067, 1067 khai khai nhận nhận i Hà h ạ Đạo gia quảng l a n g bị tập kích ngụy phong hoa hy sinh một chuyện sau la diêm liền chính mình lái xe chạy về địa thành、Bạch. cùng hắn một khối trở về mấy ngày nay hai người bọn họ đều là thay phiên lái xe trừ bổ sung tiêu hao phẩm bên ngoài cơ hồ đều ở trên đường cho nên những người khác còn tại trên đường bọn hắn đã trở lại địa thành về phần tăng sơn bọn hắn lại là sớm chạy về hiện tại toàn bộ bách chiến học viện khắp nơi đều treo cờ trắng bầu không khí bi thương mắt rất nhiều người con ngươi đều hiện ra tơ máu một chút nữ đồng học càng là đem con mắt đều khóc xưng lên nhìn thấy la diêm đi vào trong đám người tạ quang diệu ép ra ngoài người trung niên này đầu hói nam nhân bông tiếng thở dài nói ra tới đi đi gặp ngụy lao sư một lần gối ngụy phong hoa thi thể bị bảo tồn ở trong học viện La Diêm tạ i quang diệu đạo ngươi là ngụy lao sư môn sinh đắc ý nhất hiệu trưởng cảm thấy hẳn là để cho ngươi gặp hắn một lần gối cho nên một mực chờ lấy ngươi trở về tới đi cái này còn lại một chút sống ngươi tới làm cũng coi là thay ngụy lao sư tống hành tại tạ quang diệu chỉ điểm la diêm cầm ép nhiều tiền bỏ vào ngụy phong hoa trong túi lại đang ngụy phong hoa trong tay bỏ vào bảy khối bánh nướng đây là đánh chó bánh dùng chỉ gai mặc đặt ở tay trái tay phải thì cầm một đầu roi cái này gọi đánh chó roi bánh cùng roi là qua con chó đói núi dùng sau đó la diêm thay ngụy phong hoa dạy vải dùng thừng bằng sợi đ ô n g trộn lẫn tốt lại đem một khối màu đen che mặt khăn tay đóng đến ân sư trên khuôn mặt cuối cùng hắn cùng tạ quang diệu hai người dùng một mảnh vải vàng người sắp chết từ đầu đến chân đắp kín hoàn thành toàn bộ đặt linh cứu nghi thức lúc này tiếng bước chân vang lên la diêm quay đầu lại l i ê người ặ p lao hiệu t r ở n Phan Nhân Phượng g là hắn m cái màu đen, thần s gật gật cuối n một một cùng học sinh cũng là hắn môn sinh đắc ý nhất nếu nguyện ý vì hắn đối hiếu ta muốn phong hoa cũng là vui mừng người chờ chút ta để cho người ta đi chuẩn bị cũng không lâu lắm la diêm mặc một thân đồ trắng đợi hiếu đông eo đi tới trong linh đường linh đường ở vào huấn luyện quán bên trong đây là ngụy phong hoa huấn luyện la diêm địa phương trong linh đường bầu không khí nghiêm túc hát quan bên cạnh để đó đèn trừng binh cúng b á i hưng ơ hỏa trên mặt đất trưng bày trậu than bên cạnh là chuẩn bị xong gấp giấy minh tệ đồ vật phan nhân vượng đem la diêm kêu tới nói ra nguyên bản dựa theo tập tục liệm đằng sau cần ngừng quan tài bảy ngày nhưng ngư ngụy lao sư đã đi nhiều ngày vì để cho hắn sớm một chút nhập thổ vian cho nên ta cùng mọi người thương lượng một chút n ừ n g quan tài cải thành ba ngày nói cách khác sau ba ngày đưa tang ngươi nếu là hiếu tử mấy ngày nay liền ứng canh giữ ở linh đường người muốn trông coi lấy đèn t r g m i n h không để cho dập tắt muốn lên hương làm hương hỏa không ngừng cái này là tiếp tục hương hỏa ý tứ mặt khác đừng cho m è o chó một loại động vật tới gần nghe rõ chưa la diêm g ậ t đầu biểu thị đ i lại lúc này lần lượt có mặc đồ trắng đồng học đều tiến đến bọn hắn hỗ trợ bố trí linh đường đem tế phẩm di ảnh bức ảnh câu đối phúng điếu một đám sự vật dần dần bày đẩy linh đường đợi đến bố trí xong đằng sau lại nhìn đi linh đường phía trên treo trên cao lấy ngụy phong hoa đen trắng ảnh t r ụ đưa thư điện chữ hai bên trái phải treo trên cao câu đối phúng、điếu. v ề trên mỹ danh lưu thiên cổ trung hồn thượng c ự u tiêu v ề dưới thọ trung đức v ọ n g tại thân đi giọng nói và dáng điệu tồn hành o phi tôn linh đi tây phương phan nhân phượng ngẩng đầu đưa mắt nhìn di ảnh vài giây sau vụ vô, vô la diêm bạc vai rời đi linh đường trong linh đường nhân viên ra ra vào vào một k h ắ c không ngừng la diêm lấy hiếu t ử thân phận t i ế t đãi bất chi bất giác liền bận đến ban đêm hán tử trở về đến bây giờ tích thủy mặt tiến cho đến lúc này mới có rảnh nghỉ ngơi một chút người vừa buông lỏng xuống tới liền không nhịn được nhớ tới qua lại đủ loại bảo kiếm phong từ ma lượn ra hương hoa mai từ lạnh leo đến trong tháng c h ố c năm đó n g ụ y phong hoa từng nói với hắn lời nói lại đang trong thai vang lên la diêm n g n g đầu nhìn xem đen trắng ảnh trụ tân sư di ảnh thật lâu không nói đột nhiên trong lòng hơi đậu sau đó liền nghe đến một cái thanh niên quen thuộc vang lên phong hoa để cho ta c h u y ể n cáo ngươi hắn hy vọng ngươi học hữu sở thành sau đem nhân loại mất đi đ ồ vật bật lại là địch trinh hắn một mình đi vào trong linh đường lên trước hương sau đó xoay người lại nhìn về phía la diêm láo sư của ngươi anh hùng cả đời dù là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng cũng nở rộ không ai bằng chói mắt hà quang địch trinh từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở ra một đoạn thu hình lại giao cho la diêm đây là đêm đó hắn hy sinh lúc hình ảnh ngươi xem một chút đi la diêm tiếp nhận điện thoại liền gặp trong màn hình một đầu màu đỏ cự thú chạy về phía bách chiến học viện cửa lớn la diêm con ngươi có chút c o r ụ t lại cứ việc có một chút khác nhau nhưng hắn hay là cho là đây là năm ngoái bình diêu địa thành bên trong xuất hiện đỏ thú đây là thiên quỷ mà ở trên trời quỷ phía trước tại bách chiến học viện trước đại môn một bộ cơ giáp như là như thiên thần sừng sững cơ giáp mặt ngoài ngoại bộ bọc thép không ngừng vỡ nát bắn ra bên trong cơ thể tản ra chói mắt h ồ n quang phản p h t lưu động dung nham dù là cách màn hình la diêm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được phần kia nóng rực cùng hương thực bộ cơ giáp kia chính là nô câu nô câu quét ngang một kiếm lập tức thiên địa chỉ còn lại một đường tại một đường này bên trên có chuyện vật đều bị cắt ra tiêu diệt đầu kia đỏ thú cẳng là băng tán phân ly phá thành m à n h nhỏ toàn bộ quảng lăng cao hơn một đường kia kiến trúc tất cả đều cho cắt xuống tới nhìn đến đây la diêm tài nhớ lại hôm nay trở lại địa thành ven đường đều có thể nhìn thấy một chút nhà cao tầng ngay tại tu kiến nguyên lai、like、bọn chúng đều bị nô câu nhất kiếm tiêu diệt cái này giống như kiếm tiên một kiếm thấy la diêm quên đi hô hấp thật lâu hắn mới để điện thoại di động xuống nhìn hướng địch trinh một kiếm kia địch trinh gật đầu rất kinh diễm có đúng không đó là phong hoa thiêu đốt chính mình bỏ sinh mệnh chỗ đổi lấy một đòn kinh thế năm đó hắn tại thăm dò nhân loại cùng cơ giáp cộng cảm cực hạ n lúc đem cộng cảm xuất đẩy lên ba trăm linh thăm dò ra đến cho đến trước mắt nhân loại đủ khả năng đến nơi cộng cảm cực hạ n đồng thời cũng phát hiện siêu việt nhân loại cùng cơ giáp cả hai giới hạn tư thái khai nhận tư thái địch trinh chỉ xuống trong tấm hình nô câu người cùng cơ giáp đồng tâm cộng cảm thiêu đốt bản thân lấy thân là kiếm lấy máu làm t u i đốt hết, hết thảy đổi lấy mạnh nhất cũng là một kích cuối cùng cái gọi là khai nhận liền để cho người cùng cơ giáp đem tự thân chân chính sắc bén triệt để mở ra triệt để giải phóng t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám nhỏ bé t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám nhỏ bé nếu như phong hoa không phải có bệnh tại thân nếu như hắn điều khiển là thần tướng cấp cơ thể một kiếm tia liền không chỉ là đem địa thành nhà cao tầng nạo mà là đem toàn bộ địa thành săn bằng địch trinh ngẩng đầu nhìn trên linh đài đen trắng di ảnh bất quá lây tính tình của hắn là sẽ không như thế làm hắn chính là tốt hảo tiên sinh ta nói qua hắn bao nhiêu hồi đường già nghĩ đến người khác nghĩ thêm đến chính ngươi hắn chính là không đổi được cho nên cuối cùng hắn dùng rực rỡ nhất một k í c h làm chính mình chào cảm ơn đồng thời làm cuộc đời mình chú giải la diêm nhìn về phía nam nhân ở trước mắt cái kia khai nhận tư thái ngươi cũng sẽ sao địch trinh cười bên dưới ta biết người đang suy nghĩ gì đừng lo lắng ta còn không có muốn chết đặc biệt phong hoa hiện tại đi ta càng không muốn chết ta phải thật tốt còn sống còn sống mới có thể đem mất đi lại đ o t lại ân cái kia khai nhận tư thái ta cũng sẽ đó cũng không khó chỉ cần đóng lại cộng cảm hạn chế không nhìn giới bích ăn mòn đem cộng cảm suất tăng lên tới ba trăm phần trăm trở lên liền có thể sử dụng khai nhận tư thái tư thái này vi lực thu cơ thể đẳng cấp loại hình cùng cơ giáp sư chiến lược cảnh giới ảnh hưởng cho nên khác biệt cơ thể đẳng cấp không đồng loại hình cơ giáp sư cảnh giới các loại nhân tố đều quan hệ đến một k í c h kia vi lực nhưng có một cái điểm giống nhau cái kia tư thái là mỗi cái cơ giáp sư cuối cùng cũng là rực rỡ nhất một k í c h nếu như không có tất yếu ta sẽ không sử dụng nghe địch trinh nói như vậy la diêm hơi nhẹ nhàng thở ra hắn đã mất đi ngụy phong hoa không muốn ngay cả địch trinh cũng đã mất đi mà lại nghe nói năm nay chiến lược phụ khai phát một loại kỹ thuật mới có thể đối với khai nhận tư thái làm nhất định hạn chế Để chỉ là hiện tại kỹ thuật này tựa hồ còn chưa hoàn thiện cho nên c ự thú chiến lược phủ còn không có mở rộng gần như chỉ ở vài tòa địa thành bên trong tiến hành phạm vi nhỏ thí điểm thí nghiệm la diêm một chút nghĩ đến hạ hậu võ nhìn như vậy đến ngày đó t r ả m thủ hành động bên trong hạ hậu võ đơn thương độc mã giết l ù i vô c h i kỳ dựa vào hẳn là tại kỹ thuật mới duy trì d ư ớ i khai nhận tư thái hoặc là nói là không hoàn chỉnh khai nhận tư thái còn có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi bất quá ngươi vừa mới trở về cũng không cần gốc qua mấy ngày rồi nói sau địch trinh vỗ xuống la diêm bả vai nếu có một ngày ngươi học xong khai nhận tư thái ngươi muốn sử dụng khai nhận tư thái vậy ngươi tốt nhất hỏi một chút chính ngươi đời này phải chăng đã không có t i ế t lối là có hay không cần người nốt hết hết thệ làm ra một kích cuối cùng nói xong địch trinh rời đi linh đường la diêm vã ngụy phong hoa di ảnh nhìn lại im lặng không nói gì đến ngày thứ hai hà hạo trở về không chỉ là hắn tô d i ệ u dương lập giai lưu nhược hàm các loại đã tốt nghiệp học sinh đều nhao n h a u trở lại trường học đi vào linh đường cho ngụy phong hoa dân hương dương lập giai lúc đầu nhẫn nhịn một bụng nói muốn đối với la diêm giảng nhưng gặp la diêm phi ma đỡ hiếu đành phải đem lời nuốt trở về trở thời cơ thích hợp lại nói đảo mắt đến đặt linh cứu ngày cuối cùng hôm nay tới thì là cơ giáp binh vào người ngay trong bọn họ có chút cùng hà hạo dương lập giai một dạng cũng là học viện sinh viên tốt nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều biết ngụy phong hoa húng chi đêm đó không ít người chính mắt thấy vị lao sư này đốt hết hết thảy cực điểm trói lọi bộc phát tất cả đều tâm hoài kính ý hiện tại nghe nói trường học thiết chí linh đường đều nhao nhao chạy đến tưởng niệm tiễn biệt để la diêm ngoài ý muốn chính là diêm văn b ắ t tới hãn toàn thân áo đen một mình dân hương sau đi tới la diêm trước người bớt đau bùn đi diêm văn bắc khuôn mặt nghiêm túc cùng bình thường tưởng như hai người la diêm lấy ra thuộc thân phận đắp lễ diêm văn bắc liền ngồi sụt xuống cầm lấy bên cạnh gấp giấy minh tệ từng tấm bỏ vào bên cạnh trong chậu than ngày đó sẽ ra chuyện thời điểm ta cùng a linh vừa vặn đi nội thành chúng ta ngay tại sự kiện trung tâm bây giờ trở về nhớ tới hay là một trận hoảng sợ trong chậu ánh l ử a chiếu sáng diêm văn bắt mặt hắn nhìn xem cấp tốc thiêu đốt minh tệ những quái vật kia xuất hiện quá đột nhiên hoàn toàn không cho người ta phòng bị thời gian lúc đó ta cái gì đều không làm được trừ mang a linh rời đi bên ngoài ta cái gì đều làm không được dù là phía sau trong thành xuất hiện cự thú ta cũng chỉ có thể trốn ở chỗ tránh nạn bên trong ta một bàn tay rơi vào trên vai của hắn diêm văn bắt n g ừ n lại liên nghe phía sau la diêm nói ra đội trưởng đừng nói nữa xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ h ô g chi ngươi đã xuất ngũ ngươi không cần trách cứ chính mình diêm văn b á c biểu lộ cứng lại tiếp lấy cười nói ta không có trách cứ chính mình ta chẳng qua là cảm thấy người thật sự là quá nhỏ bé không có cơ giáp chúng ta cái gì đều không làm được chỉ có thể đảo mệnh chỉ có thể đảo mệnh a cầm trên tay minh tệ toàn bỏ vào trong chậu than diêm văn b á c đứng lên đối với trong linh đường hát quan túi người c h á o thật sâu hôm sau hôm nay đưa tang la diêm mặc đồ trắng trên tay bưng lấy ngụy phong hoa đen trắng di ảnh đi ở trước nhất một c h i đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp từ học viện đi thẳng tới điệu thành mộ viên hạ táng trốn đất tăng lễ kết thúc thằng đến người tiễn đưa đều đi la diêm vẫn đứng tại trước mộ địa nhìn xem trên bia mộ lao sư ảnh trụt cùng phan nhân phượng tự tay viết mộ chí minh cúc cung tận tụy chết thì mới dừng ngắn ngủi bắt tự đạo tận ngụy phong hoa cả đời la diêm nhìn xem cái kia tám chữ đưa chúng nó nhất bút nhất họa toàn khắc vào trong lòng la diêm bạch đi vào bên cạnh hắn một mặt lo lắng la diêm nhìn nàng một cái mấy ngày qua lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười ta không sao ta còn muốn hoàn thành lao sư nguyện vọng đem nhân loại mất đi đoạt lại cho nên ta sẽ không để cho chính mình có việc ngươi yên tâm Bạch, nghĩ nghĩ chủ động nắm chặt la diêm tay cái này không chỉ là một mình ngươi sự tỉnh đây cũng là chúng ta chuyện cần làm không chỉ có là ngươi còn có ta còn có gì học t r ư ở n g còn có rất nhiều người chúng ta muốn đoạt lại mặt đất đoạt lại gia viên cầm lại nguyên bản thuộc về chúng ta hết thảy nhìn xem ánh mắt kiên định nữ hải la diêm nhẹ gật đầu ngươi nói đúng chúng ta nhất định sẽ đoạt lại mặt đất đoạt lại gia viên đến lúc đó chúng ta lại trở lại nơi này cùng lao sư báo cáo tin tức tốt này gật đầu dáng t ư ơ i cười sán lạn hai ậ nhật t Trước ký. ký. 1069, h ngày sau đồng đức lộ ba mươi bảy hào lâu la diêm ngầm đầu nhìn nhà này lầu cư dân một chút sau đó đi vào trong cửa lớn phong hoa đem hắn tất cả tài sản đều để lại cho ngươi bất quá hắn liêm khiết thanh bạch tài sản cũng không nhiều công điểm phương diện có hơn sáu vạn toàn bộ đều tại tấm này thẻ tiết kiệm bên trong chiến lược phủ điểm cống hiến phương diện có hơn một vạn đã đưa ra kế thừa xin mời sau đó hội hợp kế đến tên của ngươi bên dưới mặt khác hắn tại nội thành có một căn phòng đây là chìa khóa ngươi cầm cẩn thận có dành liền đi xem một chút đi n g ư ơ i muốn giữ lại hoặc là thuê bán đi đều t ù y n g ư ơ i chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt trong đầu địch trinh lời nói còn tại văng lên la diêm đã đi tới một cánh trước đại môn hắn móc ra chìa khóa mở cửa vừa vặn hàng xóm đi ra là cái bốn mươi năm mươi tuổi phụ nữ trung niên nàng cảnh giác đánh giá la diêm ngươi là ai làm sao có ngụy lao sư nhà chìa khóa la diêm vội và nói g n hắn là đạo sư của ta ta là bách chiến học viện học sinh hắn lấy ra học sinh của mình thẻ nữa hàng xóm này nhìn qua sau mới thoải mái ngụy lao sư đâu ta đều có hơn mấy tháng không thấy được hắn hắn thường xuyên ở trong trường học trước kia trở về đến còn chút chịu khó một tháng chí ít trở về như vậy một hai chuyến nhưng về sau liền một hai tháng mới trở về một chuyến từ năm trước bắt đầu càng là hơn mấy tháng mới nhìn thấy người của hắn hắn thật là bận điệu la diêm nao trong biển t h o á n g qua ngụy phong hoa dựa b à n công tác thân ảnh gật gật đầu mở cửa vào nhà t i ê n tĩnh buổi chiều ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào phòng khách trên mặt đất phòng khách nơi hẻo lánh bày biện một máy đời cũ tv rất ra một loại kia hay là mặt cầu thể xem ra tv hẳn là không thể sử dụng mà là đảm nhiệm vật kỷ niệm tác dụng bên cạnh có một tấm một mình ghế sofa Cạnh ghế s a lon bảy trường tiểu tiểu bàn tròn phía trên một cái chén nước móc ngược lấy phía dưới một ô thì để đó cái bình thủy nhìn một cái ngụy phong hoa nhà một mạc mà đơn điệu hãn tựa hồ không có ở trong nhà tốn hao quá nhiều tinh lực nơi này rất nhiều đồ dùng trong nhà đều tương đương cổ xưa để la diêm có loại xuyên qua thời không cảm giác vô luận là cái k i a phòng khách bên trên quạt trần hay là cái k i a mặt cầu tv lại hoặc là bày ra tại nơi hẻo lánh đi vi đi cơ đều là chút hiện tại rất khó coi đến đồ vật cũ la diêm tại vào cửa trên tủ dày lao đi đầu ngón tay liền tích lũy lên một tầng thật dày cho bụi xem ra nơi này đã thật lâu không có quét dọn hắn tìm được cây trổi làm lên sạch sẽ từ cầm tới chìa khóa một khắc này la diêm liền chuẩn bị ở chỗ này ở lâu thông qua phương thức như vậy đi một lần nữa hiểu rõ lao sư của mình hắn tử phong khách quét dọn đến phòng ngủ ngụy phong hoa phòng ngủ cùng thư phòng liền cùng một chỗ nhập môn bên trái dựa vào tường bày biện một cái giường trên giường đệm chăn chỉnh t ề gấp lại xây thành đầu hũ giống như hình dạng dùng ga giường bảo bọc phòng ngừa cho bùi đ ọ c lại vị trí gần cửa sổ có một tủ sách trên bàn chỉnh tệ trưng bày sách vợ cùng bút gỗ lại tới là giá sách bên trong cất giữ lấy rất nhiều thư tịch nhân văn địa lý thế giới tác phẩm nổi tiếng cái gì cần có đều có trong phòng còn để đó một thanh thoải mái dễ chịu ghế đu trên ghế dựa dựng lấy một kiện hơi cũ áo lông tựa hồ đang chờ đợi chủ nhân của nó nhưng nó chủ nhân đã vĩnh viễn sẽ không trở về la diêm mở ra cửa sổ thông khí mới phát hiện ngoài cửa sổ có hàng rào phòng vệ phía trên kia trưng bày vài bùn bùn hoa nhưng bởi vì không có đổ vào bùn hoa bên trong thực vật đã chết hắn đem bùn hoa sách đi lên dự định thanh lý mất một lần nữa chủng một chút thực vật xuống dưới đi ngang qua bên ngoài hành lang lúc la diêm phát hiện ngụy phong hoa ở chỗ này treo đầy tấm hình từng d ã này bồi lên tấm hình những cái tia dừng lại tại trong kh ghi chép ngụy phong hoa đi qua từng ly từng tí trong đó không thiếu một chút ảnh đen trắng nhưng số lượng rất ít chỉ có bảy tám tấm giám v ẻ trong tấm ảnh đều là một cái nam hải vậy hẳn là là ngụy phong hoa khi còn bé tấm hình về phần cái khác thì ghi chép ngụy phong hoa thiếu niên thanh niên cùng một tấm tại bách chiến trường học trước đại môn màu sắc rực r ỡ chiếu từ trong những hình này la diêm p h ả n phất thấy được lao sư của mình cả đời quy tích từ u mê tiểu hài đến phong nhã hào hoa tuổi tác lại đến thành t h ụ ổn trọng đạo sư cuối cùng thì là trói lọi trói mắt chào cảm ơn một lát sau la diêm một lần nữa về tới phòng ngủ dùng một khối khăn lao sát cái bản s á t s á t một bản nhật ký tiến vào tầm mắt của hắn ạp la diêm tiện tay lật ra ngày năm tháng ba hôm nay cùng địch trinh mượn ít tiền mua sách cuối tháng phải nhớ đến trả lại hắn ngày hai mươi chín tháng ba ban đêm bị địch trinh kéo ra ngoài uống rượu ta biết hắn ưa thích giang vân dung không phải một ngày hai ngày nhưng không nghĩ tới hắn như thế ưa thích đêm nay hắn một mực lo được lo mất ta còn không có gặp qua hắn dạng này ta còn nên hay không nói cho giang vân dung ngày hai mươi bốn tháng m ộ ư ơ i một hôm nay thật là lạnh ta về tới về với ề v bụi đất nơi này là hết thể nơi khởi nguồn hôm nay tổ nghiên cứu khoa học bên kia còn vận tới một nhóm mới thiết bị ta muốn trên cơ bản đã có thể xác định thông qua cánh cửa kia sau về với bụi đất bên trong không gian không tại trong hiện thực sợ rằng chúng ta có thể kiểm tra đo lường đến nó cùng đất biểu ở giữa cụ thể khoảng cách nhưng mặc kệ chúng ta dùng dạng gì dụng cụ đều không thể trên mặt đất dò xét đến phía sau cửa không gian cái này cũng có thể chính là về với bụi đất thẳng đến cận đại mới bị phát hiện nguyên nhân ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai hôm nay từ về với bụi đất bên trong đảo được một nhóm sự vật giải mã tổ bên kia mấy cái chuyên gia ăn cơm buổi trưa thời điểm một mực rất h ư n vấn mặc dù bọn hắn không có lộ ra cụ thể tin tức nhưng ta nghe được một cái từ mấu chốt nhân thần cộng trị đây có phải hay không nói rõ những cái kia tại về với bụi đất bên trong được xưng là thiên thần sinh mạng thể là đã từng chân thực tồn tại qua ngày 16 t h á n g 7 đài thứ nhất thần cơ ra đời đó là thiên thần bọn họ di sản nam lật đến nơi này la diêm tìm đập d ộ n lên thiên thần về với bụi đất bên trong phát hiện thiên thần tồn tại qua chứng cứ thần cơ là thiên thần bọn họ di sản la diêm chỉ gặp qua một máy thần cơ đó chính là thiên cương long kỵ thiên khôi tinh sư bắc rơi đội trường cơ giáp lấy thần chi danh quan tri thần cơ anh chiêu hắn tiếp tục hướng xuống lật ngày mười tám tháng năm vì sao lại sẽ thành dạng này không phải đã nói phải lớn nửa cái thế kỷ sau mới phát sinh tai nạn cho nên chúng ta còn có thời gian chuẩn bị vì cái gì một chút dấu hiệu đều không có diêm phủ không gian ngay tại trong phạm vi toàn thế giới tấp nập mở ra cha cũng không có tiếp điện thoại của ta không được ngày mai ta phải về nhà một chuyến ngày hai tháng sáu đã đem cha đưa tiễn từ giờ trở đi trong nhà cũng chỉ có ta một người diêm phủ không gian mở ra thiên hai sớm g á n g lâm giống ta dạng này trong vòng một đêm không có thân nhân người còn có rất nhiều rất nhiều cự thú cự thú thật đáng chết ta ngày một h á n g 9 ta còn sống thật là một cái kỳ tích địch trinh nói ta đi ê n rồi ta cũng cảm thấy là ai nghĩ ra được nhân loại cùng cơ g i á p cộng cảm chiều sâu có thể đạt tới 300% l o ạ i cảm giác này thật sự là rất cổ quái có như vậy trong n g a y mắt ta giống như trở thành cơ g i á p bản thân ta có thể cảm nhận được nó h ỉ nộ ai ô phía dưới nhật ký đa số là cùng sinh hoạt có quan hệ trong đó có rất nhiều đều là chút việc vặt từ nhật ký đó có thể thấy được ngụy phong hoa tại tham gia cộng cảm thí nghiệm sau liền không có về, về với v bụi đất lúc này la diêm điện thoại di động kêu lên địch trinh để báo trước 1070. q u ả nhân g Lăng, t loại tại về với bụi đất bên trong phát hiện cùng thiên thần có liên quan sự vật thiên thần đến cùng là dạng gì sinh mệnh bọn hắn lại lưu lại dạng gì di sản có thể làm cho nhân loại chế tạo ra thần cơ đang suy nghĩ gì địch trinh thanh nhâm để la diêm lấy lại tinh thần hắn mầm đầu liền gặp địch trinh ở phía trước chính mình s o f a ngồi xuống thành chủ xoa nhẹ bên dưới mi tâm tại la diêm trước mặt địch trinh không có che giấu mệt mỏi của mình la diêm nói ra ta vừa đi nhà lao sư thu dọn một chút địch trinh gật gật đầu phong hoa hắn cái kia ổ chó không có thường xuyên trở về hẳn là rất bẩn đi la diêm cười bên dưới nói còn tốt quét dọn sau cũng không tệ lắm ta dự định rời đi qua ở địch trinh không có phản đối cũng tốt dù sao hắn nhà kia không lớn bán cũng không bán được mấy đồng tiền ngươi rời đi qua ở cũng tốt đàm luận điểm chính sự địch trinh để tay xuống ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ lần này quảng lăng phát sinh hai nạ xét đến cùng đều là do một người dẫn phát hoặc là nói là bởi vì hắn mà tạo thành la diêm bật thốt lên hỏi là ai tô kính viễn địch trinh trả lời tô kính viễn thịnh huy tập đoàn cố vấn la diêm kỳ đạo người này hắn biết tô kính viễn tại phần thủy khu vực chủ trì qua đối với hắn bắt giết hành động mà lại về sau tại bão tuyết căn cứ la diêm cũng nghe nói hắn mưu phản thịnh huy tập đoàn tin tức chỉ là la diêm không biết vì cái gì tô kính viễn sẽ đến đến quảng lăng còn đã dẫn phát chàng thai nạn này địch trinh có chút ngoài ý muốn nói người biết la diêm nói một cách đơn giản xuống nguyên nhân địch trinh a một tiếng thì ra là thế n g ư ơ i nếu biết tô kính viễn vậy hẳn là cũng biết thịnh huy tập đoàn thánh chủ la diêm g ậ t đầu ta nghe nói qua thịnh huy tập đoàn còn cải tạo một số người bọn hắn tự xưng huyết duệ bọn hắn có thể sử dụng thánh hóa để cho mình trở nên giống giá thú từ đó trên phạm vi lớn mà tăng lên sức chiến đấu địch trinh lùi ra sau dựa vào n g ư ơ i biết đến thật nhiều vậy ta nói đến liền không lao lực xem sách lạp không sai tô kính viễn cũng là cái gọi là huyết duệ hắn nói cho chúng ta biết bọn hắn những n à y huyết duệ đều là do thánh chủ sáng tạo bọn hắn công bố ra ngoài nói huyết duệ là sinh vật khoa học kỹ thuật kết quả kỳ thật không phải tất cả huyết duệ, bất quá là nhận t h á n h chủ ban thưởng máu m ạ thôi mặt khác hắn vạch ra t h á n h chủ khả năng đến từ diêm phủ diêm phủ không thời gian chỉ sợ trừ cự thú bên ngoài còn có những vật khác điểm ấy cự thú chiến lược phủ cung cấp một chút quan điểm bọn hắn cho là t h á n h chủ rất có thể là về với bụi đất tiên dân bên trong miêu tả thiên quỷ một loại so cự thú địa vị càng cao hơn dài sinh mệnh ông la diêm nao trong biển một tiếng oanh minh thiên quỷ xích thú giả khôi t h á n h chủ thịnh huy tập đoàn trong lúc bất trợt tất cả tuyến đều nối liền với nhau la diêm lập tức minh mạch vì cái gì địch trinh sẽ nói quảng lăng thai nạn là do tô kính x a đưa tới t h ị n h huy tập đoàn đang tìm kiếm tô kính viễn tô kính viễn đi tới quảng lăng cung cấp thánh chủ tin tức thánh chủ đi tới quảng lăng đã dẫn phát thai nạn xích quỷ giả khôi xuất hiện thiên quỷ hiện thân đưa đến lão sư của mình hy sinh mà những đầu mối này bày ở một khối thời điểm rõ ràng vật ra thánh chủ cùng thiên quỷ giả khôi có quan hệ các loại la diêm tiêu hóa những tin tức này sau địch trinh mới nói hiện tại người mình bật đi t h ị n h huy tập đoàn cùng chuyện này có quan hệ mặt khác cao lâm cũng tại trong chuyện này đâm một cước la diêm bỗng nhiên g ầ m đầu nhìn về phía địch trinh hắn cũng có phần địch trinh thật dài thở ra một hơi ngày đó c ự thú đ ộ t kích ta đã sớm rời đi tô kính viễn cũng để lương kiếm bảo hộ nhưng ở xích thú xuất hiện đêm hôm đó cao lâm từ lương kiếm trong tay cướp đi tô kính viễn bởi vậy ta phỏng đoán cao lâm khả năng đã gia nhập thỉnh huy tập đoàn chiến lược phủ bên kia biết việc này sau cũng đã đem hắn liệt vào tội phạm truy nã trên mặt đất cùng nhiều tòa địa thành treo giải thưởng truy nã xảy ra chuyện sau đó không lâu chúng ta đã tìm được tô kính viễn nhưng hắn đã chết chúng ta không biết thỉnh huy tập đoàn vì cái gì tốn công tốn sức tìm tới tô kính viễn sau lại giết chết hắn nhưng bây giờ thịnh huy tập đoàn đã lên chúng ta quảng lăng cùng chiến lược phủ đà kích danh sách đúng vậy trả thù cũng tốt d i ệ t trừ thiên q u ỷ cũng được sau đó quảng lăng sẽ cùng chiến lược phủ hợp tác đối với phần thủy địa khu thịnh huy tập đoàn triển khai hủy d i ệ t thức đà kích chúng ta không có khả năng lại ngồi nhìn bọn hắn phát triển tiếp nếu không t h á n h chủ nguy hại có thể sẽ cao hơn cự thú la diêm nhắc nghe trong đôi mắt phảng phất có một đám lửa đ a n g thiêu đốt lúc nào ta cũng muốn tham gia địch trinh khỏe miệng hiện hiện dáng tươi cười đương nhiên không thể thiếu ngươi bất quá nên được qua một thời gian ngắn chúng ta vừa đã trải qua một trận tai nạn cần điều chỉnh mà lại thiên cương long kỵ phương diện cũng cần bọn hắn điều phối nhân thủ n g ư ơ i phải biết thiên cương long kỵ chỉ có lục đội ba mươi sáu người năm gần đây nghe nói chiến lược phủ bên kia có chuẩn bị khai thác đội ngũ mới để làm thiên cương long kỵ hạ vị dự bị dễ ứng phó ngày càng kịch liệt chiến sự cần nhưng bây giờ đội ngũ mới vẫn không được quy mô cho nên cũng không có tuyên bố trước mắt trên mặt đất chiến sự hay là do thiên cương long kỵ đang phụ trách chúng ta phải chờ tới chí ít một đội long kỵ có thể tham dự mới có thể khai triển hành động dù sao đối thủ là thiên quỷ là chưa bao giờ đối mặt qua địch nhân chiến lược phủ bên kia cũng rất thận trọng Hy vọng bất quá nói thực ra ngươi lưu tại quảng lang quá lãng phí thiên cương long kỵ có thể vì ngươi cung cấp rộng lớn hơn sân khấu gia nhập bọn hắn ngươi có thể càng nhanh cầm tới thần tướng cấp cơ thể càng nhanh thực hiện ngươi làm thông huyền cảnh giá trị chỉ cần ngươi ở trên chiến trường chém giết cự thú chỉ cần ngươi chưa quên phong hoa đối với ngươi chờ mong vậy ngươi liền không có lãng phí ta cùng phong hoa ở trên thân thể ngươi ném n h ậ p tâm huyết ngươi không nhất định phải lưu tại quảng lăng mới là hồi báo chúng ta chém giết cự thú đoạt lại mặt đất cái này đồng dạng cũng là một loại hồi báo la diêm nhất giật mình không nghĩ tới địch trinh sẽ cổ vũ hắn mau chóng gia nhập thiên cương long kỵ hắn trầm mặc vài giây sau nói ta sẽ chăm chú suy tính la diêm địch trinh lại nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng muốn lập tức t h à y phong hoa báo thủ nhưng bây giờ t h á n h chủ việc quan hệ diêm phủ cho nên vô luận ngươi cỡ nào muốn lập tức khởi hành đi phân thủy cũng phải nhịn cho ta chuyện này bất động thì vậy một thì liền muốn giết này đại long chúng ta phải phối hợp chiến lược p h ụ bởi vậy không được xử trí theo cảm tính nhớ kỹ sao la diêm tay cầm thành quả đấm tiếp lấy mở ra như vậy lập lại mấy lần đằng sau mới nặng nghề gật đầu Trước 1071, thiên hỏa phong trướng. Trước 1071, thiên Quả tại mặt n g o à c ấ quá khứ i i n h trong một tháng la diêm thỉnh thoảng thăm dò kiếm ảnh phân tích trong đó tin tức từ đó không ngừng hoàn thiện chính mình luận thuật p h ụ c khắc từ thái sơ chi trướng lấy thiên hỏa phong trướng mệnh danh thuật cho tới hôm nay xem như đại công cáo thành có thể đầu nhập thực chiến thiên hỏa phong t r ư ớ n g c o phong tỏa chấn áp đốt cháy các loại đặc tính phong tỏa mục tiêu hành động chấn áp mục tiêu lực lượng cuối cùng nam minh ly hỏa đốt cháy mục tiêu mỗi cái bộ vị đạt tới giết địch mục đích tập k h ô n g chế áp chế sát thương làm một thể thuật để la diêm áp chủ bài lại nhiều một tấm trên lý luận tới nói la diêm có thể phong sát cụ thể mục tiêu thậm chí một cái đặc biệt khu vực nhưng người sau độ khó cực cao thời gian chuẩn bị sẽ rất dài tại trong thực chiến chiến thuật ý nghĩa không phải quá lớn không bằng phong sát đơn nhất mục tiêu tới thực dụng do nhân chủ viêm hy sáng tạo thuật thái sơ chi chướng bao phủ trần thế c h ấ n áp â m sát chi lực làm có loại lực lượng này tồn tại nhận cực lớn áp chế từ lực lượng đến cảnh giới đều sẽ trên phạm vi lớn nga xuống đồng thời một khi bị thái sơ chi t r ư ớ n g khóa chặt liền sẽ nhận dương cương chi lực cọ rửa từ đó thân tử đ ạ o tiêu la diêm nhớ lại chính mình từ kiếm ảnh bên trong phân tích ra tin tức ta mặc dù thăm dò kiếm ảnh nhiều lần nhưng phân tích ra tin tức không biết có thể có một phần mười chỉ sợ chỉ có thái sơ chi t r ư ớ n g mắc không giàn khung giang u n g dạng này phụ khắp đi gia thuật tự nhiên không thể so với thái sơ chi chướng cũng chỉ có thể khống chế mục tiêu áp chế lực lượng thuộc về cực độ kém hóa phi bản nhưng so với đại đa số huyền thuật đến đã ưu tú quá nhiều hơn nữa còn không cần kết tấn dạng này đã có thể tiết kiệm thời gian cũng sẽ không bị địch nhân sớm phát giác được xem như một tấm tương đối không sai vương bài về phần tam tài sát thế phương diện trước mắt ta chỉ nghiên cứu nhân c h i sát thế một thức này cùng m ụ c đoạn phi hồng có chỗ tương tự nhưng so m ụ c đoạn phi hồng muốn cao mình quá nhiều đối với thông huyền cảnh cường giả cũng có đầy đủ ảnh hưởng cùng trung kích cái khác hai thức còn cần thời gian nghiên cứu hay là một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến đi tham thì thâm các loại hoàn toàn nắm giữ nhân tri sát thế sau lại đi nghiên cứu phía sau hai thức cho mình làm ngắn hạn quy hoạch sau la diêm lúc này mới thu dọn đồ đạc rời đi huấn luyện quán đã qua một tháng quảng nam phương diện đối với tiến đánh thịnh huy tập đoàn một chuyện vẫn không có một chút tiếng gió nhìn thiên cương long kỵ bên kia còn rút không ra nhân thủ la diêm bàn bạc xuống mình đã có một đoạn thời gian không có đi lao thành khu thế là đến ban đêm hắn beo lên mặt nạ cầm lên long tức đi tới tụ đức t i ể u lâu t i ể u lâu tính thất ra ngài đã tới ngài đi lần này coi như hơn mấy tháng ta đều muốn n g ư ơ i chết bầm đều đạo sĩ giả văn châu hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ la diêm cũng hoài nghi chính mình nếu không phải từ gia nhập hắc vu đến nay chính là một đường từ tầng dưới c h ó t g i ế t đi lên đổi lấy một thân sát khí không phải vậy văn châu hiện tại cũng muốn nhào lên ô m đ u ổ i tiếp nhận văn châu đưa tới trà xanh la diêm không có vội và h ư ớ n g l ạ i nhạt hỏi gần nhất có phát sinh việc đại sự gì sao hiện tại hắn thủ hạ binh hùng tướng mạnh cao cấp cảnh thuộc hạ đều có mấy cái đã không nắm quyền sự t ì n h thân là chỉ có xuất hiện chân chính đại sự mới cần hắn đi qua hỏi bằng không hắn cũng vô pháp giống trước đó như vậy đem sạp h à n g ném một cái phủi mông một cái vừa đi chính là hai tháng văn châu trên mặt đắp lên lấy nụ cười nói đại sự ngược lại là không có việc nhỏ chúng ta mấy cái cũng đều cho xử lý tốt đúng rồi dương đào tiểu thư đã đi thành một thành dương hạo tự mình cho tiếp vào thành hiện tại tiểu thư ở tại kim khê nhã viên bên trong đạo sĩ giả làm phiên ngắn gọn báo cáo bao gồm mọi người đọc tĩnh tiến độ tu luyện cùng xuân vũ căn cứ cùng thanh mục thành điểm liên lạc một chút trọng yếu hơn sự kiện đúng rồi ra hai ngày trước dư thu thủy bộ trưởng đi tìm ngài nghe nói ngài không tại để ngài sau khi trở về gọi điện thoại cho nàng la diêm nhẹ gật đầu biết ngươi đi xuống đi có việc ta sẽ gọi ngươi nói xong la diêm nhìn hắn một cái ân tiến độ tu luyện vẫn được nắm chặt thời gian nội trong năm nay ngươi nhất định phải tấn thăng cao cấp cảnh văn châu trong lòng căng thẳng vội và nói g n ta sẽ bắt gấp ra đi ra tinh thất văn châu v ô ngực một cái thông huyền cảnh chính là đáng sợ liếc lấy ta một cái cái gì tiến độ đều không thể gạt được ra hai mắt nội trong năm nay phá cảnh a mặc dù có chút cố hết sức nhưng cũng không phải không thể làm được cố gắng một chút có lẽ còn là có thể liền ngay cả dương hạo chó dại kia đều đã là cao cấp cảnh ta làm sao cũng không thể rơi xuống âm thầm hạ xuống quyết định đạo sĩ giả lúc này mới rời đi trong tinh thất la diêm lấy điện thoại di động ra gọi dư thu thủy dãy số điện thoại bên kia vang lên mấy lần tiếng chung sau liền kết nối lập tức trong ống nghe vang lên thanh âm huyền áo bên trong có âm nhạc thanh âm cũng có nam nữ hét tò thanh âm nghe được la diêm hơi n h ư ớ n g mày lúc này dư thu thủy thanh âm vang lên xích quỷ ngươi trở về la diêm dạng ngươi ở đâu như thế nhau nhau dư thu thủy cười ha ha một tiếng tại quầy rượu đâu ta cái này tay trái một cái x o a y ca tay phải một cái mẫu nam ngươi sẽ không ăn giấm đi xem xét lạp la diêm lấy tay ra cơ yên lặng cút máy ba giây sau dư thu thủy điện thoại đánh vào La diêm nghe. dư i ê m nghe. d thu thủy liền kêu lên ngươi làm gì cúp điện thoại ta vẫn chưa có người nào dám cúp điện thoại ta xích quỷ ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không la diêm để điện thoại di động xuống lần nữa cúp máy lại qua mấy giây dư thu thủy điện thoại tiến đến lần này nghe ống nghe bên kia rõ ràng an tính không í t dư thu thủy t h ở dài nói vừa rồi ta đùa với ngươi ta không có cùng nam nhân pha trộn bên cạnh đều là hồng loan c á c nàng la diêm lãnh đ ạ m nói cuộc sống riêng tư của ngươi ta không có quyền hỏi đến nói đi tìm ta có chuyện gì dư thu thủy hư một tiếng nói ngươi thật sự là một chút hài hước cảm giác đều không có Thuất ta, nói chính sự ta tại các ngươi quảng lang phụ cận có một cái mặt đất q u ả n g mỏ nơi đó xảy ra chút tình huống ta bên này không thể phân thân mà lại ngươi đi sau bên cạnh ta không có người có thể chịu được đại dụng thế nào giúp t ỷ t ỷ một chuyện đi q u ả n g mỏ nhìn xem chuyện gì xảy ra giải quyết đằng sau q u ả n g mỏ ích lợi người hai ta tám la diêm tại trong mặt nạ khỏe miệng k h á n h nết cần để cho hắn đi đi một chuyến khẳng định không phải cái gì việc nhỏ thế là la diêm kiền thúy địa đạo phân chia năm năm sổ sách nếu không ngươi làm người khác đi năm một nghìn bảy mươi hai có kẻ mặc cả điện thoại bên kia trầm mặc bên dưới sau đó dư thu thủy cái kia để cho người ta xương cốt giá rời tiếng cười văng lên la diêm cơ hồ có thể trong đầu giống nhau ra nàng sóng mắt lưu t r u y ề n bách mị t u n g sinh hình ảnh ngay sau đó tiếng cười ngay chút dư thu thủy như là một con cái lao hổ giống như giống lên xích quỷ người bụa ta đây lập tức ăn hết lao nương năm thành đích lợi không bằng ba giòn đem quặng mỏ cho người tốt la diêm bình tĩnh nói cũng có thể dư thu thủy để hắn sặc đến nửa ngày nói không ra lời qua một trận mới nói cái kia quặng mỏ tỷ khổ tâm kinh doanh nhiều năm trên mỏ từ người đến vật đều là tỷ tỷ ra tiền ngươi làm sao nhận tâm lập tức q u ă n g ra tỉ tỉ một nửa ích lợi cái này không khỏi quá n h ẫ n tâm thanh âm này mang theo g i ọ n g mũi có loại tiểu nữ tử nũng nịu cảm giác la diêm không khỏi nhữ mày thở dài vậy liền chia bốn mươi sáu đi dư thu thủy lại nói hai ta cũng coi là cùng chung h o à n nạn cùng một chỗ trải qua sinh tử bằng hữu về sau chúng ta muốn hợp tác địa phương còn nhiều nữa ngươi còn sợ tại tỉ tỉ cái này không vớt được chỗ tốt phải không nguyên bản thôi mỏ này trận cho dù cho ngươi tỉ tỉ cũng là vui lòng có thể tỉ tỉ không phải lo lắng cho ngươi sau người ta sẽ ở phía sau đâm ngươi c u ộ s ố n thôi nói thực ra từ khi ngươi chuyển tới cú mang bộ tỷ tỷ bên này cũng cho n g ư ơ i chống đỡ không ít áp lực đâu n g ư ơ i có phải hay không ngẫu nhiên cũng phải thương cả một m chút ta nha la diêm tâm muốn cũng là hiện tại còn không phải cùng dư thu thủy giải thể thời điểm không cần thiết vì một tòa quạng mỏ tổn thương hòa khí nhân tiện nói ba bảy không có khả năng ít hơn nữa thành giao điện thoại bên kia dư thu thủy chém đinh chặt sắt đáp ứng sau đó ta sẽ để cho hồng loan đem cụ thể tư liệu phát đến n g ư ơ i trong hộp thư nhớ kỹ tiếp thu tỷ tỷ yêu người nhất gặp lại đúng điện thoại cút la diêm để điện thoại di động xuống có loại bị hố cảm giác thanh dương thị bên trong dư thu thủy thu hồi điện thoại c ư ờ i tùng tìm nói người trẻ tuổi cùng ta có kẻ mặc cả người còn non lắm sau đó liền đẩy cửa ra đi vào tất cả đều là nữ tử q u o y rượu trong bào xương dương quang sán lạ la diêm đã kéo xuống kính bảo hộ một mình lái xe máy chạy tại cô tịch trên cánh đồng b ắ ngát hãn một đường hướng tây tiến về bốn thái q u ạ n g mỏ đó là đăng ký tại thiện thủy tập đoàn danh nghĩa một tòa q u ạ n g mỏ thiện thủy tập đoàn là dư thu thủy sản nghiệp một trong đây là một hàng đơn vị tại đất biểu tập đoàn dưới cờ có bao nhiêu nhà công ty nghiệp vụ liên quan đến hậu cần vận chuyển bảo an hộ vệ lấy quặng cùng tương quan g a công ngành nghề bốn thái quặng mỏ tại thiện thủy tập đoàn dưới c không khô u có, có, có khả năng g h nhanh như vậy khô kiệt bởi vậy dư thu thủy hoài nghi có người làm bên trong cản trở nói không chừng còn là huyền minh bộ nội bộ người làm thế là nàng hy vọng la diêm đến quặng mỏ điều tra đến một lần la diêm đã không phải là huyền minh bộ người hắn đi quặng mỏ huyền minh bộ nội bộ không có bất cứ tin tức gì cũng liền để bốn thái quặng mỏ không cách nào sớm chuẩn bị thứ hai la diêm là thông huyền cảnh thực lực mạnh mẽ cũng không sợ tại quặng mỏ bị người g i ế t chết chỉ là trở lên những này chỉ là dư thu thủy suy đoán về phần nguyên nhân cụ thể còn cần la diêm tự mình đi tìm hiểu ngọn ngành bởi vì đối với thịnh huy tập đoàn đả kích trước mắt còn tại chuẩn bị giai đoạn la diêm lúc này mới tiếp nhận dư thu thủy sống kiếm tiền đồng thời cũng nghĩ thừa cơ hội này trải vớt tâm tình dựa theo dư thu thủy bên kia cung cấp tư liệu đến xem bốn thai quạng mỏ kinh doanh đến nay đã không phải là một tòa quạng mỏ đơn giản như vậy ngay tại khoảng cách quạng mỏ này cách đó không xa đã xây xong một tòa mặt đất doanh địa tòa này mặt đất doanh địa là trên quạng mỏ nhân viên cung cấp các loại phục vụ từ ăn ở đến quầy rượu cùng đặc thù phục vụ các loại có thể nói là cái gì cần có đều có đồng thời doanh địa có không tầm thường lực lượng phòng ngự doanh địa người phụ trách hồ thanh dương tại năm nay sau mùa xuân tấn thăng cao cấp cảnh thủ hạ còn có nhiều tên trung cấp cảnh tâm phúc xem xét lạc lại thêm một chi chừng trăm người đội ngũ vũ trang cùng hai đài loại hình cũ cơ giáp đủ để bãi bình đại bộ phận phiền p h ư c thực lực như vậy đã、so、h dấu trong thể lòng đủ loại nghi vấn la diêm dùng không nhanh nhưng cũng không chậm tốc độ hướng bốn thái quặn bỏ phương hướng mà đi thời gian dần trôi qua chạm vạng tối anh tà dương như máu xem ra ngày mai lại chính là sáng sửa một ngày xa xa hảo quang như là một tấm màn tre màu vàng chậm rãi tại cái này rộng lớn trên bầu trời trượt xuống la diêm phía trước vốn lượn đường cái một mực hướng về phía trước phản phát không nhìn thấy cuối cùng phía trước càng là thẳng đến mảnh t i ê u kim hoàng trong hải dương đường cái hai bên nhanh vượt qua t r ư ờ n g thành độ cao cỏ dại trong gió c h ậ p trờn nhấc lên từng đợt cỏ sóng ngẫu nhiên có chim chóc từ trong bãi cỏ hù dọa gào thét lên sông lên trời cao tê to lại xoay quanh xa xa dãy núi bị trời chiều nhuộn thành màu đỏ thấm như là một bức to lớn bức tranh sắc thái cấp độ rõ ràng hình ảnh như vậy là đ i ệ thành bên trong hình chiếu ba d lại thế nào khuyết đại cũng khuyết đại không ra được mỹ lệ cảnh、tượng. đúng u n lúc này xe cộ tiếng động cơ nổ phá vỡ trời chiều trên đường lớn yên tĩnh cũng làm cho la diêm tâm thần về tới trước mắt liền thấy phía trước trong bụi cỏ dưỡng lên mấy đạo quần quần khói bụi càng có cỏ hơn lá bị nhấc lên giữa không trùng chính bay tán loạn rơi xuống mấy chiếc vũ trang xe gắn máy cùng một cỗ cải tiến xe việt giã như vậy từ trong ừ t đó u kêu mấy chiếc xe gắn máy hai bên, đều chuyên trở xuống ổ hổ, i thiện, tại diêm cái Cái chiếc hai cỏ trước vẩn và hùng đến đường thành hàng. gắn bên, trên gắn ra, trở la khí kỵ thế bất mặt một Trong xếp ý đồ đ bỡ. mấy máy máy, máy xe xe sĩ mấy cái trong mắt lấp l ó i hồng quang rõ ràng lây nhiễm đỏ độc đồng thời nhìn hẳn là chưa từng đạt được trị liệu nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những người này t r ỏ n g trắng mắt trong khu vực có đỏ sậm điểm lấm tấm điều này nói rõ bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện bệnh biến đặc thù không còn sống lâu nữa mà thường thường người như vậy nhất là quần bạo hung tàn điểm ấy có thể trực quan từ bọn hắn nụ cười dữ t ợ cùng tàn khốc ánh mắt nhìn ra Bọn hiện tại loại nội dung cốt chuyện này trên mặt đất rất phổ biến trật tự sụp đổ bạo lực hoành hành nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý đây chính là mặt đất nhưng la diêm chỉ đoán đúng phân nửa nguyên bản hắn coi là đối diện những người kia bất n g ừ n g chính mình làm sao cũng phải nói vài lời lời xa i a o thật không nghĩ đến hắn xe máy dừng lại một cái đối diện cái kia mấy chiếc vũ trang xe gắn máy liền khai hỏa không có một câu nói nhảm cũng không nghĩ tới để lại người sống chỉ muốn giết người cất của la diêm ánh mắt lạnh lẽo xe máy phía trước liền dâng lên một mảnh màu xanh bích mang thanh loan giáp kích phát ra một tầng c ư ơ n g khí bình trướng. phía trên hiện lên tức điệu đồ án đinh đinh đang đạn đâm vào trên bình chứa giống như là đâm vào thiết giáp hợp kim bên trên đầu đạn biến hình mất rồi một chỗ những kị sĩ kia nhìn thấy tràng diện này đều sửng sốt sau đó có kiếm quang từ trong bình chướng điện t h i ệ m mà ra hai mươi bốn tiết khí kiếm kiếm t ù y ý động xiu xiu xiu từng đạo kiếm quan g tại trên trời chiều ném ra sán lạn b ệ t đôi u liên tiếp chui vào những k ỵ sĩ tiềm lực khiến cái này kẻ liều mạng tại chỗ khí tuyệt bỏ mình chỉ có xe việt giã lái xe sống tiếp được lái xe muốn chạy mấy đạo kiếm quang đinh bắn tại chỗ ngồi của hắn m ộ n phía để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ sau đó liền gặp la diêm mại đi bộ đến la diêm mở cửa xe đem lái xe từ trên xe ném xuống long tức ra khỏi vỏ mang theo một trận đao minh thanh lánh mà lưỡi đao sắc bén gác ở lái xe t r ê n cổ các ngươi là ai cùng bốn thái quạng mỏ có quan hệ gì nơi này cách quạng mỏ không xa quạng mỏ không có khả năng bỏ mặc một đám kẻ l i ề u mạng tại phụ cận quanh quần một chỗ từ đó đối với quạng mỏ đối với doanh địa tạo thành vô hình uy hiếp nếu những người này có thể ở chỗ này quanh quần một chỗ lại cướp tiền khẳng định cùng bốn thái quạng mỏ có quan hệ la diêm muốn b ấ t cung không ngờ tài xế kia vậy mà cười gần tiếng nói muốn biết liền đến địa ngục tìm ta nói xong hắn vậy mà chủ động d ư ớ n cổ lên tại long tức trên lưới đ a o một vòng n ử a mặt lên trời liền ngã lộc cộc lộc cộc nhìn xem chỗ cổ tuân da máu tươi cùng thân thể có chút co giật lái xe la diêm thật bất ngờ Những người, người n à cuối v cùng tại người tài xế tia trên cổ la diêm đem một đầu dây xích dẫn xuống đến trên dây xích treo một khối nho nhọn thiết bài một mặt khác lấy đồ lòng xẽ ba chữ một mặt thì là số lượng chữ đồ lòng xẽ la diêm lắc đầu không nghe nói loại tổ chức này dự định giao cho dư thu thủy đi điều tra hắn sau đó đem chính mình xe máy mang lên xe việt giã liền mở ra chiếc này đã sửa chữa lại ô tô mang theo từ nhóm này hung đồ trên thân vơ vét tới súng đạn tiếp tục chính mình lưu trình đường đi tại trời tối thời điểm kết thúc ngay tại xe việt giã phía trước la diêm thấy được một tòa doanh địa căn cứ dư thu thủy cung cấp tư liệu đến xem tòa này doanh địa có tóc của mình chạm phát điện đương nhiên là cỡ nhỏ còn có một cái trong phòng nông trường ổn định vì doanh địa cùng q u ặ n g m ỏ cung cấp thức ăn có điện có đồ ăn đây là doanh điện lớn mạnh cơ sở không có hai thứ đồ này lớn hơn nữa doanh địa cũng sẽ có biến mất thời điểm về phần nguồn nước thì càng không cần lo lắng la diêm tại tới thời điểm liền thấy được một con sông lớn ở trên mặt đất u ố n lượn xoay quanh trong doanh địa chỉ cần làm một cái nước loại bỏ trang bị là có thể giải quyết uống nước vấn đề coi như không có cũng không sao trực tiếp từ trong sông lấy nước lại đốt lên cũng có thể uống hiện tại có thể trên mặt đất sinh hoạt người thể chất bình thường đều tương đối cường tráng dạ dày không có yếu đớt như vậy hiện tại là buổi tối doanh địa mặc dù không gọi được tối như bưng nhưng làm có được một tòa trạm phát điện doanh địa tới nói chỉ lóe lên có hạn nguồn sáng đã được xương tụng là tiết kiệm nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn hẳn là lo lắng qua ánh sáng sáng tỏ nguyên sẽ dẫn tới cự thú chú ý dù là bốn thái q u ạ n g mộ tại hoàn thành đến nay chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cự thú tập kích ghi chép nhìn từ điểm này doanh địa người quản lý khá cẩn thận cũng không có bởi vì nhiều năm an toàn ghi chép mà bành trướng xe việt giã đi vào doanh địa cửa ra vào chuyện đương nhiên bị ngăn lại phụ trách kiểm tra xe cộ thủ vệ thể trạng cường tráng cơ bắp s u n g mãn tinh thần vô cùng phân chấn có thể thấy được bọn hắn đãi ngộ đều rất không tệ c h ỉ ít mỗi ngày đều có loại thịt đồ ăn cung ứng mà lại bọn hắn đều trang bị không sai trang bị mỗi cái đơn vị hỏa lực cường độ đều nhanh bởi vậy có thể thấy được doanh địa người quản lý ở phương diện này rất bỏ được đầu tư ở đâu ra đến chúng ta doanh địa làm cái gì đơn giản kiểm tra sau chính là kiểm tra la diêm tới nơi đây trước đó trong lòng đã co so đo giờ phút này đối đáp trôi chạy ta bên trong từ trước tới giờ không xa địa thành tới trước kia phục vụ công ty đóng cửa đến các ngươi cái này tìm việc để hoạt động thực lực của ta cũng không tệ lắm cái này không trên đường còn giúp các ngươi giải quyết một chút t hai hoàng ẩm hắn sẽ từ đồ long sẽ giúp chúng chỗ thu về tới súng đạn phô bảy bên dưới mấy cái kiểm tra thủ vệ lập tức trao đổi cái ánh mắt dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem bọn hắn biết đồ long biết tồn tại bọn hắn lại nhìn la diêm một chút sau đó hỏi tính danh thường khang la diêm thuận miệng tạo ra cái danh tự thủ vệ đăng ký sau nói nhập danh thuế đầu người n g ư ơ i định dùng cái gì đến thanh toán ta đề nghị là dùng đạn dược hoặc s ú n g ống những này là đồng tiền mạnh vậy liên đạn dược đi la diêm sảng khoái hồi phục cuối cùng dùng một cái hộp đạn thanh toán xong chính mình nhập danh phí tổn thanh toán phí tổn sau hắn lấy được một cái lâm thời thẻ tạm trú ngươi có thể tại doanh địa dừng lại một tháng một tháng sau nếu như không muốn rời đi liền cần lại giao nạp một lần phí tổn lại hoặc là nếu như ngươi có thể tại doanh địa tìm tới việc để hoạt động lão bản của ngươi sẽ cho ngươi làm trưởng kỳ thẻ tạm trú vậy liền không cần lại giao nạp p h í dụ ngươi tốt nhất tùy thân mang theo giấy chứng nhận vì doanh địa an toàn mỗi ngày đều sẽ có đội viên tuần tra tại trên đường phố ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm giấy chứng nhận nếu như không có giấy chứng nhận lại giải thích không rõ ràng ngươi sẽ rất phiền phức giao phó xong những chuyện này sau thủ vệ hướng về sau tiếu cương đánh ra thủ thế một cây đón xe cắn liền thăng lên đi lên tạ ơn thời gian không còn sớm ta phải tìm một chỗ đặt chân ngươi có đề nghị gì sao trở lại trên xe la diêm lại hỏi thủ vệ nhìn hắn một cái đi dạ lai hương quay rượu bọn hắn phía trên có khách phòng ngươi liền nói an kiệt giới thiệu tới bọn hắn sẽ cho ngươi chuẩn bị gián phòng đương nhiên thu phí lại so với cái khác quán trọ hơi đắt một chút chỗ tốt là ngươi sẽ không ở nửa đêm bị đánh thức bị đột kích kiểm tra cái này gọi an kiệt thủ vệ khỏe miệng có chút dương bên dưới la diêm liền biết đạo chính mình vào ở dạ lai hương cái này gọi an kiệt thủ vệ hẳn là có thể đủ phân đến tiền tốt cảm tạ trước mặt đón xe c á n đã hoàn toàn dâng lên la diêm liền lái xe tiến vào danh đ i ệ lúc này trong lòng của hắn khé động về sau xem kính mắt nhìn nhưng trong kính chiếu hậu trừ danh địa c hắn cũng không nhìn thấy cái khắc khả nghi thân ảnh la diêm m ặ t không biểu tình nhưng ở trải qua một đầu khe nước lúc đem minh cá gọi ra cũng đưa lên đến trong khe nước t r ư ớ c g một nghìn bảy mươi bốn nhập doanh t r ư ớ c g một nghìn bảy mươi bốn nhập doanh tiến vào doanh địa sau chính là bãi đỗ xe thu phí công đạo la diêm một lần giao mười ngày phí tuần sau đem thu về súng đạn cất vào một cái ba lô bên trong hắn cầm lên ba lô giống một cái bình thường mạo hiểm giả giống như tiến vào doanh địa doanh địa mặc dù ánh đèn chưa nói tới sáng tỏ bất quá ban đêm trên đường phố người đi đường lại là không ít nhìn thấy nhiều nhất là trên quạng mỏ công nhân bọn hắn tựa hồ vừa mới trở về mặc bẩn thỉu quần áo lao động mang theo nón bảo hộ người người bẩn thỉu quặn mỏ công nhân top năm top ba đi tại trên đường phố những người này trên cơ bản tại trong doanh địa đều có chính mình tiểu gia đình cũng chính là những này tiểu gia đình tạo thành căn cứ nhỏ nhất đơn vị lúc trước cũng là bởi vì từng cái tiểu gia đình xuất hiện mới dần dần có doanh địa này lại sau đó mới có quầy rượu quán trọ cùng cái khác đặc thù phục vụ nơi trốn xuất hiện la diêm biên hỏi đường bên cạnh tiến về dạ lai hương quầy rượu lúc xa xa gặp được một cái luyện kim nhà máy từ trên q u n g ỏ đạo được hóa vật lại ở chỗ này tiến hành cơ bản nhất gia công sau đó mới vận ra doanh địa tiêu hướng tiện h thủy tập đoàn chỉ định địa khu rất nhanh la diêm đi tới doanh địa sườn tây khu vực biên giới nơi này là doanh địa khu vực giải trí phân bố từng tòa độc lập kiến trúc nơi này có quầy rượu có con trọ có các loại chỗ ăn chơi có thể thỏa mãn mọi người bình thường tiêu khiển cần thiết ngươi có thể ở chỗ này uống rượu đánh bạc cùng thỏa mãn một chút sinh lý cần chỉ cần ngươi giao nổi giải trí cần thiết tốn hao ở chỗ này ngươi chính là hoàng đế nhìn đến đây la diêm đại kháiểu doanh địa tiêu phí kết cấu đơn giản tới nói còn m ọ công nhân kiếm được tiền cơ bản đều sẽ trở lại doanh địa trên tay ở chỗ này kiếm tiền ở chỗ này tiêu phí cứ như vậy q u o n mò thậm chí không cần là công nhân cung cấp thông dụng tiền tệ chỉ cần cung cấp một chút có thể tại doanh địa lưu thông đồ vật là được rất nhanh la diêm tìm được dạ lai hương quầy rượu nó tại mảnh này khu giải trí bên trong quy mô cũng coi là không ít Quầy rượu còn có một mảnh lộ thiên nơi trốn dùng lưới sắt vây quanh trang trí lấy một chút dây leo làm ngắn cách bên trong thì bố trí l ờ mở lại mập mở ánh đèn la diêm chạy qua lúc có thể tại cái kia từng tấm kia sáng mở tối cái bàn chỗ nhìn thấy những cái kia quấn quýt lấy nhau thân ảnh nơi này khắp nơi tản ra cồn cùng hormon khí tức cũng tràn ngập kiểm chế nhưng nguyên thủy thanh âm đẩy cửa vào lúc một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt ánh sáng trong quán rượu rõ ràng muốn sáng tỏ rất nhiều bôi đến toàn bộ màu đen cửa sổ cam đoan nguồn sáng sẽ không tiết ra ngoài để khách bên trong có thể tại dưới ánh đèn t ù y tiện phong túng khoe rượu sân bãi rộng rãi ngăn cách thành mấy cái khu vực có ba khu có hút thuốc khu có tư nhân bao xương ngoài ra khoe rượu trong đó trên một mảnh đất t r ố n g còn để đó cái cự đại lồng sắt trong lồng sắt có hai nam nhân ngay tại vật lộn bên cạnh thì vây đầy tinh lực t h ị vượng không chỗ phát tiếc người trong tay bọc cầm c khoán chính cho mình áp chú đấu sĩ có cần gì không một người mặc lưng trần trang nữ hầu đi vào la diêm bên người giới thiệu nói chúng ta nơi này cung cấp nhiều loại phục vụ từ rượu loại đồ uống đến dưỡng sinh xoa bóp chỉ cần ngươi cần đều có thể ở chỗ này tìm được la diêm rất kinh ngạc chỗ như vậy lại có dưỡng sinh xoa bóp loại này h à n g mục bất quá hơi tưởng tượng liền biết đây nhất định không phải đứng đắn gì h à n g mục hắn nói thẳng ta muốn tìm nơi ngủ trọ an kiệt giới thiệu nữ hầu dáng tươi cười xá lạ cái kia mời đi theo ta một lát sau la diêm đi vào trong một gian phòng gian phòng không lớn cũng liền một cái phòng đơn ký túc xá bộ dáng bất quá nguyên bộ đầy đủ có phòng tắm có phòng vệ sinh còn có một cái nho nhỏ phòng bếp chính hầu như chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đều đủ đồng thời gian phòng cách đâm hiệu quả rất tốt vừa đóng cửa cơ bản liền nghe không đến dưới lầu quầy rượu huyền áo la diêm đem vật phẩm t ù y thân ném vào trong tủ treo quần áo chỉ dẫn theo long tước liền về tới dưới lầu quầy rượu hắn đi vào quầy ba ngồi tại một thanh trên ghế chân cao gõ gõ quầy hàng đến c h é n uống đằng sau quầy ba người hầu xoay người chất lên lễ phép dáng tươi cười tiên sinh uống chút gì không ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao la diêm vừa nói một bên đánh ra một phía trong lồng sắt chiến đấu đã kết thúc đám con bạc tạm thời tán đi. từng cái vóc người nóng bỏng nữ lang đổ vào các nam nhân trong lực ép lấy bọn hắn trên thân mỗi một phần tiền nếu như ngươi ưa thích liệt y ự u có thể tới một chén môi đỏ như l i ệ diễm đảm bảo ngươi dư vị vô tận nếu như ngươi ưa thích bia lời nói chính chúng ta nhượng bốn mùa xanh cũng rất không tệ nhưng giá cả hơi quý nếu như ngươi không thích rượu loại đồ uống chúng ta cũng cung cấp nước ngọt nước trái cây người hầu kiên nhẫn làm lấy giới thiệu la diêm chính cần hồi đáp trong lòng hơi động hướng chính mình vai nhìn lại một bàn tay đột nhiên đặt tại trên vai của hắn tiếp lấy có cái thanh em cười hì hì tại la diêm sau lưng nói ra lông còn chưa mọc đủ tiệ tử học đại nhân uống rượ mau về nhà uống lao nương người sưa đi nói xong còn đưa tay muốn đập la diêm đầu một giây sau la diêm cứng rắn khuỵu tay đã thân thiết thăm hỏi ra hỏa này khuôn mặt đem hắn cái mũi nệ đến v ỡ nát để người kêu ngửa mặt liền ngã h ừ cũng không kịp h ừ một tiếng liền đã ngất đi la diêm lúc này mới xoay người ngã trên mặt đất là một nam nhân chừng ba mươi tuổi mặc màu đen áo da trên cổ có một cái liêm đao xăng mình đồ án nam nhân cái m ũ i đã nhìn không ra hình dạng máu tươi chảy r ỏ n g để phụ cận khách uống rượu đều dọn nhảy tiếp lấy bảy tám cái mặc các loại áo da biểu lộ hung ác tại cổ hoặc trên cánh tay đều hoa văn liêm đao đồ án nam nhân chui ra. h ô n g thần ác s á t mà nhìn chằm chằm vào la diêm từ đâu tới tiểu tử dám t r e o chọc chúng ta máu liêm cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là người nào một cái nhìn tự hồ là thủ lĩnh nam nhân đại hống đại khiếu nước bọt văng khắp nơi la diêm lãnh đạm từ những người này trên cổ đ ả o qua tay chuyển qua lòng tức trên trôi đao hắn đến doanh địa trước liền đã có cái kế hoạch hắn muốn dùng kẻ ngoại lai thân phận gia nhập bốn thái quặng mỏ từ nội bộ điều tra quặng mỏ này chuyện gì xảy ra vì thế hắn không để ý tại trong doanh địa cao điệu nào chặt trước bất quá vì không làm cho hoài nghi hắn chỉ tính toán biểu hiện trung cấp cảnh thực lực dù sao dù là thiên thai đã phát sinh nhiều năm rất nhiều người đều bước lên con đường tu luyện nhưng trên mặt đất cao cấp cảnh vẫn như c ũ không nhiều không có cái nào cao cấp cảnh tinh thần xa suốt phải trên mặt đất trong doanh địa không lý tưởng nếu chỉ là trung cấp cảnh tự nhiên không có khả năng quá kinh thế hai tục h o nên hai mươi bốn tiết khí kiếm những chiêu thức k i a cũng không thể dùng la diêm dự định từng bước từng bước g i ế t đi qua dù sao cũng phí không mất bao nhiêu thời gian nhưng lại tại tay hắn xoa trôi đ a u lúc đằng sau quầy ba người hầu lạnh lùng nói ra lương thăng lão đại đây là đình tiên sinh quầy rượu người ở chỗ này náo sự không thỏa đáng đi gọi là lương thăng nam nhân trên mặt cơ bắp có chút có cắp bắp bên、dưới. nói ra có lầm hay không rõ ràng là tiểu tử này ra tay trước làm sao đến ngươi cái này biến thành ta nháo sự hắn mặc dù không chịu từ bỏ nhưng chỉ trích la diêm h i ệ n nhiên là cố kỵ kia cái gọi là đinh tiên sinh từ đó tới t r i ê u vây ngụy cứu triệu Trước 1075, kiếp sau chú ý một chút. Trước 1075, kiếp sau chú ý một chút đằng sau thái tất biết thấy, treo trọc tiên sinh này trước đây, làm sao đến trong người lương người người người ngươi chú chú cờ cả chuyện, bạch cũng của của kiếp kiếp đại, mọi minh giả Ai sinh miệng đến sau sau sau sao ba quảy hầu ngạnh nghĩ hồ nhìn ý ý làm làm độ đằng đồ. đây, này gì lão là là vị gọi là lương thăng sắc mặt kéo xuống nói ra ngươi nói thế nào cũng là trong danh o địa người làm sao ngược lại cánh tay ra bên ngoài lửa gạt giúp lên ngoại nhân tới người hầu mỉm cười nói đinh tiên sinh quy củ là bang lý bất ban g thân không phải vậy dạ lai hương quẻ rượu cũng vô pháp kinh doanh đến bây giờ lương lao đại ngươi cứ nói đi lúc này bên cạnh khách uống rượu nhao nhao phụ họa chính là chính là tại đinh tiên sinh trong quá n ba ai cũng đến giảng đạo lý các ngươi huyết liêm bộ kia tại cái này mất linh đi nhanh đi chớ tự lấy không thú vị đi thôi đừng ảnh hưởng mọi người uống rượu nhìn quanh một vòng lương thăng ra mặt cơ bắp run dậy nhìn xem la diêm nói khẽ tiểu tử hay đợi đấy vứt xuống câu này lời xa i a o hắn để cho người ta đỡ dậy người bị thương một đoàn người cứ như vậy rời đi quầy rượu la diêm lúc này mới nói cho ta một chén tứ quý thanh đ ị a hôm sau hắn rời giường xuống lầu trong quán b a chỉ có tối hôm qua người thị giả kia tại chậm rãi lau sạch lấy chén rượu những người khác xem ra còn không có rời giường quầy rượu càng không có tại sáng sớm buôn bán dự định buổi sáng tốt lành tưởng tiên sinh người hầu mỉm cười treo lên chào hỏi la diêm đi đến quầy ba tọa hạ buổi sáng tốt lành ta muốn tìm một chút việc để hoạt động ngươi có thể cho điểm đề nghị sao người hầu quan sát la diêm phiến k h c đạo ngươi có thể đi tân thạch nhai nơi đó nhìn xem nơi đó có rất nhiều cửa hàng mà lại cũng không ít nhà máy cơ quan nếu như bọn hắn muốn nhận người lời nói bình thường sẽ ở bên ngoài treo chiêu công thông báo ngươi cũng có thể đến quặng mỏ đi nhìn một cái từ nơi này đi quặng mỏ có chừng năm sáu cây số lái xe nói rất nhanh liền có thể đến tạ ơn la diêm gật đầu rời đi quầy rượu hắn đi ra quầy rượu sau tại trong thế giới tinh thần cùng minh ngư bắt được liên lạc tối hôm qua hắn nhập danh o lúc có loại bị người để mắt tới cảm giác cho nên đem minh ngư phóng xuất ra đưa lên ở trong nước trinh sát bất quá một buổi tối đi qua tự như người hầu nói tới một chút cửa hàng hoặc nhà máy làm việc bên ngoài sau đều gián tiếp hưu chiêu công gợi ý la diêm tùy ý đi một đoạn trong lòng hơi động quẹo vào phủ cận trong một đầu ngói nhỏ đi tới đi tới mới phát hiện đây là đầu ngó cụt chờ hắn quay đầu lại lúc chuyện đương nhiên nhìn thấy tối hôm qua lương thăng những người kia tại quay r ư ợ u lúc la diêm liền đã phát hiện bọn hắn âm thầm theo dõi hiển nhiên là muốn trả thù hắn cũng không thèm để ý tư phản hắn rất o a n g lên bởi vì hiện tại là một cái kẻ ngoại lai hắn cần chứng minh chính mình thực lực mới có thể cấp tốc đạt được trọng dụng từ đó đối với q u ạ n g mỏ triển khai điều tra rất rõ ràng làm bản địa tổ chức địa đầu xa một trong huyết liêm những người này rất thích hợp lấy ra làm đá đặc t r n đặc biệt là đối phương chủ động đưa tới cửa la diêm càng không cách nào cự tuyệt phần này hào ý tiểu tử nơi này cũng không phải dạ lai hương q u rượu không ai có thể bảo c á ngươi nói chuyện vẫn như cũng là cái kia gọi lương thăng nam nhân la diêm thậm chí không cần mở ra t h ầ n t à n g chỉ dựa vào đối phương khí tràn g mạnh yếu liền đánh giá ra cái này lương thăng là cái sơ cấp cảnh t u giả những người khác thì là cường tráng điểm người bình thường thôi các ngươi muốn như thế nào la diêm biết rõ còn cố hỏi lương thăng n h a răng cười đứng lên rất đơn giản tới cho ra ra dập đầu ba cái sau đó đem trên người ngươi thứ đáng giá đều giao ra vàng không mà nói nếu không như thế nào la diêm chịu bọn hắn đi qua nếu không ngươi liền đợi đến bị ném ra doanh địa cho ăn cho hoang soát soát soát lương thăng cùng đồng bạn của hắn nhao nhao móc ra vũ khí không phải phổ thông súng ngắn trên cơ bản đều là súng tự động loại nhỏ dạng này hỏa lực tại trong ngõ cụt đủ để hình thành cường đại uy hiếp đương nhiên đây là đối với người bình thường hoặc là thấp cảnh tu giả mà nói k i ế p sau chú ý một chút la diêm nói khẽ đừng với ngươi không t r e o chọc nổi người sáng thương tiếng nói mới rơi thân ảnh của hắn biến mất lại xuất hiện lúc đường cong lạnh lùng khuôn mặt chen vào lương thăng trong tầm mắt bộ pháp tinh đình đệm i thủy đằng sau tay phải nắm tay một quyền đánh ra phanh một quyền này chính giữa lương thăng ngực lương thăng chỉ cảm thấy hàm răng đang đánh chiến trong hai càng là vang lên thể nội xương cốt bạo liệt t h a nhâm hắn lăng không bay lên gần hai trăm cân đại hán ngay tại một đám thủ hạ trước mắt ấm vang bay rớt ra ngoài các loại rơi xuống mặt đất thời điểm thân thể đã không thành hình người không những ngược sụp đổ mà lại tứ chi cùng đầu lâu thân thể từng cái bộ vị xương cốt đ ề u vỡ nát tan cảnh lương thăng thân thể mất đi xương cốt trèo trống biến thành kỳ quá i hình dạng chiến kỹ toy cốt huyết liêm những người khác lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giết hắn cho lương lão đại báo thủ không biết là sợ sệt lại hoặc là bị kích thích những người này phản ứng đầu tiên vậy mà không phải chạy trốn mà là công kích mất p â n tức bọn đại hán gầm thép nhắm chuẩn la diêm để họng súng phun ra ngọn lửa hy vọng thông qua bắn g i ế t mục tiêu đến xua tàn sợ h ã i trong lòng nhưng mà la diêm thân chu lại dâng lên một vòng cơ ư n g khí kim màu xanh thanh loan giáp đinh đinh đương đương súng tự động đạn đụng vào cơ ư n g khí kim màu xanh bên trên đầu đạn bởi vì trùng kích mà biến hình sau đó rơi vào trên mặt đất không có một viên đạn có thể đột phá cơ ư n g khí la diêm ngay tại dạng này hỏa lực oanh bắn xuống thân hình di động tiến đụng vào những đại hán này ở giữa thiết quyền t r ô đến những nam nhân này không phải khuôn mặt a n h sập chính là thân thể biến hình mấy giây sau trong n g õ nhỏ liền yên tĩnh trở lại nơi đầu hẻm nghe được tiếng súng có rất nhiều người vây xem nhưng cũng không dám tiếp cận lo lắng xem náo nhiệt không thành muốn chúng vào một viên đạn lạc vậy liền không may thấu thể t h ằ n g đến trong ngõ nhỏ tiếng súng biến mất hoàn toàn t ĩ n h bị lúc mới lớn gan hướng bên trong nhìn quanh bọn hắn thấy được một chỗ thi thể thấy được không thành hình người lương thăng nhìn thấy những cái kia tử trạng không đồng nhất huyết liêm thành viên có người lữ l ư ỡ i đây là an hùng tâm báo t ử đàm dám giết huyết liêm người bọn hắn thế nhưng là hạng hoa người của tiên sinh lại có người nói đúng vậy à hạng hoa tiên sinh thế nhưng là hồ ra bên người h ồ n nhân toàn bộ doanh địa cũng liền đinh lập tiên sinh dám cùng hắn vào tay hiện tại hạng tiên sinh bị người g i ế t hạ không phải đem doanh địa nháo lật trời đừng nói nữa đi mau đi mau miễn cho để hạng tiên sinh hiểu lầm một câu bừng tỉnh người trong lộng những người xem náo nhiệt kia tỉnh n ộ lại nhao nhao tán đi sợ đi c h ậ m giá điểm liền muốn cùng chuyện này dính l i ễ u quan hệ không bao lâu doanh địa đội chấp p h á t tới nhìn thấy trong ngõ nhỏ thi thể dẫn đội đội trưởng một mặt đau đầu nhưng nếu bị hắn bắt gặp liền không thể làm không có việc gì phát sinh thế là chỉ có thể kiên trì để các đội viên đem thi thể khiêm đi t r ư ớ c 1076 danh thiếp rời đi tân thạch ngay sau la diêm liền trực tiếp trở về dạ lai hương quậy r ư ợ u huế y t liêm những người kia là hắn đưa cho tòa này danh o địa danh thiếp sau đó sẽ dựng dụng ra kết quả như thế nào la diêm không thèm để ý hắn chỉ cần tại danh o địa đánh ra tên tuổi của mình vô luận kết quả như thế nào với hắn mà nói đều có lợi không tệ la diêm trở lại quậy r ư ợ u cũng không lâu lắm trong quán ba cái kia lau chén rượu người hầu liền nhận được tiếng gió cái gì lương thăng cùng thủ hạ của hắn chết hết cùng người giao chiến tại tân thạch ngay thiên hạ ngay đến đó người hầu không khỏi ngẩm đầu hướng trần nhà mắt nhìn tiếp lấy cầm điện thoại lên gọi một cái ma số quay rượu phía trên trong phòng khách la diêm đổi qua thân sạch sẽ quần áo đem lây dính lương thăng những vết máu kia y phục ném vào trong thùng rác trong lòng hơi động hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại liền gặp mấy chiếc ô tô đứng tại dạ lai hương quay rượu bên ngoài trong đó một c ố là xe con bất quá trải qua cải tiến có thể ở trên vùng hoang dã chạy cái bệ lên cao lốp xe tăng dày động lực mạnh mẽ ô tô phía trước lắp đặt kiên cố rào chống va chạm la diêm đánh cược ô tô sát ngoài bao quát cửa sổ hẳn là sử dụng chống đạn vật liệu dạng này xe con hiển nhiên không phải người bình thường có thể có được trong ghế xe người hẳn là thu đến danh thiếp nhân v la diêm liền nhìn thấy một cái hai bên tóc mai hơi bạc t r ả i lấy đại bối đầu ăn mặc điệu thấp nhưng có nội hàm t r u n g nhân nhân từ trong xe xuống tới hắn t ự ợ hồ cảm giác được la diêm ánh mắt n g n g đầu lên lộ ra nụ cười ấm áp sau đó tại mấy tên t ù y tùng bảo vệ dưới tiến vào quầy rượu sau một lát la diêm liền nghe đến tiếng đập cửa hắn mở cửa ngoài cửa là quầy rượu phía dưới người hầu người hầu mỉm cười đối với phía sau đại bối đầu kia trung nhiên nhân chỉ đi nói vị này là đinh lập tiên sinh cũng là chúng ta quầy rượu láo bản tường tiên sinh người gây ra phiến phức hiện tại chỉ có đinh tiên sinh có thể giút người la diêm nói thầm một tiếng tới hắn đưa ra đi danh thiếp quả nhiên đưa tới chú ý bởi vậy nghiêng người sang gật đầu nói mời đến bởi vì gian phòng quá nhỏ đinh lập để những người khác chờ đợi ở bên ngoài chính hắn đi đến hắn phải nốt cửa lúc một cá thể trạng cường tráng tùy tùng trầm giọng nói đinh tiên sinh vẫn là đem cửa mở ra lấy đi đinh lập cắp cắp cười một tiếng như tưởng tiên sinh muốn gây bất lợi cho ta các ngươi cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn nói xong dứt khoát đóng cửa lại tiếp lấy xoay người tự giới thiệu ta gọi đinh lập bốn thái quặn mỏ hồ thanh dương hồ ra là lao bản của ta tại hạ bất tài tại trong doanh địa có một chút sản nghiệp cùng lực ả thượng tiên sinh có biết mình đã t r e o chọc p h i ề n p h ứ c ngập trời la diêm lạnh nhạt nói ngươi là chỉ huyết liêm mấy tên phế vật kia đinh lập tòng dung nói ra không sai bọn hắn mặc dù là phế vật nhưng bọn hắn phía sau lão bản cũng không phải la diêm khỏe miệng giơ lên xem ra ta giết mấy đầu chó giữ nhà đinh lập điểm đầu lão bản của bọn hắn là hạng hoa hạng hoa giống như ta là hồ g i a hiệu lực hắn phụ trách quặng mỏ an toàn quặng mỏ cùng danh o địa lực lượng vũ trang đều thuộc về hắn chỉ huy huyết liêm là hắn chó giữ nhà ngươi giết bọn hắn hạng hoa sẽ không bỏ qua ngươi vì kế hoạch hôm nay tưởng tiên sinh trừ mau chóng rời đi, không còn cách nào. la diêm vốn cho là hắn là đến mời chào chính mình không nghĩ tới là tới khuyên chính mình rời đi bất quá nghĩ lại hắn đại khái hiểu đinh lập sách lược ngay sau đó lắc đầu nếu như ta không muốn đi đâu đinh lập ngữ khí thân thiết không biết tưởng tiên sinh lưu tại doanh địa mục đích là kiếm tiền bởi vì một chút nguyên nhân t r u n g quanh đây căn cứ ta đi không được địa thành lại càng không cần phải nói về phần cái khác mặt đất doanh địa nói thực ra ta không cho rằng bọn chúng có thể thỏa mãn ta cần la diêm đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ lúc này nói tới ngữ khí tự nhiên nơi này là ta biết cũng là mảnh đất này quy mô lớn nhất mặt đất doanh địa nếu như có thể Ta nhưng ta cần biết ngươi giá trị cần biết ngươi có đáng giá hay không cho ta vì ngươi bỏ ra dù sao ta là người làm ăn không làm bồi thường tiền mua bán la diêm vận đầu rất công đạo như vậy ta muốn làm sao chứng minh chính mình giá trị đinh lập mỉm cười nói trên thực tế ngươi làm thịt huyết liêm b ọ n người đã phô bày một bộ phận giá trị nói thực ra nếu không phải ngươi có thực lực như vậy hiện tại ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này nhưng còn chưa đủ chỉ là làm thịt huyết liêm những người kia còn chưa đủ để cho ta vì ngươi đi đắc tội hạng hoa cho nên ta cần càng nhiều la diêm đứng chắc tay mời nói đinh lập phủi tay cửa phòng mở ra một cái tùy tùng cầm cái máy tính bảng tiến đến đưa cho đinh lực đinh lực đem máy tính bỏ lên trên bản hướng trong màn hình điểm một cái đây là chúng ta doanh địa phụ cận địa đồ ngươi nhìn một chút la diêm hướng địa đồ mắt nhìn trong địa đồ trừ quặng mỏ danh o địa bên ngoài mảnh đất này còn có m ộ ư ơ i cái to to nhỏ nhỏ mặt đất danh o địa trong đó một chút danh o địa dùng màu lam cùng màu xanh lá đến biểu hiện ra nhưng có mấy cái lại là dùng trướng mắt màu đỏ màu lam cùng màu xanh lá đều là chúng ta danh o địa minh h i ế u l a m doanh đại biểu cùng chúng ta danh o địa là quan hệ hợp tác lục doanh thì là phụ thuộc quan hệ đinh lập giới thiệu sơ lược về phần đỏ danh o tự nhiên là lịch nhân hắn chỉ xuống quặng mỏ danh o địa phía đông khoảng cách bốn năm mươi cây số bên ngoài một chỗ màu đỏ danh địa đây là chúng ta dưới mắt muốn đánh nhất rơi danh địa v v v v v n hai ngày này ta tổ chức một trận nhằm vào bọn họ hành động nếu như tưởng tiên sinh nguyện ý tham gia đồng thời hiệp trợ chúng ta đánh xuống tòa này doanh địa như vậy hạ n g hoa sự tình bao tại trên người của ta đồng thời ta có thể cam đoan tưởng tiên sinh tại trong doanh địa có thể có được cùng ngươi thực lực tương ứng đãi ngộ la diêm triều trên màn hình tòa k i a m à u đỏ doanh địa mắt nhìn lại ngẩng đầu nhìn xem đinh lập thành giao đinh lập vỗ xuống cánh tay của hắn vậy ngươi chuẩn bị xuống ta để cho ngươi an bài ngươi rời đi trước cùng ta đội ngũ tụ hợp không phải vậy hạ hoa muốn tìm tới cửa ngươi lại đang trận hắn mặt mũi đ ặ không xuống vậy liền ngay cả ta cũng không làm gì được hắn la diêm lập tức đem long tức mang lên lại tùy tiện ôm đem súng tự động làm che giấu ta tùy thời có thể lấy hành động đinh lập liền hướng ra phía ngoài hô tiểu lâm ngươi mang tưởng tiên sinh đi tìm lão m ạ c ta sẽ cùng lão mạc liên hệ nói rõ tình huống quay rượu người hầu đi đến mỉm cười nói tưởng tiên sinh xin mời đi theo ta một lát sau la diêm ngồi tại đinh lập cung cấp một chiếc việt giã xa bên trong người hầu tiểu lâm lái xe mang theo hắn rời đi doanh điện c h n g một n ư ơ tiểu đội chương một n i tiểu đội buổi chiều ba h t xe việt giã tiến vào một cái vứt bỏ khí vận đứng ở giữa đứng tại bán vé trước đại lâu la diêm không cần nhìn chỉ dựa vào thông huyền cảnh cảm giác b é n nhạy liền biết hiện tại chí ít có ba thanh khác biệt loại hình thương c h ỉ mình lúc này bán vé đại lâu cửa mở ra có ba người đi ra đi ở trước nhất là cái gầy lùn trung nhân nhân trong miệng ngậm lấy điếu thuốc quyển trên thân những cái kêu ba ở trong không khí bộ vị cơ bản đều bọc lấy băng vải người này con đem súng bắn kĩa công phá ánh mắt lạnh lùng ẩn mang hung quang giống trên hoang dạ sói hoang phía sau hắn hai người một nam một nữ nam cao lớn vi m ã n cơ bắp giống như là toán luận chuột bả vai chừng la diêm to bằng cái đầu đứng tại đó trung nhân nhân phía sau tựa như một cái nam nhân trưởng thành cùng một đứa bé nữ tóc cạo rất ngắn đánh lấy bông hai trong miệng tựa hồ đang nhai lấy cái gì mặc cận chiến phục áo khoác áo chống đạn con đem súng tự động trên đùi cột đem truy thủ con mắt từ chiến thuật sau kính đánh giá la diêm người hầu tiểu lâm mỉm cười nói mặc đội trưởng đây là tưởng khang tiên sinh đinh tiên sinh để cho ta dẫn h ắ n tới h i ệ n nhiên đinh lập cùng cái này họ m ặ c trung niên nhân đã thông qua điện thoại đối phương nghe vậy gật đầu biết người giao cho ta ngươi có thể đi về trời tối lời nói trên đường không an toàn tiểu lâm xoay người đối với la diêm đạo chúc ngươi may mắn liền lên xe rời đi vào đi họ mặc nam tử chiêu xuống tay quay người hướng trong đại lâu chui la diêm đuổi theo đã thấy cái k i ế t như là giống như thiết tháp đại hán hữu ý vô ý hướng chính mình đánh tới la diêm mặt không biểu tình xử ba p h ầ n lực nên đón tiếp đấy phanh đại hán như thiết tháp đặt mông ngồi ngay đó trận mắt hốc mộm không thể tin được chính mình thế mà bị la diêm đụng ngã họ mặc đội trưởng quay đầu mắt nhìn nhỏ giọng nói thiết hùng đừng làm chuyện dư thừa la diêm nhìn gọi là thiết hùng nam nhân một chút liền túi đầu ca úc nữ tử tóc ngắn cười hắc hắc đi vào đại hán bên người đưa tay ra nói bị thua t h i đi người cũng không nghĩ một chút đinh tiên sinh điểm danh đưa tới người có thể là t ô m chân mềm sao thiết hùng quét ra tay của nữ nhân chính mình bỏ lên ôm ôm nói vừa rồi ta còn không có s ử suất toàn lực ngươi liền đặt cái này lừa gạt mình đi nữ nhân huýt sáo trương dương rời đi trong đại lâu la diêm gặp được những người khác vừa nhìn liền biết đều là chút kinh nghiệm xa trường hào thủ mặc dù không phải tu giả nhưng sát khí trên người biểu hiện trên tay những người này đều dính qua máu tươi trên thân đều có nhân mạng họ mạc đội trưởng ho khan tìm nói đây là tường h a n g đinh tiên sinh phái tới trợ giúp chúng ta mọi người tự giới thiệu bên dưới vừa mới nói xong vừa bị la diêm đụng ngã đại hán liền trục ngực thiết hùng hỏa lực nặng tay cùng biệt động nói xong hán dùng cầm chỉ vào la diêm ngươi khí lực thật to lớn các loại nhiệm vụ sau khi kết thúc có dám theo hay không ta vật tay người thua mời uống rượu tránh ra một bên nữ tử tóc ngắn đá đại hán một c ước sau đó nói tiểu lệ chiến trường lính quân y kiêm tin tức trên ra đương nhiên ta đánh nhau cũng có một tay ngay sau đó liền có cái đầu cho huýt sáo không sai đặc biệt là trên giường tiểu lệ khả lợi hại hán tiếp lấy sờ một cái đầu chọc của mình nói hải quái đột kích thủ xin chỉ giáo nhiều hơn mấy cái khác chiến sĩ cũng giới thiệu xong sau họ mạc k i a trung niên nhân mới nói tất cả mọi người gọi ta lão mạc ta là tay b á n tỉa i đồng thời cũng là c h i đội ngũ này quan chỉ huy đinh tiên sinh nói ngươi sẽ là vua của chúng ta bài nhưng coi như thế ta hy vọng ngươi ở trên chiến trường có thể phục tùng chỉ huy chiến tranh xưa nay không là một người sự tình la diêm gật gật đầu hắn nhìn đám người một chút tưởng khang thương pháp rất dở đao pháp còn có thể nói đi c h u y ể n cổ tay x u ấ t đao long tức một đao b ổ ra tràn ra hoàn toàn mơ hồ quang ảnh đem cách đó không xa một cái bàn chém thành hai nửa đem chính mình chiến lược hạn định tại trung cấp cảnh la diêm tự nhiên cũng vẹn vẹn xuất ra trung cấp cảnh biểu hiện liền ngay cả đạo này phổ thông đao khí cũng không có ẩn chứa thiên hòa chi uy vẹn vẹn lấy nguyên lực phóng xuất ra dù vậy vẫn là đem những chiến sĩ này dọa nhảy đây chính là tu giả sao thật lợi hại nhìn cái bàn này vết cắt chân nhẵn liền cùng kích q u a n g cắt qua giống như má ơi một đao này nếu là hướng trên người của ta b ổ ta ha không biến hai nửa mấy nam nhân đang khi nói chuyện nhìn la diêm ánh mắt cùng vừa rồi đã có chút không giống điều lệ càng là nhẹ nhàng đụng phải thiết hùng một chút nói thế nào còn muốn cùng muốn người thế a tay sao. vật t i t h ù n là chính mình lực tìm hiểu ô n lãnh i u n so k h ở lại cái mông không có che nóng hiệu lệ đi tới tựa ở bên cạnh trên một cây trụ từ trong miệng thổi ra một cái bong bóng xoay ca đánh ở đâu ra nhà trước tiết không có ở doanh địa nhìn thấy ngươi tại sao biết đinh tiên sinh la diêm kiểm tra hộp đạn cũng nói hôm qua tới tại doanh địa gây chút phiền thoái đinh tiên sinh thay ta bãi bình muốn đinh tiên sinh ra mặt thay ngươi giải quyết khẳng định không phải phiền thoái nhỏ đi tiểu lệ ở bên cạnh ngồi sụp xuống một mặt hiếu kỳ la diêm gật đầu ân không cẩn thận đem huyết liêm người làm thịt ta đi đúng một tiếng tiểu lệ bên miệng bong b o n g phá nàng thở nhẹ nói đây chính là hạng lao đại người ngươi thế mà đem lương thang bọn hắn làm thịt hiện tại ta biết đinh tiên sinh vì cái gì để cho ngươi đến giúp đỡ hắn đây là đang cứu ngươi a nếu là ngươi còn lưu tại doanh địa không chừng như thế nào đây lúc này lão mạc gọi nàng tiểu lệ đáp ứng âm thanh đứng lên nói vậy tối nay chúng ta liền dựa vào ngươi nói xong phất phất tay rời đi la diêm không cần quay đầu lại cũng biết thiết hùng mấy cái tia nam nhân con mắt thần nóng rực mà nhìn mình hiển nhiên mấy cái này nam nhân đều coi hắn là thành đối thủ cạnh tranh la diêm trong lòng lắc đầu nghĩ thầm bọn hắn thật sự là quá lo lắng màn đêm buông xuống thời điểm lão mạc đứng lên xuất phát la diêm phủ thêm một kiện áo choàng đem long tức che lại kéo mũ t r ù m điệu thấp cùng thiết hùng bọn người đi tại một khối tường h a n g tiểu lệ đi theo ta những người khác bên trên một chiếc xe khác lão mạc nhảy lên một chiếc việt ra xa đem súng ngắm đặt một bên phát động ô tô dự định chính mình điều khiển la diêm cùng tiểu lệ ngồi một chỗ người sau xuất ra cái máy tính bảng một bên ngai nuốt lấy kẹo cao su một bên ở trên màn ảnh thao tác cái gì ô tô phát động mở ra k h í v ậ t đứng lão mạc chấm thấp ám á c h tiếng nói tại trong gió đêm vang lên bên kia tình huống thế nào hết thể bình thường bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ ra được chúng ta ở buổi tối phát động tập kích tiểu lệ thổi cái bong bóng cũng đưa cho la diêm một viên kẹo cao su dựa theo la diêm dĩ vãng tính cách là sẽ không đi tiếp viên này đường nhưng bây giờ đóng vai lấy một người khác quá quái g ợ lời nói rất khó xâm nhập điều tra quặn bỏ tình huống thế là tiếp nhận ném vào trong miệng nhẹ nhai đứng lên lão mạc ở phía trước nói ra đối phương doanh địa thủ lĩnh là một tên trung cấp cảnh tu giả ta cũng là trung cấp cảnh nhưng ta không am hiểu chính diện t r u n g sát đến lúc đó tưởng khang thủ lĩnh kia liền giao cho ngươi ta sẽ hiểm hộ ngươi la diêm thổi ra một cái bong bóng ớt. Trước tập. Trước tập ô tô Tiểu đưa. dạ dạ ô đung trên màn hình có thể nhìn thấy một đội như lang như hổ vệ binh lôi kéo bảy tám cái người già trẻ em đem bọn hắn cột vào từng cây trên mặt c ủ a c ỗ một bên khác có mấy cái nam nhân gào thét lớn cái gì muốn xông lên đến nhưng bị ngăn lại đồng thời gặp ẩu đả lúc này một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân đến trình diện bên trên hắn sợi râu rậm rạp ánh mắt sắp bén mặc ngụy trang y phục tác chiến áo khoác áo chén chống đạn chân đạp hùng chiến nhìn cũng không nhìn liền lấy ra đem tạ luân đem cái lao nhân súng giết đối diện những cái kia bị ẩu đả trong nam nhân có người phát ra thê lương tiếng kêu hình vĩ doanh địa thủ lĩnh một cái không nhân tính ra hỏa tiểu lệ lấy tay điểm một cái cái k i a tay cầm tả luân nam nhân hôn đản này máu lạnh tăng khốc không có nguyên tắc nhưng ở trên mặt đất hiển nhiên người như hắn sẽ xông đến so người khác tốt hơn chính nói chuyện trong màn hình hình vĩ đã nổ súng đem những cái k i a cột vào trên mặt cọc g u người tất cả đều bắn giết lại làm thủ thế cách đó không xa vệ binh cũng xử bắn trên đất nam nhân lúc này hình vĩ hướng màn ảnh mắt nhìn liền đi trở lại một tòa trong nhà đã đi la diêm không khỏi hỏi những hình ảnh này ở đâu ra tiểu lệ lại đi trong miệng ném đi k h ỏ kẹo cao su doanh địa thiết bị giám sát ta đen tiến bọn hắn hệ thống tiếp quản bọn hắn thiết bị những người này đánh trận vẫn được nói đến điện tử tin tức phương diện còn k é m xa bọn hắn hệ thống thậm chí không có lắp đặt tường lửa la diêm cũng không cảm thấy bất ngờ mặt đất doanh địa có rất ít phương diện này nhân tài tiêu lệ lời nói đồng thời nhắc nhở hắn đến thu nạp một chút tin tức mạng lưới phương diện nhân tài hắn cũng không muốn ngày nào chính mình doanh địa hoặc căn cứ giám sát trở thành người khác thăm dò cửa sổ một giờ sau xe cộ ngừng lại lão mạc cầm lấy h ắ n sung năm nói toàn thể xuống xe thiết hùng làm việc dáng người khôi ngô thiết hùng đáp ứng một tiếng liền cầm lên cái bạ lộ hóc lưng lại như mẹo thẳng đến phương xa mà đi những người khác thì tại kiểm tra chính mình trang bị trong a y tại t m á thai nghe vang lên thiết hùng một tiếng cười khẽ nhìn ta đem những ngày hôn đản nổ thượng tiên đi la diêm không hỏi thiết hùng đi làm cái gì nhưng thiết hùng giới thiệu chính mình là hỏa lực nặng tay cùng biệt động nghĩ đến hiện tại hẳn là đi lắp đặt tạc đặt đi rất nhanh thiết hùng thân ảnh xuất hiện tại dưới màn ảnh hạn tại kiều lệ cung cấp tình báo duy trì dưới thoải mái mà né tránh tất cả thủ vệ ánh mắt tại doanh địa bốn phía tường cao tiếp theo trận bận rộn mới lại rút đi thiết hùng vừa rời đi kiều lệ lập tức nhân tiện nói có thể đầu thiết hùng đã chuẩn bị xong lão mạc nói mà không có biểu cảm gì xuất phát lúc này tòa kia bị đinh lập biểu thị làm màu đỏ đối địch trong doanh địa qua tuổi bốn mươi hình vị ô m một nữ nhân đang ngủ doanh địa yên tính bị một tiếng đinh thai nhức góp tiếng nổ mạnh vỡ nát cơ hồ đang nghe thanh â m trong né mắt h ì n sau lưng trên t giường nữ nhân dọa đến thét lên liên tục hình vĩ mặt không biểu tình quay đầu bắn một phát đem nữ nhân biểu lộ dừng lại tiếp lấy cầm lên một thanh dao quân dụng đá cửa mà ra liền thấy mình tâm phúc chạy tới nói không xong lao đại chúng ta bị người đánh lén vừa nói xong tên này tâm phúc đầu đột nhiên nổ tung máu tươi hình vĩ một mặt hình vĩ không do dự một cái lật ra sau lăn t i ế n t h ạ c úc liền gặp chỗ mới đứng vừa rồi nổ lên lớn chừng miệng chén lỗ thủng tay bắn tỉa trên một chỗ rất cao lão mạc nằm n h o à i băng lánh mặt đất ống nhắm bao vây lấy băng vải súng ngắm g ắ t ở trên mặt đất chỉ vào doanh địa một viên vàng tươi nóng hổi vỏ đạn rơi xuống đất lăn mở đi ra cùng cái khác v ỏ đạn ghé vào một khối lão mạc mắt nhìn t h ạ c úc sau đó nói hình vĩ bị ta áp chế ở trong nhà đá các ngươi mau tới vừa nói xong doanh địa chỗ cửa lớn liền xuất hiện từng đạo hỏa tuyến dày đặc kim loại đạn chạy nhấc lên trí mạng phong bạo quấn qua doanh địa cửa lớn. đem nơi đó mấy tên thủ vệ xé thành mảnh nhỏ thiết hùng từ trong bóng tối đi ra ra hỏa này mang theo một ngụm gặt lính cơ quan tháo chính lại c ư ờ i ép thương tiến lên q u â n bạo hỏa lực trực tiếp đem danh o địa cửa lớn s a n bằng tạo động hỏa tuyến như là một đầu nóng bỏng trường tiên chỗ đến mặc kệ công sự che chắn hay là danh o địa chiến sĩ đều cho vênh thành mảnh vỡ tại cái này hỏa lực nặng tay hiểm hộ bên dưới hải quái những cái kia đội viên đột kích thừa cơ trùng sát đi vào điều lệ giám sát q u ả n trường không ngừng h ò đem danh địa binh sĩ động tĩnh nói cho các đồng đội từ đó để bọn hắn biết trước giống như luôn có thể trước một bước chặn đường danh địa binh s mắt thấy tòa này doanh địa cơ bản bị chấn áp lúc này tiểu lệ đột nhiên trông thấy có đạo thân ảnh tại doanh địa bên ngoài xông ra lại là hình vĩ nàng đột nhiên minh bạch tòa kia trong nhà đã khẳng định đ à o móc có địa đạo đồng thời nối thẳng doanh địa bên ngoài hình vĩ vừa rồi nhập sau phòng liền thông qua địa đạo chuyển di hiện tại hắn đi vào ngoài doanh trại lập tức chạy vội hướng thiết hùng chỗ một giây sau đám người trong thai nghe vang lên tiểu lệ thét lên thiết hùng hình vĩ hướng người bên kia đi thiết hùng vừa vặn đả con đạn lập tức đem nặng nghề pháo máy ném lên mặt đất liền gặp một bóng người gào thét mà đến hắn tỉnh táo lấy ra súng ngắ không ngừng xạ kích đã thấy người kia vũ động một thanh dao quân dụng đao quang lấp lóe đem đạn bổ ra đ ạ n đi hình vĩ đảo mắt đi vào thiết hùng trước mặt dao quân dụng lăng lệ một chém muốn đem thiết hùng cả người lẫn đao chém thành hai nửa đúng lúc này thiết hùng cánh tay bị người kéo một cái cả người liền bay lên bay hướng hậu phương hình vĩ chỉ cảm thấy hoa mắt thiết hùng bay ngược một bóng người khác tiến lên đón đao quang lóe lên đinh nhất t h a n h hưởng hình vĩ h ổ khẩu kịch chấn cơ hồ cầm không vững dao quân dụng sau đó mới nhìn rõ thay thế thiết hùng chính là một cái thanh niên tóc đen đối phương cùng chính mình liều mạng một đao lại cân sức đăng tải nơi xa trên dốc cao lão mạc quay lại h ọ g súng từ ống nhắm nhìn ra ngoài người mới kia tưởng khang đã cùng hình vĩ giao thủ hai người nhìn thế lực ngang nhau dáng vẻ đao quang lấp lóe lẫn nhau có công thủ hai bóng người ở trên không trên mặt đất quấn quít lấy nhau thân ảnh giao thế chiến đấu kịch liệt cứ như vậy qua một trận tưởng khang tài một cước đem hình vi đa văng lão mạc ánh mắt run lên ống nhắm bên trong thập tự tin h đã bao lấy mục tiêu hình vĩ lưu lại nhìn la r i ê m một chút sinh ra thoái ý hắn vốn là muốn xử lý thiết hùng n ổ đối phương cái này hỏa lực nặng tay cho mình doanh địa vệ binh thắng được thời gian thờ dốc nhưng không nghĩ tới sẽ đụng tới như thế nhân vật gai、góc. lại nhìn doanh địa bên mình phản kháng đã càng ngày càng yếu ớt đại thế đã mất hình vĩ quay người muốn đi đột nhiên trong lòng phát lạnh cả người sinh sinh phanh lại bước chân đ ô n g nhiên đi phía trái nhảy sang bên ra phanh một cái tiếng súng ở trong đêm tối vang lên chương một nghìn bảy mươi chín kế tạm thời chương một nghìn bảy mươi chín kế tạm thời hình vĩ phản ứng xem như không sai tại lão mạc nổ súng lúc liền phát giác được nguy hiểm kịp thời làm ra quy tắc đáng tiếc liền xem như rằng này hắn một cái chân vẫn cho súng ngắm đập gãy không có đặc thù trang bị không có nói chuẩn bị trước tốt huyền thuật không có siêu nhân thể chất cho dù là tu giả đặc biệt là thấp cảnh tu giả cũng vô pháp t r ọ i cứng súng bắn tỉa công phá công kích hình vĩ trong này cấp cảnh tu giả ném đi một cái chân lại một cách lạ kỳ cường n ạ n h không có hét thẳng lên mà là lập tức chống lên thân thể còn muốn chạy trốn nhưng lúc này nơi khỏe mắt một màn kia chiếu sáng h ắ cám đau nhói con mắt đ a u quáng đánh nát hắn tính toán hắn thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn đầu liền đã rời đi cổ của hắn mà tại lão mạc ống nhắm bên trong hắn chỉ thấy cái kia gọi tượng khang người mới như gió lướt qua hình vĩ cái kia g i lên phòng lên áo choàng giống một đoàn mây đen mây đen đi qua đằng sau hình vĩ đầu liền lăn rơi xuống bên cạnh trên bụi thi thể không đầu thì phun ra một cỗ tiên diễm huyết tương như vậy đình chỉ vận động chiến đấu kết thúc hình vĩ bị giết đằng sau trong danh o địa binh sĩ không có tâm tư phản kháng n h a o nhao nâng giới đầu hàng hải quái bọn người đang bận tức vũ khí kiểm kê tù binh t i ê u lệ thì cho ngồi tại một tảng đá lớn bên trên thiết hùng băng bó đại hán tay bị vẽ lỗ lớn nhưng vết thương không sâu thậm chí không cần c â u lại lão mạc quất lấy thuốc lá thôn vân thổ vụ nhìn xem la diêm nói ra lần này may mắn mà có ngươi nếu như không có ngươi nói thiết hùng có khả năng sẽ chết hình vĩ cũng có khả năng chạy la diêm không có chiếm lấy công lao không có ngươi một tương kia hình vĩ liền chạy đây đương nhiên là lời khách sáo trên thực tế nếu như không phải là vì đóng vai một trung cấp cánh tu giả hình vĩ chiến lược như vậy tại la diêm d ư ớ i đao căn bản không có cơ hội xuất thủ nhưng vì phù hợp nhân vật thiết lập vừa rồi hắn cùng hình vĩ vừa đi vừa về đấu mười mấy cái hội hợp cuối cùng tại lão mạc hiệp trợ bên dưới mới một đao đeo đầu t i ề u lệ lúc này đi tới một tay đặt tại la diêm trên bờ vai tựa hồ trận chiến đấu này kéo gần lại hai bên khoảng cách bất kể nói thế nào về sau chúng ta có khả năng sẽ trưởng kỳ cộng sự có sự gia nhập của ngươi cuộc sống của chúng ta liền sẽ tốt hơn không ít lão mạc rất lá tán thành bọn hắn chi đội ngũ này thực lực tổng hợp cũng không t ệ lắm lại thêm trang bị tinh lương cùng lão mạc trong này cấp cảnh đội trưởng tại trong doanh địa xem như tương đương được hoan nghênh bất quá lão mạc cũng không phải là loại kêu am hiểu chính diện chiến đấu tu giả một khi đụng tới cùng loại hình vĩ kiểu người như vậy đội ngũ bao nhiêu sẽ có nguy hiểm thậm chí khả năng lật thuyền trong mương nếu là thêm một cái giống la diêm dạng này có thể chính diện tác chiến cao thủ nhiệm vụ của bọn hắn sát xuất thành công không thể nghi ngờ sẽ có được tăng lên cực lớn đội viên sinh mệnh an toàn cũng có bảo hộ t i ế t hùng đã dùng cái mạng nhỏ của mình chứng minh q u a điểm này mới vừa rồi không có la diêm lời nói hắn đ o á n chừng ngay tại lời nhắn đ ủ này cho nên nghe được k i ề u lệ lời nói hắn cũng gật đầu đồng ý la diêm mỉm cười bên dưới không có trả lời hắn cũng không có lưu tại đây tiểu đội ý tứ hắn là đến điều tra quạt mỏ nói thực ra hắn càng muốn tiếp cận k h ô n g chế quạt mỏ lực lượng vũ trang hạng hoa mà không phải phụ trách doanh địa sự vụ đả kích bên ngoài đối thủ đinh lập hiện tại chỉ là kế tạm thời các loại đinh lập giải quyết hạng hoa hắn hay là sẽ tìm cơ hội đi quạt mỏ nói không chừng còn phải ném đến hạng hoa phía bên kia đi tốt làm che giấu vì vậy đối với lao mạc đám người chờ mong hắn chỉ đáp lại mỉm cười, không làm bất luận cái gì hứa hẹn. lão mạc gặp la diêm cười không nói vừa mới n í t lên khỏe miệng lại vớt lên hắn kinh nghiệm phong phú xem xét la diêm thái độ liền biết người trẻ tuổi này c h í không ở chỗ này thuốc lá hút xong lão mạc đứng lên đ i ể u lệ liên hệ đinh tiên sinh đi để hắn tìm người tới tiếp thu hưng đông thời điểm đinh lập tới mang theo một c h i đội xe thuận tiện tiếp thu tòa này doanh đ g h i ệ p an bài tốt sự vụ sau nam nhân này tìm tới lão mạc bọn người hỏi hàn đ ơ n cần đem thiết hùng bọn người cho cảm động hỏng không thể không nói đinh lập rất biết là người mặc dù ở t h ư ợ vị nhưng không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác tương phản hắn cùng lão mạc bọn người hòa mình để thiết hùng bọn hắn từ trong lòng nguyện ý thay hắn bán mạng so sánh dưới lão mạc chính là cái m u ộ n hồ lô một mực ngồi ở kia rút thuốc lá vậy đại khái chính là vì cái gì hai người đồng dạng là trung cấp cảnh một cái lẫn vào phong sinh thủy khởi một cái chỉ lăn lộn cái đội trưởng nguyên nhân cuối cùng đinh lập tài tìm tới la diêm hạng hoa bên kia ta cho ngươi giải quyết cũng lấy cho ngươi một phần lâm thời thẻ tạm trú hiện tại ngươi có thể yên tâm tại trong doanh địa đi lại đinh lập vô xuống la diêm cánh tay còn có chuyện tối ngày hôm qua ta đều nghe nói cảm ơn ngươi không phải tạ nhi chém giết hình vĩ mà là tạ nhi cứu được thiết hùng cách đó không xa thiết hùng nghe nói như thế con mắt tràn đầy cảm động la diêm nhẹ nhàng gật đầu không cần khách khí đây là ta phải làm như vậy đinh lập lớn tiếng nói về doanh địa đi đêm nay cho các ngươi tẩy trần ăn mừng mọi người nhất thời gieo h ò quá thiếu trên đường trở về đinh lập lão mạc la diêm ngồi chung một xa trong thùng xe đinh lập mỉm cười nói tiểu tưởng lão mạc đối với n g ư ơ i khen không giúp miệng dù sao ngươi muốn tại doanh địa tìm việc để hoạt động không bằng về sau liền đến giúp đỡ ta đi la diêm lạnh nhặt nói ta sẽ chăm chú suy tính Gặp lúc a Diêm k h ô n này trong c đ đó một chiếc việt ra xa bên trên nhảy xuống cái khoảng bốn mươi tuổi nam nhân trung niên mặt chữ quốc tròng dâu dài vài dọa bảng mặc ngụy trang y phục tác chiến mang theo kính dâm đạp cùng chiến một cố cường ngạnh khí tức đập vào mặt hạ hoa đinh lập để lái xe dừng xe sau đó đối với la diêm đạo ta đi xuống xe một chút hắn đẩy ra cửa xe xuống xe sửa sang một chút quần áo tiếp lấy c ở i ha ha đi ra phía trước lão hạng đây là tới hoan g n ê n ta sao hạ hoa khỏe miệng giơ lên nói ra nghe nói ngươi vừa cầm xuống một tòa danh o địa chuyên tới để chúc mừng hai người giống như thân mật ôm bên dưới sau khi tách ra hạ hoa dùng cầm chỉ hướng đinh lập ô tô khá lắm làm thịt lương thăng tuổi trẻ của bọn họ người phải chăng trên xe đinh lập kiền cười âm thanh. lão hạng ta coi là việc này chúng ta đã thỏa đàm hạng hoa vô vô mở vai của hắn yên tâm ta không có đổi ý ta chỉ là muốn nhìn xem làm thị t lương thăng lại thay ngươi đánh xuống doanh địa người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào không đợi đinh lập phản ứng hạng hoa liền cất giọng nói ta là hạng hoa tiểu tưởng ngươi trên xe sao trên xe lão mạc nhỏ giọng nói ngươi không cần xuống dưới để đinh tiên sinh ứng phó liền tốt la diêm lắc đầu như thế sẽ để cho đinh tiên sinh có làm mà lại hắn nguyên bản liền muốn tiếp xúc hạng hoa hiện tại cơ hội tới làm sao lại bỏ lỡ cửa xe mở ra la diêm chui ra b ù n g xe ta là tường khang t r ư ơ n g 0 ộ t t i ế n về q u ạ n mỏ t r ư ơ n g 0 ộ t t i ế n về q u ạ n mỏ la diêm ánh mắt đảo qua hạng hoa để hắn ngoại ý muốn chính là từ hạng hoa trên người có ý vô ý phát ra nguyên lực khí tràng đến xem hắn lại có trung cấp tầng nắm cảnh thậm chí có thể là đại viên mãn một cái mặt đất tu giả có thể đi đến một bước này mười phần không dễ đột phá trở thành cao cấp cảnh thì càng là đáng quý mà từ hạng hoa trong ánh mắt hắn thấy được dã tâm nam nhân này vô luận là địa vị hay là cảnh giới chắc chắn sẽ không thỏa mãn hiện trạng mà người như vậy muốn gặp mình mục đích là cái gì Đáp á nhưng đã rõ r à n rành. Hạng hoa đồng dạng đang quan sát la diêm. La diêm làm thông huyền hoa La La Diêm. Diêm sát làm cảnh c ờ giả, không nội liễm. một thân khí cơ nội Nếu cơ có cố ý bây i hiện giả người giác cái ể u tu thấp cảnh hắn không Nhưng căn bản từ trên người hắn cảm giác không ra, ra từ cảm gì. b giờ la diêm phóng xuất ra trung cấp cảnh trình độ khí tràng đồng thời để cho mình ánh mắt trở nên sáng tỏ một chút dùng cái này đến phù hợp tưởng khang thân phận này cho nên hạng hoa quan sát được cảm giác được đều là la diêm muốn truyền đạt cho tin tức của hắn một trung cấp cảnh tu giả sẽ không quá mạnh cũng chưa chắc rất yếu đại khái trung cấp ba tầng tà hữu cảnh giới có thể trọng dụng đồng thời cũng không sợ hắn phản hạng hoa hài lòng gật đầu cất giọng nói tiểu tưởng đừng lo lắng ta sẽ không tìm làm phiền ngươi tương phản lương thăng những năm này ỷ là người của ta cho ta trên mặt bôi đen ta đã sớm muốn d i ệ t trừ hắn nói đến còn phải cảm ơn ngươi thay ta thanh lý môn u hộ như vậy đi ban đêm ta thể i ế t i ế n ngươi phần mặt mũi hai ta uống một chén đinh lập biến sắc dù là hắn lại bảo trì bình thản cũng vô pháp ngồi nhìn hạng hoa ở ngay trước mặt hắn đào người chuyện này nhưng ngay lúc hắn nghĩ ra âm thanh lúc lại nghe được la diêm nói ra t u t ban đêm gặp lập tức đinh lập trong lòng thở dài biết la diêm đến cùng lựa chọn hạng hoa trong thùng xe lão mạc m ặ t không biểu tình chỉ là xuất ra một cây thuốc lá đốt hút hạng hoa lưu lại thời gian cùng vị trí sau vung tay lên thu đội với doanh người đi đằng sau đinh lập trở về nhìn xem la diêm lắc đầu nói t i ể u tưởng ta không phải cái ưa thích nói v i ê n thuyền người nhưng ta phải nhắc nhở ngươi hạng hoa cũng không phải đèn đã cả dầu mà lại hai năm này hắn thực lực bản thân cùng thế lực đều bành trướng nhanh chóng hồ gia đối với hắn đã rất có phê bình kín đáo ngươi ở thời điểm này cùng hắn đến gần cũng không phải một kiện sáng suốt sự tỉnh la diêm nhẹ nhàng gật đầu ta có chừng mực đinh tiên sinh đinh lập cũng không nói thêm cái gì vỗ vô, vô bờ vai của hắn tự giải quyết giải c hắn o t ố i đi lên xe rời đi. La Diêm rời đi. vào hạng hoa chỉ định phòng ăn nơi này đã bị hạng hoa đặt bao hết phòng ăn bên ngoài ngừng bốn năm chiếc vũ trang xe việt giã mặc ngụy trang y phục tác chiến chiến sĩ võ trang đầy đủ đứng thành hai hàng bộ này chiến trận khiến qua đường người đều quay đầu đi la diêm đi vào một tên đội trưởng bộ giáng nam nhân giơ tay lên nói mà không có biểu cảm gì xin mời tiếp nhận kiểm tra không cần cửa nhà hàng bên trong đi ra một cái lãnh diễm k h ề u gợi nữ nhân mặc một chữ váy màu đen ba bên trong hai c h â n trực tiếp thoăn dài nhưng vô luận đội trưởng hay là binh sĩ đều nhìn không chớp mắt nữ nhân này nói ra thưởng tiên sinh mời vào bên trong la diêm t h o ả i mái đi theo nữ nhân phía sau đi vào đại s ả n h chỉ gặp đại s ả n h làm phiên thanh lý chỉ lưu một bàn cái khác tất cả đều rời đi trên bàn kia đã bày đầy thức ăn hai bên tất cả thả một cái ghế một tấm trong đó hạng hoa ngồi xuống còn lại một tấm tự nhiên là la diêm tưởng lao đệ tới rồi nhanh tỏa hạ. hạng hoa nhiệt tình chào mời đánh ra thủ thế người nói thế nào la diêm cố ý hướng đứng tại hạng hoa bên cạnh nữ tử sinh đẹp mắt nhìn nữ nhân coi như xong ta muốn tiền nhưng tốt nhất là tài nguyên tu luyện hạng hoa cấp cắp cười một tiếng tưởng lao đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nhà không có vấn đề chỉ cần ngươi chịu vì ta hiệu lực tài nguyên tu luyện không thể thiếu ngươi đến cà ly qua ba lần rượu thông qua cùng hạng hoa giao lưu la diêm đại khái biết quạt mỏ tình huống quạt mỏ hiện tại trên mỏ công nhân có t r ư ừ n g ba trăm n g ư ờ i phổ thông hộ vệ một trăm n g ư ờ i chiến sĩ tinh nhuệ ba mươi tên về phần tu giả trừ hạng hoa trong này cấp ngoại cảnh dưới tay hắn còn có hai tên trùng cấp cảnh tu giả bảy tên sơ cấp cảnh tu giả thực lực như vậy bảo hộ một cái quạt mỏ cũng là đầy đủ gần nhất ta quạt mỏ phụ cận tới một tổ cự thú ký sinh trùng lúc đó có xâm nhập quạt mỏ tạo thành thương vong c ạ n một khối thịt cá phóng tới trong chén hạng hoa nói ra nguyên bản ta liền định tại mấy ngày nay tổ chức một lần hành động thanh lý mất cái này ổ ký sinh trùng để tránh buộc phát tai nạn nhưng nói thực ra q u o n mỏ thủ vệ cũng liền vừa đủ mà địch nhân của chúng ta tuyệt không vẹn vẹn ký sinh trùng hồ gia cũng lo lắng ta điều thủ vệ q u o n mỏ lại nhận công kích bởi vậy kế hoạch này một mực mắc cạn tưởng lão đệ ngươi đã đến liền tốt có ngươi cái này manh tướng tọa c h ấ n q u o n mỏ vậy ta liền có thể yên tâm điều nhân thủ nguyên lai、like、đây là hạng hoa mời chào chính mình nguyên nhân đương nhiên la diêm chỉ tin một n ử a không có tin hoàn toàn đồng thời cảm thấy đó là cái cơ hội tốt chính mình lưu thủ con mỏ liền có lý do bốn chỗ đi lại điều tra một phen ngay vậy tất nhiên là vui vẻ đáp ứng gặp la diêm không chối tử hạng hoa thật cao hứng liên tục mời rượu một trận bữa tối ăn gần hai cái giờ chủ và khách đều vui vẻ lúc này mới tán đi ngày thứ hai hạng hoa bên người nữ tử sinh đẹp kia tìm tới cửa nàng gọi lã hân nhiên là hạng hoa bi thư về phần có cái khác thân phận không có la diêm cũng không rõ ràng tưởng tiên sinh buổi sáng tốt lành hạng tiên sinh để cho ta tới tiếp ngươi đi q u ò n bỏ tốt chúng ta đi la diêm không có gì hành lý s á c h bên trên long tước mặc lên áo choàng liền cùng lã hân nhiên rời đi quán trọ hạng hoa điều một cỗ xe con tới đón hắn la diêm cùng l ã hân nhiên ngồi ở phía sau trong đồn xe l ã hân nhiên trên thân phun ra nước hoa trận trận mùi thơm không ngừng hướng la diêm trong lỗ mùi chui hôm nay nàng cũng là làm việc nữ lang cách ăn mặc chỉ là đổi bộ màu trắng ăn mặc sơ mi cổ áo rộng mở hào phóng lộ ra đường sự nghiệp mặc màu đen ba hai chân c h ụ lại tư thế ngồi đòn o trang lại làm cho người có loại muốn bạo lực t r ả đạm xúc động cái này từ lái xe không ngừng nuốt nước miếng có thể nhìn ra được l ã hân nhiên mị lực không nhỏ la diêm cố ý hướng lá hân nhiên trên thân nhìn nhiều mấy lần hắn hy vọng chính mình cho hạng hoa một cái tương đối thế tục ấn tượng như vậy mới có thể hạ thấp đối phương cảnh giác dễ dàng cho chính mình hành động là hân n h i ê n lúc này lãnh đạm nói đẹp không lá diêm mỉm cười nói lữ tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo đương nhiên tốt nhìn lá hân n h i ê n lạnh như băng nói ta còn tưởng rằng ngươi không gần nữ sắc nguyên lai bất quá cũng như vậy Trước 1081, hàng xóm. Trước mắt rất treo trọc tạo thành t co chi cái hàng hàng Hân Nhiên khẩu khí lánh, ánh mắt lại rất co treo trọc chi ý, cái này băng xóm. xóm. Lá lại ý, La diêm trong lòng là lộ lạnh là chia ba bảy sách, chung bi là thua A sau đó lạnh nhạt nói ta nghĩa ta Diêm dư bi nói đòi tiền muốn tài đối với nguyên, muốn trong thu thủy nhạt thú. nghĩ, cùng chung không cần nữ nhân, không có nghĩa là ta đối với nữ sắc không có hứng suy sổ sách, sắc bảy có có đó xem sách lạp chỉ là so với nữ nhân tới hiện tại tại ta mà nói tiền hoặc tài nguyên tu luyện quan trọng hơn một chút chờ ta ngày nào đột phá thần thăng cao cấp cảnh lúc kia muốn cái gì dạng nữ nhân không có lã hân nhiên nhàn nhạt cười một tiếng thì ra là thế ngược lại là ta xem thưởng tượng tiên sinh nàng mắt nhìn phía trước lại c â la diêm hạ thấp thanh âm đạo ban đêm ta lưu tại doanh địa gian phòng ngay tại cách v á c ngươi tượng tiên sinh phải có cái gì chỗ không rõ có thể tùy thời tìm ta la hân nhiên mang theo g i ọ n g m ũ i thanh tuyến gợi cảm lời nói này ám chỉ chi ý cũng rất rõ ràng chỉ cần không phải đ ồ đần đều nghe được rõ ràng là có ý gì la diêm khỏe miệng khẽnh ế t thật lực bắt t r ư ớ c bên dưới dương lập giai biểu lộ lơ đạn giống như hướng la hân nhiên đường sự nghiệp l ư ớ t xuống sau đó tại bên thai nàng nói xin mời nói cho hạng tiên sinh ta là thiết thực người chỉ cần thù lao đầy đủ phong phú công việc gì ta đều nguyện ý làm bởi vậy không cần như thế thăm dò tại ta la hân nhiên biểu lộ cứng ngắc lại bên dưới sau đó dịch chuyển khỏi đến bên cửa sổ nịt lên cổ á o nút thắt đạo cái này cùng hạng tiên sinh không quan hệ đương nhiên ngươi nghĩ như thế nào ta chi phối không được la diêm học dương lập g a i như vậy đứng thẳng xuống b ả vai vậy coi như ta vừa rồi không nói tốt sau đó la hân nhiên không nói nữa một đường không nói chuyện giám sát giữa trưa quặng mò đến thông qua kiểm an đằng sau tiến vào c ả n g b ò doanh địa nơi này thủ vệ sông nghiêm la hân nhiên lạnh như băng giới thiệu một phen nơi đóng quân tình huống cái kia từng tòa cao năm tầng kiến trúc là công nhân ký túc xá quặng m công nhân mỗi tháng có hai ngày thời gian nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi có thể trở về doanh địa lúc khác thì tại nơi này doanh địa chỗ sâu dùng lưới sắt quay lại địa phương thì là khu quản lý bên trong có từng tòa độc lập lầu nhỏ thì là cho tầng quản lý ở lại giống la diêm loại này trung cấp cảnh tu giả đều có được chính mình độc lập nhà lầu lã hân nhiên đưa hắn đến hạng hoa chỗ phân phối nhà lầu sau để một cái doanh địa quản sự thay t i ế p đãi chính mình liền đi cùng hạng hoa phục mệnh hạng hoa không tại trong doanh địa lã hân nhiên dùng di động liên hệ hắn tiến hành video thông tin rất nhanh hạng hoa thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình cái kia họ tưởng tiểu tử biểu hiện như thế nào hạng hoa ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay ly đê cao bên trong làm ổ phách chất lỏng lã hân nhiên đem trên đường đi chính mình cùng la diêm đối đáp một chữ không lọt lặp lại khắp hạ n g hoa nghe xong cạn nhấp một ngụm rượu trong chén cười nói thông minh nhưng lại không phải rất thông minh nếu như hắn đầy đủ thông minh lời nói liền sẽ không chủ động nói phá ta thăm dò hắn một chuyện bất quá ta có thể lý giải người trẻ tuổi tôi phong mang tất lộ rất bình thường đặc biệt hắn cái tuổi này cũng đã là trung cấp cảnh tiền đồ vô lượng như vậy cũng tốt nếu là xuân tài sợ sẽ còn h ỏ n g việc giống hắn dạng này vừa đúng người cho ta theo dõi hắn có vấn đề gì liền giúp hắn giải quyết một cái đợi chút nữa ngươi thay ta cầm một tuần dùng số lượng tu luyện dược tề cho hắn trước ổn định hắn đằng sau ta sẽ liên hệ đồ long bang là lúc này rồi cái họ này tưởng tới đúng lúc trời cũng giúp ta ha ha thông tin kết thúc lã hân nhiên để điện thoại di động xuống nhẹ nhàng méo một cái vòng thai bên trên bảo thạch lại nói la diêm đầu kia lã hân nhiên đem hắn giao cho một cái quản sự sau vị quản sự kia liền dẫn hắn đi thăm phòng ở đây là một tòa nhà nhỏ ba tầng mang theo sân nhỏ mặc dù không lớn nhưng trong viện cũng trồng chút hoa cỏ nhìn ra được bình thường có người giữ gìn tu bổ hoa cỏ mọc khả quan sinh cơ bờ mừng tổng thể mà nói hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm có thể thấy được hạng hoa đối với giống h ắ n dạng này cao thủ vẫn vui lòng đầu tư đặc biệt là nhập danh sau nhìn những thợ mỏ kia trên t r ú c ký túc xa sau lại nhìn dạng này độc đống lầu nhỏ sẽ có m á n h liệt so sánh cảm giác ưu việt cũng tự nhiên sinh ra lầu nhỏ ba tầng một tầng là phòng tiếp khách tầng hai là phòng ngủ cùng người hầu phòng ba tầng thì là phòng tu luyện trên cửa chính khóa cần mật mã mới có thể tiến vào trừ cái đó ra còn có thư phòng sân phơi các loại tham quan xong ba tầng lầu sau phòng trở lại một tầng phòng khách quản sự chỉ vào một cái thiếu nữ thanh tú đạo đây là ngài người hầu nàng sẽ phụ trách ngài một ngày ba bữa đương nhiên tiên sinh nếu có cái k h á c cần nàng cũng sẽ thỏa mãn nàng gọi tú nhi đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện xin mời tiên sinh thỏa thích sai sử nàng la diêm triều nữ hầu mắt nhìn tú nhi một mươi tám m ư ơ i chín tuổi bộ dáng trên mặt lộ ra chuyên nghiệp dáng tươi cười ánh mắt lại có chút né tránh tựa hồ e ngại la diêm la diêm cảm thấy kỳ quái không biết nữ hải này sợ chính mình cái gì đúng lúc này hắn nghe được rít lên một tiếng tiếp theo là một người nam nhân tiếng hét phẫn nộ sau đó có nữ hải tiếng khóc chuyển đến mấy thanh âm này tú nhi thân thể nhẹ nhàng phát run quản sự kiệt h ì n h ữ n mày hạ tiên sinh đây là lại uống rượu hạ tiên sinh la diêm nhìn hướng quản sự hạ thân trụ hạ tiên sinh cùng ngài một dạng cũng là hạ tiên sinh trọng kim lễ vật cao thủ liền ở tại ngài đối diện quản sự cười khổ nói hắn thích uống rượu ban ngày uống ban đêm uống có đôi khi uống say tiếng nói mặt rơi liền nghe bên ngoài truyền đến một trận huyền náo la diêm nhũ mày đi ra ngoài đi vào ngoài cửa chỉ gặp một nữ hải từ đối diện lầu nhỏ cửa viện bên trong leo ra nữ hải đầu tóc dối b ờ i trên người trên mặt nhiều chỗ bầm tím khóe miệng còn dính có vết máu nhìn vừa bị đánh đập nàng chưa kịp leo ra cửa viện liền lôi trở về kéo nàng trở về chính là đại hán làn da p h ơ đen thịt nhìn tựa như miệng thiếu một góc nhỏ hắn ở trần liền xuyên đầu con đùi lộ ra hai đầu lông chân một tay mang theo bình rượu một tay n h ấ c lấy nữ hải chân hướng trong lâu kéo đột nhiên hắn ngừng lại nhìn ra ngoài cửa cùng la diêm ánh mắt va chạm tại một khối làm sao muốn quản nhàn sự cái này họ hạ nam nhân tức giận nói ra ánh mắt ngang ngược giống đầu nhắm người mà phệ sói hoang la diêm không thấy trên đất nữ hải chỉ là theo dõi hắn không mớn nhưng ta không thích bị người nhìn như vậy lấy đúng hạ thân trụ đúng tay đi ra đi vào la diêm trước mặt nhìn chằm chằm la diêm một đôi mắt đỏ ta liền nhìn xem người muốn như nào la diêm nợ nụ cười hắn nụ cười này hạ thân trụ đ ố n g cảm thấy một trận sắc bén h ẳ n ý giống như đưa thân vào tháng chạp trời đông giá rét c u ồ n g phong gào thét bên trong chuyện gì xảy ra lúc này một thanh thanh lánh tiếng nói vang lên l a hân nhiên tới hạ thân trụ lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn l a hân nhiên một chút đối với hạ n g hoa bên người người bí thư này hắn không dám làm cản nói thầm nói ra không có gì lữ tiểu thư tu sửa tới một cái hàng xóm lên tiếng kêu gọi mà thôi đúng không hàng xóm hắn nhìn về phía la diêm ánh mắt túng tùng trước 1082 g h n t vũ nước đục đối mặt hạ thân trụ mang theo mấy phần khiêu khích ánh mắt la diêm làm một cái tâm cao khí não cộng thêm tâm ngoan thủ lạc người mới sẽ làm sự t ì n h hắn liếc một cái hạ thân trụ cổ hạ thân trụ lập tức hai mắt phóng xạ hàng quang đối với la hân nhiên nói lữ tiểu thư đây là chúng ta đồng nghiệp mới không sai đây là tưởng khang t ư ở n g tiên sinh hạng tiên sinh tự mình mời cao thủ la hân nhiên ngắn gọn giới thiệu nghe được hạ n g hoa tự mình mời hạ thân trụ trong mắt khó nén đấu kỹ sắc mặt ngoài lại nói à có thể được hạng tiên sinh mời khẳng định có hai lần thường tiên sinh không biết có thể hay không lính giáo mười hạng Diêm h hạ tiên sinh lại gọi lại hắn hạ tiên sinh hạ tiên sinh cho các ngươi phân phối người hầu là để các nàng chiếu cố sinh hoạt thường ngày của các ngươi sinh hoạt lại xác thực một chút nói đám người hầu là hạng tiên sinh tài sản tháng này tính cả cái này đã có ba cái người hầu dưới tay người thù thương hạng tiên sinh trị liệu các nàng cũng là muốn tiêu tiền xin ngươi chân quý h ạ tiên sinh hảo ý đừng đều khiến ngươi trong viện người hầu thụ thương hạ thân chủ a một tiếng chỉ vào vết thương kia từng đống nữ hầu nói ngươi hỏi nàng nàng là thế nào thụ thương cái kia nữ hầu vội và nói g n là c h í n h ta không cẩn thận k é bị thương hạ thân chủ quay tới nói n g h e được đi cái này chuyện không liên quan đến ta dứt lời cười lạnh một tiếng vang lên hạ thân chủ biến sắc lập tức bắt được la diêm biểu lộ khoe miệng của hắn giơ lên ngươi cười cái gì hạ thân chủ ánh mắt â m trầm la diêm thẳng thắn cười ngươi dám làm không dám nhận hắn n h ớ một chút lạc bắc thần biểu lộ ánh mắt trở nên khinh m i ệ n đứng lên cũng bổ sung câu đúng là một phế vật hắn cố ý đem cặn g mỏ hồ nước này nước quấy đục quấy đục mới có thể đục nước béo cỏ không người nào nguyện ý được xưng là phế vật hạ thân chủ cũng giống như thế bị la diêm như thế cái người mới chế nhạo hắn ra mặt dù dậy cũng không nhịn được tiểu tử muốn chết thân hình di động nhất trả o hướng la diêm vào đầu vồ xuống la diêm khắc chế bản năng của thân thể phản ứng mới không có rút đau đổi mà đấm tới một quyển nện ở hạ thân chủ móng tay bên trên nện đến đối diện nam nhân năm ngón tay hơi quong biến s ắ c sau đó hai người ngươi tới ta đi quần trảo dao kích thanh em đôn đốc rung động tại người bình thường trong mắt có thể xưng một trận đặc sắc đọ sức cuối cùng hạ thân trụ xé nát la diêm bả vai quần áo đồng thời cũng bị la diêm một cước đá văng thời điểm lá hân nhiên hét dầm lên rừng tay quanh mỏ có cặn mỏ quy củ hạng tiên sinh không cho phép từ đấu la diêm cười lạnh một tiếng nhìn xem hạ thân trụ ngươi phải cảm tạ hạng tiên sinh để cho ngươi nhặt về một cái mạng hạ thân trụ muốn phản kích bất đắc dĩ để la diêm một cước đạp đến khí khổng hiện tại trong khi hô hấp mơ hồ làm đau tạm thời không trả lời được lá hân nhiên lúc này mới đối hạ thân trụ trong viện cô nương lấy tay ngươi qua đây ta dẫn ngươi đi trầm trị nữ hải kếp vội vàng rời đi sân nhỏ coi chừng vòng qua hạ thân trụy manh th hạ thân trụ lúc này điều chỉnh quá khí hơi thở đứng lên nói vậy ta người hầu làm sao bây giờ lã hân nhiên tức giận nói tháng này ngươi đã đổi ba người tạm thời không có người hầu sau đó ta gọi cái công nhân tới hạ thân trụ một mặt ghép bỏ ta không muốn công nhân hắn nhìn về phía la diêm sau lưng nữ hầu tú nhi nợ nụ cười cái này không phải có một cái sao tú nhi lập tức hoa rung thất sắc liền lùi lại mấy bước liều mạng lắc đầu lã hân nhiên lạnh lùng nói đó là phối cấp tưởng tiên sinh trừ phi hắn đồng ý nếu không không bàn nữa hạ thân trụ ánh mắt di động rơi xuống la diêm trên thân tưởng lao đệ ngươi còn trẻ hẳn là không cần người hầu phục thị nếu không liền đem phía sau người cô nương nhường cho ta đi la diêm mỉm cười nói tốt ngươi mang nàng đi thôi tú nhi nghe chút tâm chết như bụi trên mặt bảo bọc tuyệt vọng hạ thân trụ nghĩ thầm tính n g ư ơ i tiểu tử còn biết cường lòng không ép địa đầu x a đạo lý tiếp lấy liền hướng tú nhi đi đến nhưng ngay lúc trải qua la diêm bên người thời điểm một mảnh sáng như tuyết đao quăng cơ hồ s á t hắn cái mũi rơi xuống hạ thân trụ nếu lại hướng phía trước một bước nhỏ đảm bảo toàn bộ cái mùi đều được cho cắt đứt xuống đến hắn nhìn hàm hàm la diêm la diêm tiếp tục học lạc bắt thần biểu lộ chậm rãi nói nhưng muốn trước hỏi ta đao có đồng ý hay không hạ thân trụ lập tức huyết áp lên cao cơ hồ lại muốn động thủ nhưng nơi khỏe mắt liếc đến l a hân nhiên thanh lanh ánh mắt hắn mới h ừ một tiếng quay người về viện đùng một thanh â m văng lên đem cửa đục vào một trận phong bà cáo hơi thở l a hân nhiên để cho người ta mang cái kia thụ thương cô nương sau khi rời đi đem một cái va l i sách tay giao cho la diêm đây là hạng tiên sinh để cho ta mang cho ngươi tu luyện dược thể nơi này hẳn là đủ ngươi một tuần sử dụng cuối tuần ta lại cho đến la diêm thu lao tiếp nhận va ly sách tay gật đầu nói làm t i ề n lá hân nhiên lại lấy ra một cái điện thoại di động giao cho la diêm hạng tiên sinh có việc lời nói sẽ liên lạc ngươi mặt khác bên trong có mã số của ta nếu có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ta nàng chỉ xuống la diêm sát vách lầu nhỏ đương nhiên ngươi muốn đi qua tìm ta cũng có thể bất quá ta ban đêm mới tại hiện tại ta muốn đi trên mỏ la diêm tùy thiếu đạo muốn ta cùng ngươi đi sao l a hân nhiên biểu lộ lãnh đạo không cần ngươi vừa tới nghỉ ngơi trước sau đó ta để quản sự mang ngươi đi khắp nơi đi quen thuộc bên dưới hoàn cảnh la diêm q u a y đầu nhìn nàng một cái cô nương túi đầu nói cảm ơn ngươi không có để hạ tiên sinh đem ta mang đi la diêm lúc này làm về chính mình dạ liền trở về trong viện hắn đi vào phòng ngủ đem đồ vật c ấ t kỹ điện thoại di động của mình văng lên hồng loan phát tới một đầu tin tức là liên quan tới đồ long bang đến danh o địa trên đường gặp được đồ long bang la diêm liền để dư thu thủy đi thăm dò hiện tại có tin tức đồ long bang là năm ngoái mới xuất hiện sinh động tại vùng này mặt đất trong bang nhân viên trên cơ bản đều là đỏ độc mang theo người những người này ngày giờ không hiểu cho nên đặc biệt điên cuồng d ạ di sự tỉnh cũng dám làm điểm ấy từ bọn hắn danh xưng đồ long có thể nhìn ra được ngay cả long cũng dám giết còn có cái gì không dám giết bất quá đồ long bang thủ lĩnh lại là một cái mặt đất tu giả tên là c á t t ă m đa đây là dùng tên giả nguyên danh không rõ chỉ biết là cái này họ cắt tự xưng nhiều tiền nhiều nữ nhân huynh đệ nhiều cho nên được người xưng là c á t t ă m đa người này chỉ ít có trung cấp cảnh chiến lược hồng loan t r a ra hắn cùng mấy cái mặt đất căn cứ có vấn lai cho nên không bài trừ đã đột phá tấn thăng khả năng đương nhiên coi như cao cấp cảnh tại la diêm trong mắt hiện tại cũng không phải cái gì quá không được nhân vật húng chi là mặt đất cao cấp cảnh mặt đất cao cấp cảnh tu giả công pháp bi pháp tiền học đều tương khiếm khuyết hoặc kém chỉ có cảnh giới chiến lược lơ lỏng nhiều người đi tựa như vừa rồi cái kia hạ thân trụ mặc dù là trung cấp cảnh nhưng đừng nói hiện tại la diêm cho dù là trung cấp cảnh lúc la diêm cũng có thể n ắ m hắn đây là trên tài nguyên tranh lệch n h t r o cho Long ạ i di tại Đinh đối Đinh động đều địch đó đồ xuống vùng này、Vũ、trang trên danh Nhưng ngày hắn nhìn trên tính bảng, không nhìn Bang này. Là máy thấy tổ ta ta tổ chức, cơ sách. chức hộ Lập Lập ở nhưng nếu như là người sau đồ long bang làm sao lại tại doanh địa phụ cận an cướp đây không phải tại cho quạt mỏ bồi đèn sao quạt mỏ này quả nhiên có vấn đề tiếng đập cửa vang lên tú nhi thanh â m ở bên ngoài truyền đến tưởng tiên sinh lữ tiểu thư mới vừa rồi giúp người đến cùng người thông báo một tiếng nói là quản sự buổi chiều tới giúp người đến trên mỏ đi dạo viết la diêm đáp lại sau đó mở ra vali sách tay bên trong chỉnh tề trưng bày từng bình dược tề la diêm cầm lấy trong đó một bình mở ra sử dụng lại nói tiếp cảm thụ một phen nguyên lực thu nạp tốc độ không bằng tinh h o ạ tề chỉ tương đương với ninh thần tề thậm chí còn kém một chút nhưng đây là mặt đất có thể làm cho đến tu luyện dược tề liền đã rất tốt hạng hoa năng đủ là thủ hạ cung cấp tu luyện dược tề đây không phải hắn một cái quặn mỏ người đứng thứ hai có thể làm được nếu như không phải hồ thanh dương cung cấp nói nói do hắn có k h á c con đường nếu là như vậy g i a hỏa này chỉ sợ giã tâm không nhỏ vung xuống bình giống la diêm hợp lên vali x á c tay hắn mặc dù trướng mắt những vật này nhưng có thể cho thủ hạ sử dụng ngược lại là không cần lãng phí buổi chiều mới đi quặn mỏ hiện tại dù sao không có việc gì để cho ta nhìn xem hấp thu vô tri kỳ huyết tinh sau hóa long tư thái có cái gì biến hóa mới tại quá khứ trong một tháng vô c h i kỳ huyết tinh đã sớm bị hấp thu cùng tiêu hóa chỉ là la diêm một mực không có xem xét biến hóa giờ phút này hắn đi vào ba t ầ n g phòng tu luyện hai tay tách ra bốn phía huyền khí ngưng tụ hóa thành tinh thần la diêm bố hạ nợ không phải thiên hỏa phong trướng chỉ là phục khắc thái sơ chi t r ư ớ n g nguyên lý dùng huyền khí phân bố bốn phía hình thành một cái ngăn cách trong ngoài bình t r ư h n g tác dụng không nhiều lắm tác dụng chủ yếu nhất là để ngoại giới không thể nhận ra đến trong t r ư ớ n g khí cơ lưu truyền nói cách khác sử dụng cái này nợ thuật la diêm chỉ cần tìm được đầy đủ t n nấp không gian liền có thể tùy thời tu luyện không cần lo lắng bị bên ngoài người phát hiện gì thường nhưng bây giờ hắn không phải muốn tu luyện chỉ là dùng cái này nợ đến ngăn cách long huyết tinh khí tức tiết ra ngoài từng mảnh từng mảnh vảy rồng hiện hiện la diêm cái chán dâng lên hư t h ả o độc giác x o n g đồng hóa thành kim hoàng trước ngực lân phiến lật ra ngoài một viên như là đồng tử giống như huyết sắc tinh thạch hở ra cuối cùng chuẩn bị tản ra yêu t r ị hồng quang họa chảo b á n ra hoàn c h ỉ n h hóa long tư thái cứ như vậy xuất hiện la diêm cảm thụ bên dưới vô tri kỳ huyết tinh cũng không có mang đến trên hình thái bất kỳ biến hóa nào cũng không giống xa bị thi huyết tinh giống như trực tiếp tạo thành băng hàn giáp trạng thái nhưng bây giờ lôi thương lộn bộp lộn bộp bên trong lần chứa khí tức hủy diệt năng lượng cái này cùng vô tri kỳ đối với lôi đình sử dụng phương thức cùng loại nhưng ở y lực bên trên còn kém đến xa、à. la diêm trong lòng hơi động lôi thương phát sinh biến hóa ngoại hình nhất thời chuyển hóa thành đao biến thành kiếm còn mặt khác hắn còn có thể lợi dụng năng lực này kích thích thân thể đạt tới tốc độ tăng lên cùng lực bộc phát tác dụng giải trừ hóa long thư thái la diêm có thể cảm nhận được long huyết tinh trưởng thành mặt khác long huyết tinh còn mơ hồ có chút cái khác biến hóa nhưng cụ thể là cái gì la diêm nói không ra chỉ là hắn có một loại trực giác khi long huyết tinh biến hóa sau khi hoàn thành thứ này có thể sẽ sinh ra chất biến có lẽ đây chính là c ự thú tiến hóa căn bản đến xuống buổi trưa sáng sớm vị quản sự k i a tới lần này hắn tự giới thiệu quản sự họ khương tên có triển vọng khương hữu vi là trên quặng mỏ nhiều tên quản sự một trong quản sự chức trách mọi người khác biệt có phụ trách quản lý công nhân có phụ trách quản lý nghiệp vụ khương hữu vi phụ trách quản lý giống tú nhi như thế người hầu đơn giản tới nói hắn là toàn bộ tầng quản lý phục vụ tiến về quặng mỏ không cần đi bộ chạy bằng điện xe tuần tra là quặn mỏ tầng quản lý chuyên dụng công cụ thay đi bộ khương hữu vi lái xe mang theo la diêm rời đi khu quản lý tiến vào quặng mỏ tứ thái khoáng tràng trải qua những năm này phát triển khu mỏ quạng phạm vi rất lớn tải trọng xe cộ lui tới không ngừng đem công nhân thu thập khai quật ra quạng thu vận chuyển về doanh địa giã kim h á n tiến hành gia công lại tiêu hướng những địa khu khác la diêm ngồi ở trong xe cách cửa sổ nhìn xem các loại xe cộ ra vào thuận miệng hỏi q u ạ g mỏ sinh ý như thế nào khưng hữu vi vẻ mặt t ư ơ i cười m ô i đầu nếp nhăn cũng giống như đang phát sáng t ố t rất không tệ q u ạ g mỏ kiếm tiền liên quan chúng ta những nhân viên này cũng so bên ngoài kiếm được nhiều la diêm nhìn xem xe tới xe đi quạng mỏ nói xem ra tứ thái khoáng tràng hẳn là còn có thể vận hành thật lâu đi cũng không phải đầu khoáng mạch này rất lớn hái không hết căn bản hái không hết khương hữu vi tiện tay một c h ỉ dù là công nhân hết ngày dài lại đ ê m tàu khai thác không có ba mươi năm năm căn bản hái không hết ba mươi năm năm cũng chưa chắc có thể hái xong cho nên tưởng tiên sinh ngươi liền an tâm tại cái này làm đi đi theo hạng tiên sinh làm tổng không sai la diêm nghĩ nghĩ hỏi quặng mỏ không phải hồ g i a tại kinh doanh sao làm sao hạng tiên sinh trừ quản lý quặng mỏ đội ngũ vũ trang còn bao gồm quặng mỏ kinh doanh khương hữu vi biến sắc vội và nói vừa ta nói sai nói sai nói sai ngài nói đúng chúng ta đều là đi theo hồ ra làm cùng hồ ra làm có cơm ăn la diêm a bên dưới nhưng trong lòng có so đo liên tưởng đến trước đó đinh lập nói qua hồ thanh dương đã đối với hạng hoa có ý kiến chỉ sợ hạng hoa đã vượt qua bộ phận nhúng tay quặng mỏ kinh doanh chẳng lẽ hắn muốn mất quyền lực hồ thanh dương đem quặng mỏ đặt vào trong túi ngay tại khu mỏ quặng bên trên có một tòa cao ốc một cánh cửa sổ bên trong lá hân nhiên bông u xuống kính viết vọng nàng c ầ m lên điện thoại đạo hạng tiên sinh quản sự chính mang theo tưởng khang tham quan khu mỏ quặng mặt khác sáng sớm tưởng khang cùng hạ thân trụ hai người đánh lên cái họ này tưởng chính là phiên phức một lời không hợp liền độc thủ ngươi xác định hắn đối với chúng ta có tác dụng trong điện thoại di động đầu hạng hoa cười lên tiểu lã ngươi còn quá trẻ họ tưởng tiểu tử kia tính tình nếu không phải như thế sông cũng sẽ không đi vào doanh địa vào lúc ban đêm liền làm thịt lương thăng nếu là hắn cùng lão hạ bọn hắn có thể bình an vô sự ta mới muốn hoài nghi hắn có phải hay không thiện thủy tập đoàn phái tới đây này hắn cùng lão hạ động thủ là được rồi điều này nói do hắn nóng lòng biểu hiện muốn tại quặn b ỏ đứng vững góc chân Trước Trước trong thoại tận con con hoa Hạng điện nói này rơi. rơi. giữ tiểu là l bọn hắn khẳng định sẽ đảo hướng hồ thanh dương lão già kia họ tưởng tiểu t ử này chính là cái lăng đầu thanh mặc dù có bản lĩnh nhưng xúc động mà lại vừa tới quặn g mò không lâu lấy ra làm con rơi không thể tốt hơn hồ thanh dương lão già kia ngồi không ăn bám ngồi ở vị trí cao không n h ư nó trước chỉ muốn nằm lấy tiền lại không nguyện ý đem vị trí nhường lại vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í lần này chúng ta mượn thanh lý cự thú ký sinh trùng làm lý do đem chủ lực điệu đi liền lưu lại họ tưởng tiểu từ kia làm kẻ chết h a y sau đó đồ long bang đến công có tiểu từ kia tại hồ thanh dương liền không thể nói ta không phải dù sao ngươi nhìn hạng hoa nói một hơi những lời này sau thở ra một hơi nói tiểu lã sáng mai ngươi liền về doanh địa đi sau đó quạng mỏ sẽ nên đón một trận báo tố ngươi cũng đừng sống ở đó lã hân nhiên đáp ứng đằng sau hạng hoa liền cúp điện thoại nàng hướng la diêm chỗ xe tuần tra mắt nhìn cười lạnh một tiếng một tên đáng thương đoán chừng hiện tại còn tưởng rằng đạt được hạng tiên sinh trọng yếu nhưng lại không biết mình đã trở thành con rơi vườn cười đáng tiếc cực kỳ l a hân nhiên xoay người rời đi cửa sổ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm la diêm đang dùng bữa sáng l a hân nhiên tới hạng tiên sinh để cho ta thông chi ngươi một tiếng hôm nay hắn muốn dẫn đội đi thanh lý khu mỏ quạng phụ cận cự thú ký sinh trùng sau đó một tuần trên mỏ an toàn liền giao cho ngươi phụ trách hạng tiên sinh cho ngươi lưu lại một chi đội ngũ người không nhiều nhưng đã đủ dùng bình thường trên mỏ cũng không có việc lớn các công nhân đều bận rộn làm việc sẽ không gây chuyện sinh sự nếu có cái gì cần ngươi có thể tìm khương quản sự lại hoặc là gọi điện thoại cho ta la diêm ngẩng đầu lên nói lữ tiểu thư muốn rời khỏi khu mỏ q u ạ o đúng vậy ta còn có sự tình khác phải bận rộn hiện tại liền muốn về doanh địa. la hân nhiên lãnh đạo nói la diêm g ậ t gật đầu đi không có vấn đề ta đi đây la hân nhiên sau khi đi la diêm cấp tốc giải quyết bữa sáng gọi tới khương hữu vi để hắn mang chính mình đi cùng hạng hoa lưu lại đội ngũ gặp mặt sau đó khu mỏ q ạ n an toàn hệ với hắn trên một người cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tại khu mỏ quặng có rất lớn từ ba có thể xem xét khó mạnh cũng có thể tham viếng các nơi thậm chí mượn an toàn làm tên xem xét khu mỏ quặng trước đó một chút ghi chép có thể làm sự tình rất nhiều la diêm muốn mau sớm giúp dư thu thủy giải quyết cái phiền phái này sau đó về quảng lăng đi vào khu mỏ quặng la diêm liền nhìn thấy một tri đội xe chính lái ra cửa lớn từng chiếc xe tải ngồi lấy võ trang đầy đủ cặn mỏ thủ vệ cùng các loại hỏa lực nặng vũ khí trong đó một chiếc việt g ã xa ngồi lấy hạ thân trụ h ắ n cũng chú ý tới xe tuần tra bên trong la diêm xa xa đối với la diêm làm cái khiêu khích thủ、thế. la diêm cũng không có để ở trong lòng chờ doan xe chạy qua sau khương hữu vi tiếp tục lái xe tiến về đại lâu văn phòng xem ra lần này là hành động lớn a ta tại trên mỏ nhiều năm còn từ m ặ t gặp qua hạng tiên sinh đại động can qua như vậy la diêm nhìn quản sự này một chút không có phát biểu ý kiến sau một lát đại lâu văn phòng đến la diêm dưới lầu trên đất trống gặp được hạng hoa để lại cho hắn tới đội ngũ đội viên không nhiều chỉ có m ộ ư ơ i hai người nhìn ra được đây đều là chút lính dày dạng la diêm đi tới thời điểm bọn hắn có đang hút thuốc có đang nói cười chỉ có mấy cái tuổi trẻ điểm đứng nghiêm khương hữu vi vây tay nói mọi người nhìn qua đều nhìn qua đây là tưởng khang tiên sinh cũng là đầu của các ngươi hạng tiên sinh nói các ngươi coi là đều thuộc về tưởng tiên sinh quản lý các ngươi phải phối hợp tưởng tiên sinh làm việc biết không một cái t r ò m d â u dài phun ra cái vòng khói cười nói g ư ơ n g giả lúc nào ngươi cũng làm lên ống loa cái này tưởng tiên sinh chính hắn không có miệng sao có phải hay không về sau có chuyện gì đều được ngươi đến truyền lời bên cạnh một cái khỉ ống giống như nam nhân nói chỉ sợ là chúng ta không vào được tưởng tiên sinh p h á p nhãn người ta liền nhìn chúng ta một chút đều tốn sức nơi nào sẽ cùng chúng ta nói chuyện bình thường tới nói hiện tại la diêm hẳn là cho bọn hắn một chút giao hấn hảo chỉnh bỗng nhiên kỷ luật nhưng hắn cũng không phải thật đến quặng m ỏ làm việc những người này thế nào như thế nào đối lại hắn la diêm cũng không quan tâm thế là hắn gật đầu liền đối với khương hữu v i đạo mang ta đi phòng quan sát sau khi hai người đi t r ó n g dâu dài hướng mặt đất nổ ra c ụ c đ ầ m tốt mẹ hắn lớn q u a n uy thật đúng là ngay cả con mắt đều không mang theo xem chúng ta một chút bên cạnh khỉ ống cười nói lao tần ngươi gấp cái chi mà hắn không phải xem thường chúng ta cái kết quặng m ỏ có chuyện gì để chính hắn đi làm tốt la lao tần đứng lên cũng đối đi mấy ca đi uống rượu ai đến trong chốc lát mười hai người đi tám cái chỉ còn lại có bốn cái người trẻ tuổi không dám đi trong phòng quan sát la diêm nhìn thấy từng mặt màn hình tự nhiên cũng nhìn thấy đám lính dày dạn kia chạy k hưng hữu vi một mặt lúng túng nói bọn hắn những người này ở đây quặn bò lăn lộn lâu làm việc không quá đệ bụng cái k i a t r ò m d â u dài gọi tần sâm cùng hạng tiên sinh có chút quan hệ bằng máy nghe nói là hạng tiên sinh đường đệ nàng d â u biểu thúc nhi tử cho nên tại trên mỏ lười biếng q u e n rồi bất quá tưởng tiên sinh ngươi không cần bận tâm cái gì chỉ cần không thương tổn tính mạng hắn hạng tiên sinh không gặp quá hỏi la diêm gật đầu hạ hoa cũng không giống là loại kia sẽ chiếu cô thân t h người c hồ ú n thiếu họ tần này c gia đối với hồ gia như tử con một hồ bất phàm khương hữu vi một mặt đau đầu khẳng định là nghe nói hạng tiên sinh đi hắn tìm đến chúng ta phiền phức t ư ờ nghe tiên i n s ngươi chờ chút nhưng phải cẩn thận đừng này nhược Ngươi không quảng tình huống, ta sẽ ở bên cạnh cho ngươi giúp đỡ bên giới, hy vọng có thể ứng n gì. giúp g dưới, phải cái thiếu điểm tới biết đi. chờ chút chút, cho có hồ hy thể phó một bắt ta để đỡ vừa lấy ra bỏ sẽ ở quản sự này lời nói lại thêm trước đó kiến thức la diêm càng khẳng định hạng hoa cùng hồ thanh dương cái này giữa chủ khách chỉ sợ kẽ nước sinh ra sớm hiện tại hạng hoa rời đi quặn g mỏ đi thanh lý cự thú ký sinh trùng hồ gia liền lập tức xuất hiện rất có chủng lên thừa cơ thu về hạng hoa quyền lực hương vị quán cửa lớn, mỏ một cửa chi đội xe như là cuồng bạo như giã thú là bạo giã việt vào. La d ê m mang giã sau khi dừng lại cái kia lấy tay khăn che mũi nam nhân ngồi ở phía trên bất động từng cái chiến sĩ thì từ cái kia ba chiếc xe tải bên trên n h ả xuống bọn hắn võ trang đầy đủ mặc y phục tác chiến mang theo mũ sát như là sắp lên chiến trường binh sĩ vũ khí cũng rất tinh lương thống nhất chế thức trang bị nhìn không giống như là một chi tạp bài quân khương hữu vi nhỏ giọng đối với la diêm nói đây là hồ gia thân minh Đại k h á lúc này người, n g mỗi lại có mấy tên mặc màu đậm đồ rằng di con súng tự động động tắc mạnh mẽ hung hãn chiến sĩ những ngày cùng chiến sĩ thông thường rõ ràng phân chia ra đến tựa hồ là hồ gia thân vệ tinh l h u ệ đi tới hồ bất phạm chiếc xe việt giã kia sau trong đó một tên chiến sĩ hô to c ú i trào tất cả binh sĩ tất cả đều nghiêm hướng hồ bất phạm hành lễ hồ bất phạm lúc này mới từ trong xe xuống tới khương h i ế u vi lau mồ hôi nói ta trước đi qua lên tiếng kêu gọi hắn chạy c h ầ m đi qua còn chưa mở âm thanh hồ ra một tên tinh nhuệ thân vệ liền nhanh chóng dật h ư ờ n g chỉ vào khương h i ế u vi hét lớn dừng lại khương h i ế u vi giật này mình đặt mông ngồi dưới đất hồ bất phạm liếc mắt liếc khương h i ế u vi một chút mới làm thủ thế để thân vệ thu x u ố n g lại khương h i ế u vi vội vàng đứng lên nói hồ thiếu ra sớm hồ bất phạm giả nói hiện tại quặng m ai tại quản lý khương hữu vi vội vàng nói là như vậy hồ thiếu ra hạ tiên sinh lúc rời đi phân phó vị kia tưởng khang tiên sinh thay mặt quản lý quản mỏ thượng khang hạng hoa thủ hạ có hạng người sao như vậy hồ bất phàm hiển nhiên chưa nghe nói qua la diêm khương hữu vi vội vàng giải thích t ư ở n g tiên sinh là hạng tiên sinh gần nhất mới c h i ê u mộ hôm qua vừa cùng lữ tiểu thư tới hồ bất phàm nga một tiếng vừa tới liền bị hạng hoa hủy lấy trách nhiệm hắn ở đâu ta muốn gặp hắn khương hữu vi vội vàng quay đầu lại hướng la diêm hồ t ư ở n g tiên sinh hồ thiếu ra tốt hồ bất phàm liếc la diêm một chút ngươi chính là thượng khang hạng hoa nói đùa cái gì lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một tên tiểu quỷ đi làm khương hữu vi vội vàng nói hồ thiếu gia có chỗ không biết tưởng t i ề n sinh mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực mạnh mẽ nếu không cũng sẽ không bị hạng t i ề n sinh ủy thác trách nhiệm lại thế nào thực lực mạnh mẽ cũng không cải biến được hắn chỉ có chừng hai mươi sự thật hắn có thực lực vậy hắn có kinh nghiệm sao hắn biết quặng mỏ làm sao vận hành sao hạng hoa thật sự là không biết mùi vị may m à ta hôm nay tới xem một chút nếu không liền muốn xảy ra chuyện lớn hồ bất phàm phất, phất tay nói quặng mỏ không còn việc của ngươi sau đó nơi này do ta tự mình quản lý có việc ta sẽ gọi ngươi la diêm lạc đắc không cần làm việc có thể hương hữu vi lại không nghĩ như vậy hắn vội và nói hồ thiếu gia tưởng tiên sinh làm việc là hạng tiên sinh n ă n bài ngươi nhìn nếu không ta đánh trước điện thoại xin phép một chút h ố bất phàm đ ỗ n g nhiên quay người quát o ngươi có ý tứ gì cái này bốn thái q u ạ n g mỏ là họ hồ không phải họ hạng hạng hoa chỉ là phụ trách q u ạ n g mỏ an toàn mà thôi lúc nào q u ạ n g mỏ quản lý cần trải qua đồng ý của hắn k hương hữu vi vội vàng xưng là không dám nói tiếp nữa h ố bất phàm lại nhìn la diêm một chút sau đó lên xe đi đi làm công tác úc đến tận đây h ố bất phàm toàn diện tiếp quản quặn mỏ cách đó không xa mấy cái kia lính dày dạn mắt thấy toàn bộ quá trình t r o n g dâu dài tần xâm chiều trên mặt đất nổ ra cục đờm nói ta còn tưởng rằng cái kia họ tưởng bao nhiêu lợi hại có ba đầu sáu tay áp kết quả đụng phải hồ ra còn không phải không dám thở mạnh một cái người ta một câu liền nhẹ nhàng hái được hắn mũ ô xa còn cao thủ đâu ném chết người mấy cái lính dày dạn cười t o é toét cười lên phụ họa tần xâm lời nói đợi đến người hồ ra rời đi về sau khương hữu vi đầu tắt mặt tối trở lại la diêm bên người tưởng tiên sinh việc này ngươi thấy thế nào la diêm lắc đầu ta không có gì cái nhìn nếu bốn thai quặn bỏ họ hồ ta cảm thấy hay là phục tùng ăn bài tương đối tốt khương hữu vi thở g i i ta trước cùng hạng tiên sinh liên lạc có tình huống như thế nào ta thông báo tiếp ngươi kết quả thẳng đến buổi chiều hương hữu vi đều liên lạc không được hạng hoa việc này đành phải thôi lại nhìn hồ ra bọn hắn đi vào trên quãng mỏ sau những thân binh kia liền nhanh chóng tiếp quản quãng mỏ từng cái cửa ải hồ bất p h ạ m càng là cùng ngày liền sa thải quãng mỏ mười cái cao tầng quản lý sau đó toàn bộ thay đổi hắn chỉ định nhân viên kể từ đó chỉ dùng chưa tới nửa ngày hồ bất p h ạ m liền toàn diện tiếp quản quãng mỏ đại lâu văn phòng nguyên bản thuộc về h ạ hoa trong văn phòng hồ bất phàm dấm lên t h ằ n đỏ cùng phụ thân hồ thanh dương mở điện yên tâm đi cha h ạ hoa lần này chủ quan thế mà đem người ngựa đều đ i ề u mở đi ra ta đã cầm xuống q u o n mỏ chờ hắn trở về chúng ta liền dùng hành sự bất lực làm cớ đem hắn sát h ả i để hắn k h ắ c ngựu sinh lộ đi ân chuyện này ta đã cùng đinh lập thông qua khí người của hắn chạm vạng tối sẽ đến q u o n mỏ có đinh lập đứng tại chúng ta bên này hạng hoa hắn chơi không ra hoa dạng gì đến đi ta sẽ cẩn thận không cấy dày n g à i nghỉ ngơi để điện thoại di động xuống h ô bất phàm từ cửa sổ nhìn về phía con mỏ cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi hạng hoa cũng nghĩ mất quyền lực chúng ta hồ ra si tâm buồn muốn bởi vì bị phơi qua một bên la diêm thất nghiệp hắn ngược lại làm ừ n g rỡ thanh nhàn thế là dùng quen thuộc cặn mỏ làm lý do xuống mỏ điều tra đi c ư ơ n g hữu vi bị đả kích lớn không có tâm tình khuyên can la diêm liền cũng cho phép hắn đi thế là la diêm đi theo một nhóm công nhân xuống mỏ tận mắt nhìn thấy giếng mỏ bên trong làm việc phong phú các công nhân làm được khí thế ngất trời trên cơ bản có thể bài trừ khoáng mạch khô kiệt khả năng chờ hắn trở về mặt đất đã là trạm vạng tối đang làm việc đại lâu trong toa l e t thanh tẩy một phen sau la diêm cương đi ra cửa lớn liền gặp mấy chiếc ô tô đứng tại ngoài cửa cửa xe mở ra linh lập cùng lão mạc từ một cỗ trong ghế xe đi ra cái khác mấy chiếc xe bên trên cũng là khuôn mặt quen thuộc tiểu lệ thiết hùng hải quái các loại đinh lập chi kia tinh nhuệ tiểu đội tác chiến toàn viên đến đông đủ nhìn thấy la diêm đinh lập hàm t i ể u đạo tiểu tưởng ngươi cũng ở đây la diêm đối với hắn không có ác cảm ngay sau đó đáp lại l i n h tiên sinh tốt làm sao ngươi không có cùng hạng hoa cùng đi đinh lập hỏi lúc này một cái hồ gia thân vệ đi tới ghé vào lỗ thai hắn giải thích một phen đinh lập nga một tiếng nói thì ra là thế ngươi đừng trách hồ thiếu gia còn mọi sự tính rất phức tạp trước đó ta liền nhắc nhở qua ngươi không cần cùng hạng hoa đi được quá gần tính toán hiện tại không đề cập tới những này đến ta mang ngươi dẫn kiến cho hồ thiếu g i a tin tưởng hắn sẽ nguyện ý trọng dụng ngươi Trước 1086, ngồi không ăn bám. Trước 1086, ngồi không ăn bám. Không thể không nói đinh lập người này phi thường có phong độ trước đó la diêm bị hạ n g hoa đào đi hiện tại bởi vì hồ bất p h à m lại ngồi ghẻ lạnh la diêm không thèm để ý những này có thể đinh lập không biết nhưng hắn còn nguyện ý là la diêm dẫn tiến từ điểm đó cũng không khó coi ra đinh lập xác thực rất chiếu cấu người phía dưới nhưng la diêm vẫn là phải phật ý tốt của hắn hảo ý của ngươi tâm lĩnh đinh tiên sinh la diêm viện cự đinh lập cũng không tức giận mỉm cười người có trí riêng vậy ta cũng không miễn có ngươi bảo trọng hắn không chút nào dây dưa dài dòng vỗ xuống la diêm cánh tay liền đi về phía trước l ã o mạc ngậm thuốc lá m ặ t không thay đổi từ la diêm bên người đi qua nhìn không chớp mắt có thể đội viên k h á c liền không có nhiều như vậy tốt ánh mắt cho la diêm nhìn theo bọn hắn nghĩ la diêm thái không biết tốt xấu mà lại trước đó lại nhìn về phía hạng hoa đương nhiên sẽ không đối với la diêm có hào cảm hải quái trải qua thời điểm hừ một tiếng nói không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt đinh tiên sinh cố ý vun cho ngươi là bao nhiêu người mong mà không được sự tình ngươi ngược lại tốt hết lần này tới lần khác đẩy ra phía ngoài hạng hoa đến cùng cho người chỗ tốt gì đừng nói nữa hải quái thiết hùng thở dài đẩy đồng đội một t h a n h sau đó nhỏ giọng đối với la diêm đạo thật đáng tiếc nguyên lai ta coi là chúng ta có thể trở thành hảo huynh đệ t i ê u lệ trải qua thời điểm nhìn la diêm một chút cũng nói hạng hoa cho ngươi chỗ tốt gì đáng giá ngươi chết như vậy tâm sập trong mắt nàng tràn đầy nồng đầm vẻ thất vọng cũng không đợi la diêm làm ra đáp lại liền đi về phía trước các loại những người này đều lên thang máy sau la diêm tài cửa bên dưới rời đi đại lâu văn phòng hắn tử cửa lớn đi ra lúc nhìn thấy tần sâm mấy cái k i a lính dày dạn ngay tại cách đó không xa trên đất chống làm thành một đ o ạ n ngay tại đ ổ xúc sắc đánh cược trong dâu dài nhìn thấy la diêm hắc hắc g ư ợ i cười tưởng tiên sinh tới một khối chơi sao dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì tốt bận rộn chế nạo h chi ý lộ rõ trên mặt mấy cái lính dày dạn cười lên ha hả không để ý chút nào cùng la diêm mặt m ũ i la diêm không có cùng bọn hắn so đo hắn trở về chỗ ở dự định ban đêm lại chui vào đại lâu văn phòng nhìn có thể hay không tìm tới quặng mỏ dĩ vãng kinh doanh ghi chép la đêm quặng mỏ đèn đốt sáng trưng công nhân lần lượt tan tầm đơn giản cọ rửa một phen sau liền trở về ký túc xá tại các nơi cửa hải điểm cao bên trên hồ gia thân binh ánh mắt đồng đồng nhìn chằm chằm quặng mỏ mỗi một hẻo lánh la diêm đứng tại một cỗ rừng ở đất chống xe tại phía sau nhìn phía xa đại lâu văn phòng lúc này trong đại lâu mỗi phiến cửa sổ đều đèn sáng xem ra trong đại lâu người vẫn chưa đi cái k i a gọi hồ bất p h ả m nam nhân sợ là ban đêm muốn lưu tại cao ốc qua đêm chẳng lẽ hồ gia cũng đang tra hạng hoa sổ sách liên tưởng đến đinh lập cùng hắn chiến đội tinh nhuệ đều bố trí tại trong đại lâu la diêm thầm nghĩ sợ là hồ gia muốn cùng hạng hoa thu sau tính sổ. có thể cứ như vậy hắn chui vào cao ốc liền có chút khó khăn dù sao hắn không am hiểu tiềm hành ẩn nấp nếu là tiểu bạch tại liền tốt Bạch, đen vô năng biến binh bên bên tại Đại lạ có các chầm chầm thân hình, am hiểu hành. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt tại hồ ra những thân quanh. nhà sinh. phòng nhìn nhìn nhớ nhanh đen đảo đo, đi đi đội điểm. đều năng trên người lên văn ngoài, tên trưởng nói người Người nếu người liền vô vệ vào về. tiềm rời tiểu kiểm mất am mắt Một một rất lát ta tra, ta rất nhanh liền trở lâu ra sau quay ra xa kêu là kỹ, kỹ so phía sau la diêm đỡ lấy người đội trưởng này đem hắn trói gô hồ dán giấy n g ầ m miệng sau đó ném vào một vệ sinh nghiên cứu bên trong khoa trái thay đổi đội trưởng quần áo hắn rời đi toilet kéo xuống mũ giáp tìm cái không hay phương đẩy ra phiến cửa sổ chui vào trong một gian phòng đây là đại l â u phòng tạp vật trưng bày các loại tạp vật có máy hút bụi cũng có đổ lau nhà cái gì rất nhanh la diêm từ phòng tạp vật đi vào trong đến túi đầu dọc theo thông đạo hành tàu sáng sớm đi dạo đại lâu thời điểm hắn đã nhớ kỹ trong các lầu tầng công năng cùng một chút đặc thù gian phòng thì như phòng hồ sơ hiện tại hắn liền tiến về phòng hồ sơ nhưng mới từ đầu bậc thang đi ra liền nhìn thấy phòng hồ sơ bên ngoài hải quái cùng một cái khác chiến sĩ đứng tại cửa ra vào bọn hắn bưng súng tự động họng s ú n g hướng phía dưới thế đứng trực tiếp la diêm nhũ mày lại thần tàng khởi động thế giới biến thành đơn điệu g i ả n b ú t h o ạ n tầm mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng trứng lại rơi vào trong phòng hồ sơ chỉ gặp phòng hồ sơ bị người lật đến loạn thất bát ao trên mặt đất ném lấy đại lượng văn bản tài liệu hắn còn chứng kiến hồ bất phàm cùng đinh lập hai người ngay tại lập sách lấy một chút văn bản hồ sơ quả nhiên bọn hắn cũng đang điều tra hạng hoa điều tra la diêm trong lòng hơi đậu lập tức hướng trong bóng tối xây dịch một lát sau tiểu lệ cùng thiết hùng hai người từ phụ cận trải qua bọn hắn không ngừng quét mắt b ố n phía xem bộ dáng là đang đi tuần la diêm nghĩ nghĩ dứt khoát rời đi tầng này s ở hướng hạng hoa phòng làm việc đi bởi vì hồ bất phạm hiện tại đi phòng hồ sơ hạng hoa trong văn phòng không có một người trước cửa ngược lại là có hai cái hồ ra thân vệ tại đ ứ n g gác nhưng la diêm từ cao ốc sân thượng rơi xuống phòng làm việc lộ thiên ban công lại từ cửa sổ s ắ t đất tiến vào cũng không kinh động thân vệ hạng hoa trong văn phòng cũng là một mảnh hỗn nộn bất qua trên bản trưng bày một chút, văn bản tài liệu. Đây là chút in ra văn bản tài liệu trong đó còn có một bản thiếp vàng ép sừng laptop la diêm cầm lấy đầu kia laptop lật ra nguyên lai、like、là hạng hoa nhật ký hãn tùy ý lật xem vài trang trên cơ bản đều là ghi chép chút v i ệ c vặt bất quá từ trong giọng nói đó có thể thấy được hạng hoa đối với h ổ gia rất bất mãn trong đó một thì trong nhật ký càng là bị ra ngồi không ăn bám lời bình bất quá những n à y một nhà c h i từ đồ vật không làm được chuẩn bên trong tràn ngập đại lượng cá nhân khí phách hạng hoa thông qua những văn tự này biểu đạt chính mình đối với hồ gia bất mãn không có quá lớn tham khảo ý nghĩa lại nhìn những cái kia đóng dấu văn bản tài liệu lại là năm gần đây quặng mỏ các hạng chi tiêu cùng thu nhập la diêm đối với tài vụ rốt đặc c á n mai hắn lấy điện thoại di động ra đem những văn kiện này chụp ảnh bảo tồn các loại giao cho dư thu thủy bên kia đi phân tích ngay tại la diêm vội vàng lấy c h ứ n g thời điểm quặng mỏ chỗ cửa lớn một cái hồ g i a thân binh đột nhiên nghe được một trận phi thường rất nhỏ tiếng ông ông hắn nghi ngờ nhìn khắp nơi nhìn nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì rất nhanh trong quặng mỏ tiếng người cùng tiếng xe liền tràn vào trong lỗ thai của hắn hắn liền lại nghe không đến thanh ấm khác ngay tại quặng mỏ bên ngoài ám trầm trong bầu trời đêm một đoàn bóng, đen chính thừa dịp bóng đêm tiếp cận quặng m đó là từng cái cỡ nhỏ không người điều khiển máy bay bọn chúng chính hướng quặng mỏ phương hướng bay đi vừa rồi binh sĩ nghe được thanh âm chính là máy bay động cơ phát ra tới tiếng vang những n à y máy không người lái đang đến gần quặng mỏ cửa lớn thời điểm c ư bụng mở ra có bệ bắn từ cơ thể bên trong nhô ra tiếp lấy đem như là bút máy giống như đạn đạo bắn ra đi những cái kia cỡ nhỏ đạn đạo phần đôi phun ra hòa diễm ở dưới bóng đêm ném ra đạo đạo quỹ tích rõ ràng ánh lửa lập tức rơi vào chỗ cửa lớn cùng mấy cái tiếu cương bên trong dầm dầm dầm、đạn、đạo bạo tạc quặng mỏ cửa lớn lập tức bị mấy khỏ tuần tự dâng lên hỏa cầu tập một r lát sau lão mạc liền có đáp án quận mỏ cửa lớn phát sinh bạo tạng chúng ta gặp tập kích đinh lập con ngươi có chút cò dục lại xoay người kéo hồ bất phàm tay đi mau thiếu ra chúng ta gặp được tập kích hồ bất phàm chừng lớn hai mắt không thể tin được bị tập kích ai ă n gan hùm m t báo dám tập kích chúng ta q u ò n mỏ n à y cũng không phải là mù quáng tự đại mà là sự thật bốn thái q u ặ n mỏ kinh doanh đến nay không dám nói đưa mắt vô địch nhưng ít ra những cái kia đối địch mục tiêu không dám cũng không có thực lực như thế trắng trận công tới chớ nói chi là hạng hoa đội ngũ thường thường càn quét cái này xung quanh địa khu bảo đảm không người nào dám đánh q u ặ n mỏ chủ ý đêm nay thế mà gặp tập kích cũng liền khó trách hồ bất p h ạ m sẽ kinh ngạc đinh lập đối với cái này không có đáp án hắn chỉ biết là bảo hộ hồ, hồ bất phẩm là nhiệm vụ thiết yếu l ã n mạn để mọi người chuẩn bị chúng ta chước mang hồ thiếu ra rời đi quặn mỏ thu đến lão mạc thanh âm bình tĩnh đồng dạng nghe được tiếng nổ mạnh còn có la diêm hắn thả ra trong tay văn bản tài liệu đi tới bên cửa sổ hướng q u ạ n mỏ cửa lớn phương hướng nhìn lại nơi đó ánh lửa n g ú t trời bầu trời đêm đều đã bị chiếu lên đỏ lên trong ngọn lửa hắn nhìn thấy hồ da thân binh tiêu thảm từ trong ngọn lửa leo ra nhưng đã đốt thành một cái h ỏ a cầu đồng thời rất nhanh liền kêu không được trong không khí không những tỏ khắp lấy nồng đậm mùi thuốc nổ càng có mấy phần thịt nướng mùi thơm la diêm khen h ữ mày nhìn hướng xa trời bầu trời đêm cũng có thể nhờ ánh lửa thấy được trên bầu trời cái kia vài khung máy không người lái tiến hành lần đầu tiên o a n h tạc sau máy không người lái xông vào q u ặ n mỏ lại đưa lên đợt thứ hai đạn đạo lần này nổ rất hổ ra mấy chiếc vũ trang xe việt ra cùng một đạo q u ặ n mỏ cửa ải cho đến lúc này q u ặ n mỏ phương diện mới bắt đầu phản kích có binh sĩ kéo súng máy cao xạ đối với máy không người lái khai hỏa rất nhanh một khung máy không người lái nổ thành h ỏ a cầu nhưng cái khác đã trở về địa điểm xuất phát trên q u ặ n mỏ các công nhân kinh hô bốn chỗ chạy tìm kiếm che lợi vật hồ g a chi t i ê vệ đội chính nhanh chóng tập kết từ bọn hắn bận bịu bên trong bất loạn thân h n h xem ra xác thực như khương có triển v ọ n nói tới những chiến sĩ này bình thường đều có huấn luyện, phản ứng không tính t h ế thế la diêm trở lại trong văn phòng trên quặng mỏ có hồ gia vệ đội có đinh lập cùng hắn chiến đội tinh n g u ệ tại la diêm tâm muốn hẳn là không cần đến hắn xuất mã trên quặng mỏ khi những máy không người lái kêu bắt đầu trở về địa điểm xuất phát lúc quặng mỏ phía ngoài trên đường lớn động cơ động cơ tiếng gầm gừ liền văng lên dưới bóng đêm đường cái dương lên liên thiên khói bụi từng c h i ế c đã sửa chữa lại xe cộ từ khói bụi bên trong vọt ra những chiếc xe này có xe việt d ã có xe con cũng có xe gắn máy bọn chúng xe hình không đồng nhất cải tiến hạng mục cũng là đủ loại có tại t r ư ớ c xe lắp đặt che kín đinh thép tấm sắt có đem xe công cộng chỗ cửa sổ h à n chết nhưng trở lại xạ k í c h vị đủ loại cải tiến thiên mã hành không sáng ý đủ để cho người mở rộng tầm mắt ngay tại những n à y xe cộ phía sau còn có một cố nửa vòng thức nửa bánh xích bộ binh chiến xa cái này chiến lược phòng hộ tính năng ưu tú có thể vận tải khoảng mười người hiện tại trong chiến xa ngồi một người nam nhân hắn đã không tuổi trẻ làn d a phơi đen kịt tóc một bên cạo đến tinh quang một bên dối tung trà bay trên lỗ hai của hắn mặc mấy cái do hoàng kim chế tạo vòng hai trên môi còn mặc một viên hoàng kim đinh n ô i trên thân càng là có mảng lớn hình xăm những hình xăm tia đồ án cùng giã lại điên cuồng v ặ n mẹo cũng vẫn loạn hắn là cắt tam đa đồ long bang thủ lĩnh ở trước mặt hắn tại trong chiếc xe này c ò n ngồi có ngoài hai người hai người này cũng không phải là đồ long bang thành viên một trong số đó càng là h ô m qua cùng la diêm phát sinh xung đột hạ thân trụ về phần một cái khác thì là họ mã tu giả đồng dạng là là hạng h ó a hiệu lực cao thủ cắt tam đa nhìn xem hai người này phát ra một trận cười quái dị xem ra hạng tiên sinh lần này là chăm chú hạ thân trụ trầm giọng nói hạng tiên sinh xưa nay không nói đùa đêm nay các người đồ long bang đem cảnh diễn này diễn tốt diễn đẹp hạ tiên sinh tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi cắt tam đa gật đầu nói ta tin ta chỉ là không nghĩ tới hạ tiên sinh thế mà bỏ được để cho chúng ta o à n h tạc bảo bối của hắn q u ả n mỏ hạ thân chủ nhắc nhở hắn nói hạ tiên sinh nói qua dù là các ngươi đem đ ạ i lâu văn phòng san thành bình địa cũng không sao nhưng không thể phá hỏng d i ễ n mỏ cũng không thể hợp người d ư ớ i ký túc xá tay cắt tam đa cười ha ha một tiếng đây là tự nhiên d i ễ n mỏ bên trong có thể tất cả đều là tiền mà lại chúng ta cũng cần công nhân đ à o quáng hai thứ này chúng ta sẽ không động hạ thân chủ cầm lấy một cái tre kín gương mặt chỉ lộ ra con mắt khăn trùm đầu đeo lên ngươi biết tốt nhất chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi hành động đinh lập cùng đội ngũ của hắn giao cho chúng ta tới đối phó ngươi chuyên tâm ba sự tình là được ngồi đối diện hắn cái kia họ mã cao thủ cũng đội nón an toàn lên sau đó hai người lại đeo lên một đầu m ũ giáp dạng này cách xa nhìn bọn hắn liền cùng đồ long bang những bang c h u n g kia không có khác nhau quá nhiều hạ thân trụ rút ra đặt ở bên cạnh trường kiếm kiểm tra trong trẻo thân kiếm chiếu dọi ra cặp mắt của hắn hắn dùng chính mình mới nghe được thanh â m nói chỉ mong cái kia họ tưởng còn tại quạt mỏ dạng này ta liền có thể cùng hắn hào hào chơi đùa lúc này đồ long bang đội xe đã có thể nhìn thấy quạt mỏ tòa kia vẫn đang thiêu đốt họa di một tên hai mắt xích hồng bang chúng điên cuồng hô hắn cúi người cầm lấy một cái súng phóng tên lửa máy phát xạ n h ắ m chuẩn vừa thanh lý ra một đầu thông đạo chính ra bên ngoài lái ra hồ ra trên xa cười quái dị một tiếng phát xạ đạn pháo chỉ gặp máy phát xạ phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng một phát đạn pháo liền gào thét lên lướt qua đại địa đầu đạn gạt ra không khí t r u n g quanh để đạn pháo thông t h u ậ n lại dã man đụng phải một chiếc việt giã xa chiếc này vũ trang xe việt giã lập tức chấn động máy liệt đầu xe kháng đụng cột tại to lớn động năng trùng kích vào trong nháy mắt biến hình sau đó ngọn lửa nóng bỏng ngay tại trên xe người Bạo người n trước cũng là tôi có thể bình xăng bị phá ra lúc bên trong xăng lập tức là nóng bỏng kim loại dẫn dắt đốt lập tức nhắc lên kinh thiên động địa bảo tạc hồ ra những xe cộ kia mới từ thanh lý mở thông đạo lái ra liền bị thương nặng mấy chiếc ô tô thân xe máy liệt hơi núp nhích một chút sau đó liền bị nổ động cơ đóng phóng lên tận trời động cơ nổ thành tính ra hàng trăm linh kiện đầu xe toàn bộ bay về phía trước ra phòng điều khiển đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước lập tức cái này mấy chiếc chiến xa bị tê liệt trên xe binh sĩ hoặc là cho n ổ chết hoặc là trọng thương rơi xuống đất vô lực ngăn cản đồ long bang đội xe xông lại sau đó mấy chiếc xe đầu cải tiến m ố i hẳn lấy hình tam giác đụng tấm ô tô đem báo phế hồ ra chiến xa đỉnh hướng hai bên vì đằng sau đội xe mở ra một đầu thông đạo đến Trước Trước tại rốt cuộc đào đào đồ đội vào Long binh. binh Bang phải sông quảng gặp xa sau, mai phục tại hai bên lối đi hồ gia thân binh bắt đầu phản kích bọn hắn nhìn chằm chằm địch nhân xe cộ lốp xe ra tay để những cái kia vũ trang xe việt giã cái khác cái khác xe gì chiếc không ngừng nổ bánh xe từ đó phát sinh lật nghiêng hoặc trượt chân những cái kia ô tô có tốt những cái kia xe gắn máy nổ bánh xe đằng sau ngay cả người mang xe toàn bộ bay ra ngoài trên xe kỵ sĩ dù là không có ngã chết cũng trọng thương không cách nào động đậy lúc này hồ gia huấn luyện ra những binh lính kia liền sẽ thừa cơ thu hoạch người trọng thương dây đặc tiếng súng vang thành một mảnh những cái kia không kịp tìm tới che đậy và tận nút hoặc là khó mà động đậy thẳng xui xui xẻ m ặ phát phát tiếp theo từ những chiếc xe này nội bộ liền sẽ phun ra sáng rõ lại hỏa cầu thật lớn thế là trong xe đồ long bang thành viên cũng chỉ có thể rơi vào nường cháy kết quả chỉ là đồ long bang những bang chúng này đều phi thường điên cuồng những người này trên cơ bản đều lây nhiễm nạo độ độc mỗi ngày bao giờ cũng không sống tại độc phát thân vong trong bóng tối bởi vậy bọn hắn làm việc không hề cố kỵ đừng nói người khác sinh mệnh bọn hắn liền ngay cả mình tính mệnh đều không thương tiếc ngay tại đội xe gặp được lực cản đằng sau một chút đ ổ long bang thành viên từ trên xe nhảy xuống sau đó không muốn sống thẳng đến hồ gia thân binh hỏa lực trận địa mà đi những người này bình thường sẽ đổ vào công kích trên đường nhưng mượn từ đồng bạn điểm hộ luôn có một chút bang chúng có thể xông vào hỏa lực trận địa mà vừa tiến vào hỏa lực trận địa những người này liền sẽ dẫn bạo trên người mình đạn bọn hắn điên cuồng dáng tươi cười thường thường trở thành hồ gia thân binh trong tầm mắt sau cùng hình ảnh sau đó tầm mắt liền bị phóng lên tận trời hỏa diễm s rất nhanh hồ ra phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm đồ long bang tiến công đột nhiên lại hung ác chưa từng người máy oanh tạc trở về địa điểm xuất phát đến đồ long bang xa đội xông vào q u ặ n mỏ bất quá ngắn ngủi mười phút thời gian mà lại những n à y bạo lực tên điên cuồng vô luận là thuốc nổ số lượng hay là trang bị chất lượng đều vượt xa quá một cái hoang dã lưu dân tổ chức vốn có phối trí từ đó đem hồ ra nghiêm trình huấn luyện thân binh đánh cho liên tục bại lui khi bọn hắn xông vào q u ặ n mỏ đằng sau đồ long bang mục tiêu minh xác thẳng đến đại lâu văn phòng mà đi hồ ra thân binh tự nhiên liệu mạng chặt đường thế là ngắn ngủi lộ trình mỗi một tấc cơ hồ một tòa trong tiểu lâu hai tầng t r o n g dâu dài tần sâm nhìn phía ngoài cửa sổ đi bạo liệt ánh lửa cùng đạn ma sát không khí sinh ra hỏa tuyến nói h nói h lấy cặp mắt của hắn tần lao đại hiện tại chúng ta làm sao bây giờ t r o n g dâu dài tức giận nói ta làm sao biết đến làm sao xử lý ta cũng không phải đội trưởng đáng chết cái kia họ tưởng chết ở đâu rồi hắn không phải đội trưởng sao hắn hẳn là bảo hộ chúng ta tại đồ long bang điên c ủ a n g oanh tạc bên dưới tần sâm đã quên chính mình ban ngày đối với la diêm trầm trọc khiêu khích hiện tại hắn chỉ muốn đạt được một tên cao thủ bảo hộ lao đại nếu không chúng ta lao ra đi có người đề nghị đánh rắm tần sâm chỉ vào ngoài c không thấy được bên ngoài đánh thẳng cầm sao lao ra người là c h á n sông a đúng lúc này ngoài cửa sổ vang lên kỳ dị tiếng rít tiếp lấy có đồ vật gì đụng nát cửa sổ tại tần sâm trước mắt trải qua giờ k h ắ c này thời gian phảng phất bị a i n h ấ n xuống nút tạm dừng trong dâu dài chừng lớn hai mắt thấy rõ đây là một viên đạn tháo phía trên thậm chí còn có một nhóm số hiệu ngay sau đó lỗ thai ông một thanh n â m vang lên hắn liền cái gì cũng không nghe thấy sau đó tầm mắt tức thì bị mãnh liệt mà tới liệt diễm chiếm đầy nhà này hai tầng trong tiệu lâu bộ đột nhiên nổ lên nóng bỏng màu ra cam hoa cầu lâu n h ỏ nóc nhà bị tung bay liệt diễm trùng thiên sau một lúc lâu mới rụt trở về tiếp theo từ trong cửa sổ tuôn ra khói đặc c u ầ n quận một tên hai con ngươi xích hồng trên m ũ i mặc quá n m ũ i hai tay trải rộng sang mình nam nhân cởi quái dị âm thanh bung ô xuống súng phóng tên lửa sau đó cơ lấy đem súng tự động lá hét sông về phía đại lâu văn phòng phương hướng trên quận g mỏ hồ gia thân binh liên tục lùi về phía sau bại thế đã thành lúc này quận g mỏ bên ngoài mấy chiếc ô tô chính nhanh như đ i ệ n chớp lái hướng doanh địa đinh lập hướng quận mỏ mắt nhìn chỉ gặp trong quận mỏ ánh lửa ngốc trời tương dạng không chiếu g i i đến như máu đỏ tươi sắc mặt hắn nặng nghề lúc này hố bất phàm cả người Đang đánh điện thoại, điện thoại kết nối sau, hắn lập tức kêu lên, cha, nối hắn lên, không thoại thoại rồi, kết tức tốt kêu quạt lập một ỏ để cho người ta cho làm sao người nổ, giờ? ta làm m bây lát sau hố bất phàm n g n g đầu đối với đinh lập kêu lên nhanh cha để chúng ta đi doanh đ ị a n g o ạ i hối hợp đi doanh đ ị a n g o ạ i hối hợp đinh lập nghi hoặc vì cái gì cái gì vì cái gì hố bất phàm sốt rồi nói không có chúng ta xong đời rồi q u o n mỏ bây giờ bị người tập kích chúng ta hổ ra tâm huyết m ấ t giáo cha ta nói hiện tại đi nhanh lên về sau còn có đông sơn tái khởi thời điểm ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi đinh lập thân thể chấn động ngươi nói là hổ ra muốn từ bỏ con mỏ Từ bỏ doanh điện. hồ bất phàm cười lạnh nói hiện tại bảo mệnh quan trọng cùng tập đoàn bàn giao thế nào sau này hay nói về phần cha ta hắn tuổi tác đã cao còn để hắn tìm người liệu mạng không thích hợp đi đinh lập lấy điện thoại di động ra gọi hồ thanh dương điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối trong loa một cái ông cụ non thanh nhầm nói đinh lập các người đến đâu rồi chúng ta mau chóng rời đi trễ chỉ sợ doanh địa cũng sẽ bị c u ố n vào đinh lập thâm hít vào một hơi nói hồ ra chúng ta cứ thế mà đi không thích hợp đi hiện tại ngài xuất thủ hẳn là còn kịp thay đổi thế cục ống nghe bên kia trầm mặc một lát tiếp lấy hồ thanh dương bất mãn nói ra đinh lập ngươi đang dạy ta làm việc ta tại sao muốn liều mạng hiện tại ta hồ ra tiền kiếm được đã đầy đủ ông nội ta hai tiêu tốn cả một đời cũng xài không hết ngươi ưa thích liều mạng ngươi đi liều đừng mang ta lên mau đưa bất phàm đưa tới hắn nói xong liền cúp điện thoại đinh lập đốn cảm giác một trận đắm trát hắm để điện thoại di động xuống suy nghĩ một chút nói l ã n mạ ngươi để cho người ta đưa hồ thiếu ra đi doanh đ g h i ệ p hồ bất phàm lập tức hướng đinh lập xem ra ngươi muốn làm gì đinh lập nói ra ta phải lưu lại ta sẽ dẫn lao mạc bọn hắn trở về q u o n mỏ nhìn có thể hay không làm chút gì coi như kết quả là lãng phí thời giờ chí ít chúng ta chiến đấu qua đôi kháng qua dạng này sau đó tập đoàn nếu là truy cứu ngươi cùng hồ ra cũng không trở thành bị gắn đảo binh tội danh hồ bất phàm kêu lên đinh lập ngươi có ý tứ gì ngươi quản ai kêu đảo binh đừng quên ngươi là ai một tay vun trồng lên hiện tại ta lệnh cho ngươi cùng chúng ta cùng đi Trước 1089 lão mạc lập tức mở cửa xe con súng ngắm xuống xe đinh lập đi theo xuống tới sau đó hướng phía sau xe cộ đi đến hồ bất phàm vẻ mặt nhăn nhó kêu lên đinh lập ngươi đây là muốn phản sao thanh âm tại trên cánh đồng bắt ngát không ngừng quanh quẩn muốn phản ả phản tựa hồ ý thức được dạng này rất nguy hiểm hồ bất phàm vội vàng đem thân thể rụt trở về hận hận đập xuống chỗ ngồi n g mới đối tài xế nói lai xe đi vào một chiếc việt giã xa bên trên đinh lập đem áo k h ắ c thời tiếp nhận k i ề u lệ đưa tới một kiện áo chống đạn cùng chiến thuật mũ giáp hắn đem những vật này đều trên trang bị sau lại chuẩn bị cho mình hai thanh súng ngắn cùng một thanh súng tự động lão mạc nhìn xem hắn nói đinh tiên sinh ngươi hoàn toàn có thể cùng hồ thiếu gia cùng đi q u á n b ỏ sự tình giao cho chúng ta là được đinh lập nợ nụ cười đ ư n g ngốc doanh địa có bằng hữu của ta cùng huynh đệ ta sao có thể đi thẳng một mạch lại nói ta không để cho huynh đệ đến tiền tuyến mạo hiểm mình tại hậu phương uống rượu tán gai thói quen、đi. để cho chúng ta đem người xâm nhập chạy trở về thiết hùng cắp cắp cười ha hả linh tiên sinh liền chờ ngươi câu nói này đâu đi chúng ta giết trở về xem xét lạc mấy chiếc vũ trang xe việt giã điều cánh o ạ t hướng quặng mỏ chạy đi quặng mỏ chỗ tiếng pháo cuồn cuộn xa xa liền có thể nhìn thấy trong quặng mỏ khu quản lý vực ánh lửa hừng hực từng toà kiến trúc hoặc là b ú c khói thiếu đốt hoặc là nghiêng sụp đổ đến khu quản lý bên trong bởi vì nơi này kiến trúc đông đảo đồ long bang xe cộ đã không cách nào tiến quân thần tốc chỉ có thể xuống xe bộ chiến cứ như vậy cũng cho hồ ra những binh lính kia có cơ hội thờ dốc bọn hắn lui vào khu quản lý bên trong dựa vào đông đảo kiến trúc làm che đại vật ngoan cường mà tổ chức lên t ừ n g đạo có g i ã n cực lớn phòng tuyến tựa như một mảnh sèn s ệ t con rồi bấp ba đem đồ long bang tiến công tình thế cho kèm chế đồ long bang người đều là tên điên nhưng bọn hắn điên kình một khi cho để lại liền sẽ táo bạo liền sẽ phạm sai lầm tựa như hiện tại đối mặt hồ gia vệ binh thiết t r í một cái chướng ngại vật trên đường phố khổ công không được đồ long bang lại phát động ba chiến thuật nhưng lần này không phải tại rộng rãi đất trống mà là không gian có hạn đường tắt hồ gia thân binh chỉ là hơi tăng lớn chút hỏa lực truyền vận liền để những người điên kia ngã xuống công kích trên đường. Ngồi tại bộ binh trong chiến xa, t i ế p thu từ t ừ n g chiến á i tiểu đầu mục c ỗ chuyển về t n tức c h i báo, các trường a m một tên hồ m gia huấn luyện gia u thời i g đội trưởng cầm bộ đàm kêu lên mọi người chịu đựng những người điên kia căn bản không hiểu cái gì chiến lược chiến thuật nếu không phải là bị bọn hắn đánh lén bọn hắn căn bản đánh không đến nơi này hiện tại chúng ta đã không chế lại cục diện chỉ cần làm gì c h ắ c đó nhất định có thể xử lý bọn hắn lời vừa mới dứt liền nghe đỉnh đầu vang lên đem thanh âm âm chầm ngươi thật cảm thấy như vậy người đội trưởng này phản ứng cũng là cấp tốc nghe được thanh âm không có ngầm đầu ngay tại chỗ lăn mình một cái đáng tiếc dù vậy một thanh trưởng kiếm hay là thấu con mà vào từ lồng ngực của hắn phá vỡ mũi kiếm đinh vào mặt đất đội trưởng trong cổ học lộc cộc rung động tôn u r a máu tươi khí tuyệt bỏ mình hạ thân chủ thanh kiếm rút ra tại trên thi thể lao vết máu cười gằn tránh hướng một cái khác đội trưởng chỗ hắn họ mã cao thủ cùng các tam đa chính bắt lấy hổ ra thân vệ đội trưởng chỉ cần nổ rơi những đội trưởng này chẳng khác nào n ổ rơi hồ gia thân binh chỉ huy tiết điểm không có những đội trưởng này tại hiện trường chỉ huy hồ gia binh sĩ liền thành năm b ẻ b ả y m ả n g rất nhanh hạ thân trụ lại xử lý một tên đội trưởng cắt tam đa cùng họ mã cao thủ cũng nhiều có thành tích hồ gia vệ đội tổng chỉ huy rốt cục phát hiện trong tay hắn đội trưởng sắp chết hết đáng chết cái này tuổi hơn bốn mươi giữ lại ria mép quan chỉ huy nắm tay nện xuống cái b à n bọn hắn đã xuất động cao thủ đồ long bang lúc nào có nhiều cao thủ như vậy bọn hắn chẳng phải một cái cắt tam đa sao lúc này bên cạnh trong bộ đàm vang lên một trận điện tử tạm tâm sau có âm trong h a n cặng ai h Ta mỏ đinh lập thanh âm chấn định minh bạch chúng ta đã tiến vào cặn mỏ từ phía sau bọc đánh bọn hắn nghe được câu này quan chỉ huy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong cặn mỏ đinh lập buông xuống bộ đàm đem nó cất ký sau bưng súng tự động đánh ra thủ thế Mang tại lão mạc tình báo duy trì dưới đinh lập rất nhanh biết mình muốn làm gì hắn mang theo tiểu đội hướng hồ ra binh sĩ nguy hiểm nhất một đạo phòng tuyến mà đi đạo phòng tuyến này hiện tại mười phần yếu ớt mắt thấy là phải thủ không được nhưng lúc này Cùng bạo tiếng súng vang những cái k i a đang chuẩn bị xông phá phòng tuyến đồ long bang đám tên đ i ê n tại g à o thét hỏa tuyến bên dưới không ngừng phun tung tóe chảy máu hoa nao nhao, nhao ngã xuống có người quay đầu nhìn liền gặp một cái giống như thiết tháp đại hán trong miệng ngậm một điếu thuốc dẫn theo miệng bắn nhanh cơ quan pháo đang điên cuồng tạo sạn g trong phòng tuyến hồ r a binh sĩ thấy thế biết viện binh tới đều là mừng d ỡ anh dũng phản kích lập tức đồ long bang bang trúng ngược lại cho kẹp ở giữa bọn hắn lập tức đầu tắt mặt tối hướng bên cạnh một đầu ngó nhỏ chuyển di không ngờ mới nhập ngõ nhỏ, xa xa kiểu lệ liền đệ xuống một cái điều khiển những cái kia đỏ mắt tên điên lập tức cho nổ thành thịt vụn một trận mãnh liệt bạo tạc đằng sau còn sống còn lại không đến mấy người tại đinh lập đám người thu hoạch bên d ư ớ i trận cục này bộ chiến đấu liền rất nhanh kết thúc chiến đấu vừa kết thúc đinh lập liền mang theo đội ngũ di động tiến về một đạo tiếp phòng tuyến khu vực cứu hỏa có sự gia nhập của bọn hắn đồ long bang số lượng thương vong lại bắt đầu lên cao đạt được tiểu đầu mục báo cáo sau các tam đa đ á văng ra một bộ thi thể dùng vô tuyến thai nghe liên hệ hạ thân trụ đinh lập tới hắn ở phía sau cho chúng ta quấy dối đâu các ngươi a y cùng ta đi đem hắm làm thịt hạ thân trụ lập tức nói ta đã nhìn thấy hồ ra sở chỉ huy tiểu mã. Người chiến ù n g cắt ra đi đối p ó đ n quan chỉ huy. Trong tần truyền tin, một cái u ám thanh âm văng lên, lương lương h hổ chỉ huy. h lập, lấy ta bắt một tốt. Trước 1090, lương tâm. gia cái ưu Trước số ám âm tâm. 1090, 1090, đấu còn đang tiếp tục đinh lập xuất linh c h i đội ngũ này tựa như một thanh đ a o nhọn giống như ba đồ long bang cục thịt béo này bên trong cũng không lâu lắm liền e m cục thịt béo này cho cắt chém thành từng khối lại phân biệt từng bước xâm chiếm t h i ế t hùng hỏa lực nặng lão mạc bắn địa khoảng cách xa lại thêm đinh lập chỉ huy để tri đội ngũ này không có gì bất lợi đánh cho đồ long bang liên tục lùi về phía sau lại tiêu diệt một c h i đồ long bang đội ngũ đinh lập ngay tại thay đổi hộp đạn đ ố n g nhiên trong thai bắt được vật thể cao tốc phá không gào thét sắc mặt hắn biến đổi hét lớn coi chừng có tập kỹ tiếng nói mới rơi liền gặp phương xa một tòa lầu thấp bên trên có một bóng người như mũi tên rời cùng rít g à o phá trời cao bắn thẳng đến mà đến đinh lập ánh mắt run lên đối phương khí thế như hồng cảm giác gáp bách to lớn lộ ra không phải phản tục nhìn l i ế c q u a một chút đinh lập đã biết người đến người nào đồ long bang thủ lĩnh cắt tam đa chắn đường đinh lập mánh dơ thương súng tự động họng súng phun ra ngọn lửa đem từng viên đạn điên cuồng chuyển vận đi lên vương hình thành một đạo h ỏ a tiên quất hướng như tiễn mà tới đối thủ tại phía sau hắn thiết hùng hải q u á i các loại chiến sĩ đều giống giận hỏa lực dày đặc để đạn như là t r â u t r â u giống như phóng lên tận trời hát vây từ trước đến nay phạm c h i địch người giữa không trung c á c tam đa cười lạnh một tiếng trên người hắn xăm mình phảng phất sống lại giống như tràn ra âm lục khí tước thoáng qua tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đầu âm lục c ự m ã n g r ấ t n h i ề u đ ạ n đ á n h vào đầu cự mãng kia bên trên đều là nó hư ả o lân phiến ngăn lại các tam đa lông t ó đi, cùng đinh lập nắm đấm cùng thiết trào ẩm vang đụng nhau đinh lập bàn tay chấn động phải hướng lên bắn lên g mang tại đầu ngón tay càng là nhiễm lên điểm điểm âm lụt các tam đa nắm đấm thì phun ra mấy đạo huyết tiễn nguyên lai để đinh lập nhất trào sẽ mở mấy đạo lỗ hổng hai người đánh giáp lá cả nhìn như l i ề u mạng cái cân sức ngang tại các ngươi đường quạt ta cắt tam đa do ta đối phó đinh lập một tay phụ sau không để cho cắt tam đa nhìn thấy hắn run nhẹ nhẹ bàn tay thiết hùng bọn người hai mặt nhìn nhau sau đó một chút x í u lui về sau tản vào phụ cận trong n g a tắt cắt tam đa nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút trong tầm mắt của hắn chỉ có đinh lập một người cắt tam đa ngươi tốt gan to cũng dám tập kích bốn thái q u ạ n mỏ đinh lập quát cắt tam đa nhếp miệng lên người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong chúng ta ngay cả long cũng dám đủ húng chi một tòa nho nhỏ còn mỏ ngược lại là ngươi đinh lập ngươi cũng coi là một nhân tài sao phải vì hồ thanh dương loại phế vật k a bán mạng không bằng cùng ta liên thủ cùng một chỗ chiếm lấy q u ạ n g mỏ này như thế nào đinh lập ngạo nhiên nói đinh m g ô dù gì cũng sẽ không cùng ngươi loại người này thông đồng làm vậy cắt tam đa đứng thẳng xuống bà vai giả thanh cao cái thế đạo này loại người như ngươi đã chết nhanh nhất hiểu chưa đinh lập trầm tiếng nói đinh m g ô tinh thần xa suốt đầu đứng lúc là hổ ra cho ta một miếng ăn n g ư ơ i muốn giảng lương tâm không có lương tâm cùng heo chó có gì khác cắt tam đa một trận cười q u á dị lương tâm lương tâm đáng giá mấy đồng tiền lương tâm có thể làm cơm ăn sao tốt ngươi nếu cùng ta giảng lương tâm ta liền muốn nhìn xem lương tâm của ngươi d á n g dấp ra sao nói đi hai tay khẽ nâng thân sau âm lục cự mãng c h i ế m cứ miệng dán đại trường hướng đinh lập y m ã n g gà o ghét vô song giữ dàn khí cơ thốt nhiên mà phát cái kia âm lục qua n g mang để cắt tam đa hai con ngươi hiện ra lục quang để hắn nhìn giống như một đầu tới từ địa ngục các quỷ một giây sau cắt tam đa đấm ra một quyển lập tức trong sân tả khí lâm nhiên cái kia chiếm cứ tại thân cự mãng làm ra tấn công động tác cùng cắt tam đa nắm đấm cùng một chỗ oanh phá không gian oanh ra âm lục khí diễm phô thiên cái địa chụt vào đinh lập âm lục khí diễm che khuất bầu trời như lồng như lao l một tiếng to do ưng minh vang lên sau đó đầy trời âm lục đều bị xé mở đinh lập phóng lên tận trời sau l ư n g thương ưng hư ảnh dương cánh theo đ i n h lập nhất trào tìm kiếm sắc bén khí cơ cắt đứt thiên địa xé nát không gian như l à như gió bao cuốn về phía cắt tam đa phong bạo lướt qua những cái kia trên nham thạch cứng rắn bột đá tuôn rơi rơi xuống xuất hiện từng đầu vết cắt cắt tam đa bình thản tự nhiên không sợ quyền phong như độc xà xuất động mỗi một q u y ề n tất tại trong gió lốc quanh ra một cái lôi thủng đảo mắt hai người khí cơ quần trảo lại đụng vào nhau để mảnh không gian này một nửa c u ồ phong một nửa lục vân ràng co không xong Nơi xa, một chỗ đánh lén trên trận địa lão mạc lấy tay dính ngoạn mán nước xoa xoa họng súng sau đó đem họng súng chỉ hướng đinh lập bên kia ống nhắm bên trong hắn vừa đem cắt tam đa bộ tiến thập tự tinh bên trong đông cảm thấy sau đầu một trận ác hẳn như kim đâm quấn lại hắn lẩn lẩn làm đau không kịp nghĩ kỹ lão mạc kề sát đất cũng ngay một đạo hắc ảnh điện xả xuống đem lão mạc vừa rồi nằm sấp mặt đất đâm cái thông thấu lỗ thủng lão mạc bắn lên mới nhìn rõ đó là một thanh ngân quang lóng lánh chấn thương tiếp lấy có người rơi xuống đất tay cầm trường thường nhấc chân đá một cái trường thương lập tức ép ra một cái đường gạ hợp thành một đường hình thành một thanh khắc trưởng thường vọ tới t lão mạc n g ợ c lão mạc biến sắc thân thể như, như gió lốc dạo qua một vòng tránh đi cái này một thương đồng thời từ bên hông rút ra một thanh súng tay tự động hướng người kia khai hỏa người tới chính là hạng hoa thủ hạ họ mã cao thủ tên đầy đủ mã đào hắn trường thương trong tay hắn c ũ n g xoáy như là như trong chóng cản lại lão mạc phóng tới đạn đinh đinh đang đăng màu bạc trong chóng bên trên không ngừng nhảy lên hỏa tinh đạn không phải cho bán ra chính là rớt xuống đất các loại lão mạc đánh hụt một cái hụt đạn mã đào thu thương phụ sau thương dao tay trái lại đâm ra lúc như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc phá mây tia ánh sáng mặt trời đầu tiên giống như trong nháy mắt chút xuống và t rằm khí thế hùng h ổ lão mạc chỉ tới kịp miễn cưỡng lệnh một hạ thân thể bả vai đã phun ra huyết vụ bị c h u i kia ngân thương rán bả vai s ẹ c qua trên bờ vai quần áo bạo thành đầy trời hồ điệp vạch ra một đầu thật sâu vết thương gần như có thể thấy xương lão mạc trên tay súng ngắm rơi xuống mặt đất tay kia súng tay tự động đã bỏ qua từ ngực rút ra đem truy thủ bồi hướng mã đào cổ h ọ n mã đào mặt không biểu tình nhấc chân tại lão mạc nơi bụng khe trống đem lão mạc đa văng chính mình cũng về sau phiêu t lại rơi xuống mặt đất ngân thương đ â m như là lê điển giống như mã đ ả o đẩy thương đi nhanh ngân thương xé rách mặt đất vô số lộn xộn đá vụn như là đạn giống như đau nhức bắn đi ra lão mạc hoành đao liên tiếp lui về phía sau khi hắn t ố i lui đến biên giới lui không thể lui lúc mã đ ả o trôi kia ngân thương mới bỗng nhiên bắn lên như điên long r a khe bí mật mang theo loạn thạch như mưa đâm về lão mạc ngực lão mạc con ngươi có chút co vào đ ỗ n g nhiên xoay tròn thân thể dán ngân thương mạc qua để trường thương ở trên người hắn lại bốc lên một đạo huyết tiễn hắn thì thừa cơ hướng về phía trước rút ngắn khoảng cách chùy thủ hiện lên h à n quang cắt đức mã đảo tầm mắt, không ai bị nổi Trước hồ ô n nổi. g h ra vệ đội lâm thời sở chỉ huy bên trong quan chỉ huy nhìn trước mắt trên màn hình từng cái vận động đầu m ũ i tên từ những ngày vận động đầu m ũ i tên không khó coi ra bởi vì đinh lập đội ngũ gia nhập đồ lòng b ă n g có bụng thủ địch tình huống hiện tại dần dần đối với q u ạ n g ngò có lợi hắn thở ra khẩu khí chỉ cảm thấy thêm ít sức mạnh liền có thể đem chàng thai nạn này lắng lại đúng lúc này hắn trong thai bắt được một tiếng b ạ o hưởng quan chỉ huy bản năng quay đầu chỉ gặp lâm thời sở chỉ huy cửa sổ sụp đổ có người phá cửa sổ mà vào kiếm quang như điện một kiếm hướng hắn mặt đâm tới quan chỉ huy lông tóc tận dự n g thẳng bản năng hét lớn một tiếng thướng bên hông cũng ngay mặc dù tránh đi một kiếm nhưng vẫn là bị người tới đá m ộ t cước một cước này bị đá bộ ngực hắn khó chịu tiết hầu lại một trận n g ọ t nào g cuối cùng phun ra huyết c h â u đầy trời ném tới trong góc hắn thở phi phò v i ệ n tường bò lên chỉ thấy người tới mang theo chiến thuật mũ giáp mặc áo chống đạn bên trong là màu đen y phục tác chiến trên mặt còn đeo kích cơ bộ đem mặt lỗ che khuất chỉ lộ ra một đôi mắt trong cặp mắt kia tràn đầy đùa cận chi ý quan chỉ huy thấy rõ cặp mắt kia không mang theo một tia x í h hồng kêu to lên ngươi là ai ngươi không phải đổ long ba người đồ long b a n g đều là lây nhiễm đỏ độc tiên đ i ê n chỉ có đầu lĩnh cắt tam đa ngoại trừ có thể người này rõ ràng không phải cắt tam đa người này dĩ nhiên không phải cắt tam đa mà là hạ thân trụ hắn nhìn xem cái này hồ ra quan chỉ huy g ợ n cười vài tiếng cũng không nói chuyện cứ như vậy hướng đối phương đi đến quan chỉ huy lấy ra súng ngắn vừa giơ lên liền bị hạ thân trụ một kiếm đánh xuống ngay cả thương mang tay chém thành m ả n h v ỡ a quan chỉ huy hét t h ẳ m lên bưng bít lấy tay gãy hướng tựa lớn chạy đi kiếm quang giống như rắn độc đâm tới tiến vào bắp đùi của hắn lại rút ra lúc quan chỉ huy quỷ giảm xuống đất hạ thân trụ như là mẹo v ậ n chuột không nóng lòng giết chết cái này quan chỉ huy hắn tính tình văn mẹo thường xuyên đưa thích t r a tấn người khác tìm niềm vui hắn trong m i ệ n g nữ hầu chính là bị hắn d i à y vỏ đến mình đầy thương tích mà đó còn là hắn k i ê n kỵ hạ n g hoa không dám náo ra nhân mạng hiện tại hắn đúng vậy dùng lo lắng sẽ đem cái này quan chỉ huy tra tấn đến chết cho nên không cố kỵ gì trường kiếm quét ngang đánh gây quan chỉ huy g â n chân để hắn không đường có thể trốn đáng chết quan chỉ huy kêu thảm một tiếng cầm lấy bộ đàm thở gấp nói đinh tiên sinh đinh tiên sinh ngươi ở đâu cứu mạng cứu mạng a một kiếm đâm tới bộ đàm biến thành vỡ nát hạ thân trụ rốt cục mở miệng tỉnh lại đi đinh lập hiện tại tự thân khó đảm bảo ngươi hay là n g ấ m lại chính mình đi trường kiếm lấp lóe ngân xả trợ hiện quan chỉ huy một cánh tay nổ lên huyết tiễn bị hạ thân trụ một kiếm xé ra cạnh ngoài cơ bắp vạch ra một đạo thật dài vết thương quan chỉ huy lập tức biến thành một cái huyết nhân hắn tuyệt vọng đinh lập không có trả lời chỉ sợ đúng như người này lời nói tự thân khó đảm bảo nguyên lai、like、hắn đã thấy hy vọng không nghĩ tới bây giờ lại trò vô tình dội tắt quan chỉ huy tâm chết như bụi xong hết thể đều xong hạ thân trụ nhìn thấy quan chỉ huy trong mắt tuyệt vọng lắc đầu nói cái này từ bỏ thật n h a m chán nguyên bản còn muốn lấy ngươi có thể cho ta một chút niềm vui thú đâu tính toán t h i ệ n ngươi về tây tiên ta lại đi tìm cái khác v i ệ c vui hắn dơ lên kiếm liền muốn đâm xuống lúc này phòng chỉ huy cửa bị người đ ẩ y ra có người đi đến các ngươi đang làm gì các ngươi không phải hồ ra tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh nguyện sao làm sao bị người đánh thành dạng này quan chỉ huy cùng hạ thân trụ đều là xương sở từ ngoài cửa đi tới người trẻ tuổi mặc hồ ra binh sĩ y phục tác chiến nhưng màu đen t o i phát bên dưới lại có một đôi lộ vẻ h m đạm xích hồng con ngươi quan chỉ huy đột nhiên nhớ lại gương mặt này đây là hạng hoa thủ hạ cái kia gọi tưởng khang cao thủ sáng sớm bị hồ bất phàm hái được mũ âu xa ngồi ghẻ lạnh quan chỉ huy không nghĩ tới hắn không những không đi hơn nữa còn ở thời điểm này xông vào thậm chí đang chất vấn chính mình hạ thân chủ cũng là xương sở có thể theo đã trong ánh mắt của hắn có ý cười t ư ở n g khang cái kia tự chọn là đúng người mới chính mình còn muốn lấy không biết có thể hay không đụng tới hắn kết quả hắn đưa mình tới cửa lần này có thể có đến vui vẻ hạ thân trụ đá một cái bay ra ngoài quan chỉ huy hiện tại hắn đối với tưởng khang cảm thấy hứng thú đương nhiên cái này tưởng khang tự nhiên là la diêm hắn đã tại hạ hoa trong văn phòng đem có thể tìm tới đáng giá ghi chép chứng cứ tất cả đều dùng máy ảnh v ỗ xuống sau đó mới quan tâm quặng mỏ tình huống kết quả phát hiện quặng mỏ chiến đấu vẫn mạt kết thúc nguyên bản hắn coi là quặng mỏ có hồ gia thân binh có đinh lập c h i đội ngũ kia dù gì còn có cái cao cấp cảnh hồ thanh dương hẳn là rất mau đem người xâm nhập khu trục hoặc là đánh chết lại không nghĩ rằng ở thế yếu ngược lại là quặng mỏ một p ư ơ n g xảy ra chuyện lớn như vậy hồ thanh dương cũng không có xuất hiện bất đắc dĩ la diêm đành phải ra mặt lợi dụng thần t à n g năng lực rất dễ dàng tìm đến hồ gia sở chỉ huy vị trí vừa đến lại phát hiện quan chỉ huy kém chút ba rơi mà người trước mắt này tại khu y đạo ngân mâu nhìn chăm chú bên dưới thân phận c à n g là không chỗ che thân la diêm nhữ m ẩ y họ hạ ngươi đây là đang làm gì n g ư ơ i phản bội hạ hoa hạ thân trụ lúc đầu đã chuẩn bị xuất thủ nghe vậy sửng ư sốt một chút thầm nghĩ hắn làm sao biết thân phận của ta chẳng lẽ là con mắt bán rẻ ta nếu thân phận bị bóc trần hạ thân trụ cũng liền không giả hắn l â xuống mư giáp giật xuống khăn t r ù n đầu nhìn xem la diêm cười lạnh nói tiểu vương bắt đản ngươi sắp chết đến nơi biết không la diêm có chút hiếp mắt lại con n g ư ơ i đọc đến tiếng lòng của hắn nhưng bây giờ hạ thân chủ tiếng lòng chỉ có một cái tin tức ta muốn giết hắn không ta muốn tra tấn hắn tiểu vương bắt đạn này dám để cho ta xấu mặt ta sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng liền chết tâm lý thật là v ậ t mẹo a la diêm ở trong lòng cảm t h á n g câu nói nói như vậy ngươi quả nhiên phản bội hạ hoa phản bội quạt mỏ hạ thân chủ cười lên ha h a vẻ mặt nhem nhó ngươi căn bản cái gì cũng không biết nhưng ta sẽ không nói cho ngươi ta muốn để ngươi chết cũng đã chết không minh bạch la diêm thở dài ta biết ngươi muốn làm cái gì nhưng ta khuyên ngươi dừng tay hạ thân trụ h u y ệ t thái dương tỉnh thịt chực nhảy g chợ q u á t lên giả vờ giả vịt đi chết đi hắn lắc một cái trường kiếm lập tức kiếm quang lấp lóe như là vô số ngân xả hướng la diêm vệ cắn m à đi la diêm xách cánh tay x u ấ t đao long tức tranh một tiếng vang lên trong c h è o đao m ì n h quan chỉ huy chỉ cảm thấy la diêm nhất đao như là xuân lôi chợ phá chém xuống ngân xả vô số cuối cùng xẹt qua hạ thân trụ cầm kiếm tay một cánh tay liền như thế rơi xuống đất vê anh phong chỉ huy tức thì bị một đao này bụa đựng như thế rơi xuống hạ thân trụ trợn mắt hốc mộm trong tầm mắt bụi b ặ n bay tán đoạn cái tia c giống như thần minh không ai bị nổi làm sao có thể ta vậy mà không phải hắn hợp lại chi địch điều đó không có khả năng hạ thân trụ bạo khởi công k í c h đ ộ c tay c h ụ t vào la diêm thần sắc dữ tợn đã làm mất khống chế la diêm đảo ngược long tước dùng c h ô i đao đâm vào người này trô mi tầm đông hạ thân trụ cả người lăng không lật ngược t r ậ n trắng mắt bị la diêm đụng ngất đi nhìn xem hắn ép hỏi nguyên lý do ta đi bên ngoài đi dạo à, quan chỉ huy chỉ nghe được câu nói này la diêm đã biến mất tại trong phòng lúc này hạ thân trụ mới q u ẳ n xuống đất miệng sùi bọt mép tới có ai không quan chỉ huy vội vàng kêu lên theo c xuyên i thương binh xuất hiện bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui hiện tại mấy người rút vào trong một gian phòng dựa vào thiết hùng cùng hải quái công kích miễn cưỡng duy trì cục diện đánh xong một cái hộp đạn thiết hùng ngồi ngay đó thợ phì phò nhìn xem khắp phòng vết thương trong không khí tràn ngập mùi máu thanh tiêu lệ bận rộn cho thương binh tiến hành b ă n g bó nhưng có chút thương thế không phải thông qua đơn giản làm sạch vết thương liền có thể xử lý bên trong một cái người bị trọng thương càng là nhu cầu cấp bách truyền máu cùng giải phẫu nhưng mà những này đều không phải là ở trên chiến trường có thể hoàn thành b ụ nội nó đồ long băng những tên điên này nếu không phải lao t ử pháo máy hết đạn nơi nào có các ngươi cản dỡ phần thiết hùng nguyền rủa một tiếng ngoài phòng công kích vẫn như cũ máy liệt thiết hùng trên đỉnh đầu cửa sổ bột đá văng khắp nơi không ngừng có đá vụn đến rơi xuống rơi vào trên đầu của hắn hải quái đột nhiên kêu dê tầm thanh tráng h ắ n ngồi ngay đó trên bờ vai cấp tốc nhiễ thiết hùng đã đổi lại hộp đạn đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi sẽ hắn vừa muốn đem thương hướng cửa sổ bên ngoài r u i ôi liền bị mãnh liệt hỏa lực cho đánh trở về mẹ nó ta lao ra dẫn dắt rời đi chú ý của bọn hắn các ngươi tranh thủ thời gian chuyển đến gì nơi này thủ không được bao lâu thiết hùng một bên nói một bên cầm lấy bên cạnh trang lựu i đạn chiến thuật hầu bao hải quái đứng lên nói ta và ngươi cùng nhau đi ngươi còn muốn bảo hộ kiều lệ bọn hắn thiết hùng bị tiêu yên hơn hắt trên khuôn mặt lộ ra một loạt hàm răng chán loãn liền giao cho ta đi huynh đệ hải quái lắc đầu nhưng không có lại kiên trì đúng lúc này tiều lệ lại đ thiết hùng s ư n g sở nghiêm hai lắng nghe ngoài lầu tiếng súng quả nhiên giảm bớt rất nhiều làm sao bọn hắn không có ý định cường công hắn nghi ngờ đi vào bên cửa sổ chỉ thấy khu phố một bên khác đám tên điên chính quay lại hỏng súng hướng phía sau bọn họ một đầu đường rẽ công kích tựa hồ có địch nhân từ bên kia đánh lén tới chẳng lẽ là hồ gia binh sĩ hải quái cũng tới đến bên cửa sổ cùng thiết hùng trao đổi cái ánh mắt thiết hùng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đột nhiên trên đường phố xa xa hoàn toàn mơ hồ quang khí ngang qua đầu phố bảy tám cái đổ long bang thành viên liền đầu một nơi thân một mẹo đầu toàn bay lên lộp lộp ngã xuống một mảnh nh Thiết h ù ngay rốt c sau đó nói miệng phía sau thiết hùng không thấy được địa phương liền xuất hiện mấy lần bánh liệt bạo tạc bạo tạc sóng sung kích thậm chí quyết tán đến bọn hắn ẩn thân lâu thể chấn động đến trên trần nhà không đứt rời bên dưới đá vụn cùng cho bụi đến hải quái hô hấp chầm xuống nói hỏng bét viện binh của chúng ta sẽ không cho nổ chết đi thiết hùng đứng lên đi chúng ta trợ giúp đi hai người gật gật đầu xông ra lầu nhỏ chạy tới đ ầ u đường chỉ gặp nơi này khói l ử a tràn ngập hỏa diễm khắp nơi khắp nơi nằm đầy đ ồ long bang băng trúng thi thể phía trước giao lộ khói đặc c u ầ n c u ộ n sau một lát một bóng người xuất hiện tại trong bụi mù thiết hùng hai người lập tức giơ lên súng trường sau đó liền gặp một bóng người từ trong khói dày đặc đi tới người k i a kéo áo t r ò n một góc che lại miệng mũi chỉ lộ ra một đôi xích hồng sắc con người thấy một lần thiết hùng hai người còn tưởng rằng là đồ long bang thành viên không nói hai lời liền nổ súng xa kích nhưng này đạo thân ảnh trước mặt lại dâng lên ánh sáng màu xanh phía trên hiển thiết hùng hai người công kích đều bị tầng kia quang mang ngăn lại đầu đạn đinh đinh đang đang mất rồi một chỗ sau đó gặp người kia buông xuống áo choàng lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc đến ngừng ngừng ngừng là tường khang thiết hùng kêu to lên vội vàng đệ xuống hải quái xuống trường không sai lật ngược đồ long bang cái này đầu phố điểm hỏa lực người chính là la diêm hắn rời đi phòng chỉ huy sau liền một đường d i ế t qua khu quản lý đem những hỏa lực kia hung mánh địch quân cứ điểm thanh lý mất lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thiết hùng thiết hùng cắp cười một tiếng chạy tới cho la diêm một cái chân thành ôm không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha thật sự là rất cảm tạ ngươi huynh đệ nếu không phải ngươi nói chúng ta những người này chỉ sợ hôm nay muốn biết gì trúc ở đây rồi la diêm cười bên dưới vỗ vô thiết hùng cánh tay nói tốt các ngươi chỉnh đốn xuống đ ổ vật đi cái kia phương hướng hắn hướng phòng chỉ huy phương hướng chỉ đi nơi đó rất an toàn các ngươi qua bên kia chỉnh đốn đi thiết hùng đội và nói g n không được chúng ta phải đi chợ giúp đinh tiên sinh hắn cùng lão mạc gặp được phiền thoái la diêm nhìn về hướng nơi xa khí cơ giữ r ằ n địa phương ta đi là được các ngươi đi cũng giúp không được giúp cái gì đây là lời nói thật các ngươi bỏ qua cho nói xong hắn liền từ thiết hùng bên người đi qua đối với hải quái gật đầu thân hình nghiêng về phía trước khí cơ b ộ c phát thân như mũi tên rời cùng phá không mà đi la diêm đi xa lúc khí lãng c u ố n lên khói bụi phất qua hải quái mặt hắn ho khan hai tiếng sau đó xấu hổ nói các loại chuyện này kết thúc ta phải cùng tưởng h u n h đệ nói lời xin lỗi sáng sớm ta không nên nói như vậy thiết hùng đem súng trường vác lên vai nói đúng vậy à chúng ta đều cho là hắn là hám lợi người cho nên mới sẽ nhìn về phía hạ hoa không nghĩ tới đêm nay ngay cả hồ ra bọn hắn đều chạy hắn còn lưu tại quán mỏ còn nguyện ý đi giút đinh tiên sinh xem ra chúng ta trách lầm hắ là được thật tốt cùng người ta xin lỗi đi chúng ta t r ư ớ c mang mọi người rời đi cái này lại nói bọn hắn trở lại nhà lầu bên trong tiểu lệ nghe nói tưởng khang nhất sự cũng phi thường kinh ngạc ánh mắt lấp loe hắn đến cùng là hạ người gì vấn đề này thiết hùng cũng trả lời không được chờ bọn hắn dọc theo la diêm mở ra thông đạo hướng phòng chỉ huy mà đi lúc mới phát hiện trên đường đi tất cả đều là đồ long bàng thi thể hải quái không khỏi l u lưỡi thưởng khang đây là một đường dễ tới đây cũng quá cường hắn đi các ngươi nhìn những tên điên này trên tay có thể có không ít hỏa lực nặng a bọn hắn ven đường nhìn thấy một chút chướng ngại vật trên đường phố có súng máy cao x ạ có pháo cao tốc có súng phóng tên lửa nhóm vũ khí hải cốt đ ổ long băng nếu như không có những này hỏa lực nặng lời nói cũng không có khả năng đem quặng mỏ thủ vệ đánh cho liên tục bại lui xem xét lạc nhưng mà la diêm chỉ một người đơn thương độc mã địa s á t tới loại tầng thứ này võ lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn t i ề u lệ sắc mặt biến hóa nói chẳng l ẽ nói t ư ở n g khang trước đó biểu hiện ra thực lực chỉ là một loại ngụy trang thực lực chân chính của hắn khả năng tại đinh tiên sinh cùng lão mạc bọn hắn phía trên thiết hùng kinh hô ý của ngươi là hắn là cao cấp cảnh tiêu lệ gật đầu không bài trừ khả năng này hải quái sờ một cái hắn đầu chọc nói cũng là nếu như không phải cao cấp cảnh hắn sao có thể một người giết xuyên toàn bộ chiến trường chiến lược như vậy thật là đáng sợ thiết hùng nhữ n g mày không đúng nếu như hắn là cao cấp cảnh lời nói chạy chúng ta quặn g bỏ tới làm gì cao cấp cảnh đại nhân vật sẽ thiếu tiền sao hắn chỉ cần nói câu nói có là tập đoàn cùng công ty cấp cùng b á i đi như thế nào đi nữa cũng không cần đến chúng ta doanh địa đến quặn g bỏ đến đòi sinh hoạt tiêu lệ ngừng lại nhìn xem thiết hùng người nói không sai cho nên hắn rất có thể là có mục đích khác Các n g ư ơ i còn nhớ rõ chút thời gian trước tập đoàn phái người xuống tới điều tra nhưng đều bị hạ n g hoa đ u ổ i sự t ì n h sao thiết hùng hư một tiếng làm sao có thể quên ta nghe nói hạ n g hoa thế nhưng là cho người ta không ít chỗ tốt gia hỏa này năm gần đây cơ hồ đem hồ ra cho giá không hàng năm đưa trước đi khoản đều có chút không thích hợp muốn nói hắn không có âm thầm dở trò gì đánh chết ta cũng không tin t i ê u lệ nhẹ nhàng cắn ngón tay cái nói ta suy đoán tưởng khang rất có thể là tập đoàn phái xuống đến điều tra quản bỏ nói không chừng tưởng khang căn bản chính là cái dùng t ê n giả mặt khác cái này cũng liền có thể giải thích hạn tại sao phải nhìn về phía hạ hoa bởi vì đầu nhập vào hãng hoa hắn lại càng dễ tiếp cận quạt mỏ thiết hùng vỗ đầu một cái có đạo lý làm nửa ngày nguyên lai、like、hắn là tập đoàn phái tới khâm sai a hay là kiểu lệ ngươi có đầu não người cái này vừa phân tích t h ư ở n g khang hành vi liền có thể hiểu ta nói hắn sáng sớm làm sao c ự t u y ệ t đinh tiên sinh h ả o ý không muốn đi gặp hồ thiếu ra đâu nguyên lai、like、người ta cũng không phải là đến quạt mỏ kiếm ăn điều lệ gật gật đầu tiếp lấy trong mắt dâng lên một trận thất lạc trong lòng cảm thấy trống rỗng nếu như thượng khang chân thị tập đoàn phái xuống đến điều tra nhân viên vậy hắn điều tra hoàn tất liền sẽ trở về tập đoàn mà lại người ta là cao cấp cảnh như vậy hai người trên lệnh cũng quá xa xa đến tựa như là hai cái vĩnh viễn cũng sẽ không có gặp nhau thế giới lúc này thương binh rên d ỉ để nàng lấy lại tinh thần nàng phấn chấn lên tinh thần nói đi thôi chúng ta còn muốn chiếu cô thương binh không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian thiết hùng gật gật đầu đem một cái hành động bất tiện đồng bạn đeo lên tăng nhanh bộ pháp tiếng do khuấy động đào mắt la diêm đã thấy l ã m ạ n hắn từ tiểu lâu bên trên rất xuống nhưng ở lúc rơi xuống đất điều chỉnh tư thế dùng liên tục q a y cuồng tan mất lượt đạo bất quá lúc này tại lâu nhỏ phía trên một bóng người bay lượn xuống một thân trong tay một thanh n g â n thương như cực nhanh giống như mũi thương thẳng đến lão mạc mặt mà đi lão mạc lúc này mới chậm ở thế con liền cảm giác khuôn mặt mơ hồ đau nhức ngẩng đầu lên nhìn thấy mã đào một thương đâm tới mũi thương kêu một chút hàn mang để huyết dịch của hắn ngưng kết toàn thân phát lạnh trước đó trên sân thượng hắn liều mạng thụ thương rút ngắn cùng mã đào ở giữa khoảng cách một đao gạt về đối thủ hai mắt muốn tê liệt mã đào thị lực thật không nghĩ đến mã đào phản ứng cấp tốc dùng một cái n g a ra sau tránh thoát đồng thời còn la tin quất vào eo của hắn sấn chỗ quất đến hắn một hơi cơ hồ không có chấm tới tiếp lấy liền bị mã đ hiện tại mã đào ngân súng g i ế t đến lao mạc cuối cùng không phải chính diện chiến đấu h o thủ lúc này đã không t r á n h thoát chỉ có thể nhắm mắt chờ chết nhưng mà con mắt nhắm lại lại nghe được đỉnh đầu đốt một thanh â m văng lên sau đó k i n h khí b ố n phía hắn không khỏi mở mắt liền gặp một thanh trường đao ngồi chỗ cuối cắm vào đâm vào mã đào thương trên ngọn mang theo ngân thương một trận chấn động mã đào biến sắc cầm không vững ngân thương trôi kia ngân thương liền bắn đi ra hắn lại ngầm đầu chỉ thấy một đôi đỏ mắt cúng phá không mà đến đao quang đao quang gào thét mà qua mã đào từ đầu đến chân bị long tức chém thành hai nửao mặt trên mặt lập tức cho máu tươi tung sau đó mới nhìn đến một bàn tay hướng chính mình đưa qua đến thuận cái tay này đi lên nhìn lão mạc nhìn thấy một tấm tuổi trẻ gương mặt từ khang la diêm đem cái này trầm mặc ít nói trung niên nhân kéo lên dò xét một phen không có sao chứ lão mạc lắc đầu biểu thị trên thân những này chỉ là việc nhỏ tiếp lấy khẩn trương nói đinh tiên sinh có phiền phước hắn bị cắt tam đa cuốn lên la diêm nhấn xuống bờ vai của hắn đừng h o a n g hốt ta đi xem một chút sau đó quay đầu hướng đinh lập cùng cắt tam đa bên kia chiến trường mà đi lão mạc kinh ngạc nhìn la diêm đi xa sau đó lại nhìn thoáng qua bị đánh thành hai nửa mã đảo nam nhân này rốt c ụ c kịp phản ứng t ư ở n g khang có mạnh như vậy sao hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó t ư ở n g khang cùng hình vĩ đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng vẫn là tại mình phối hợp bên dưới mới giết chết hình vĩ buổi tối hôm nay lão mạc biết rõ đối thủ của mình nhưng so sánh hình vĩ cường nhiều kết quả vừa đối mặt liên để t ư ở n g khang làm thì rồi vừa rồi hắn chưa tình hồn rất nhiều chi tiết đều xem nhẹ đi qua nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện t ư ở n g khang cường đại tựa hồ vượt qua chính mình tưởng tượng một bên khác trên chiến trường hai đạo nhân ảnh trợt hợp lại phân đinh lập trên người áo chén chống đạn cùng quần áo đã rách tung tóe đầu tóc dối bầy khoe miệm chảy máu trên thân nhiều chỗ bị tương h đồng thời nhuộm âm lục liền ngay cả một đôi mắt cũng có chút hiện ra thanh khí h i ệ n nhiên trúng độc c á c tam đa hình tượng cũng có chút chật vật quần áo trên người cho xé thành miếng vải hai tay ngực đều có từng đạo danh máu nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý đồng thời phía sau hắn đầu kia âm lục tự mãn hình tượng rõ ràng khí cơ hùng hậu còn có thể tái chiến tiếp đ i n h lập các ngươi đại thế đã mất làm gì đau khổ dãy rùa nhìn xem đều qua đã lâu như vậy hồ thanh dương lão già kia cũng không có xuất hiện hắn đã vứt bỏ con mỏ vứt bỏ các ngươi tội gì vì như thế một cái lao ra hỏa bán mạng lương tâm cái thế đạo này không đáng giá tiền nhất chính là lương tâm sống sót mới có ý nghĩa đinh lập du du thở ra một hơi có lẽ ngươi nói đúng ta loại người này căn bản không thích hợp ở thời đại này sinh tồn nhưng coi như thế có nhiều thứ ta cũng là sẽ không bỏ qua bởi vì những vật kia thành tựu ta đó là ta sống qua chứng minh cắt tam đa quay tiếu tốt ta vậy ta liền đưa ngươi đi hoàng tuyển một chuyến đi hắn vừa tiến lên một bước biểu lộ lại đột nhiên cứng n g ắ c tiếp lấy chỗ mi tâm xuất hiện một sợi đỏ tía khí diễm sau đó cái này sợi khí diễm hương phía dưới kéo dài cuối cùng đem hắn trong thân thể phân một mảnh màu đỏ tím như là sắp tối hào quang giống như khí tức từ c á t tam đa trong thân thể thấu sắp xuất hiện đến c á t tam đa thân thể t ả hữu sai chỗ trượt xuống ra đinh lập mục trừng ngây mồm n á o hải trống giống mới vừa rồi còn khí diễm phách lối c á t tam đa đảo mắt liền thành thi thể mà lại sau khi hắn chết trên thi thể phiêu khởi từng tia từng sợi đỏ t i a khí tức những khí tức này lên cao đến độ cao nhất định sau liền quay lại phương hướng như giang hà nhập hải bình thường toàn bộ hội tụ ở một chỗ vùi đầu vào một bóng người chỗ thấy do đạo thân ảnh kết lúc đinh lập thở nhẹ đứng lên thượng khang Trước 1094, Trước 1 0 9 nhưng ư i dùng để đối phó các tam đa dạng này đã dư sải hiện tại các tam đa đến tội đồ long bang lại để cho la diêm diệt đi không ít điểm hỏa lực phóng nhãn toàn bộ khu quản lý chiến trường tiếng súng pháo có thể thấy được giảm bất đồ long bang đại thế đã mất sau đó bị thanh lý hoặc là k h u trục chỉ là về thời gian vấn đề la diêm đi tới đinh lập bên cạnh đỡ lấy khí cơ bề ngoài thân thể nhẹ nhàng run dậy đ i n h lập ngươi còn tốt chứ la diêm lược một cảm ứng liền biết đinh lập trung độc ngay sau đó mượn vị đinh lập cái tư thế này từ ngón tay vô thanh vô tức phóng xuất ra một sợi hổ phách quang khí long huyết tinh quang khí tiến vào đinh lập thể nội chỗ đến đem độc tố tất cả đều thôn phệ hết đinh lập trong mắt lục quang dần dần t ố i lui thân thể cũng không còn run dậy cứ việc vẫn cảm giác suy yếu nhưng này chỉ là nguyên lực hao tổn quá kịch liệt thể năng tiêu hao quá lớn c h ỉ ít không có sinh mệnh uy hiếp đinh lập cũng không biết la diêm ám c h u n g đã làm rất nhiều nghe vậy gật đầu vẫn được tiểu tưởng ngươi làm sao lại tại cái này la diêm không có trả lời mà là hỏi hồ bất p h à n g đâu xảy ra chuyện lớn như vậy hắn làm sao không có ở quặng b ỏ chỉ huy hồ thanh dương đang làm gì hắn không phải quặng b ỏ chủ quản vì sao không có ra mặt chấn áp đinh lập há h ố c mồm, cuối cùng đắng chát cười một tiếng bọn hắn đều chạy la diêm trong mắt đột nhiên hiện ra sắt khí chạy đinh lập chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh còn tốt cố hàn ý này tới cũng nhanh đi cũng nhanh tựa như là ảo giác của hắn chạy đinh lập thở dài nói hồ gia đã không phải là trước kia hồ gia an nhàn sinh hoạt cuối cùng sẽ m à i đi người góc cạnh hắn đã không có liều mạng dũng khí khi biết q u ạ n g mỏ bị tập kích đằng sau hắn phản ứng đầu tiên không phải chấn áp người xâm nhập mà là mang theo đồ c h â u báo thoát đi doanh đ ị a la diêm nhìn hắn một cái vậy ngươi vì sao không đi còn muốn trở về đinh lập cười cười nói nếu như q u ạ n g mỏ không có doanh địa cũng từ khó giữ được nhưng ta tại trong doanh địa còn có bằng h ư u còn có huynh đệ hồ gia có thể đi ta không thể đi nếu như ta đi những cái kia cùng ta người không liền muốn xui xẹo cho nên ta lựa chọn trở về chỉ là không nghĩ tới Cắt của phức, tam đa、so、trong tưởng tượng của ta đa mà so phiên la ạ i trong t y này vậy. hắn hai thủ, hẳn là nuôi không nổi cao thủ như còn người long bang nuôi nổi có cao cái cao La quái, rất là kỳ đồ diêm lúc này gặp hắn trạng thái khôi phục một chút liền bung lỏng tay ra sau đó nói cắt tam đa trong tay hai người cao thủ một trong số đó là hạng hoa thủ hạ gọi hạ thân trụ ta đã chế phục hắn bây giờ bị h ồ gia binh sĩ trông giữ đứng lên đinh lập nhất t r ì n h hạ thân trụ này sao lại thế này hạ thân trụ phản bội hạng hoa la diêm đạm đạm nhìn hắn một cái đây là kết quả tốt nhất đinh lập sửng sốt một chút nếu như cái này đều xem như kết quả tốt nhất cái kia kết quả xấu nhất lại nên như thế nào đáng sợ hắn lúc này một lần nữa đánh giá đến la diêm tiểu tưởng ngươi không phải đến doanh địa tìm việc làm a đến lúc này la diêm cũng không gạt hắn ta là thiện thủy tập đoàn phái tới điều tra bốn thái q u ạ n mỏ các ngươi cái này vấn đề không nhỏ a đi đi về trước đi nhìn xem hạ thân trụ có cái gì muốn nói nghe được la diêm là thiện thủy tập đoàn phái tới đinh lập trong lòng lộ bột một tiếng biết q u ạ n mỏ sắp biến thiên hai người trở lại cái kia bị la diêm nhất đao bổ ra phòng chỉ huy hồ ra quan chỉ huy cùng hạ thân trụ đã chuyển rời đến đại lâu văn phòng bên trong hỏi rõ ràng địa điểm sau la diêm hai người lại đi tới đại lâu văn phòng vừa tiến đến liền nghe đến thiết hùng thanh â m chúng ta là đinh tiên sinh người hiện tại hồ thiếu ra không tại quận mỏ liền do đinh tiên sinh định đoạt cái kêu họ hạ rõ ràng có vấn đề giao cho chúng ta xử trí thế nào mặt khác một thanh thanh â m kiên trì nói hạ thân trụ là hạ hoa người lại tham dự đồ long bang hành động ai biết đinh lập có phải hay không cũng phản bội quận mỏ cho nên hạ thân trụ muốn giao cho hồ ra đến xử trí đừng nói ngươi chỉ là đinh lập thủ hạng chính là đinh lập bây giờ tại cái này ta cũng là nói như vậy đinh lập nghe vậy sầm mặt lại đi ra phía trước chuyện gì xảy ra la diêm đi theo phía sau hắn liền gặp hồ g i a cái kia quan chỉ huy mang theo mấy tên binh sĩ ngăn chặn cửa lớn thiết hùng cùng hải quái hai người đang cùng đối phương rằng co gặp đinh lập tới thiết hùng lập tức nói đinh tiên sinh ngươi tới được vừa vặn bọn hắn liền không nói đạo lý chúng ta hảo ý đến giúp đỡ bây giờ t ố t chứ bọn hắn cảm thấy chúng ta là phản đồ cái kia hồ g i a quan chỉ huy vội nói ta cũng không có nói như vậy chỉ là hiện tại quặn g mỏ thật vất và khôi phục trật tự ta cảm thấy hết thể chờ hồ ra tới lại nói ta đã thông chi hồ ra hắn lại bổ sung câu la diêm lúc này mới từ đinh lập phía sau đi tới hạ thân trụ đâu ta hiện tại liền muốn thầm h ắ n quan chỉ huy nhìn hắn một cái ngươi cũng là hạ n g hoa người n g ngươi cũng có hiểm nghi dù là n g ư ơ i thương hạ thân trụ nhưng người nào biết các ngươi đang diễn cái gì đùa dỡn la diêm lười n h ắ c cùng hắn nói nhảm rút đao nói hạ thân trụ là ta cầm xuống ta có quyền xử trí hắn đem người mang cho ta tới không phải vậy chính ta đi tìm hắn nếu như la diêm chính mình đi tìm trang diện chắc chắn sẽ không quá đẹp đẽ đinh lập vội vắn quát nhanh đi đem hạ thân trụ mang đến tượng tiên sinh là thiện thủy tập đoàn phái tới điều tra viên coi như hồ ra tại cái này cũng phải nghe hắn ngươi nếu là hỏng đại sự ai cũng cứu không được ngươi quan chỉ huy ngay chút không khỏi do dự lúc này có cái thanh nhâm tại phía sau bọn họ vang lên cái nào là thiện thủy tập đoàn phái tới điều tra viên ta làm sao không có nghe tập đoàn nhấc lên tiếng bước chân đi theo chuyền đến la diêm q u a y đầu nhìn lại liền gặp một đội nhân mãi nhanh chân đi tới phía trước mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ mở đường phía sau thì là hồ bất p h ả m ở bên cạnh hắn còn có cái năm mươi da mặt láo giả chính là bốn thái q u ạ n g mỏ trên danh nghĩa người quản lý hồ thanh dương la diêm biểu lộ lạnh lẽo cái này họ hồ một nhà thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích hiện tại quặng mỏ khôi phục trật tự ngược lại biết chạy về tới mà lại hồ bất phản còn chất vấn từ bản thân thân phân đến b ự c này hạng người vô năng cũng khó trách sẽ bị hạng hoa giá không quyền lực nhưng nói cho cùng hạng hoa dám làm như thế hay là bởi vì hồ thanh dương không làm lúc này hồ bất phàm ánh mắt rơi vào la diêm trên thân ngươi không phải hạng hoa thủ hạ sao lúc nào biến thành tập đoàn điều tra viên ngươi nói mình là tập đoàn điều tra viên có nghị định bổ nhiệm sao lấy ra để cho ta phụ thân xem qua nếu không ta hoài nghi ngươi là hạng hoa chỉ điểm vậy liền đừng trách ta để cho người ta cầm x u ố ngươi n g Trước 1095, tra ra man lại thêm dư thu thủy không gọi một trong đ ộ i bộ người xuống tới điều tra mà là tìm hắn tự nhiên là vì bí mật làm việc càng không khả năng có nghị định bổ nhiệm nói xong không có la diêm nhìn về phía hồ bất phàm quặng mỏ xảy ra chuyện thân là người quản lý các ngươi bỏ quặng mỏ mà đi hiện tại quặng mỏ đã không có các ngươi nói chuyện phần cho ta trung thực tại cái này nghe lệnh xem sách lạp ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì nói nhảm hồ bất phàm mở to hai mắt nhìn nghĩ thầm ngươi là ai a quá p h ế lối lại dám trực tiếp đem chúng ta hổ g i gà sang một bên thậm chí khinh thường đáp lại chính mình nói lên vấn đề lúc này hắn gặp la diêm hướng chỗ cửa lớn đi hồ bất phàm nhiệt huyết dâng lên quắt to một tiếng đứng lại cho ta hắn đưa tay đặt tại la diêm trên bờ vai ta nhìn ngươi chính là hạng hoa chó săn lời con chưa dứt tay của hắn đầu tiên là bắn lên đến tiếp lấy la diêm xoay người bắt được hồ bất phàm bàn tay đống nhiên u ố n n h o hồ bất phàm chỉ thấy cánh tay của hắn như là bánh vai t r è o liên tiếp vào mẹo da chóc thịt vòng xương cốt vỡ nát sau đó hắn không tự chủ được dạo qua một vòng lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất tay của ta tay của ta hắn ôm lấy đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu cánh tay giống to giết hắn cho ta mấy tên hồ ra thân vệ lập tức như lang như hồ bình thường nào h ra ngoài bọn hắn ngăn chở hồ bất phàm ánh mắt một giây sau hồ bất phàm chỉ thấy bóng người bên trong có một đạo hàn quang hiện lên tiếp lấy mấy cái đầu cũng bay bị c h b ị c h mất rồi một chỗ hồ bất phàm hít một hơi lãnh khí vội vàng nhìn về phía hắn phụ thân hồ thanh dương tức đến xanh mét cả mặt mày phẫn nộ quát quá phận quá phận thứ đâu tới tiểu vương bắt đản coi ta là người chết sao ta hắn đột nhiên đối đầu la diêm con mắt những cái kia không đầu la diêm thấy được cặp kia xích hồng con người hắn tại cặp k i a mắt đỏ bên trong thấy được núi thây b i ể n máu thấy được vạn cốt thành khô hắn nhìn thấy chính mình cũng là cái k i a vô số trong xương khô trong đó một bộ hồ thanh dương hô nhỏ một tiếng con mắt b ô n g nhiên tối sầm lại choáng đầu hoa mắt vội vàng đưa tay vị tưởng mới không đến ngã ngồi trong nháy mắt hồ thanh dương mồ hôi đ ầ m địa thân thể run nhẹ nhẹ đáng sợ thật là đáng sợ cái k i a nồng đậm sắc khí cái k i a ngập trời sắc cơ vừa rồi chỉ cần mình nói thêm gì đi nữa hắn không chút do dự đầu của mình cũng sẽ cùng thân vệ một dạng đến rơi xuống dù là hắn là cao cấp cảnh trong n h y mắt hắn tin tưởng la diêm lời nói có được thực lực kinh khủng như thế la diêm căn bản không cần đến nói dối dùng huyết hà đao tâm pháp chấn nhiếp hồ thanh dương sau la diêm lúc này mới xoay người đẩy cửa ra hạ thân trụ bị trói gô vứt trên mặt đất trên người hắn mang theo một cái vòng cổ đó là dùng tới dọa ước nguyên lực trang bị chỉ là trung cấp cảnh hắn đeo lên đằng sau liền cùng người bình thường không có gì khác biệt la diêm đi đến hạ thân trụ vừa thấy là hắn sắc mặt trở nên khó coi hắn tự nhiên không có quên mình tại la diêm thủ hạ ngay cả một chiêu đều không có đi qua bây giờ nhìn gặp la diêm liền cùng chợt thấy m ẹ vậy la diêm ôm đao mà đứng ngươi có hai lựa chọn một là toàn bộ đ ỡ ra giao phó rõ ràng ngươi tại sao phải hiệp trợ đồ long bang nếu để cho ta biết ngươi nói một câu nói láo tự gánh lấy hậu quả hai là bốn không đợi la diêm nói xong hạ thân chủ liền cướp lời nói ta nói ta nói là hạ hoa là hắn sai sử ta làm như vậy hồ thanh dương lúc này đã khôi phục lại nghe được hạ thân chủ lời nói không khỏi chừng lớn hai mắt họ hạng tại sao muốn làm như vậy đinh lập vịn hắn đi vào trong phòng hắn đẩy ra đinh lập tiến lên muốn đem hạ thân chủ nắm chặt đứng lên nhưng bị la diêm ngang một chút lao nhân liền dừng bước không dám vượt qua hạ thân trụ nhìn hồ thanh dương một chút sau đó nói lần này hạ hoa lấy thanh lý c ự thú ký sinh trùng làm lý do đem khu mỏ quặng lực lượng thủ vệ cơ hồ tất cả đều đều i đi hắn biết chỉ cần người của hắn vừa đi hồ gia liền sẽ lập tức tới tiếp quản la diêm nghe vậy nhìn hồ thanh dương một chút lao đầu t ử trên mặt xanh một trận tím một trận xấu hổ đến kém chút muốn tìm đầu kẽ đất chui hạ thân trụ tiếp tục nói hạ hoa là cố ý làm như thế mục đích là để người hồ gia mã tiến c h ú sau liền để đồ long b a n g tiến đánh tiến đến một khi đồ long băng chiếm lĩnh q u ặ n mỏ cũng đủ để hướng tập đoàn nói do hồ gia vô năng để bảo đảm đồ long băng có thể hoàn thành chuyện này, hạng hoa hướng những người điên kia cung cấp không ít vũ khí thậm chí để cho ta cùng mã đào gia nhập trận này hành động đinh lập hư một tiếng nói khó trách đồ long bang những người điên kia có các loại hỏa lực nặng nguyên lai là hạng hoa cung cấp la diêm hỏi sau đó thì sao mặt khác hắn để cho ngươi lưu lại mục đích là để ngươi làm hắn kẻ chết thay hạ thân chủ nhìn la diêm một cái nói ngươi là hắn chiêu mộ người vô luận ngươi là chết là thường đều đủ để để hắn rũ sạch cùng đồ long bang quan hệ hắn chiêu mộ ngươi chính là xuất phát từ mục đích này la diêm nga một tiếng hắn ngược lại là nghĩ rất chú đáo hạ thân trụ gật gật đầu t i、so、hồ, quản hồ thanh ó các dương tức dẫn tới mức dựng dâu hạng hoa tên xúc sinh này lại dám dạng này đi mưu hại chúng ta hồ long ra của ta đối với hắn tín nhiệm như vậy hắn thật sự là không bằng heo chó không bằng heo chó la diêm lãnh đ ạ m nhìn hắn một chút nói tiếp nếu như đồ long băng chiếm lĩnh quặng mỏ sau làm sao cùng hạng hoa liên hệ hạ thân chủ đạo chuyện này do ta phụ trách la diêm nhẹ gật đầu vậy ngươi liền cùng hạng hoa nói quạt mỏ đã bị đồ long bang chiếm lĩnh để hắn tới đón thu quạt mỏ đi hạ thân trụ nào dám không đáp ứng nghe vậy liên tục gật đầu la diêm xoay người nhìn về phía hồ thanh dương nói hồ già muốn mang tội lập công sao hồ thanh dương cười theo nói gọi ta lão hồ liền tốt tưởng tiên sinh có cái gì phân phó cứ nói đừng n g ạ i la diêm chính muốn mở miệng đồng nhiên trong lòng hơi động hắn cảm giác đến minh ngư có gì thường tiếp lấy trong đầu liền hiện lên một cái hình ảnh đó là doanh địa hình ảnh có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cảnh tượng đó bên trong la diêm bất do có chút h i p mắt lại con người là hắn hồ thanh dương gặp la diêm nửa ngày không có đoạn dưới ho nhẹ âm thanh thử tê ơ tưởng tiên sinh la diêm lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu phân phó một phen hôm sau sáng sớm thời gian hạng hoa từ trên giường đứng lên nhìn thoáng qua vẫn ngủ thật say lã hân nhiên hắn đơn giản tròn cái áo ngủ liền mở cửa đi tới ngoài xe đúng vậy hắn hôn qua cách khai thác mỏ trận sau cũng không có về doanh địa mà là mang theo thủ hạ thẳng đến hoang dã hiện tại hắn chính vị tại một tòa doanh địa tạm thời bên trong chính chờ đợi q u n mỏ bên kia tin tức lúc này xe g ã ngoại bên trong lã hân nhiên đi ra đem một cái điện thoại di động giao cho hắn hạng tiến sinh hạ thân chủ có tin tức tới ứ c t hạng hoa mừng rỡ cầm qua điện thoại chỉ thấy phía trên phát tới cái tin tức hạng tiến sinh q u ặ n g mỏ đã cầm xuống hạng hoa lộ ra dáng tươi cười c h ư ơ t n chín mươi sáu miệng cọp g ắ n thỏ c h ư ơ t n chín mươi sáu miệng cọp g ắ n thỏ nhìn thấy bốn thái q u ặ n g mỏ thời điểm đã là giữa trưa cách thật xa hạng hoa đều có thể n gửi được từ trong q u ặ n g mỏ phiêu đáng đi ra mùi thuốc nổ trải qua một buổi tối trong q u ặ n g mỏ đã không gặp được ánh lửa nhưng vẫn có khói đặc từ khu quản lý phương hướng dâng lên cắt tam đa những người đen kia đây là đem toàn bộ khu quản lý san bằng a hạng hoa nhữu mày tính toán trùng kiến khu quản lý hẳn là phải tốn không ít tiền bất quá có thể đem số tiền kia đẩy lên hồ ra trên đầu nghĩ tới đây hắn n h í u lại lông mày lại một chút xíu triển khai lúc này q u o n mỏ cửa lớn vang lên tiếng súng khi trước đoàn xe vừa mới chiếc xe việt d ã trước mùi xe bên trên nhảy lên một giải hỏa tinh hạng hoa nở nụ cười những tên đ i ê n này cũng không nên đùa giả làm thật mới tốt tiếp lấy hắn cầm lấy trong xe mỹ thổ phồn mở ra phát thanh ta là hạng hoa đồ long bang các ngươi nghe cho ta hiện tại ta lệnh cho các ngươi lập tức rời đi con mỏ nếu không tự gánh lấy hậu quả đáp lại hắn là một cái súng lựu đạn, đạn. Vâng. hạng ỏ a cầu cũng dâng lên đồng thời, cũng đem thời, đại h đại hoa người một lần nữa tiếp quản quạt mỏ bản thân hắn thì đến đến đại lâu văn phòng hạ thân trụ phát tới tin tức thông báo hắn cắt tam đa trong phòng làm việc chờ đợi đi vào phòng làm việc hạng hoa đẩy cửa vào cười ha ha một tiếng cắt láo ca lần này thật sự là may mắn mà có người nếu không ta kế hoạch này không biết còn muốn chỉ hoãn tới khi nào hắn đột nhiên biểu lộ cứng ngắc bởi vì cái kia đưa lưng về phía hắn hiện tại xoay người lại người cũng không phải cắt tam đa mà là hồ thanh dương hạng hoa con ngươi có chút co r i ú p lại hồ ra ngươi làm sao lại tại cái này hắn tối hôm qua liền nhận được tin tức hồ ra trong đêm thoát đi danh o điệu hồ thanh dương tại sao lại trở về cắt tam đa đâu tiếng bước chân lần lượt vang lên từ phòng làm việc ngoài cửa lớn lần lượt đi vào linh lập lão mạc mọi người cuối cùng h ạ hoa còn chứng kiến tượng h a n g hắn lưu tại quặng mỏ kẻ chết thay t h ư ờ n g khang làm sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ hắn nhìn qua lông tóc không thương hẳn là hắn phản bội hồ thanh dương cùng đinh lập đều ở nơi này đây chẳng phải là nói đồ long bang thất bại đây là một cái bẫy hạng hoa trong nháy mắt liền làm rõ đầu mối sắc mặt của hắn lập tức âm chầm đứng lên hạ thân trụ đ ầ u hồ thanh dương cười lạnh một tiếng ngươi hay là lo lắng nhiều bên dưới chính ngươi đi ta là thật không nghĩ tới à hạng hoa ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta buồng ta đối với ngươi tín nhiệm như vậy ngươi chính là như thế đến hồi báo ta ngươi không cần dạo biện hạ thân trụ đều chiêu ngươi cấu kết cắt tam đà muốn chiếm lấy quạt mỏ ngươi thật đúng là gan to bằng trời a hạ hoa a một tiếng c ư ờ i lên tín nhiệm ngươi là chỉ ở bên cạnh ta cài nằm vùng sao lao giả ngươi thân là quạt mỏ chủ quản quạt mỏ sự tình ngươi có quản lý sao ngươi chẳng những không có quản lý còn đem quạt mỏ một bộ phận thu nhập chiếm thành của mình vì cho ngươi bình sổ sách ta phí hết bao nhiêu tâm tư ngươi biết không có thể ngươi vẫn là chưa tin ta cái kêu ba thôi còn muốn cho ngươi bán mạng ta vì cái gì không đích thân đến được khi quạt mỏ chủ quản chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không sợ thừa nhận dù sao sau đó chỉ cần giết chết những người này đến lúc đó hắn nói cái gì chính là cái đó hồ thanh dương bị hắn tại chỗ bóc nội tình trên mặt có chút không nhịn được liên tục gật đầu nói tốt hạng hoa người rốt cục thừa nhận hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ cũng tốt cho tập đoàn một cái công đạo hạng hoa khinh thường hướng trên mặt đất nổ ra c ụ c đ ờ m nói đến thật là dễ nghe ngươi đơn giản muốn đem trước kia quặn g mỏ thâm hụt toàn đẩy lên trên đầu của ta cái gì thanh lý môn hộ ta nhổ vào lại nói ai làm rõ ai còn không nhất định đâu thường khang cho ba rơi linh lập về sau quặn mỏ hộ vệ thống lĩnh vị trí sẽ là của ngươi la diêm tự nhiên bất vì sở động hạng hoa nhìn một chút hắn làm sao ngươi để hồ thanh dương tu dưỡng a ta sớm biết như ngươi loại này cỏ đầu tường không phải vật gì tốt không quan hệ hôm nay các ngươi đều phải chết khí cơ b ộ c phát hạng hoa thân chu vô lực quang mang phun trào bước lên tại phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một đầu to lớn rùa thú hư ảnh hồ thanh dương nhìn la diêm một chút sau đó q u á t to một tiếng các ngươi lược trận cho ta đừng để tên này chạy cái khác giao cho ta hắn muốn lập công c h u tội nuốt r i ê n quặng mò ích lợi lâm trận bỏ chạy những này đều không phải là cái gì tội danh nhỏ Cái cái c Diêm điều viên đi này muốn này lên, đâm mất để La Diêm, cái này điều tra hồ ứ c Cho đều đầu. liền muốn xem như nhẹ liền sợ muốn rơi đầu. Cho nên hiện h rơi tại, sợ thanh, thanh, La Diêm. La Diêm thanh dương khí tức tựa l như một cái gối tây hoa trông thì ngon mà không dùng được cao cấp như thế cảnh chỉ có cảnh giới trên thực tế sức chiến đấu khả năng còn không bằng hạng hoa hạng hoa mặc dù là trung cấp cảnh nhưng đã là đại viên mãn khí tức lăng lệ không nói một thân trong hơi thở còn giấu giếm sắc cơ hiển nhiên bình thường không ít xuất thủ một cái là thực chiến phái một cái sống an nhàn sung sướng cứ việc kém một cảnh giới nhưng la diêm hay là không coi trọng hồ thanh dương rộng rãi trong văn phòng hai bóng người bỗng nhiên va chạm hai người đồng đều không có sử dụng vũ khí đồng thời quyền cướp đối mặt quyền đối trường chân đối với chân trong nháy mắt hơn trăm lần va chạm đụng nhau khí kình dư ba làm vỡ nát cửa sổ cùng đèn đóm mảnh vỡ bay tán loạn bên trong hạ hoa thân hình cao lớn vững như sân n h ạ hồ thanh dương mặc dù chưa hiện lên bại thế nhưng lấy cao cấp cảnh chiến t r u n g cấp cảnh vậy mà không năng động lắp đối thủ trên thực tế hắn đã thua lại một lần kịch liệt giao phong lần này hạng hoa để hồ thanh dương bước lui nhưng hạng hoa cũng không được trí ngược lại trên mặt hiện ra nhẹ răng cười sau đó tay vừa lộn từ trong cửa tay áo trượt ra một thanh nhan sắt trùy thủ đèn kịt trùy thủ kia chất liệu cổ quái không phải vàng không phải sát càng giống là ngọc thạch tạo thành màu đen nhận thân bên trong thỉnh thoảng nổi lên từng sợi khí t ứ c tụ thành từng đạo mơ hồ ác thú ráng người la diêm con ngươi có chút mở rộng người khác khả năng không nhận ra nhưng hắn lại biết trùy thủ kia lại là dùng u ngần chế tạo lúc này hạng hoa vọt tới hồ thanh dương liều mạng chịu hồ thanh dương một trường hắn dùng u n g ẩ n chế tạo truy thủ x ẹ t qua láo nhân bà vai hồ thanh dương trên bờ vai lập tức nhiều lô lớn nhưng vết thương không sâu thậm chí ngay cả huyết trâu đều không có mấy quả lao nhân cười lạnh một tiếng một thanh bao cùn cũng dám lấy ra khoe khoang la diêm có chút híp mắt lại con người truy thủ mặc dù không đủ sắc bén nhưng bị u n g ẩ n gây thương tích chỉ sợ hồ thanh dương nguyên lực lại nhận ảnh hưởng cảnh giới sẽ bị áp chế 1097, tạm rơi. 1097 tạm rơi. năm ngoái tại quỷ phát thành t r hồ thanh dương liền không có may mắn như thế hắn vốn là bởi vì quá lâu không có cùng người đậu thủ thân thủ không lớn bằng lúc trước bây giờ bị u ngần chế tạo t h ù y thủ gây thương tích khí tức lập tức trên phạm vi lớn hạ xuống hồ thanh dương rất vui vẻ cảm giác đến biến hóa trong cơ thể hắn chừng lớn hai mắt liên tiếp lui về phía sau chuyện gì xảy ra hắn bỗng nhiên nhìn về phía hạng hoa n g ư ơ i đối với ta làm cái gì hạng hoa cười ha ha l ã o giả ngươi không phải xem thường ta đào cùng sao ta cho ngươi biết đây chính là cái bà bối bị nó gây thương tích nguyên lực cảnh giới đều sẽ chịu ảnh hưởng nguyên lai、like、ta coi là không dùng được nó nhưng hôm nay liền để nó t i ễ n ngươi về tây thiên đi hồ thanh dương vội vàng hướng la diêm nhìn lại ném đi cầu t r ợ ánh mắt nhưng lúc này hạng hoa tấm kia giữ rằn tùy tiện gương mặt đã tiến đụng vào tầm mắt của hắn bên trong l ã o nhân không lo được các loại la diêm đáp lại quắt to một tiếng cũng từ trong ngực lấy ra một cây xanh truy đinh hướng về phía hạng hoa khuôn mặt hạng hoa cười ha, ha hướng bên hông vượt ngang một bước để hồ thanh dương đâm cái không đồng thời trong tay hắc nhận dơ lên tại lao nhân ngực lại lưu lại đạo nhàn nhạt vết thương hai người thân ảnh giao thoa dây dưa k ị c h đấu bất quá một lát hồ thanh dương liền rơi vào hạ phong cuối cùng càng làm cho hạ n g hoa quỳ gối t r o n g đối ngực đâm đến hồ thanh dương kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm lao huyết sắc mặt như dây vàng hiển nhiên thụ thương không nhẹ hạ n g hoa đi tới kéo một cái hồ thanh dương tóc liền đem lão nhân đầu v ị hướng mình ngươi xong lao giả ngay vào lúc này có người sau lưng bình tĩnh nói đủ hạ hoa quay đầu lại liền gặp la diêm ôm đao mà ra hắn bung ô ra hồ thanh dương cười lạnh làm sao họ tưởng ngươi muốn thay lao thất phu này c a n t h i ệ p vào hắn có chết hay không cùng ta không có quan hệ gì nhưng mỏ này trận không có khả năng giao cho ngươi hồ thanh dương không xứng ngươi cũng giống vậy một cái ngồi không ăn bám một cái bên trong thông ngoại địch các ngươi đều không phải là vật gì tốt la diêm bước chân không ngừng một bên nói một bên hướng hạng hoa đi đến hạng hoa nhữ mày chỉ cảm thấy tưởng khang lời nói này cũng không giống như là một tên hộ vệ càng giống là một thượng vị giả nhưng nói đùa cái gì con mỏ này bên trong trừ hồ thanh dương còn có ai có thể ngồi tại trên đầu của ta hạng hoa lại cười ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ lại dám bắt đầu dạy dỗ ta đi ta trước hết giết n g ư ơ i gian đe trùy thủ đen kịt trong tay hắn xoay một vòng hạng hoa cầm ngược trùy thủ liền muốn bắn gọn đông nhiên hắn sợ hãi cả kinh như là nửa đêm tỉnh ngộng đột nhiên bừng tỉnh lại như là tuổi nhỏ lúc bị ném tiến vào trong phòng tối tên là tâm tình sợ hãi chăm chú g ì m chặt trái tim của hắn để hắn khó mà hô hấp mà phần này sợ hãi đ ế từ ánh mắt cái này chậm rãi đi tới thanh niên trong tầm mắt hắn nhìn thấy la diêm thân chu chẳng biết lúc nào dâng lên từng sợi đỏ tía khí diễm trong hoảng hốt hắn phảng phất nghe được từng tiếng thê lương tiếng khóc sắt lạnh k h e thé tiếng cười ác độc chớ c h ú tức giận giống to những âm thanh này t ầ n g t ầ n g lớp lớp hội tụ vào một chỗ không nói lời gì tràn vào trong thai của hắn để hắn cảm nhận được sát khí ngất trời đến mức la diêm trong mắt hắn thân ảnh đều trở nên mơ hồ lại bắt đầu và mẹo phảng phất đó đã không phải là một người mà là một tôn từ địa ngục trở về quỷ thần hắn cứ như vậy nhìn xem la diêm đến gần nhìn xem long tức ra khỏi vỏ nhìn xem một vòng hàn quang quay chung quanh cổ mình dạo qua một vòng sau đó la diêm thu hồi lao đi qua bên cạnh hắn tại sao lưng ngừng lại cho hắn, hạng hoa quay đầu đi nhìn la diêm đột nhiên thế giới trong mắt hắn trời đất quay cuồng đứng lên cuối cùng hắn thấy được phòng làm việc trần nhà ta ngã s ắ p xuống ý nghĩ này hiện hiện liền nhìn thấy một bộ thi thể không đầu bịnh một tiếng ngã xuống trước mắt hạng hoa con người đột nhiên mở rộng biểu lộ từ đó dừng lại hồ thanh dương đinh lập lão mạc b ọ n người có một cái tính một cái trên mặt tất cả đều khó nén kinh hãi vừa mới còn khí diễm phết lối không ai bị nổi hạng hoa cứ thế mà chết đi vừa mới cái này họ tưởng làm cái gì hắn cũng chỉ là đi qua g ú p đao ra tại hạng hoa trên cổ lao đi hạng hoa liền rơi đầu bọn hắn có thể lý giải hạng hoa cổ bị đau đầu cho cắt đứt xuống tới này rất bình thường nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được vì cái gì hạng hoa không có một chút phản ứng tựa như đụng phải thiên địch động vật trừ chờ chết bên ngoài cái gì đều không làm được trong những người này lại lấy hồ thanh dương kinh hại nhất bởi vì hắn cùng hạng hoa giao thủ qua biết nam nhân này tuy là trung cấp cảnh nhưng chiến lược đư hãn dù là mình tại toàn thịnh kỳ muốn cầm xuống hạng hoa cũng phải bỏ phí tốt một phen tay chân tuyệt đối làm không được như vậy hời hợt cái này cỡ nào mạnh chiến lược mới có thể nhẹ nhõm làm được điều này tốt. để hồ thanh dương bọn người lấy lại tinh thần hiện tại các ngươi a i đi tiếp thu hạng hoa nhân mã đinh lập lấy lại tinh thần nhìn về phía lăng mạc người sau chạy chấm đi qua nhấc lên hạng hoa đầu liền chạy ra ngoài la diêm nói bổ sung đem lã hân nhân chủ, nàng là hạng hoa tâm phúc q u o n mỏ sự tình nàng hẳn là hiểu rõ nhất cần phải đưa nàng giao lại cho tập đoàn cuối cùng hắn nhìn về phía hồ thanh dương về phần ngươi ta tạm thời không giết ngươi s ử trí như thế nào để tập đoàn thượng tầng quyết định nhưng hồ ra tạm dừng hết thể sự vụ la diêm ngược lại nhìn về phía đinh lập con mỏ cùng danh đ i ệ liền tạm thời giao cho người quản lý đinh lập thụ s ủ n g nhược kinh này làm sao có thể ta nói có thể liền có thể la diêm không cho hắn cơ hội cự tuyệt lấy điện thoại di động ra cho dư thu thủy phát cái tin tức đem quặng m ỏ sự tình nói đơn giản khắp để nàng mau chóng phái người tới đón quặng m ỏ còn có rất nhiều cần giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h tỷ như hạng hoa la diêm không cảm thấy hắn một c h u n g cấp cảnh có thể làm nhiều chuyện như vậy nói không chừng phía sau có khác kẻ chủ mưu thanh k i ê u n g ẩ n chế tạo thủy thủ đã nói lên rất nhiều vấn đề bất quá những chuyện này liền để dư thu thủy đi đau đầu la diêm đã hoàn thành nàng ủy thác sau đó liền chuyện không liên quan tới hắn lúc này lão mạc mang theo hạng hoa đầu đi vào ngoài lầu đứng tại một cỗ trên chiến xa lớn tiếng nói hạng hoa phản bội quạt mỏ cấu kết đồ long bang chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đã để tội đây là hắn trên đỉnh đầu người các ngươi lập tức đầu hàng bỏ vũ khí xuống nếu không đây chính là kết quả của các ngươi lão mạc liền nói ba lần thanh âm tại trên quạt mỏ không ngừng quanh quẩn hạng hoa thủ hạ thấy rõ ràng lao bản mình đầu quả thật bị người sách trong tay lập tức người người ánh mắt m ở mịt không biết nên đi con đường nào thằng đến có người dẫn đầu khẩu súng ném đến dưới chân sau đó rầm rầm một thanh lại một thanh súng trường ném tới trên mặt đất hạng hoa nhân mã tất cả đều tức vũ khí đầu hàng không dám lô mãng Trước 1098, bóng, lưng. Trước 1098 bóng lưng. lúc ư Trước lưng. n bóng g 1098, l chạm vào tối la diêm về tới doanh đ g h i ệ p con mỏ bên kia hiện tại do đinh lập tiếp nhận người này năng lực làm việc rất không tệ cũng có lãnh tụ m ị lực rất nhanh liền chấn an được hạng hoa nhân mã đồng thời đem bọn h ắ n đánh tan cùng hồ gia binh sĩ pha trộn lại an chi đến từng cái trên cương vị q u a n mỏ cơ bản đã khôi phục trật tự bởi vì hạng hoa đã nói trước quan hệ đồ long bang chỉ nhằm vào khu quản lý khu mỏ quặn cùng công nhân ký túc xá đều không có gặp phải công kích l a lấy quặng mỏ trật tự vừa khôi phục đinh lập liền động viên công nhân bắt đầu thanh lý khu quản lý vì đó sau trùng k i ế n làm chuẩn bị hạng hoa tâm phúc lá hân nhiên hiện tại mang trở về một mình giam giữ tại trong một gian phòng chỉ chờ dư thu thủy phái người tới đón sau liền đem nữ nhân này đưa trước đi hiệp trợ dư thu thủy một phương tiến hành đến tiếp sau điều tra cứ như vậy la diêm tại bốn thái quặng mỏ làm việc trên cơ bản xem như hoàn thành chỉ chờ dư thu thủy phái người tới đón hắn liền có thể rời đi quặng mỏ trở về quảng lăng cùng la diêm một đạo trở về còn có hồ gia phụ tử chỉ là bọn hắn tiến về quặng mỏ thời điểm ủy phong bắt diện bây giờ lại thành tú nhân nhưng la diêm không có đem bọn hắn ném vào ngục giam chỉ ra lệnh cho bọn họ ở lại trong nhà không có cho phép không được ra ngoài giam lỏng hồ bất phàm trong phòng ngủ hồ thanh dương gặp được đã bao quát hảo thủ cánh tay nhi tử nhìn xem nhi tử đầu kia đã vặn bẹo nhìn không ra nguyên lai bộ dáng cánh tay láo nhân ánh mắt t ạ m đạm từ khi đằng sau hồ bất phàm liền thành người tàn phế cánh tay kia đã không cần dùng cha sau đó chúng ta làm sao bây giờ hồ bất phàm nhìn xem băng bó kỹ cánh tay nơi đó trận trận nói, nói để hắn không ngừng nhớ tới la diêm gương mặt kia chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao chẳng lẽ chúng ta muốn đem quặn bỏ chắp tay đưa、thiễn? đây chính là tâm huyết của chúng ta a hắn tự hồ đã quên tối hôm qua đồ long bang đánh tới thời điểm hắn nhưng là rất dứt khoát cùng hồ thanh dương một đạo từ bỏ quặng mỏ hiện tại quặng mỏ lại về tới thiện thủy tập đoàn trên tay nhưng lại cảm thấy lẽ ra phải do chính mình một lần nữa chấp trường hồ thanh dương bình tĩnh nhìn hắn một cái nói người an tâm dưỡng thương đi hồ bất phàm nhảy cỡn lên nói hiện tại cái dạng này ta chỗ nào an nắc t â m nghĩ tới chúng ta hổ ra tại quặng mỏ này đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết hao tốn bao nhiêu thời gian trước đó để họ hạng giá không không nói hiện tại còn muốn đem q ặ n g m giao ra bởi như vậy chúng ta hổ ra tránh không được một chuyện cười lại nói không có quặng mỏ chúng ta còn thế nào sống a hồ thanh dương nói khẽ ta còn có chút tích xúc hồ bất phàm lắc đầu cha n g ư ơ i điểm này tích xúc đủ chúng ta hoa bao lâu lại nói hiện tại chúng ta bị giam lỏng các loại người của tập đoàn tới nói không chừng n g ư ơ i điểm này tích xúc cũng sẽ bị tịch thu cha nếu là quặng mỏ không cầm về được chí ít chúng ta đến rời đi cái này đi chẳng lẽ lại ngươi muốn khoanh tay chịu chết hồ thanh dương thở dài nói rời đi nói nghe thì dễ ngươi không phải tu giả ngươi căn bản không biết cái kia họ tưởng có bao nhiêu đáng sợ nếu như không có ngoài ý mớn hắn hẳn là thông huyền cảnh chuyên n môn thông huyền cảnh cường giả cảm giác nhạy cảm nếu thật sự là như thế doanh địa này nhất cử nhất động đều không gạt được hắn thay mắt chúng ta chỉ cần rời nhà hắn liền sẽ tìm tới chúng ta sau đó bốn hồ thanh dương làm cái bôi hết hầu động tác đại khái là nhớ tới la diêm phê chính mình một tay sự tỉnh hồ bất phàm trên mặt có chút nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói cha thông huyền cảnh cường giả thật có đáng sợ như vậy người trong tay hắn ngay cả chạy trốn đi đều trốn không thoát sao hồ thanh dương gật gật đầu nếu là lúc trước lời nói ta khả năng sẽ còn đụng một cái nhưng bây giờ không được lão nhân dung phía dưới hưởng thụ sinh hoạt đồng thời Cũng đem dũng đem k hồ í c ủ thanh g ma dương tiếp tục nói các loại người của tập đoàn tới tất cả tội danh ta sẽ dốc hết sức đánh xuống sau đó ta sẽ kéo xuống tấm mặt mo này đi tìm linh lập xem ra hắn rất được vị tiên sinh kia thưởng thức lại thêm hắn quen thuộc cặn mò sự vụ nếu như không có ngoài ý mớn về sau cặn mò sẽ giao cho hắn quản lý chỉ ít trong vòng một hai năm là như thế này ta sẽ cầu đ i như Lập ngươi. Ngươi đ vậy ngươi còn có ạ hy vọng ở cái loạn thế này sống sót hồ bất phàm giống như là lần thứ nhất biết hắn lao cha giống như kinh ngạc nhìn về phía hồ thanh dương hồ thanh dương đứng lên nói bình thường ta sẽ không nói cho ngươi những ngày nhưng bây giờ không giống với lúc trước h ả i tử ngươi tốt tự lo thân đi hắn đi ra phòng ngủ trong lúc nhất thời h ố bất phàm thất lạc không gì sánh được doanh địa cửa lớn cách đó không xa mương nước bên cạnh la diêm bất động thanh sắt thu hồi minh ngư trước đó tại trên q u o n b ỏ mượn chủ tớ ở giữa vô hình liên hệ minh ngư hướng hắn phô bảy một cái hình ảnh tại trong hình ảnh kia hắn nhìn thấy một đạo bóng l ư n g đó là cái tiểu l ã o đầu mặc vải dài áo dẫm lên vải bông dày trong tay nhặt một cây thuốc lá cứ việc chỉ là một cái bối cảnh la diêm lại nhận được đi ra đó là cao lầm quảng lăng thị cơ giáp binh đoàn chức đoàn trưởng đã từng là lạc gia công ụ n g l ạ c r a rơi l à i sau cao lâm biến mất không còn t â m tích nhưng gần nhất xích thú hiện thân q u ả n g lăng hắn lại xuất hiện đồng thời cướp đi tô kính viễn tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng một sự kiện cao lâm thay thánh chủ phục vụ mặc dù không biết bọn hắn là thế nào dựng vào nhưng ở la diêm trong lòng chính mình đạo sư chết cao lâm cũng có phần hiện tại cao lâm xuất hiện la diêm đã đang suy nghĩ làm sao đi săn hắn cao lâm cũng là thông huyền cảnh cảm giác nhất định rất nhạy cảm nếu có vọng động tất nhiên đánh cò động r á n la diêm nghĩ thầm trước tiên cần phải biết rõ ràng hắn xuất hiện mục đích lại bố cục săn giết giờ phút này trong lòng của hắn kỳ thật hận không thể đem toàn bộ doanh địa lật cái út sấp tiện đem cao lâm tìm ra trước thay ân sư đòi lại lợi tức nhưng hắn biết đối mặt thông huyền cảnh cần tỉnh táo nếu không khả năng lãng phí thời giờ thậm chí lật thuyền trong mương hắn tại mương nước bên cạnh ngồi một hồi làm rõ đầu môi s a u lại như là chẳng có mục đích đồng dạng tại trong doanh địa vòng vo vòng mới đi dạ lai hương q u ỏ e rượu uống rượu đảo mắt qua vài ngày nữa trên trời này buổi trưa một chi đội xe lái vào doanh địa trước sau hai chiếc vũ trang xe việt g ã mở đường ở giữa hai chiếc lính xe chuyển vận cùng một cỗ xe chỉ huy bọc thép đội xe phong trần mệt mỏi đến doanh địa đằng sau. theo ừ xe c ỉ huy bọc thép bên trong xuống tới một đạo thân ảnh màu đỏ. Chính là Dư Thu Thủy、Tâm、Phúc, Hồng doanh Hồng Đinh không doanh Hồ Thanh h xuống màu sau. đầu quạng lấy bọc bên Trước giặc Trước giặc trong tới một Tâm trong trong tiên tiếp trở t gặp Lập, gặp Loan. Loạn ngoài loạn ngoài gắng Loan ngựa dừng Dương. đạo vào đi đi lại lại mò đỏ. địa địa là là Dư vó sát lấy lại thẩm vấn la h ư n g nhiên cuối cùng mới từ la diêm trong tay cầm qua hắn đập xuống tới các loại chứng cứ hồng loan thiết lập sự t ì n h đến sôi động hiệu suất cực cao c ngay kế trên cơ bản liền đã an bài tốt bốn thái q u ạ n g mỏ sự vụ bốn thái q u ạ n g mỏ sẽ do đinh lập tạm thời tiếp quản nếu như hắn làm được tốt lời nói thiện thủy tập đoàn sẽ xem xét bổ nhiệm hắn làm chính thức người quản lý hồ thanh dương thì bị miễn r ư ớ c sẽ cùng lã hân nhiên một đạo mang về tập đoàn tổng bộ phối hợp điều tra ngoài ra la diêm nâng lên hạng hoa khả năng có người chủ sử sau màn một chuyện hồng loan cũng phái người bắt đầu truy tra la diêm gặp nàng làm việc cẩn thận nghĩ thầm khó trách nàng sẽ trở thành dư thuỷ phụ tá đắc lực tận tới đêm k h a hồng loan cuối cùng xử lý xong sự vụ sau đó tại dạ lai hương q u o y rượu bên trong gặp được la diêm nhìn phía ngoài cửa sổ mắt bên ngoài dạp tiếng người huyên á o cặp mỏ biến cố cũng không có ảnh hưởng đến doanh địa q u o y rượu ban đêm hay là ngồi không ghế trống la diêm đóng lại cửa sổ đem những cái k i a tiếng gầm ngăn cách ở bên ngoài sau đó hướng hồng loan nhìn lại chuyện nơi đây kết thúc ngày mai ta sẽ rời đi hồng loan tư thế ngồi bưng trang mỉm cười nói lần này thật sự là làm phiền ngươi xích quỷ tiên sinh một lần nữa leo lên mặt nạ la diêm r u n phía dưới chưa nói tới phiền thức việc nhỏ mà thôi mà lại dư bộ trưởng có thanh toán trả thù lao bởi vậy, không cần khách khí. hồng loan hé miệng cười nói bộ trưởng luôn luôn nói xích quỷ tiên sinh cái gì cũng tốt chính là chữ trạc đàng hoàng nàng còn nói ngươi nếu là hài hước một chút vậy thì càng tốt hơn la diêm đại khái giống nhau đạt được dư thu thủy nói lời này lúc biểu lộ hắn lắc đầu không làm đáp lại hồng loan thở dài một tiếng nói kỳ thật nếu như không phải thực sự rút không ra nhân thủ nói dư bộ trưởng cũng không muốn làm phiền ngươi bất quá tiểu thư nhà chúng ta từ khi lên làm bộ trưởng sau s ắ c thực trải qua rất không dễ dàng trước kia chỉ là một cái phân bộ đội trưởng còn tốt chút hiện tại làm bộ trưởng khắp nơi đều có người nhằm vào cái khác phân bộ đều cảm thấy tiểu thư tuổi trẻ dễ ưu hiếp muốn nhân cơ hội đưa tay qua đây tại chúng ta huyền mình trong bộ lấy chút chỗ tốt trong phân bộ bộ mặc dù tạm thời ổn định trước mắt mấy cái đội trưởng đều không có lòng sinh dị nghị có thể có mấy tri đội ngũ chống chỗ nhân t h ủ khan hiếm r ấ t tiểu thư đối ngoại muốn cùng cái khác phân bộ của nhau nội bộ lại phải phát triển lớn mạnh thường xuyên mỗi ngày bận rộn đến đêm khuya nàng thương nói sớm biết dặn g này liền không nên thả ngươi đi cú mang bộ nếu có ngươi ở đây chí ít có thể để giúp nàng chống lên nửa bầu trời la diêm nhũ mày nàng có như thế khó khăn sao hồng loan sợ đáng thương nói ra ngươi cũng biết tiểu thư người kia tính tình rất bất t c ư ờ n g sẽ không tùy tiện không nể mặt cầu người hỗ trợ cho nên coi như trải qua không dễ dàng nàng cũng không chịu đề cập với ngươi một câu những lời này ta cũng là có nàng mới dám nói chính là hy vọng xích quỷ tiên sinh ngươi có thể lý giải nàng nếu như không phải khó khăn như vậy tiểu thư cũng sẽ không tại quặng mỏ chia bên trên cùng ngươi tính toán chi ly tình huống hiện tại là tiểu thư mỗi một cái quyết định đều phải cẩn thận mỗi một phân tiền đều phải tốn tại trên lưới lao đáng tiếc chúng ta không thể giúp nàng giúp cái gì đành phải hết sức thay nàng làm chút vụn vặt sự tình ta thường xuyên đang suy nghĩ nếu là ta giống xích quỷ tiên sinh cường đại như vậy liền tốt nhỏ như vậy thì cũng không cần trải qua khổ cực như vậy la diêm ngược lại là không nghĩ tới trở thành bộ trưởng đằng sau dư thu thủy t ỉ n h cảnh sẽ trở nên như vậy khó khăn liên tưởng đến nàng còn phải thay mình gánh vác một chút áp lực ngay sau đó ho khan âm thanh ngươi thay ta chuyển cáo dư bộ trưởng nếu như nàng có gì cần tùy thời đều có thể liên hệ ta hồng loan lập tức gật đầu đến cùng gà con mổ thóc giống như ta biết có xích quỷ tiên sinh câu nói này tiểu thư hẳn là sẽ dễ dàng một chút đi sau đó hai người lại hàn huyên một hồi la diêm trước hết đi rời đi chờ hắn đi sau hồng loan lấy ra điện thoại gửi điện thoại dư thu thủy điện thoại kết nối trong loa vang lên dư thu thủy thanh em lười biếng cho ăn tiểu thư ta vừa cúng xích quỷ tiên sinh hàn huyên một hồi hồng loan giảm thấp thanh em nói hai con mắt đã c ư ờ i đến cong như vầng trăng răng dư thu thủy lúc này mới có chút hứng thú thế nào ngươi có nói với hắn ta có bao nhiêu khó khăn nhiều bi thảm sao hồng loan liên tục gật đầu nói một chút ta nói tiểu thư l o ạ n trong giặc ngoài trải qua cũng khó dư thu thủy phốc thử một tiếng cười bên dưới vậy hắn có phản ứng gì hồng loan cười hì hì nói xích quỷ tiên sinh mặc dù mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ nhưng ta cảm thấy, hắn hay là thật lo lắng ngươi. hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi nếu như ngươi có gì cần tùy thời có thể lấy cùng hắn liên hệ tiểu thư tiểu thư ta cảm thấy đi xích quỷ tiên sinh hay là rất để ý ngươi dư thu thủy ha ha cười hai tiếng nói tính toán hắn còn có chút lương tâm không hưởng phí ta giúp hắn đỡ lại trong tổ chức đầu một chút áp lực tiếp lấy nàng nghiêm mà nói quạt mỏ bên kia hiện tại tình huống như thế nào quạt mỏ tạm thời do đinh lập quản lý xích quỷ tiên sinh nói người này coi như chính trực quạt mỏ bị tập kích sau hồ ra chạy đã đinh lập lại mang theo người của hắn trở lại quạt mỏ chiến đấu mặt khác hồ thanh dương ta dự định mang về t ổ n bộ chờ đợi ngươi xử lý dư thu thủy h ừ tiếng nói không cần mang về trên đường ngươi đem cho hắn xử rất đi ngay cả cái quặng m ỏ đều quản lý không được gặp địch chưa chiến chức trốn người như vậy có làm được cái gì hồng loan đối với dư thu thủy cho tới bây giờ nói gì ngay đấy ngay vậy cũng không phản đối tốt ta sẽ xử lý dư thu thủy nói tiếp ngược lại là cái kia hạng hoa đ ắ c h ả o h ả o điều tra thêm hắn có thể mất quyền lực hồ gia còn liên hợp một cái hoang dã bang p h á i muốn cướp đoạt quặng m ỏ chỉ sợ phía sau có người đang ủng hộ hắn người kia rất có thể là địch nhân của chúng ta không cần phớt lờ hồng loan ân một tiếng nói s í c h quỷ tiên sinh cũng là nói như vậy tiểu thư đây có phải hay không chính là anh hùng sở kiến lược đồng dư thu thủy cười khẽ âm thanh n h a đầu trong lời nói có hàm ý a được rồi làm ngươi sự tình đi ta ngủ trước hồng loan thẻ lưỡi t ố t tiểu thư cúc điện thoại hồng loan thu hồi ý cười ánh mắt trở nên sâm nhiên hồ thanh dương lãng phí tiểu thư hào ý thật đáng chết ta hôm sau la diêm tại đinh lập hồng loan đám người tiễn biệt bên dưới rời đi doanh đ g h i ệ p lái trước đó từ đồ long giúp cấp tới một cỗ cải tiến xe việt ã lái vào h o a dã h o a dã vẫn là trước sau như một cô tịch bụi cỏ dại sinh Tại nhân loại hoạt động trên loại ạ nhân động h p một vi lớn giảm đằng sau, thực vật vật giảm hiện người sinh cái phải người đi lại nói, chỉ sợ đã sớm cho thực vật che mất đi lớn lực. bớt sớm đằng mệnh Nếu như đường không thường xuyên ngang mất m thực thể ta thực để đã sau, sợ sẻ sợ ra qua cho chỉ cho che có dòng sông nhỏ l ú cái Diêm xa xa nhìn thấy có một đ m h ệ u hấu o a n sông uống nước, nhưng g tại bờ r t Một nhanh đàn phục sói phục kích. mai bị sói cái ấ hiệu chạy trốn không kịp cuối cùng trở thành đàn sói bữa ăn ngon m ạ n h được yếu thua mặc kệ là nhân loại hay là động vật đều là như vậy Trưng 1100 Thiện ý Có, dại dâm dạp, dầu trong súng đã nửa có lẽ bây giờ không có thành thị cùng ánh đèn nguyên nhân ban đêm trên bầu trời tinh quang đặc biệt sáng tỏ tinh thần lấp lóe dót thành ngân hà đây là thiên thai trước rất khó nhìn thấy cảnh đẹp hiện tại thì tình trạng thái bình thường đây là thiên thai mang tới biến hóa một trong diêm phủ không gian mở ra cựu thú xuất hiện cho toàn bộ mặt đất sinh thái mang tới biến hóa xa không chỉ nơi này la diêm hơi hít mắt lại mười mét có hơn bóng ma chất động một vòng kiếm ảnh ngang qua con chuột đầu cái này sắp có tiểu nãi cầu kích cỡ tương đương chuột đầu liền từ trên cổ rất xuống thiên địa tràn ngập nguyên lực mặc dù động vật sẽ không tu luyện nhưng mấy năm xuống tới đều lớn lên xa so với thiên thai trước cường trắng lực lượng tốc độ lực buộc phát đều không nhỏ cải biến kỳ quái là người bình thường trừ phi đạp vào con đường tu luyện nếu không cũng sẽ không giống động vật giống như thay đổi một cách vô c h i vô giác la diêm tự nhiên không biết là nguyên nhân gì dù sao hắn không phải học giả hắn đang ăn cơm nhìn phía s a một cái chấm nhỏ dưới ánh trăng Trong t sau chấn một h h n lát h chỉ còn la diêm dùng qua bữa tối liền đem lửa tắt vùng này cũng không có cự thú tồn tại về phần ký sinh trùng la diêm càng là không sợ long huyết tinh khí tức một phóng xuất ra cự thú ký sinh trùng liền sẽ bị chấm nhiếp sau đó chạy trốn bất quá la diêm cũng không có tự tìm phiền phức thói quen phiền phức loại vật này có thể thiếu điểm liền thiếu đi điểm nghỉ ngơi sau một lát hắn tiến vào l ề u vải bố trí một cái phong bế trong ngoài trường thuật sau đó tiến vào sát huyết vệ hồn quyết tu luyện hiện tại thời gian này cũng không thích hợp tu luyện tiên hỏa lục tại la diêm có ý thức dẫn đạo bên dưới vị k i ế t ạ i linh đài trong thế giới huyết khí dần dần lớn mạnh nhưng khoảng cách đột phá tầng thứ nhất còn có đoạn khoảng cách tu luyện kết thúc đã là rạng sáng la diêm cùng áo mà ngủ một đột nhiên mở cặp mắt ra hắn phát giác được có người tiếp cận trong hai con ngươi vô thanh vô tức hiện hiện từng vòng từng vòng ngân hoa khuy đạo ngân mô mở ra la diêm nhìn ra ngoài trướng liền gặp hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh quỷ quỷ tuy tuy âm thầm vào trạm sang dầu bên trong hướng lều vải của hắn mà đến những người này nhếch tay nhếch chân sợ phát ra âm thanh mặc dù bọn hắn đã tận lực coi chừng nhưng làm sao có thể giấu giếm được la diêm thay mắt hắn vén mà ra liền gặp m ộ ư ơ i cái quần áo rách dưới đồng đầu cấu kiểm nam nhân xuất hiện tại trạm sang dầu bên trong những người này trẻ có, già có nhưng đều không ngoại lệ đều là hai mắt xích hồng đỏ độc bọn hắn đã ngày giờ không nhiều đây là la diêm ý nghĩ đầu tiên những nam nhân kia có hướng lều vải sợ tới có thì đi hướng la diêm xe về giã mục tiêu tự nhiên là vơ vét trên xe vật tư trong tay bọn họ không có ra dáng vũ khí bên trong một cái nhìn qua đặc biệt tráng kiện nam nhân trên tay cầm lấy một cây đinh tận mấy cái đinh sắt lớn cây gỗ những người khác vũ khí càng là đơn sơ nhưng những người này đều không ngoại lệ biểu lộ ánh mắt đều lộ ra một c ô điên cuồng thậm chí có chút và mẹo bọn hắn nhìn thấy la diêm từ lều vải đi ra đều sửng sốt một chút nhưng không có vì vậy mà lôi bước cái kia xem ra h ẳ n là thủ lĩnh nam nhân càng là cơ trên tay hắn cây、gỗ. biểu lộ xâm nhiên phảng phất một đầu muốn nhắm người mà phệ sói hoang đem ngươi thứ ở trên thân lưu lại quần áo giày đồ ăn nước toàn bộ lưu lại la diêm m à không biểu tình đi thôi ta không muốn giết các ngươi những nam nhân kia đầu tiên là sửng ư sốt một chút sau đó không biết a i t r ư ớ c bật cười tiếp lấy mười cái nam nhân cười đến ngã trái ngã phải hắn vốn là h ả o ý giờ phút này lại thành những nam nhân này trò cười la diêm nhũ mày biết bọn hắn sẽ không như vậy tán đi đã là như vậy liền không cần k h á c h khí hắn đang muốn động thủ đột nhiên có thương âm thanh từ trên đường lớn chuyển đến so với la diêm ngôn n ữ hiện nhiên tiếng súng càng làm bạo dân sợ sệt mười cái nam nhân bị một tiếng súng vang dọa đến ôm đầu ngồi xuống sau đó mới nhìn hướng đường cái chỉ gặp nơi đó lái tới một chi đội xe phía trước một chiếc việt giã xa bên trên có người ngậm thuốc lá mang theo một thanh súng tự động lại hướng bầu trời nổ một phát súng bạo dân lập tức tan tác như chim n g ô n g chỉ trong chốc lát liền nhìn không thấy bóng dáng đội xe đi vào trạm xăng dầu ngừng lại vừa rồi nổ súng dọa lùi bạo dân nam nhân từ trên xe nhảy xuống tới hắn rất cường tráng cơ ngực đặc biệt phát đạn cái này khiến đặt cơ sở ngụy trang y phục tác chiến đều cho lạc ra cơ bắp đường cong mang theo kính dâm nam nhân vuông xuống x u ố n g trường lấy x u ố n g che chắn ánh n ă n g kính dâm lộ ra hai hàm răng trắng đối với la diêm đạo tiểu huynh đệ không cần cám ơn ta đều là trên hoang dã hành tàu lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau rất hẳn là la diêm á khẩu không trả lời được hắn có chút chống đỡ không được loại này như quen thuộc người nhưng từ đối phương con mắt cùng khoe miệng ý cười hắn không nhìn thấy định ý hoặc là ác ý cho nên vẫn là gật đầu tạ ơn đại hắn ha ha vỗ xuống la diêm bà vai đều nói không cần khách ý ta gọi khang đạn ngươi đây la diêm báo lên tính danh sau la diêm liền chui trở về trướng đồng bên trong hắn thu l ề u vải thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đã thấy khang đ ạ t đội xe tự a hồ muốn tại trạm xăng dầu bên trong nghỉ ngơi gặp la diêm tại thu dọn đồ đạc khang đ ạ t kêu lên tiểu la tự mình một người tại h o a n g dã hành tàu rất nguy hiểm chúng ta là t ấ n phong vật lưu hộ vệ muốn hộ tống một nhóm vật tư tiến về phụ cận mặt đất căn cứ ngươi theo chúng ta cùng đi đi la diêm l ắ n đầu khang đ ạ t cũng không có kiên trì các loại la diêm nhảy lên ô tô thời điểm đại hán đi tới cầm tấm bản đồ cho la diêm cái này cho ngươi mảnh đất này chúng ta thường xuyên đi ngang qua nơi nào có nguy hiểm chỗ nào không thể đi toàn ghi tạc cái này ngươi cầm t h a n khảo bên dưới la diêm có ch hiện tại giống khang đạt nhiệt tâm như vậy ruột người đã không nhiều lắm hắn gật gật đầu lần nữa nói tạ ơn cất k ỹ khang đạt tặng địa đồ lúc này mới phát động ô tô rời đi trạm xăng dầu sáng sớm thái dương chiếu lên trên người quan mang sáng tỏ nhưng không trứng mắt người xa lạ thiện ý để la diêm khỏe miệng không tự rác dương lên một vòng m ỉ m cười nhưng mà trên hoang dã thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi r ờ i đi trạm xăng dầu đại khái mấy chục cây số đằng sau la diêm đang lái vào một cái đường hầm thời điểm bỗng nhiên trong lòng hơi động bỗng nhiên xoay người cúi đầu liền nghe tiếng súng tại đường hầm một chỗ khát văng lên đồng thời đỉnh đầu có khí lưu nóng bỏng lướt qua. một viên đạn từ trên đỉnh đầu hắn bay đi t, t xe việt giã đứng tại trong đường hầm c h ư ơ n một nghìn một trăm linh một ngày hoàng đạo c h ư ơ n một nghìn một trăm linh một ngày hoàng đạo đen kịp trong đường hầm đột nhiên từng chiếc từng chiếc tập trung đèn sáng lập tức đem đường hầm chiếu lên sáng rực khắp sau đó la diêm nghe được có người nói ra xem ra không giống như là tấn phong vật lưu xe ma tử ngươi không phải nói tấn phong vật lưu xe đi con đường này sao một cái khác c u n g họng có chút chìm cơm thanh âm văng lên không sai à có thể đường này cũng không phải tấn phong vật lưu trên l n dụng ngươi liền không cho người khác mở con đường này a tính toán mau đem người khô rơi đừng để tấn phong vật lưu người phát hiện không phải vậy con vịt đã đun sôi liền bay đơn giản mấy câu đã đầy đủ la diêm biết rõ ràng một sự kiện những người này muốn đánh tấn phong vật lưu chủ ý liên tưởng đến khang đạt trước đó nói qua bọn hắn muốn vận chuyển một nhóm vật tư tiến về phụ cận căn cứ không cần phải nói những người này đánh khẳng định là đám kia vật liệu chủ ý la diêm nhìn xuống đặt ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên địa đồ sau đó tiếng súng đánh tới phanh phanh phanh phanh chỉ ít năm sáu đem súng tự động đồng thời hướng phía xe việt giã khai hỏa chiếc này từ đồ long g ú p trong tay giành được xe việt giã kính chắn gió lập tức p h á thoái trên xe chỗ ngồi bị đánh ra cây đông trên thân xe xuất hiện từng cái vết đạn cùng lúc đó thanh quang phóng lên tận trời kích hoạt thanh loan giáp cương khí phòng ngự đỉnh lấy mưa đạn la diêm c h ề u giặc cướp đánh tới đáng chết là tu giả ta liền biết dám một mình lên đường đều không phải là đèn đã c ạ n dầu giặc cướp bọn họ hùng hùng hồ hồ nhưng không có dừng tay ý tứ la diêm cũng không có long t ứ c ra khỏi vỏ chém ra đao quang đao mang chỗ đến từng chiếc từng chiếc đèn xe pha t o á i từng viên đầu người bay lên đường hầm bên trong lập tức nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ má ơi biết gặp phải cường địch một cái mặt mũi tràn đầy ma tử nam nhân ôm đầu liền đi mạnh địa bả vai trầm xuống nguyên lai、like、cho người ta đặt chân la diêm tại trên bả vai hắn đặt chân mượn lực bay qua giặc cấp xa trận rơi xuống trên mặt đất long tức trên lưới lao khỏa khỏa huyết trâu lan xuống đúng là không dính một giọt máu ma tử hướng phía sau mắt nhìn còn lại đồng bạn chỉ có bốn năm người hắn vội vàng trên mặt tươi c ư ờ i đạo vị huynh đệ kia hiểu lầm hiểu lầm tiếng nói mặt rơi một mảnh vặn vẹo lại mơ hồ ánh sáng đã khảm tiến mặt của hắn trong môn ma tử ngã ngựa lên trời dáng tươi cởi còn tại trên mặt cũng đã bị đao khí nhập thể phá hủi nội tạng rất nhanh má vạn sự dễ thương lượng thà cho ta đi ta còn có lao nhân tiểu hài muốn n môi cứu mạng cứu mạng trong đường hầm còn sót lại vài chén đèn xe soi sáng ra từng đạo thân ảnh chập trờn cuối cùng những thân ảnh này đều ngã trên mặt đất la diêm đảo qua b ố n phía thấy không có còn có thể xuất khí lúc này mới thu hồi long tước thanh lý mất những đường này phỉ cũng coi là trả khang đạt một cái nhân tình la diêm đi trở về chính mình xe việt g ã đang muốn lên xe đột nhiên con ngươi mánh địa cò dù lại cùng lúc đó tại trên xe của hắn một đạo hát ảnh bạo khởi dưới ánh đèn la diêm trong tầm mắt một bàn tay không ngừng mở rộng cuối cùng chiếm cứ hắn tầm mắt toàn bộ thanh cái tay này đập vào la diêm khuôn mặt bên trên la diêm m u ộ n h ừ một tiếng bay ngược ra ngoài giữ d ằ n lực lượng để cả người hắn giống như đạn pháo đụng vào đường hầm v á c tường cả người cơ hồ đều khảm đi vào sau đó khoe mắt mới có một tia tơ máu tuôn ra xẹt qua khuôn mặt trên xe việt giã có người á âm thanh xương cốt cũng thật là cứng công pháp nhập m ô n tu chính là quan sân hải thanh â m hơi có vẻ khản giọng sau đó la diêm liền gặp đạo thân ảnh kia rơi xuống trên mặt đất dưới ánh đèn hắn thấy được rõ ràng đó là cái năm mươi da mặt lao nhân mặc vải dài áo biểu lộ lạnh n Cứ việc so trong ấn tượng ít nhất phải trẻ một ư ơ i tuổi nhưng la diêm hay là một chút nhận ra đó là cao lâm quảng lăng binh đoàn tiền nhiệm đoàn trưởng la diêm tại bốn thái q u ạ n g m ỏ doanh địa liền phát giác được tung tích của hắn nhưng một mực không thể đem hắn móc ra còn tưởng rằng hắn chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới bây giờ lại ở chỗ này đụng vào cái này rất rõ ràng cao lâm là hướng về phía chính mình tới không sai cao lâm phụng mệnh lẻn về quảng lăng sau liền một mực chú ý la diêm hành tung phát giác được hắn rời đi quảng lăng sau liền theo đôi m ạ tới mục đích là đem la diêm sinh bắt về đi h i ế n cho thánh chủ lấy thu hoạch được càng nhiều thanh huyết kéo dài tính mạng của mình hắn biết la diêm đã là thông huyền cảnh cho nên trên đường đi đều rất cẩn thận không có tuyệt đối nắm chắc cũng không nguyện ý đậu thủ hắn phi thường khắc chế đồng thời có kiên nhẫn cho tới bây giờ mới tìm được thời cơ ra tay phù hợp vốn cho là chính mình đánh lén một trường này chí ít có thể đem la diêm đập trắng đi qua không nghĩ tới chỉ là đem đối phương đập thương mà thôi la diêm phía sau cơ bắp chấn động người liền từ trong vách tường đi ra hắn rơi xuống mặt đất nhìn xem cao lâm khoe miệng từng chút từng chút d ơ lên hai mắt tọa ánh sáng phản phất thấy được làm chính mình cao hứng sự vật n ư ờ i khe đứng lên tiếng cười dần dần mở rộng cối u cùng cười ha ha tại trong đường hầm q u a n quẩn cao lâm ánh mắt â m trầm có gì đáng cười ta vui v ẻ y a la diêm thu liễm lại tiếng cười cất bước hướng cao lâm đi đến hôm nay thật đúng là một ngày tháng tốt ta ngày tốt lành cao lâm chân mày cao lại la diêm tay vịn trôi đao đúng vậy a hôm nay có thể thay ngụy lão sư thu chút lợi tức đúng vậy chính là cái ngày hoàng đạo sao vận chuyển sát huyết phệ hồn quết y đỏ tía sát khí phóng lên tận trời la diêm thân ảnh mơ hồ long tức đao mình còn tại bên hai lúc cao lâm liền gặp một đạo đao quang không có chút nào điểm báo trước giống như linh dương treo sừng bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm chém thẳng vào mặt mình mà đến cao lâm chưa từng nghĩ la diêm vừa ra tay đã l à như thế hung hãn tàn nhẫn chiêu thức hắn cũng không biết k i a cái gọi là thu lợi tức là chuyện gì xảy ra hắn chỉ biết là chính mình nếu là không coi trường đường nối chỉ sợ hôm nay muốn tại lật thuyền trong mương hét lớn một tiếng cao lâm bên cạnh tránh nơi khỏe mắt lại vẫn cho trên thanh trường đào kia dâng lên vỏ quýt quang mang nói nói sau đó càng là chấn động trong lòng chỉ cảm thấy vô lực sát khí mãnh liệt mà đến để cao lâm chấn động trong lòng thân hình lập tức chậm một nhịp bị long đức tha đao dạch ra một đường vết rách vừa ra tay liền để thông huyền cảnh chính mình thụ thương cao lâm không khỏi hướng la diêm nhìn lại sau đó ánh mắt rơi vào l o n g tức bên trên l ã o nhân mở miệng thần binh cấp trang bị có thể hắn thông huyền cảnh tu vi hiện tại đã rất ít thủ đoạn có thể tại tâm thần bên trên chấn n h i ế p hắn giải thích duy nhất chính là l o n g tức là thần binh cấp trang bị có một loại nào đó dị lực hắn đoán được không sai nhưng không phải toàn bộ l o n g tức xuất đao lúc phát ra đao minh lại phát ra k h í tức hung s á t không giả nhưng có thể chấn nhiếp cao lâm tâm thần trừ l o n g tức bên ngoài cũng bởi vì la diêm hiện tại vận chuyển là sắt huyết p ệ h u y ế t lấy môn công pháp này sắc khí lại phối hợp lòng tức dị lực mới có thể chấn nhiếp cao lâm tâm thần đương nhiên cao lâm dù sao cũng là thông huyền cảnh một khi có phòng bị lại muốn chấn nhiếp tâm thần của hắn sáng tạo cơ hội liền không dễ dàng có thể la diêm cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể xử lý cao lâm bởi vậy hắn lại đưa tay khẽ vuốt c á i chán sau đó hướng xuống một vòng lập tức trên mặt của hắn xuất hiện một tấm màu đen mang theo uy nghiêm lại lộ ra mấy phần âm trầm mặt nạ b ị pháp diễn thần nam mặt diêm la đại vương trưng một nghìn m h à n b a n g ngục trưng một nghìn m h à n b a n g ngục từ khi p h ụ c mệnh giám thị la diêm hậu cao lâm đối với la diêm nghiêm túc làm một phen nghiên cứu mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân rất nhiều tin tức không có cách nào tra được bất quá thông qua thu thập các loại tương quan tin tức cùng thông qua quan sát của mình cao lâm đối với la diêm hay là có sự hiểu biết nhất định t ỷ như hắn biết la diêm đã là thông huyền cảnh điểm ấy để hắn rất ghen ghét dù sao la diêm còn còn trẻ như vậy còn trẻ như vậy liền đã đột phá tấn thăng thông huyền có thể nói tiền đồ vô lượng lại t ỷ như hắn biết la diêm tu luyện là thiên hỏa lục cái này từ la diêm tại trào phong căn cứ biểu hiện có thể phỏng đoán được đi ra về phấn huyết phù đồ dạng này bí pháp càng thêm không phải bí mật cao lâm trước kia biết được nhưng hôm nay la diêm tựa như biến thành người khác giống như sử dụng vũ khí không phải hán kiếm long tượng mà là một thanh sắt khí trùng tiên trường cao công pháp cũng không phải thiên hỏa lục thậm chí hiện tại lấy ra bí pháp cũng không phải huyết phủ đồ cái này khiến cao lâm cảm thấy mình giống như là tiên hệ nghiên cứu nhiều như vậy tự cho là đối với la diêm đã như lòng bàn tay có thể thẳng đến chân chính động thủ mới phát hiện người ta át chủ bài nhiều đến đến không hết được từ lâm nguyên phương diễn hí na diện một khi sử dụng chủ đảo giác diêm la đại vương lập tức để đường hầm tại cao lâm trong tầm mắt biến mất sau đó cao lâm liền cảm thấy rét lạnh phán phát lập tức đi tới mùa đông khắc nhiệt thời tiết nhìn tuyết lớn đời trời giữa thiên đ i ệ phủ lên một màu trắng sau đó bên thai vang lên tiếng gió gào thét tiếp lấy trong tầm mắt xuất hiện trắng xóa hoàn toàn thiên địa cao lâm sửng sốt một chút hắn phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian trong chốc lát đi vào một mảnh trong băng thiên tuyết điệp phóng nhãn nhìn lại bốn phía đều là minh ngông tuyết nguyên căn bản không nhìn thấy cuối cùng hàn phong như lao không ngừng cọ r ử a thân thể của hắn để hắn lông mày mắt của hắn dần dần hiện hiện sương ý phong tuyết băng lãnh minh ngông vô lực trong cánh đồng tuyết hàn ý phá vỡ người cao lâm nhẹ giọng nói ảo giác tiếp lấy cười lạnh một tiếng chút tài mọn hắn hét lớn một tiếng vận chuyển thể nội huyền khí l nguyên k h í tại lao nhân trong kinh mạch v a n h minh lao nhanh để cao lâm sinh ra một trận ấm áp sau đó một t r ư ờ n g hướng trước đó la diêm trỗi trô đ á n h tới hắn biết đặt mình vào trong ảo giác một lá che mắt chứng kiến hết thảy đều là huyết tượng nhưng trong hiện thực sự vật là sẽ không cải biến tỷ như la diêm còn tại đường hầm bên trong t h như công kích của hắn chỉ cần trúng mục tiêu vẫn có thể là la diêm tạo thành tổn thương cho nên không nhìn thấy la diêm râu rĩa chỉ cần đem phạm vi công kích bao t r ù m toàn bộ đường hầm liền có thể đối với thông huyền cảnh hắn tới nói muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn nhưng t u y ế t nguyên cũng không có biến mất điều này nói rõ một kích này không có c h ú n g mục tiêu mục tiêu cao lâm cũng không được trí liên tục xoay người xuất trưởng hướng bốn vương tám hướng một trận điên cuồng công kích thông huyền cảnh hắn lại thêm có giả khôi ban thường máu cao lâm đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất một trường đánh tới không nói đẩy ngang tám trăm dặm nhưng đem trước mắt trong vòng trăm mét sự vật một trường phá vỡ bình còn có thể làm được chính là mặc cho hắn như thế nào xuất trưởng như thế nào t h a n h sát trừ cuốn lên bao quanh tuyết phấn bên ngoài nơi nào có la diêm bóng dáng xuất hiện thời gian dần trôi qua cao lâm kiên nhẫn một chút xíu bị làm hao màu rơi Rốt cục. hắn nhịn không được h é t lớn giấu đầu lộ đôi tính là gì anh hùng đi ra thanh âm tại trên cánh đồng tuyết quần cuộn t r u y ề n ra đột nhiên hắn nghe được một trận tiếng cổ nhạc giống trong ngày thường lúc gặp ngày hội thôn xin mời gánh hát tới biểu diễn những cái kia gánh hát r o n g bắt đầu lúc chính là thanh âm như vậy một trận t h a n h âm vang bang thanh âm vang lên sau trong gió tuyết có đem lão sinh giọng hát vang lên loa nha nha ta chính là thập điện diêm la vương hôm nay thăng đường thẩm âm hồn cẳng cái kia cao thị tên lâm người khi còn sống làm ác lại đa dạng bốn hôm nay đánh vào hắn băng ngục vĩnh thế vào không được luân hồi đợi tiếp băng đ a o dốc thị ta cao lâm n g h e chút ngắm nhìn một phía phẫn n ộ quát đi ra không cần giả thần giả quỷ thanh chấn khắp nơi nhưng mà cánh đồng tuyết này bên trên chỉ có tuyết lớn không ngừng bay xuống ngay vào lúc này một mảnh đông tuyết từ cao lâm chỗ cánh tay bay qua t ê lạp cao lâm tay háo lập tức đã nứt ra một đường vết rách cánh tay p h ả n phất là duệ khí gây thương tích giống như xé mở một lô lớn nhưng chưa kịp c h ả y ra màu tươi miệng vết thương cũng đã kết xuất một mảnh bằng xương hơi lạnh thấu xương lập tức hướng cao lâm trong thân thể chùi p h ả n phất muốn đem hắn huyết dịch đem hắn linh hồn đều đông kết bình thường hắn thông huyền cảnh t u vi tại cỗ h cao lâm dương trường vỗ liền ngay cả từ trên đỉnh đầu bay xuống xuống tuyết lớn cho nổ bay có thể vùng thế giới băng tuyết này bên trong đông tuyết sao mà nhiều như thế nào một trường là có thể giải quyết cao lâm kêu dê âm thanh liên tục xuất trường không dám để cho những đông tuyết kia tiếp cận chính mình thương tổn tới mình trong lúc nhất thời trong cánh đồng tuyết t r ư ờ n g ảnh phân phi để cao lâm từ tuần dương lên một mảnh sương trắng tuyết lớn bay là tả rơi xuống tuyết rơi tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng mật cao lâm lấy tuyết là địch mà địch vô số cũng không tận cũng không lâu lắm đ ô n g tuyết đã mật đến không khe hở có thể tìm ra tình trạng trong mật cuối cùng cũng có mô sơ cao lâm dù là đã treo lên mười hai phần tinh thần ứ n g đối chắc chắn sẽ có chỗ sơ sẩy thế là một mảnh bông tuyết vô thanh vô tức từ hắn bên mặt bay qua trên mặt của hắn lập tức nhiều lô lớn tiếp lấy vô biên hàn ý liền bánh liệt mà vào để cao lâm động tác đều hơi dừng lại cứ như vậy ngừng nghỉ một lát lao nhân trên thân lại lại thêm mấy đạo lỗ hồng ăn mòn nhập thể hàn ý từng bước ép sát, như tiếp cận đại quân. thẳng đến buồng tim của hắn mà đi cao lâm kinh hãi một khi trái tim thất thủ trái tim bị đông cứng dù là hắn cái này cao cấp cảnh cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ la diêm từ nơi nào tập được đáng sợ như vậy h u y ê n t h u ậ t lại có thể dĩ dả loạn chân đối với hắn cái này thông huyền cảnh cũng có như thế to lớn uy hiếp trong đường hầm la diêm thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem cao lâm giống người điên không ngừng mà huy động bàn tay nhưng lông mày gương mặt thậm chí các vị trí cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện kết sương dị tượng trong đường hầm không có tuyết lớn đầy trời tuyết nguyên chỉ tồn tại cao lâm trong ảo giác nhưng cao lâm không cách nào nhìn thấu ảo giác như vậy hắn thấy cái gì cảm nhận được cái gì đều sẽ biến thành chân thực đây chính là diêm la đại vương chỗ t h ầ n dị đem đối thủ kéo vào riêng phần mình địa ngục trong huyết tượng nếu như không cách nào kịp thời nhìn tấu h l i ề n sẽ dần dần bị huyết tượng t h ô n p h ệ cuối cùng cảm động lây chết tại trong huyết tượng lúc đó lâm nguyên phương chính là dùng bí p h á p này đem la diêm cùng dư thu thủy hai người kéo vào đao sơn địa ngục nếu không phải la diêm thần tàng chuyên phá huyết tượng chỉ sợ lâm nguyên phương dùng bí p h á p này cũng đủ để giết chết hắn cùng dư thu thủy hai người gặp cao lâm động tắc càng ngày càng trị độn thậm chí phía sâu đã toát ra hà khí hàm răng đã bắt đầu r u lên la diêm để đao đi đến long tức g ơ lên hóa thành một đạo lăng lệ hạ quang tân chiếu vào cao lâm cái k i a mở mịn trống r ô n g trong hai mắt chưng một nghìn một trăm linh ba huyết hống chưng một nghìn một trăm linh ba huyết hống dùng diêm la đại vương chế tạo h ảo giác khống chế lại cao lâm sau đó la diêm hoành nao dự định làm thu quan một kích không n g ờ trường đao quét ngang hướng cao lâm cái cổ lúc lão nhân đột nhiên đầu hướng phía trước ruôi há mồm liền cắn tại hắn hé miệng thời điểm môi của hắn cấp tốc lật lên giường ngà lồi trước từng viên răng bén nhọn đột nhiên xuất hiện đỉnh mất rồi lúc đầu răng sau đó cắn long tước trường đao cùng răng sắc ma sát ra để cho người ta phát điên thanh â m lòng tức một đao vẫn đem cao lâm gương mặt cắt đức lại không thể đem hắn đầu một phân thành hai cao lâm nguyên bản mờ mị t á n h mắt một lần nữa tập trung tiêu điểm rơi vào la diêm trên thân sau đó thân ảnh của lão nhân cấp tốc bành trướng thể nội vang lên lột bột lột bột trần m ì n h đột nhiên tăng vọt thân hình đem nguyên là vải dài áo c h ố n g đỡ nát lúc này cao lâm tản ra một cỗ không phải người khí tức cốm giã ngang ngược như là một đầu thức tình hung thú la diêm rút đao lui lại trong hai mắt hiện ra quyển quyển vân hoa hắn mở ra thân tảng cao lâm còn tại biến hóa ở trong trên người hắn cơ bắp cùng xương cốt đang tiến hành không bình thường sinh trưởng lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng cái này khiến nhanh chóng sinh trưởng cơ bắp thậm chí sẽ rách làn da để cao lâm không ngừng phun tung tóe chảy máu hoa đồng phát ra tiếng kêu thống khổ những cái kêu bị xé nước làn da không cần một lát liền sẽ trùng sinh cũng bao trùm ra cơ bắp tầng ngoài chỉ là tiếp tục sinh trưởng huyết n ụ c sẽ lần nữa căng nước mới ra sau đó quá trình này không ngừng lặp lại tại dạng này cao tốc sinh trưởng bên dưới cao lâm từ hơn một m sáu tiểu lao đầu thân hình đảo mắt đã hóa thành vượt qua hai m tự nhân hắn gương mặt lồi về trước như lang như hổ tóc dài ra lại nổ tung để hắn trong h nhìn như là một đầu sư tử đực. Từ hai bên cái chán t một tử Từ bên sư là mọc đầu đực. cái a da Hai nanh ra, hai trâu thường trên thì từng từng thiến. từ trên mắt là biến thành trung răng lân màu máu chui nước bình sửng, làn hiện hiện mảnh mảnh như viên càng biến động. là môi đỏ một lát cao lâm đã biến thành một con quái vật hắn gào thét một tiếng thân hình thoát một cái liền đã vọt đến la diêm trước mắt sau đó nắm lên n ắ m đấm bén nhọn đánh tới hướng la diêm đầu nhưng chỉ nện vào không khí la diêm tạo tại hắn ra quyền lúc cũng đã thiểm di mở đi ra thế là cao lâm một quyền này đánh vào đường hầm trong vách tường toàn bộ đường hầm mánh liệt nhảy một cái giam giác giam giác từng đầu khe nước to lớn từ cao lâm quyền phong bên dưới k h u y ế t tán lan tràn sau một khắc đường hầm sụp đổ đá rơi gào thét nện xuống lúc la diêm đã lướt ra ngoài đường hầm hai chân tại mặt đất một trận trượt mới ngừng lại được lại nhìn đường hầm nó đã hoàn toàn đổ sụp đem xe c h i ế c cùng những tên cướp đường thi thể toàn trôn ở trong đó sau một lát đường hầm cái k i a bị đá rơi phá hỏng cửa ra vào đột nhiên một tiếng hầm vang tiếp lấy vô số tượng nam h thạch đạn pháo giống như phú tới trong đó một khối trực tiếp đánh tới hướng la diêm long tức dơ lên lưới lao vạch ra một mảnh vọt mèo mơ hồ đỏ tía gọn sóng đem nham thạch một phân thành hai. Tại tách ra, nham thạch phía sau chúng đồng thú cùng nhau cao lâm đụng nát gọn sóng một quyền nện vào la diêm trong ngực nhưng không có đánh t r ú n g vật thật cảm giác quyền phong phía dưới đạo thân ảnh này hóa thành ánh sao đ ầ y trời bay ra bộ pháp đấu chuyển tinh di chân chính la diêm xuất hiện tại cao lâm sau lưng long tước dơ cao một đao đánh xuống ánh đao lướt qua không gian chỉ còn hai màu đen trắng cao lâm vượt qua hai mét thân hình to lớn đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra vô số huyết tiễn nương theo lấy huyết tiễn phun tung tóe hướng bốn phía còn có to to nhỏ nhỏ thịt băng thậm chí xương cốt mạnh vỡ lấy mười bước một rét hoàn thành trạm kích sau la diêm quả quyết lui lại đứng tại trên đường lớn cao lâm phàng ph không ít địa phương đều lộ ra s ư ơ n g cốt có chút vị trí thậm chí có thể nhìn thấy bên trong n ú c nhích nội tạng dưới chân hắn chạy xuôi một bãi máu tươi nhìn đã cách cái chết không xa có thể một giây sau cái kêu máu thịt bé bét thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ chờ hắn xoay người lại thời điểm hắn đã nhìn không ra thụ thương dáng vẻ la diêm có chút híp mắt lại con người vừa rồi hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình không nghĩ tới cao lâm dưới loại tình huống này còn có thể gắn gượng g qua đến mà lại khôi phục được nhanh như vậy lúc này tại la diêm trong tầm mắt hiện ra một nhóm tin tức hóa thú tư thái huyết hống tại bảo trì lý tính điều kiện tiên quyết thu được hung thú giống như tư thái cùng năng lực. bởi vì gánh chịu thú huyết tương đối thuần túy bởi vậy kích phát ra thần dị năng lực thu hoạch được cự lực cùng cao tốc tái sinh đặc chất huyết hống quả nhiên ngươi cũng thành huyết huệ la diêm nâng lên long tước nhưng thật làm cho ta ngoài ý mớn biến thành giã thú ngươi lại có thể nhìn thấu ảo giác đang khi nói chuyện la diêm trên mặt màu đen mặt nạ biến mất cao lâm trùng đồng bên trong hiện lên ý cười dù sao ta bỏ không ý thứ nếu là bỏ nhiều đồ như vậy còn không cách nào đổi lấy nhìn thấu ảo giác năng lực vậy ta tại sao phải lãng phí sức lực đi làm những sự tình này la diêm gật đầu ngươi thật sự bỏ rất nhiều liền ngay cả tôn nghiêm cũng không cần cao lâm cười ha ha nói tại sinh mệnh trước mặt tôn nghiêm tính là gì chỉ cần đồ đần mới có thể vì tôn nghiêm không cần tính mạng của mình mà lại ta cảm thấy như bây giờ cũng không xấu cái dạng này để cho ta p h ả n phất lại về tới trẻ tuổi thời điểm toàn thân trên dưới lực lượng dùng không hết dù là thụ thương cũng biết bay nhanh khôi phục rốt cuộc không cần lo lắng lúc nào đột nhiên liền ngã h ạ la diêm nhìn xem hắn nói khẽ ngươi thật thật đáng buồn ngươi hẳn phải biết cho như ngư ơ i loại này lực lượng là vật gì bởi vì bọn chúng chúng ta đã mất đi gia viên ngươi lại còn theo chân chúng nó thông đồng làm vậy cao lâm bạo uống ngươi im miệng ngươi còn trẻ ngươi biết cái gì coi ngươi có một ngày đến ta ở độ tuổi này coi ngươi phát hiện chính mình càng ngày càng tệ coi ngươi mỗi ngày đều có thể ngửi được trên người mình phát ra mục nát ngủi ngươi liền sẽ biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ ngươi liền sẽ biết ta tại sao muốn làm như vậy hắn bắn mạnh tới một quyền đánh phía la diêm quyền phong chưa đến không gian đã trở nên vật mẹo sinh ra có chút lon cảm giác cái này cho người ta một loại h ảo giác phảng phất toàn bộ thế giới đều tại sa lánh lấy la diêm đây là thuần túy lực lượng đây là có thể ảnh hưởng không gian vĩ lực đao quan bạo khởi long tức một đao bù vào cao lâm trên nắm tay chém nát loại kia dị dạng vật mẹo cao lâm q u y ề n ngừng lại chúng đồng bên trong lộ ra không thể tin quan mang sau đó liền gặp la diêm tay cầm đao lật lên từng mảnh từng mảnh tản ra từng tia từng tia hàn ý lân phiến những lân phiến này cấp tốc hiện hiện lan tràn đảo mắt la diêm toàn thân đã trải rộng vẩy r ộ n g sau đó t ử khí tràn ngập một cây hư hảo sừng cong từ la diêm c á i c h á n sung ra tản ra nồng đậm tử vong hàm ý tiếp lấy một đoàn nhàn nhạt à n n h huyết sắc quan mang từ la diêm ngực lộ ra quan mang thẩm thấu ra quần áo phản phất một loại n o đó hung thu con mắt tại la diêm ngực trưng ra nếu như nói vừa rồi la diêm chỉ là tản ra sát khí kinh người như vậy hiện tại la diêm trên thân phát ra chính là, như là hung cao lâm phảng phất nghe được phía sau truyền đến một loại nào đó đói khát giã thu nuốt nước miếng thanh â m càng có bị hung thú lưới dài liếm qua cổ cảm giác c ư ơ n g hành như hắn trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra ý sợ hãi chương một n h u y ế t chiến đến cùng chương một n h u y ế t chiến đến cùng phần này bắt nguồn từ bản năng ý sợ hãi để cao lâm không cần nghĩ ngợi bạo khởi vào sau cùng la diêm kéo dài khoảng cách sau đó hắn mới cưỡng ép đẻ xuống phần này ý sợ hãi đánh giá la diêm mở miệng nói ra ngươi cũng là huyết duệ vậy ngươi có tư cách gì bình luận ta la diêm không cùng hắn nói nhảm mở ra hóa long tư thái sau hắn liền giơ tay lên cánh tay một chỉ lăng thiên cao lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên phong vân b i ế n sắc trong tầng mây vang lên đủ rột lôi âm nhảy nhót hồ quang điện tại trong tầng mây truyền lại sau đó hướng phía cùng một cái phương hướng tập trung cũng tại cao lâm trên đỉnh đầu hình thành một mảnh lập lòe còn sáng m ả n h kia còn sáng bên trong tản ra c u ồ n g bạo cùng khí tức hủy diệt cao lâm trùng đồng hơi có vào cảm giác nguy hiểm để toàn thân hắn lông rực lên hắn thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ đây là di động với tốc độ cao dấu hiệu nhưng vào lúc này trên trời một tiếng ầm vang từ khối kia trong mây còn sáng bên trong, đ ỗ n g nhiên đánh xuống một đạo giống như trụ trời lôi đ ỉ n h lôi đ ỉ n h uy quang chiếu dọi bắt phương cùng bạo điện quang đánh xuống tại cao lâm trên thân cao lâm kêu thảm một tiếng c h ỉ cảm thấy trên vai hình như có vạn quân trọng áp ép tới hắn không tự chủ được quỷ giảm xuống đất sau đó lôi đ ỉ n h tiếp tục đánh xuống lộ bộp lộp bộp nổ đùng vang vọng hoang dã cao lâm chỉ khiêng một giây l i ề n bị từ cựu thiên đánh xuống lôi trụ áp đảo trên mặt đất đợi đến lôi đ ỉ n h chi uy chút xuống không còn sau trên đại địa xuất hiện một mảnh to lớn cháy đen cao lâm liền nằm tại mảnh này màu đen bên trong hắn huyết hồng lân phiến đồng dạng hóa thành màu đen biên giới chỗ lóe ra từng tia từng sợi thân thể tản ra khói xanh thịt nướng hương vị tràn ngập ở trong không khí lông tóc c u ố n n g ư ợ c bị gió thổi qua liền biến thành án thì phan tuân rơi bay xuống trên thân thể vẫn có hồ quang điện thoát loạn cái này khiến nằm dưới đất cao lâm thân hình không ngừng run rẩy lợi dụng vô tri kỳ huyết tinh hình thành năng lực gọi đến thiên lôi một kích đem cao lâm đánh ngã đằng sau la diêm để đao tiến lên đi mấy b ư ớ c hậu thân ảnh hoa một cái lách mình đi vào cao lâm bên người long tước nhắm ngay cổ của hắn chặt x u n dưới lúc này n h ì tựa hồ đã không cách nào động đậy cao lâm lại đột nhiên tay chân tại mặt đất đồng thời khay trống người liền từ la diêm dưới đao trượt ra ngoài lòng tức đem cháy đen mặt đất bổ ra một đạo khắc sâu khe danh đến trượt ra d ư ớ i đao cao lâm bởi vì động tác này để trên thân than cháy giống như làn da nhao nhao c h ố c ra bên trong hoại tử huyết mục cũng tại tự hành t ấ c đoạt nhưng tân sinh huyết mục đang n ú c nhích sinh trưởng cao lâm thể hiện ra dị dạng sinh mệnh lực hắn hé miệng từ trong miệng ra một đạo điện quang đây là hắn đem thể nội còn s ấ t lại thiểm điện bài xuất cũng lợi dụng nó đến công kích la diêm la diêm nghiêng người tránh đi đạo điện quang này lách mình mà lên cùng cao lâm loạn chiến đứng lên đây là lưới đao cùng nắm đấm quyết đấu hai người đồng đều không có nghĩ đều là dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngã đối thủ thế là đ a o đ a o tận xương quyền quyền đến thịt vốn là bị lôi đình nướng cháy cao lâm tại long tức đ a o quang bên dưới càng là thương tích đ ầ y mình gân cốt huyết nục mỗi lần trường đau x t qua t i ể u gì cũng sẽ bị loại bỏ rơi một chút trong n g a y mắt cao lâm toàn thân đấm máu rất nhiều nơi đều có thể trông thấy xương cốt mà cho dù huyết nục của hắn điên cùng sinh trường cũng thời gian dần trôi qua theo không kịp bị thương tốc độ la diêm cũng không dễ chịu cao lâm nắm đấm mỗi lần bánh kích đều có không gian vặn mẹo vĩ lực hóa long tư thái khiênh năng lực mặc dù ưu tú nhưng như thế không làm phòng ngự cùng cao lâm thiếp thân lẫn nhau giết la diêm cũng cho đánh cho khoe miệng trong tay h dần dần tuôn ra màu tươi nhưng hắn hai mắt ánh mắt vẫn như cũ kiên định đó là muốn đem cao lâm chém giết kiên quyết mặt khác hai người thiếp thân chiến đấu thi hàn giáp phát ra khí đông thời gian dần trôi qua xâm nhập cao lâm thể nội hàn ý nhập thể không những để cao lâm động tác bắt đầu trở nên chậm chạp liền ngay cả tái sinh tốc độ tựa hồ cũng nhận hàn khí ảnh hưởng cao lâm cũng phát giác được điểm này hắn lại oanh ra một quyền lúc bứt ra lưu lại có thể la diêm không có ý định vương tha hắn thế là chống đỡ được một quyền đánh tới hai người thoáng qua đụng vào nhau và chạm trong nháy mắt la diêm mượn hung á c thế sông một đao s ẹ t qua cao lâm ngực đem hắn trước ngực cơ bắp xé mở lưới đao liếm vào bên trong viên hướng kia hữu lực nhảy nhót trái tim trong lúc nguy cấp cao lâm ra sức tại la diêm trên thân vũ. phanh la diêm bay ngược ra ngoài trường đao mang theo một chùm máu tươi lại không có thể mở ra cao lâm trái tim m ù i chân tại mặt đất rất mạnh cứng rắn mặt đất giống đ ầ u hũ giống như sập xuống dưới la diêm lần nữa điện t h i ể m mà quay về trường đao bổ ra một đạo quang, đem cao lâm tay trái toàn bộ tháo xuống tới cao lâm kêu d ê n âm thanh một quyền chính giữa la diêm buộc dưới la diêm phía sau lập tức phun ra một đạo khí lưu. máu tươi từ trong miệng hắn tuân ra thân hình thì ứng quyền hướng lên bắn lên có thể lúc này la diêm đưa tay tại cao lâm trên bờ vai khẽ trụt liền giữ chặt thân thể của mình tiếp lấy hoành đao một vòng gặt về cao lâm cổ cao lâm vội vàng dựng thẳng lên còn x sót lại một tay lấy tay cổ tay giữ lấy la diêm trường đao đồng thời hé miệng trong thực quản tuân r a xích quang la diêm chụp lấy bả vai tay bỗng nhiên dâng ư n lên, n g lên cao lâm cái c ằ m để trong miệng hắn phun ra một đạo xích hồng viêm chạy phóng lên tận trời đồng thời trên tay dùng sức long tước phát ra một tiếng đao minh lưới đao vào thịt lại vào xương cuối cùng ngồi chỗ cối quét qua đem cao lâm cổ tay chặt đứt, đồng thời cắt ra cổ mang theo một chủ m ế t hoa cao lâm trong miệng lộc cộc một thanh n m vang lên sinh hồng viêm chạy từ cổ đứt gây chỗ phun ra ngoài la diêm vội vàng đưa tay chặt lại liền cảm giác cánh tay phòng lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách lại nhìn về phía cánh tay từ bàn tay đến cánh tay c h n một mảnh vỏ bừng như là bị que hàn mắm qua tản ra khói xanh hắn lại nhìn cao lâm cao lâm còn chưa có chết vết thương trên cổ đã sơ bộ khép lại la diêm từ trong lỗ mũi lửa âm thanh vừa rồi một đao kia bị cao lâm trước dùng cánh tay ngăn cản bên dưới khiến bôi hầu lúc chém vào không đủ sâu không có đem đối phương toàn bộ đầu chặt đi xuống cao lâm lúc này lòng sinh thoái ý hắn nguyên bản cảm thấy mình cảnh giới so la diêm cao lại có hóa thú tư thái bản thân vô luận như thế nào đều khó có khả năng bại bởi một tên mao đầu tiểu tử thật không nghĩ đến la diêm phi nhưng có diễn thần na diện dạng này bị pháp mà lại có không thua bởi hắn hóa long tư thái một phen giao chiến xuống tới chính mình không ngừng tại trên con đường tử vong quanh quần một chỗ nếu không phải huyết h ống tư thái có được cao tốc tái sinh đặc chất chính mình đã sớm nằm xuống nhưng cho dù có cao tốc tái sinh tiếp tục đánh xuống sinh tử khó liệu cao lâm tiếp mệnh hiện tại thật vất vả kéo dài tuổi thọ của mình chỗ nào nguyện ý đem cái mạng già của mình bỏ ở nơi này. thế là gặp la diêm thối lui hắn xoay người chạy bởi vì đưa lưng về phía la diêm cao lâm cũng không có nhìn thấy chính mình cái k i a tuổi trẻ đối thủ giờ phút này giơ tay lên bàn tay hư n ắ m cái gì đột nhiên dùng sức bóp cao lâm phía sau lập tức hiện lên một đạo hư ảnh mặt giống như mặt người lỗ thai giống như thai chó thân hình giống như thú hai thai quấn quanh lấy hai đầu thanh xả xa bị thi đạo hư ảnh này đứng thẳng người lên một cái móng nuốt lăng không ấn xuống cao lâm ngực đông nhiên bóp cao lâm bỗng cảm thấy trái tim một trận bật đau phản phất nổ tung ra giống như không khỏi há mồn phun ra một mụn máu tươi trước đó tiếp thân chiến đấu bên trong cao lâm đã trúng xa bị thi chớ chú hiện tại la diêm chủ động dẫn bạo lập tức đem hắn trọng thường chương một nghìn một trăm linh năm chiến vân dày đặc chương một nghìn một trăm linh năm chiến vân dày đặc giờ phút này nếu như xé ra cao lâm lồng ngực liền có thể nhìn thấy hắn viên kia hữu lực nhảy nhót trong trái tim xuất hiện một cái thủ hấn thủ hấn này hắn miết lấy trái tim của hắn để cao lâm trái tim hiện ra mất tự nhiên trạng thái nhưng la diêm không có nghĩ qua bằng vào xa bị thi chớ chú liền có thể giết chết cao lâm hắm chỉ là muốn ngợn nhờ chủ động dẫn bạo chớ chú đến sáng tạo một cái cơ hội hiện tại cơ hội tới cao lâm há m ồ m p h u n máu thời điểm la diêm toàn phong giống như đánh tới hai bóng người trong nháy mắt giao thoa la diêm dừng lại lúc đã đi tới cao lâm trước người long tước mang theo đao quang vẫn lưu lại ở trong không khí có thể nhìn thấy đạo đao quang này tại cao lâm chỗ cổ lượn quanh một vòng cao lâm lúc này động tác cứng n ắ c trong mắt trùng đồng nhìn về phía la diêm sử tiếp lấy đầu của hắn liền từ trên cổ rất xuống lộc cộc lộc cộc l ă n đến vài mét bên ngoài đứng tại một mảnh bụi cỏ bên cạnh dù cho đầu rất xuống cao lâm trong mắt còn tại chuyển động thân thể của hắn đi về phía trước mấy bước trên cổ huyết lục điên cùng n g n g o ạ phản phất lại muốn sinh một cái đầu đi ra có thể đó là không có khả năng nhưng từ những hình ảnh này cũng không khó coi ra cao lâm cái này huyết hống tư thái sinh mệnh lực lạ như thế nào khủng bố cái này tựa hồ là hắn đối với sinh mạng chấp nghiệm một loại bán da la diêm đứng lên không để ý đến cái k i a còn tại hoạt động còn tại sinh trường thân thể hắn đi tới cao lâm đầu trước trung đông nhìn về hướng la diêm cao lâm khỏe miệng động bên dưới người bốn la diêm không hứng thú nghe hắn nói cái gì giơ chân lên đ ỗ n g nhiên đ ặ t xuống cao lâm đầu lập tức phá thành mảnh nhỏ mà cho đến lúc này hắn bộ thân thể kia mới không còn sinh trường bịnh một tiếng ném xuống đất phần thủy địa khu t h í n h huy tập đoàn tổng bộ trong đại lâu cựu kỵ cùng thạch huyền đang giao chiến nhưng chỉ giới hạn trong luật bản cũng không sinh tử tương bác hai người thân hình trợ hợp lại phân sau thạch huyền k h o á t khoác tay biểu thị d ừ n g ở đây cựu kỵ tựa hồ cũng không có tâm tình đối luyện cầm lấy một đầu khăn mặt trà sát đ e mặt sau đó nói cái kia họ cao lão đầu bây giờ được thánh chủ trọng dụng chúng ta đến sớm tính toán mới được thạch huyền lắc đầu nói chẳng lẽ ngươi muốn học tô kính viễn ta khuyên ngươi đừng làm như vậy cựu kỵ buông xuống khăn mặt ta đương nhiên sẽ không muốn học tô kính viễn nhưng cũng không muốn để lão đầu kia cưỡi tại trên đầu thạch huyền hướng hắn xem ra ngươi muốn làm cái gì? ghé vào lỗ t h a i hắn nói khẽ nếu như quảng lăng thành biết cao lao đầu còn tại địa thành bên trong sẽ có phản ứng gì thạch huyền đột nhiên n g n g đầu ngươi đi rồi cao lao đầu xảy ra chuyện ngược lại không quan trọng nhưng nếu là h ỏ n g thánh chủ đại sự người ăn không hết cũng phải ôm lấy đi cựu kỵ cười lên hắn không phải liền là giám thị cái kia họ là hắn muốn chết chẳng lẽ chúng ta liền không thể thay thế hắn đi giám thị chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia họ là như thế nào lại h ỏ n g thánh chủ đại sự thạch huyền sau khi nghe xong cảm thấy có lý vừa muốn tỏ thái độ đột nhiên hắn cùng cựu kỵ hai người đều là thân thể trầm xuống đồng thời cảm giác được một cỗ đáng sợ khí chàng bao phủ trên người bọn hắn hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt đều là bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là thánh chủ khí tức lúc này cao ốc tầng cao nhất to như vậy trong một đại sảnh chỉ có giả k h ô i một người cái này tóc đỏ dâu đỏ nam nhân vươn người đứng dậy phía sau c h â u ngồi đã hoàn toàn vỡ nát hắn nhìn chăm chú đại sảnh nơi xa nhưng tiêu điểm nhưng lại mạt rơi vào bất kỳ một cái nào sự vật bên trên cao lâm chết làm sao có thể một cái thông huyền cảnh lại bị ta ban thưởng máu không nên dễ dàng như vậy cho xử lý mới đối là ai làm cái kêu họ la tiểu từ sao không c dần dần ũ nhưng g có t cứ a như vậy cũng xác nhận quảng lăng trả thù quyết tâm nếu như không có ngoài ý mớn cái t ê u họ la tiểu tử hẳn là cũng sẽ tham dự hành động như vậy đến lúc đó ta liền có thể từ chỗ của hắn đạt được minh cá manh mối t hiện than công tác chuẩn bị cũng hoàn thành đến không sai bị lắm hiện tại chỉ kém để mà mở ra thiện than huyết khí cùng dùng để vững chắc không gian lưu lô thạch một khi thiện than thành hình cái khác ra hỏa liền có thể xuyên tấu qua thiện than đang lâm trần thế cũng không biết tới sẽ là cái nào may mắn ra hỏa nhưng mặc kệ là cái nào vừa đang lâm trần thế gia hỏa khẳng định không có cách nào lập tức làm rõ hiện trạng một khi đụng tới nhân loại kết quả có thể nghĩ mà ta thì có thể ẩn vào phía sau màn tinh tế chuẩn bị giả khôi quyết định cái nào đó c h ú ý đằng sau triệu hoán cựu kỵ cùng t h ạ thuyền sau một lát hai cái này huyết duệ ngay tại trong đại sành nhìn thấy thiên quỷ cao lâm chết giả khôi không có dâu diếm nghe được tin tức này cựu kỵ cùng thạch huyền quân chấn động toàn thân bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ lấy làm sao diệt trừ cao lâm không nghĩ tới lao đầu này thế mà chết giả khôi t h ả n n h i ê nói n hắn vừa chết này quảng lăng phương diện hành động trả thù hẳn là cũng nhanh ta muốn các ngươi phát động tất cả lực lượng đem các ngươi đủ khả năng tìm được nhân loại toàn bộ đều cho mang đến có thể làm được sao cựu kỵ hai người lập tức trôn xuống đầu cùng kêu lên nói ra thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ giả khôi v tay phất phất tay để bọn hắn rời đi cựu kỵ hai người rời đi sau đó không lâu liền có từng nhánh đội xe từ tập đoàn tổng bộ mở ra dọc theo tất cả đầu đường cái lao v ù n v ụ t hướng phần thủy địa khu từng tòa căn cứ cùng doanh địa. trở lại quảng lăng đã làm mấy ngày sau chuyện trong mấy ngày này la diêm cùng cao lâm một trận chiến bị thương đã khôi phục được không sai biệt lắm còn lại cũng có thể tại trong mấy ngày khỏi hẳn cao lâm sau khi chết long huyết tinh thôn phệ cao lâm huyết khí thu hoạch được một phần huyết hống tinh huyết sử dụng sôi máu thiêu đốt có thể thu hoạch được có thời hạn trạng thái có thể làm cho la diêm tăng lên lực lượng cùng có được thịnh vượng sinh cơ đây là duy nhất chiến lợi phẩm dù sao tại trong cuộc chiến đấu kia cao lâm chịu một phát thi lôi trên thân dù là có công pháp bí tịch cái gì cũng đều cho đốt thành cho trở về quảng lăng trước la diêm liền cho địch trinh phát qua tin tức nói cho hắn biết mình tại trên hoang dã gặp được cao lâm đồng thời đánh chết sự tình địch trinh để la diêm về thành sau liền đi hắn thế là la diêm vào thành sau liền thẳng đến thành chủ phòng làm việc vừa vặn đụng vào địch trinh đang họp liền trong phòng làm việc chờ đợi cũng không lâu lắm tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên la diêm đứng lên thời điểm địch trinh đẩy cửa vào nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên chính là chúng ta muốn tiến công phần thủy địa khu la diêm nghe được mừng rỡ chiến lược phủ chuẩn bị xong địch trinh gật đầu không sai một chi thiên cương long kị hội tham dự hành động đội trưởng của bọn họ ngươi nhận biết là thiên khôi tinh sư bắc lạc đội trưởng